Quy 1 chương 273, Kaka Lưu Mạo năm suối Mây Đen. Chương 273, Kaka Lưu Mạo, năm suối Mây Đen. Muốn nói đến sức chiến đấu, ta có thể nói cho đại gia, bị chúng ta Đại hán quân đội đánh bại người Hung Nô, đã cùng Đại Tần quân đội tác chiến, đồng thời đánh bại bọn họ nhiều lần, chính đang hướng về Đại Tần Phúc Địa thẳng tiến. Bị chúng ta đánh bại người Hung Nô đều có thể đánh bại bọn họ, huống chi là chúng ta Đại hán quân đội. Lưu Chương nhìn lướt qua Chu Vi tướng Sĩ, trầm giọng nói, vì lẽ đó đánh trận, dựa vào là không phải áo giáp tốt đẹp, đao kiếm sắc bén, dựa vào là tướng quân cùng ý chí chiến đấu của binh lính chỉ cần chúng ta xuyên quân có tất thắng chi tâm anh dũng lực chiến tất có thể công đã đánh là thắng hán quân huy vũ công đã đánh là thắng chu vi gác binh lính giống lên quan văn cũng châu đầu ghé tai đều hiểu được sắc pháp chính đứng ở trên cùng mỉm cười nhìn trong lòng rất kỳ quái chính hắn một chúa công làm sao biết nhiều đồ như vậy phải biết lưu trương làm 6 năm châu mục sẽ không từng ra thành đô một bước liền châu mục phủ đều không từng ra nhưng bây giờ tựa hồ đối với nước đại tần rõ như lòng bàn tay hơn nữa thuật ý nấn cái ghế bàn mặt trược bài tủ lở khở các loại pháp chính là càng ngày càng kỳ quái Lưu Trương đương nhiên sẽ không cho là binh sĩ ý chí quyết định tất cả, ở vũ khí lạnh thời đại, binh sĩ ý chí chiếm sức chiến đấu phần lớn, thế nhưng cũng không phải toàn bộ, giáp bảo vệ cùng vũ khí đồng dạng trọng yếu. Chỉ là cổ vũ binh sĩ mà, đương nhiên càng chủ nghĩa duy tâm càng tốt. Người Hung Nô chân chính đánh bại Dôn người là hơn 100 năm sau chuyện, thế nhưng hiện tại sát thực người Hung Nô chính đang hướng về châu Âu di chuyển, vì lẽ đó Lưu Trương nói như vậy, cũng không tính sai lầm. Hắn người đều có trung ương tư tưởng, Lưu Trương không đáng gây phiền phức, cho nên nói chút đón ý nói hùa, muốn là mình đi khoa trương Dôn người đổ vật làm sao làm sao lợi hại nhất định sẽ bị nhất trí lên tiếng phê phán chính mình không đáng dựa theo rất nhiều sử gia phân tích đại hán là đồng thời kỳ mạnh nhất quốc gia điểm này lưu trương là tán đồng thế nhưng thức có sở trường in có sở đoạn toàn thể cường cũng không có nghĩa là mọi thứ đều mạnh huống hồ một cái đế quốc đích của thời tất nhiên có nguyên nhân của hán dẫu nhưng là một cái mấy trăm năm đại đế quốc không thể không có hán sinh tồn chi đạo khúc khê có chút lúng túng liền lưu trương cũng đã nói như vậy thật giống liền chính mình một người là hán gian như thế nghe chu vi tướng sĩ kêu khóc văn thần chúng nói đi cũng đi không đứng bất động đứng nguyên tại chỗ lưu trương cười nói khúc công tử bất kể nói thế nào ngươi hiến vào này khôi giáp cùng đoản kiếm đều cũng có tâm cho ta xuyên quân, chẳng qua nếu như muốn ta xuyên quân trang bị những này, e sợ không quá hiện thực. Những thứ đồ này tuy rằng tính xảo, nhưng là đều phi thường đắt giá ngoại trừ loại này tỏa tử giáp, so với chúng ta tỏa từ giáp rẻ, so với vảy cá giáp tính xảo cũng là có thể không ít trang bị. Còn cái khác mà Lưu Trương lắc lắc đầu biểu thị sẽ không hướng về khúc khê chọn mua những trang bị này. Đại nhân đã hiểu lầm khúc khê bài nói, khúc khê hiến vào những này cũng không phải muốn hầu gia chọn mua những này khôi giáp binh khí chỉ do là hiến vào cho hầu gia. Nếu như ta xuyên quân có tài lực thì lại tạo chi, nếu không có tài lực, khúc khê có một pháp có thể để hầu gia có thể đủ càng trả giá thật nhỏ, để xuyên quân binh sĩ mặc vào những này khôi giáp, dùng tới những này lợi kiếm." "Ồ, biện pháp gì?" Lưu Trương hiếu kỳ hỏi. Khúc Khê sửa sang lại áo bào, làm bộ muốn quỳ xuống, đang lúc này, Lệ Tân lớn tiếng tuyên nói, "Thành đô doanh gia công tử Doãn Bách, có lễ trọng đưa lên." Khúc Khê hơi nhướng mày, "gia hỏa này lại tới tranh cãi rồi hả?" Tiếp theo đã nhìn thấy Doãn đại hán khí Vũ Hiên ngang đi vào, vung tay lên, hai tên gia đinh bưng lên hai cái vải đỏ đang đắp ầm, vải đỏ hất lên, đều là hoàng sẵn sẵn vàng. Thảo dân bái kiến hoàng thúc Doãn Bạch hướng về Lưu Trương hành lễ. Đồng thời khiêu khích nhìn Khúc Khê một chút. Lưu Trương luôn cảm thấy Khúc Khê như vậy tương nhân, là không thể nào đơn thuần dâng tặng lễ vật, còn hiến đến như thế rất khác biệt này còn chưa biết Khúc Khê hiến vào những kia khôi giáp nguyên nhân đây. Doãn Bách lúc này đi ra làm dối, vốn là bất mãn, tiến lên vừa nhìn, dĩ nhiên là hai bản Hoàng kim, chúng đúng là trùng, nhưng không có gì ý mới. Lưu Trương đương nhiên yêu thích Hoàng kim, ở Tương Dương khám nhà diệt tộc phát ra một phen phát tài, nhưng là đều dùng với kinh châu xây lại, hiện tại Ích Châu nội chính vừa cất bước, Lưu Trương cũng thiếu tiền. Nhưng là thiếu tiền là một chuyện. Lưu Trương trong lòng kỳ thực rất sợ sự thương mại phản vệ chính trị, vì lẽ đó hiện tại thương mại còn không lúc cao hứng, liền phản đối thương nhân đưa lễ phẩm quý trọng với quan chức, đương nhiên muốn lấy mình làm gương. Nay Doãn Bách đưa nhiều như vậy hoàng kim, tuy rằng mới vừa thật giải quyết việc cần kiếp trước mắt, nhưng là cũng không lấy vui mừng. Đa tạ Doãn công tử lễ trọng, Lưu Trương phất tay một cái, hai cái người hầu bưng kim bàn đi vào. Doãn Bách nhìn Lưu Trương sắc mặt, đại khái cũng nhìn ra Lưu Trương không hài lòng, nở nụ cười, hoàng thúc, khảo dân nói lễ trọng, không phải là chỉ hoàng kim này, hoàng thúc trị chính văn minh, ích Châu kinh tế đồng bộ phát triển, những này hoàng kim chỉ là một chút lòng thành chân chính lễ trọng ở bên ngoài. Oh. Lưu Trương liếc mắt nhìn thật thà rất bách, chỉ thấy đại hán này trên mặt đều là vẻ đắc ý, tựa hồ cùng khúc khê như thế, đều ngầm có ý huyền cơ, những thương nhân này quả nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, trong lòng nổi hứng tò mò. Lưu Trương mang theo chúng văn võ đi tới trong viện, giật nảy mình, được lắm lễ trọng, quả nhiên đủ nặng, trong viện đoàn một con động vật có vú, rất nhiều người còn chưa từng thấy, cái kia thân thể to lớn, cùng một gian phòng gần như, màu xanh da, không công sừng nọ, thật dài mũi, tất cả mọi người là một mặt kinh dị. Lưu Trương vừa nhìn, chính là một con voi lớn. Ho oh. ho. Đại tượng thấy nhiều người như vậy đi ra xem nó, khả năng cảm thấy không thích ứng, phát ra tiếng kêu. Một ít quan văn chỉ cho là muốn cắn người, cả kinh liền lùi lại vài bước, sắc mặt xám trắng. Hoàng Nguyệt Tiểu Lưu tuần Tay, Lưu tuần nhìn Đại tượng nuốt ở Hoàng Nguyệt trên người, Lưu Trương xem Hoàng Nguyệt tuy rằng vỗ Lưu tuần lưng, vắt, an ủi hắn, kỳ thực bản thân nàng nhìn này đại vật cũng có chút sợ. Lưu Trương cười nhẹ giọng nói, những khác, Đại tượng không cắn người. Hoàng Thúc Doanh Bách thấy mọi người thần thái, hiện nhiên lễ vật này là hôm nay tối loáng mắt, không cưỡng nổi đắc ý phi thường, hướng về Lưu Trương bài nói, Hoàng Thúc, vật này là từ thân độc nước truyền tới cự vật. Triều đình của ta Giao Châu cũng có sản, tên là Đại tượng. Nguyên tưởng rằng không bao nhiêu người nghe qua, nghe qua cũng chưa từng thấy, không nghĩ tới bị hoàng thúc một lời nói bật ra, thực sự là xấu hổ. Này con voi lớn bị điều giáo hơn rất dịu noan, có thể cung cấp theo công tử cưới lấy. Pháp chính lần thứ hai kỳ quái nhìn Lưu Trương một chút, hắn là sao một chút nhận ra Đại tượng? Chỉ là cung cấp theo công tử cưới lấy sao? Lưu Trương hỏi. Hôm nay Lưu Tuần 6 tuổi sinh nhật, Lưu Trương cũng là muốn mượn cơ hội gặp gỡ thành đô nổi danh thương nhân lấy đó có trọng, mà những thương nhân này đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy chào hàng cơ hội rất nhiều người hiến quà tặng, hầu như đều là chào hàng nhà mình đổ vật Nóng trông châu mục phụ dùng một lát, liền dễ bán. Chỉ có khúc khê cùng Doãn Bách hai người kỳ quái. Lưu Trương vốn cho là khúc khê là bán cho mình khôi giáp cùng bình khí, không nghĩ tới đã đoán sai. Này Doãn Bách, chẳng lẽ em muốn bán cho mình đại tượng? Doãn Bách cười đáp, hoàng thúc mắt sáng, này con voi lớn đích thật là cho theo công tử cưỡi lấy. Thế nhưng thảo dân cảm thấy này cũng có thể trở thành ta xuyên quân công chiến lợi khí, ở Nam Cương cùng thân Độc các nước đều có giống như binh, hai quân đánh với, không chỗ nào bất lợi, thảo dân chỉ cần Hoàng Thúc cũng có một con giống như bộ binh đội, tất có thể tung hoành thiên hạ. Lưu Trương bấm veo cái chán khúc khê cùng Doãn bách đây là tại phân cao thấp đây, một cái muốn chính mình thành lập dồn quân đoàn, một cái muốn chính mình thành lập giống như bộ binh đội, không thể phủ nhận, hai loại bộ đội đều rất mạnh, thế nhưng chính mình có cái kia tài lực sao? Dôn khôi giáp chi phí vốn là đắt giá hướng chi là đưa vào Trung Quốc, Nam Cương cùng Thần Độc đại tượng càng không cần nhắc tới, đổi một con voi lớn lại đây, Thiên Sơn và Thủy Không biết tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực ngẫm lại sẽ không có lời Có khúc khê giao hấn, thương nhân gian tra cực kỳ Lưu Trương sẽ không lại đoán Doãn Bách là muốn bán cho mình con voi. Lưu Trương hướng về khúc khê cùng Doãn Bách hỏi: Các ngươi có thỉnh cầu gì nói thẳng đi. Đối với mở phụ thông thường, bản hầu nhạc kiến Kỳ Thịnh sẽ tận lực thỏa mãn. Doãn Bách cùng khúc khê lẫn nhau liếc mắt nhìn, trước sau chân đồng thời ngã quỵ ở mặt đất. trên Thiên cùng hậu lớn tiếng nói: Xin mời Hoàng thúc hạ lệnh lại mở ra Tây Nam Con Đường Tơ Lụa. Tây Nam Con Đường Tơ Lụa. Lưu Chương sững sờ, phát chính tiến lên khinh giải thích do nói: Tây Nam Con Đường Tơ Lụa tổng cộng ba cái, hai cái đi về Giao Châu phía Tây. Nam bên trong hướng Nam, liên tiếp cực năm nơi, một cái đi về núi Cô Luân, liên tiếp Côn Cương Ngọc nơi sản xuất. Ba con đường đều do xuyên thuộc khởi nguồn, Thành Đô vì là, con đường thứ ba ở Chu Triệu đã có người đi, mà khác hai cái ở Tần thị khai thông, cao tổ cùng Hạng Vũ tranh chấp sau, dần dần bãi bỏ. Đến ta hướng Hiếu Vũ đế lúc, võ hoàng đế từng 3 lần nỗ lực mở ra này 3 cái con đường tơ lụa, lần lượt diệt vong Tây Nam Di Dạ Lang điền các nước, nhưng là do ở Man Di cản trở, cuối cùng chưa thành công. Lúc này thấy Khúc Khê cùng Doãn xuống thỉnh cầu, Những thương nhân khác cũng đã sớm nghĩ thông thông Tây Nam Con Đường tơ lụa rồi, mỗi lần đều phải ra ngọc một quan, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, còn muốn bị Lương Châu quân phiệt bóc lột. Nếu như Tây Nam Con Đường tơ lụa khai thông, không biết tiết kiệm được bao nhiêu lộ trình. Cái tiếp tục trung gấm tứ xuyên, tơ lụa, đồ sứ cùng cung trúc trượng các loại, liền có thể quần quần không đoạn hướng ra phía ngoài phá giá. Rôm chính là tốt nhất người mua. Lúc này Trung Quốc bần bạc, nhưng là rôm nhưng có bó lớn kim ngân, dân thường đều có rất nhiều kim tệ, đi ngân tệ cũng tại thị trường lưu thông, có thể vô hạn chuyển vận quốc nội, có thể nói là một cái cự đại đến để hết thảy thương nhân thèm nhỏ nước mấu chốt buôn bán chúng thương nhân rồn dập quỳ xuống, đồng nói, chúng ta thỉnh cầu khai thông tây nam con đường tơ lụa, diệu ta đại hán thiên uy, khúc khê bái nói, hoàng thúc, chúng ta không còn nước mong gì khác, chỉ cần hoàng thúc có thể hạ lệnh khai thông tây nam con đường tơ lụa, như vậy, chúng ta thành đô hết thảy nhà xưởng kết quả, cũng có thể ra bên ngoài tiêu thụ, không đến nỗi như hiện tại giống như vậy, ai tèm nhu cầu đã đạt đến thực hạn, nhà xưởng mở rộng giảm tốc độ, chính là lấy phong phú ta thuộc trung tài lực. Hơn nữa, theo thảo dân biết, hiện tại nước đại tần mục nát xa đoạn, quý tộc đều yêu thích tơ lụa đồ sứ, đối với ta đại hán kết quả cũng bái tôn sùng, chúng ta là có thể dùng chúng ta tơ lụa đổi lấy binh khí của bọn họ áo giáp cùng kim ngân cứ như vậy hoàng thúc đối mặt tào tháo tôn quyền các loại chờ tiêu dày tất có thể đứng ở thế bất bại đúng vậy a Doan bách nhìn khúc khê một chút không chịu yếu thế theo sẽ nói hoàng thúc nếu như khai thông tây nam con đường tơ lụa thân độc nước hiện tại hỗn loạn không thể tả chúng ta chẳng những có thể lấy thuê địa phương lao lực đem đại tượng giá rẻ đổi về tập trung còn có thể dẫn nhân khẩu của bọn họ đi vào cho chúng ta đồn điền ngại hoàng thúc không phải đang cần cày ruộng người sao Doan lập tức gây nên một mảnh trộm nói tiếng những kia truyền thống quan lại cùng địa chủ thân hảo vốn là xem thường thương nhân dưới cái nhìn của bọn họ chính mình này điểm thổ địa mới là căn bản hơn nữa khai thông cái gì con đường tơ lụa tiêu tốn rất lớn cuối cùng còn không phải hoa tiền của bọn họ đó là 10.000 cái không nữa. ở trong lòng bọn họ những thương nhân này chính là ăn nhiều chết no hứa hồ hiện tại doãn bách vừa lên tiếng chính là buôn bán nhân khẩu những địa chủ này thân hào cùng tất nhiên quan chức ánh mắt cùng trong giọng nói càng thêm hèn mọn muốn không phải là bọn hắn biết lưu trường sẽ không nghe lời của bọn hắn chen ép thương mại chỉ sợ bọn họ liền muốn liên hợp lại chính lên khuyên ngăn lưu trường bế quan tỏa cảng lưu Trương đúng là rất thưởng thức doãn không bám vào một khuôn mẫu tự hỏi buôn bán nhân khẩu có cái gì bao nhiêu thực dân quốc gia chính là dựa vào cái này phát tài. chúng chi đem ấn độ người bán được thuộc trung đến không hẳn chính là hại bọn hắn. lưu trương cổ vũ nông canh chính sách cũng không kỳ thị bất kỳ ngoại tộc. nếu như lại dùng nhà xưởng sản xuất tơ lụa gấm tứ xuyên, quân quân không đoạn đổi thành binh khí khôi giáp, tạo thành một nhánh doanh quân đoàn bình thường bộ binh, hơn nữa tương đương với hiện đại trọng trang giáp tại bộ đội giống như bộ binh đội. lưu trương ngấm lại liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng là pháp chính một câu nói, cho lưu trương dội cho một chậu nước lạnh, đột nhiên kéo về thực tế. chú công, không thể đáp ứng bọn họ chúng ta không có tiền. pháp chính yên lặng nói rằng, nội chính tiền lãi bao quát trồng trọt cùng thương mại đều phải hậu kỳ mới có thể hiện hiện hiện tại nông canh muốn khai khẩn vùng đất mới sinh sản nông cụ trợ giúp dân chạy nạn cùng ngoại tộc thương mại muốn mới xây nhà xưởng đầu tư thợ thủ công phòng quân đội muốn rèn đúc binh khí mua chiến mã kinh châu muốn nặng kiến nếu không phải ở tương dương diện mười mấy đại tộc lưu trương cái nào có nhiều như vậy tiền nếu như tào tháo có tiền lưu trương liền để hắn để tiền nhưng đáng tiếc tên kia hiện tại so với mình còn nghèo không lỗ như vậy tiêu hao nếu như trở lại khai thông tây nam con đường tơ lụa châu tài chính là tuyệt đối không chịu trách nhiệm nổi tới lưu trương cũng chỉ có thể từ bỏ trong lòng mình vẻ đẹp nguyện vọng Lưu Trương trầm giọng nói: Các vị lòng yêu nước yêu dân thiên địa chừng dám. Thế nhưng bây giờ còn không phải khai thông Tây Nam Con Đường tơ lụa thời điểm ta tin tưởng. Chỉ cần chúng ta đem dân sinh phát triển được rồi, dân chúng có cơm ăn có áo mặc, trên tay còn có chút tiền, bọn họ tự nhiên sẽ mua sản phẩm của chúng ta. Không có để dân chúng trải qua ngày thật tốt, hết thể đều là nói xuông. Tiêu tan Đại gia tiếp tục cố gắng, chỉ cần thuộc Trung Bắc tính thắng ngày quá được rồi, quan phủ có tiền, Tây Nam Con Đường tơ lụa, bản hầu nhất định lại mở ra. Tạ Hoàng thúc Khúc khê cùng Doãn Bách đám người đứng lên, đều có vẻ thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng đã dự liệu được chúng thương nhân hợp hực, một ít quan chức cùng địa chủ thân hào mà sắp thái vui mừng, mà những người khác đều vì là Lưu Trương lời nói nhận thấy, đem dân chúng đặt ở vị trí đầu não, bất kể là có báo quốc lý tưởng vương phủ tần mật các loại, chờ quan văn vẫn là hoàng trung các loại, chờ tướng sĩ đều cảm rất phải vô cùng quan vinh. Mọi người đi trở về đại sảnh, Lưu Trương liếc mắt nhìn đại tượng, đột nhiên hứng thú đến, đến rồi, vừa tẩu biên đối với Lưu Tuần nói, Tuần Nhi, cái kia đại tượng lớn như vậy, cha muốn biết nó nặng bao nhiêu, làm sao bây giờ? Lưu Tuần quay đầu lại liếc mắt nhìn đại tượng, mở miệng lắc đầu, Lưu Trương tựa hồ đoán được kết quả, vừa nhìn về phía Chu bất nghi. Chu bất nghi Lưu tuần một chút, ý là, ngươi sao xứng sơ đơn? Thuận miệng đối với Lưu Trường nói, tìm một cái máy móc lăn trụ, tròng lên một cái rắn chắc dây thừng lớn, một bên cuộn đại tượng, một bên treo lên kim loại hòn đá, mãi đến tận đem đại tượng kéo lên, kim loại hòn đá trọng lượng chính là đại tượng trọng lượng. Người xung quanh kinh thán không thôi, khen không dứt miệng, càng thêm bội phục Chu bất nghi nội chính nhanh trí. Chí. Lưu Trường cười ha ha, còn có cái phương pháp gần như, chính là dùng thuyền tải, dùng đại tượng cùng hòn đá phân biệt trang thuyền, khi làm hòn đá trang thuyền đè xuống chiều sâu cùng đại tượng như thế, hòn đá trọng lượng chính là đại tượng trọng lượng. Thế nhưng ta còn có cái phương pháp. Lưu Trương đối với Chu Bất Nghi nói, chúng ta có thể lựa chọn một khối mặt băng, dùng một cái đã biết chất lượng vật thể ở trên mặt băng, do đã biết trọng lượng rủ xuống sâu vật thể dưới kéo trượt, theo lực hút công thức, chất lượng đem lấy đã biết trọng lực tăng tốc độ, chúng ta có thể được ra Lly, do đó tính toán ra mặt băng ma sát hệ số. Sau đó chúng ta lại dùng đồng dạng phương pháp kéo động đại tượng, thông qua đã biết ma sát hệ số cùng Lly, là có thể tính toán ra đại tượng trọng lượng. Chu Bất Nghi lăng lăng nhìn Lưu Trương. Lưu Trương âm thanh ép tới thấp, chỉ có người bên cạnh có thể nghe thấy, một bên Hoàng Nguyệt nghe được nhíu nhíu mày, này phương pháp gì? Mây mù dày đặc, coi như có thể được cũng so với Chu Bất Nghi cái kia phương pháp phức tạp nhiều, nhưng là Chu Bất Nghi lại lớn có hứng thú, này không ở chỗ Lưu Trương phương pháp có bao nhiêu phiền phức, mà là nghe tới tựa hồ rất lợi hại bộ dáng, có thể một mực chính mình không biết. Hơn nữa hai tháng trước, Lưu Trương lấy sạch chỉ để một, hai, Chu Bất Nghi nhất thời cảm thấy toán học bác đại tinh thông, này cái gì ma sát hệ số, trọng lực tăng tốc độ, nhất định rất nhiều học vấn. Đại nhân, đêm nay trở lại dạy ta Chu Bất Nghi dùng giọng khẩn cầu đạo. Ngươi ba miêu con số hỗn hợp giải toán tinh thông chưa? Chu Bất Nghi lắc đầu một cái, vì rằng hỗn hợp giải toán xem ra đơn giản, thế nhưng đối với một cái mới tiếp xúc con số không lâu người mà nói, cái gì tăng giảm thẳng dư số lẻ số dương số âm cũng đem Chu bất nghi khiến cho hoa mắt vắng đầu. Hơn nữa Lưu Trường chỉ là chỉ điểm bài câu, không có lao sư, nơi nào tốt như vậy đùa với mẹ. S cấp độ kia ngươi học xong hỗn hợp giải toán, đồng thời cố gắng giáo Lưu Tuần, chờ ta lần sau hỏi hắn xương giống như các loại vấn đề có thể trả lời được. Ta liền dạy ngươi vật lý nhập môn. Chu bất nghi nhìn ngây ngốc Lưu Tuần, dùng sức siết chặt nắm đấm trong lòng sinh thể, dù cho Lưu Tuần cái kia đầu là một tảng đá chính mình cũng muốn cho hắn khai khiếu rồi. Đang lúc này. Cửa Lễ Tân lại tuyên nói, "Tam công tử Lưu Mạo, đưa theo công tử cây lúa lật ba bó." Lưu Trương quay đầu nhìn lại, chính trông thấy mình cái kia Tam ca Lưu Mạo từ ngoài cửa đi tới, một thân một mạc bố ý, ý không có bất kỳ hoa phục trang sức, mang trên mặt hòa thiện cười một đường khép túi đầu đi tới, vừa nhìn chính là cái câu nệ người. Gia đinh mở ra một cái hộp, bên trong là ba bó vàng óng ánh cây lúa lật, năm nay đích châu được mùa, ở thành đô bình nguyên, như vậy cây lúa lật cũng không hiếm thấy, ngày mùa thu hoạch lúc Lưu Trương đi qua đồng ruộng, này vẫn là biết rõ. Lưu Trương đem hộp đưa cho Lưu Tuần nói, "Tuần nhi, ngươi tam bá đây là gọi ngươi lúc nào cũng nhớ kỹ." Tiên lấy ăn vì là tiền, sau đó nếu như làm quan, muốn đối xử tử tế bách tính biết không? tân cảm tạ Tam bá lưu tuần các cụ, hướng về Lưu Mạo thành ý bái tạ, Lưu anh bận biểu túi mình bái trảo. Huynh trưởng có lòng lưu trương đối với Lưu Mạo đạo từ khi chính mình đi tới nơi này, mặc dù biết chính mình có người ca ca nhưng rất ít cùng Lưu Mạo tiếp xúc, thứ nhất là sợ làm lộ, thứ hai cũng là bởi vì chính mình người ca ca này quá thanh tâm quả dục, không thích quyền lực, không thích cùng người lui tới, biết điều đến lại như một cái chán nạn thư sinh. Lưu Mạo cười xấu hổ cười nói, nơi nào, đệ đệ vì nước công việc, sự việc, vất vả, củng cố mở rộng phụ thân cơ nghiệp. Ngô Minh không thể giúp trợ một, hai, thực sự xấu hổ. Nhà hoàn tôi tớ bày ra điến hội, văn võ quan chức cùng thương nhân thân hào cũng đều ngồi xuống, từng người cùng chén nâng cốc, thật không náo nhiệt, Lưu Trương cùng Lưu Mạo cũng mới ngồi vào đồng thời. Qua 3 lần rượu, Lưu Trương thấy Lưu Tuần vẫn ăn chay món ăn, đang muốn cho hắn kẹp một cái đùi gà thịt, Lưu đột nhưng quay đầu sắp nói, "Đệ đệ, hiện tại ích Châu ở đệ đệ thống trị xuống, từ từ hương thịnh, Ngô Minh cũng rất là cao hứng. Chỉ là hiện tại nội chính đều phát triển, mới thêm rất nhiều chức vị, Ngô Minh nghe nói đệ đệ thủ hạ đang cần quan chức, liền một ít người buồn bán nhỏ cũng ngấn người làm quan, Ngô Minh bất tại con nhận biết chút chữ, cũng muốn vì phụ thân cơ nghiệp tận một ít lực lượng nhỏ bé, không biết đệ đệ đồng ý không. Lưu Trương tay run lên, trên chiếc đuôi đùi gà thịt đánh rơi Lưu Tuần trầm tư suy nghĩ bên trong. Hoàng Nguyệt buốt lên đến mình ăn, cho Lưu Tuần một lần nữa gấp một thối. Lưu Tuần nhíu nhíu mày, hắn không thích cắt thịt, bất quá nhìn thấy phụ thân kẹp, mẹ kế cũng kẹp, liền nhắm mắt ăn. Lưu Trương uống một hơi rượu, một bên mang theo đậu tam ăn, một bên thuận miệng nói, người huynh trưởng kia muốn cái gì vị. Nghe nói hiện tại hắn trung đang cùng người khương tác chiến, tuy rằng kích thước không lớn, thế nhưng đệ đệ đang đem thuộc trung lương thảo, quần, quần không đoạn vận chuyển về Hán trung, tin tưởng là có động tác lớn chỉ là hiện tại trương nhậm tướng quân ở vùng phía tây luyện binh hoàng quyền vương phụ lại sự vụ bận rộn vận chuyển lương thực kiểm kê phòng ngừa không làm tròn trách nhiệm tham lũng đều là một kiện việc phức tạp ngu minh bất tài nguyễn lĩnh lương thảo đốc vận trước bảo đảm đem thuộc trung lương thảo một hạt không ít vận chuyển về hàn trung dưới tay pháp chính long mày nổ ra lương thảo đốc vận chức vị này nói lớn không lớn nói tiểu không dày bình thường đều là hoàng quyền kiêm nhiệm hoặc là trương nhậm giám sát nhưng là bây giờ hai người đều không thể phân thân con số to lớn lương thảo là chuyện lớn vẫn đúng là thiếu người nhưng là chức vị này không phải là chỉ có lương thảo đơn giản như vậy cũng nhất định là có binh phù binh phù hơn nữa lưu mạo thân phận pháp chính như có tâm ý nhìn về phía lưu trường lưu trường nhưng không nhìn hắn dơ ly rượu lên tiện trước một cái sâu xa nói huynh trưởng lần trước trùng dương hội huynh trưởng chưa tới mà là đi nghiêm gia ta thật là tiếc nuối hôm nay huynh trưởng có thể tới ta là thật cao hứng đệ đệ ngu minh đi nghiêm gia là vì động viên những thế gia này hiện tại đệ đệ quy mô lớn cách thân cần lưu anh bận biểu giải thích biết biết lưu trường đánh gãy lưu mạo mang theo men say vô vô lưu mạo vai để đệ, đệ biết huynh trưởng đều là chúng ta xuyên tục đại nghiệp vì phụ thân cơ nghiệp để đệ, đệ biết Lưu Trường nói một chén rượu ẩm canh hoa sen tiến lên trong trà. Lưu Trường men say cả nồng, quay đầu tay nắm Lưu Mạ Bả vai nói, ý của ta là, ngày hôm nay Huynh trưởng có thể tới, làm đệ đệ thật cao hứng. Huynh trưởng cũng là đại tài, nhiều năm qua, mai một, ta cảm thấy Lương Thảo Đốc vật trước, có chút dày không lên phẩm, không đủ trình độ Huynh trưởng thân phận. Lưu Trường gõ gõ cái chán, quả đoán nói, như vậy đi, ta đem hán Trung Ngô Ban Triệu hồi đến. Huynh trưởng đi làm Hán Trung Thái thú làm sao? Ta ít Châu Bắc Phương muôn hộ, tiền lương vật phong, lúc này mới đạt đến Huynh trưởng phẩm cách. Huynh trưởng nghĩ sao? Lưu Toàn sững sờ mà nhìn về phía Lưu Trương Phát Chính nhìn về phía Lưu Mạo. Lưu Trương bàn tay ở Lưu Mạo trên bả vai, mắt say lờ đờ mông lung theo dõi hắn, sắc mặt trở nên hồng, trong miệng mùi rượu phun Lưu Mạo tỏ rõ vẻ đều là. Ha ha, Lưu Mạo cười xấu hổ hai tiếng. Ha ha, ngu huynh nhàn tản quen rồi, vừa nãy chính là nhất thời hứng khởi, muốn chức vị quá đã nghiền bây giờ mới lên, chức vị thực sự là phiền phức, đệ đệ không cần để ở trong lòng, đều là chuyện cười, đều là chuyện cười. Ha ha. Lưu Trương nở nụ cười, múc quá chén rượu cùng Lưu Giáp một thoáng. Huynh đệ đồng tâm, làm Lưu Trương lớn tiếng nói. Đồng tâm đồng tâm Lưu Mạo nhìn Lưu Trương uống cạn rượu trong chén, cũng theo uống. Lưu Trương vỗ hai lần Lưu Mạo vai. Quay đầu như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục uống rượu dùng nữa, Lưu Mạo sờ soạn một cái cái chán, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tiến hội giải tán lúc sau, Lưu Trương ngồi vào dưới giàn nho hóng gió tỉnh rượu, Chu Bất Nghi múc cái luyện tập bản làm hỗn hợp giải toán Lưu Tuần ở một bên làm Chu Bất Nghi cho hắn đều sẽ để, thỉnh thoảng cắn cán bút trầm tư suy nghĩ. Pháp Chính đi tới ngồi xuống, uống một hớp trà lạnh nói, chú Công! Có câu nói sơ bất giận thân, nhưng là có chút lời nói ta không nhanh không chậm, ta cảm thấy ngày hôm nay Mạo công tử biểu hiện không giống tìm ăn từ chúa công thừa kế trước tiên chúa công đại vị bắt đầu, Mạo công tử vẫn thanh tâm quả dục, không giao thiệp với quan siêu thậm chí không chút nào hỏi đến quan trường việc, hôm nay tại sao lại trực tiếp cầu quan? Pháp chính trầm ngâm một thoáng tiếp tục nói, theo một ít lưu thủ tướng sĩ nói, ở chúng ta xuất Trinh Kinh Châu thời điểm Mạo công tử cùng thành đô thế gia lui tới rất thân, hơn nữa ba lần đi tới Ngụy Duyên Châu ở cốc này cũng đã không giống tìm thừa, hơn nữa năm nay trùng dương, trước đây cơ bản không bước chân ra khỏi cửa Mạo công tử, dĩ nhiên đi tham gia thế gia tiệc rượu, ta cảm thấy Pháp Chính không hề nói tiếp, Lưu Trương rõ ràng Pháp Chính ý tứ, thế nhưng chính mình vừa nghĩ, chính mình tiếp vị 6 năm, trung gian cũng từng xuất hiện mấy lần nguy cơ, hôm qua năm phủ thành thời gian, hẳn là so với hiện tại cục diện khó khăn, vào lúc ấy Lưu Mạo không động tâm tư, vào lúc này chính mình đại thắng trở về, binh cường mã trắng, hắn có ý đồ gì? Lưu Linh năm đều chưa từng toát ra quyền dụ, nói như vậy, liền đúng là một cái vô tâm hoạn lộ người, nếu như vậy người còn giấu diếm chí lớn, cái kia chính là Tư Mã Mị Cà hòa thuận tôn cảnh Đuồng nghịch Thương cấp phi hẹp hề cơ hướng ngu xác. Lưu Trương từ trong lòng vẫn cảm thấy Lưu Chanh một cái vô tâm quyền người chỉ là hôm nay cử động, xác thực như pháp chính từng nói, không giống bình thường. Lưu Trương khinh thở phào nhẹ nhõm nói, "Do hắn đi đi, ngày hôm nay ở ta thăm dò sau khi, hắn không có cố ý cầu quan, nói rõ huynh trưởng vẫn không có bị quyền lực che đậy con mắt, nói không chắc thực sự là nhất thời hứng khởi." Kỳ thực Lưu Trương nghĩ đến càng nhiều, là Lưu Mạo căn bản không có uy hiếp thực lực của chính mình, chuyến yến tiệc Lưu Mạo biểu hiện, xem ra cũng không cao minh chỉ cần mình còn tại thành đô, Lưu Mạo không có người nào có thể gây ra trò gian gì đến. Từ khi hai cái ca ca chết ở Trường An, Lưu Yến chết rồi sau đó, Lưu gia liền nhân số đơn bạo nếu như mình có thể ở sinh thời nhất thống thiên hạ thì thôi, bằng không hay là lưu điểm, đốt, lưu gia mầm dễ đi, bằng không Hoàng Nguyệt anh muốn kéo dài đại nghiệp cũng không thể. Pháp chính do dự gật đầu. Đang lúc này, một tên binh lính báo lại, "Chúa công, Kinh Châu Hoàng quân sư hướng về chúa công bẩm báo hai cái quân tình." Giảng, nghiêm nhan tướng quân binh ra hai đường, một đường vào Thanh bùn cửa ải, một đường vào huyện thành, thu hoạch lượng lớn tài vật, cũng đem hơn trăm ngàn dân chạy nạn năm rồi, toát lúc phái ra sứ thần hòa đàm, đáp ứng rồi quân sư yêu cầu, cho Kinh Châu đưa tới 10.000 tên 13 đến 30 tuổi phụ nữ, quân sư nói nàng tự ý làm chủ xin mời chúa công thứ tội mười ngàn tên phụ nữ lưu trương trầm ngâm một lần đột nhiên nợ đủ cười chính mình đang lo từ tào tháo này nghèo rất mỏng tơi trên người không chiếm được lợi lộc gì không nghĩ tới hoàng nguyệt anh nhưng có thể nghĩ đến biện pháp vốn là xuyên quân cũng không phải là thật đánh cần một bước mặt hòa đàm nhưng là lần này tào tiện đào hôn xuyên quân xuất binh lúc này cấp không ít người cùng vận nhưng nếu như quan diện thượng sống chết mà bay cũng thật mất mặt có thể muốn điểm đồ và đi tào tháo đó là tiền không có lương thực cũng không có trần chuỗi một cái chân trần lưu trương vẫn vì là làm sao kết thúc chiến tranh phát sầu hoàng nguyệt anh có thể nghĩ tới đây một chiều cũng coi như giải quyết tình hình khẩn cấp. Hoàng Nguyệt Anh là một người nữ nhân, đúng là đối với phụ nữ đặc biệt coi trọng. nàng đã từng nói, phụ nữ số lượng quyết định tương lai nhân khẩu số lượng. Hơn nữa hiện tại Tào Tháo chỉ sợ cũng chỉ có phụ nữ mốc được đi ra. Pháp Chính cười nói, Hoàng Quân Sư một chiêu này cao minh ngại không chỉ vì chúng ta tương lai phong phú nhân lực, càng khẩn yếu hơn chính là đem lãnh địa mình phụ nữ ở ngoài đưa. Tào Tháo xem như là uy phong tăng canh mặt ném về tận nhà rồi, uy tín nhất định xuống dốc không thành. bất kể là tướng sĩ vẫn là dân gian đều sẽ đối với hắn bất mãn. không có binh sĩ bẩm Nỗ xương truyền đến tin tức, nói đưa cho chúng ta phụ nữ là Tuân Úc tự ý làm chủ, Tào Tháo ở quan độ cũng không biết chuyện, đã gửi thư tín mạnh mẽ phê quá Tuân Úc, giải trừ Tuân Úc tất cả chức vụ, do trình dục thay quyền, Tuân Úc hiện nay chỉ ở phụ thừa tướng làm phụ tá. Lưu Trương cùng Pháp Chính Liếc mắt nhìn nhau, hai người nụ cười đều che mất này, Tào Tháo cũng thật là cao minh ngại đem hết thể tội lỗi đều đẩy lên Tuân Úc trên người vứt bỏ tốt bảo suất. Nay cử động vừa lộ, đem hết thể phẫn nộ cùng bất mãn đều tái giá đã đến Tuân Úc trên người, còn làm cho cả Trung Nguyên lãnh địa quân dân, càng thêm cừu hận suy quân, sỉ nhục này nhất định có thể chuyển hóa thành ý chí chiến đấu, ủng hộ Tuân Úc ở phụ thừa tướng làm phụ tá. Không có chức quan, như thường có thể bố trí tất cả. Lưu Trương cùng Pháp Chính đều nhìn ra tạo tháo lợi hại thực sự không thể coi nhẹ. Còn có một đầu quân báo đây. Lưu Trương trầm giọng hỏi. Bẩm báo chúa công, ngày gần đây phát hiện năm suối khu vực, vu suối một vùng người man tụ tập, tựa hồ đối với kinh nam bất lợi, Hoàng quân sư đã từ tường Dương đã đến Giang lăng, rất xin mời chúa công chỉ lệnh. Pháp Chính cao mày nói, chúa công, đây chính là chuyện lớn nghe nói năm nay hạ thiên, khí trời so với năm rồi khô nóng, người man đều không tồn đến đầy đủ đồ ăn, này chỉ sợ là bọn họ không thể qua mùa đông, muốn đi kinh châu đánh cướp. Lưu Trương cũng có chút xấu lo. Xuất hiện tại chính mình nhất thống Gai X2 châu đem năm suối khu vực hầu như bao lên, người man gặp thay liên cướp, đây là thông lệ, hiện tại quanh thân chỉ có chính mình một nhà có thể cướp, không cấp của mình cướp ai. Lưu Trương là thật không muốn cùng năm suối rất làm căng hiện tại hướng về rất khu chiêu binh chiêu nông đều chiêu khỏe mạnh, thế một mảnh tốt đẹp nếu như làm căng rồi, những này cũng không có không nói, Tiêu phủ Dung làm sao bây giờ? Nàng làm năm suối quá lớn vương con gái, dậu suối thiếu lãnh chúa, nhất định thật khó khăn. Lưu Trương trầm giọng đối với binh sĩ nói, truyền lệnh hoàng Nguyễn anh, năm suối rất tập kết không tập kết, chỉ cần giám thị, không cần quở nó, nếu quả như thật dám vào phạm, ngay tại chỗ tiêu diệt. Đúng. Lưu Trương đã nghĩ dùng lần này mùa hạ nhiệt độ cao tai họa, đến chiêu mộ càng nhiều man binh rất đông, năm suối rất nếu quả thật không ăn, đại khái có thể đến xuyên quân cùng ba thuộc đồng ruộng bên trong lăn lộn cả năm, nếu là dám xâm phạm biên giới, mặc kệ có cái gì lo lắng, Lưu Trương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho tới quân sự vấn đề, có Hoàng Nguyệt anh tọa chấn Giang Lăng, Lưu Trương lại yên tâm bất quá. Lúc này hoa sen vội vội vàng vàng chạy tới, ống tay áo bay lượn, lo lắng hô, đại nhân, không xong, phu nhân, nhà, Hoàng cô nương nàng rời sau đột nhiên không thoải mái, người nhanh ba. Cái gì? Lưu Trương giật nảy cả mình, lập tức cách chỗ ngồi hướng đi Hoàng Nguyệt ra phòng, chính cắn cắn bút lưu tuần một cái dân mình, một thoáng quan cắn bút đổi tới. Sự suy nghĩ của ta A Chu bất ngờ bay về một đạo mới vừa tính tới một nửa thiên vị mấy hỗn hợp giải toán đề, ai thán một tiếng. Lưu Chương lòng như lửa đốt chạy tới cửa phòng, bác sĩ chính từ bên trong đi ra, gấp gáp hỏi, Trương Đại Phu, thế nào rồi? Hoàng cô Nương đến cái gì bạch kim nghiêm trọng không? Trương Đại Phu cong lấy cái hong thuốc, trên mặt có chút lúng túng, sát nặng không mở miệng. Lưu Chương vừa nhìn, chỉ cho là rất nghiêm trọng, tâm đột nhiên kinh ngạc một chút. Trương Đại Phu do dự đường này, ấp a ấp úng nói rằng, Hoàng cô Nương không sinh bạch kim chỉ là ăn đầy mỡ đồ ăn sở dĩ, sở dĩ sẽ không thoải mái, là vì, bởi vì nàng, nàng, hoàng cô nương mang thai. Trương Đại Phu nói xong cũng sốt sáng mà nhìn Lưu Trương. Ngại cái gì? Lưu Trương không có nghe rõ, chỉ từ Trương Đại Phu ngữ khí phán đoán ra là Đại Bạch Kim hô to một tiếng, nhưng là đột nhiên sức sở, nhìn chằm chằm Trương Đại Phu hỏi, ngươi nói cái gì? Mang thai. Trương Đại Phu gật gật đầu. Có thật không? Lưu Trương do kinh truyền hỉ, trầm giọng nói, này có cái gì khó nói, đây là việc vui. Trương Đại Phu, đi lĩnh thưởng tiền ba. Phía sau Pháp Chính đột nhiên đẩy một thoáng Lưu Trương, Lưu Trương ẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, vỗ chán một cái xem ra chính mình quá mức cao hứng, hoàng nguyệt còn không cùng mình thành hôn đây, này thì có hại tử, chuyến đi đối với hoàng nguyệt thanh danh bất hảo. lưu trương dặn dò nha hoàng tôi tớ đem nhanh ý từ sau một người vào phòng, xem ra vừa nãy là nhạt quá, hoàng nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, lưu trương nắm hoàng nguyệt tay nói, nguyệt nhi, xin lỗi, ta không nên đem hôn lễ chậm lại, hiện tại khổ ngươi rồi. hoàng nguyệt cười chậm rãi lắc đầu một cái, mặc cho lưu trương cầm lấy mảnh tay, nhẹ giọng nói, không sao, có thể cho phu quân sinh một đứa bé, là nguyệt nhi tâm nguyện, mặc kệ người khác thấy thế nào, nguyệt nhi trong lòng đều cao hứng. lưu trương nắm chặt hoàng nguyệt tay. Hoàng Nguyệt cảm thấy có chút đau, nhưng cố nén, Lưu Trương suy nghĩ một chút nói, "Không được, chúng ta nhanh hơn điểm, đốt thành hôn, không phải vậy chuyển đi, đối với ngươi, còn có đối với con của chúng ta tương lai cũng không tốt, ta xem liền 20 ngày ba." Vội vã như vậy sao? Chuẩn bị cũng không kịp đây này." Lưu Trương suy nghĩ một chút cũng thế, tuy rằng hôn lễ giản lược, thế nhưng Hoàng Nguyệt dù sao cũng là hoàng gia đại tộc nữ tử, không thể làm qua loa. Hoàng Nguyệt cái bụng khả năng 2 tháng sau mới có hình dạng, Lưu Trương suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Như vậy đi, liền định ở Tết Nguyên Tiêu cùng một ngày, ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Lưu Trương nâu người ra thể ở Hoàng Nguyệt bên môi hôn một thoáng, hoãn tiến vào Hoa Sen nói, "Hoa Sen, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mang hai cái nha hoàn chuyên môn chiếu cô phu nhân, những chuyện khác tất cả có thể không để ý tới." Ta. Hoàng Nguyệt chính muốn nói chuyện, Lưu Trương nhẹ nhàng ngấn xuống, tiếp tục nói, "Nếu như ta thấy phu nhân còn tại tự mình làm canh sâm, sẽ cánh hoa, một cánh hoa đánh các ngươi một côn, một bát canh sâm 80 côn, nghe rõ ràng sao?" Đúng Hoa Sen đáp một tiếng. "Phu quân." Hoàng Nguyệt nhìn Lưu Trương, con mắt có chút tức ác, mỗi khi nữ nhân yếu ớt thời điểm, nam nhân quan tâm đều là rất bất ức. Lưu Trương vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt người gọi mình phu nhân, chính mình cũng không tự chủ được ở trước mặt người kêu phu quân, vừa nãy Lưu Trương cùng đại phu đối thoại lo lắng thần thái, Hoàng Nguyệt đều nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chính mình tất cả tâm tư đều không có bạch phổng phí. Hết thảy đều bình thản phát triển, Hoàng Nguyệt nuôi thân thể, nội chính kế tục đẩy mạnh, càng ngày càng nhiều người mang người khương tiến vào thuộc trung như sinh, thế tộc không có dị thường gì, ít châu chuẩn bị bốn khoa cử sĩ kỳ thi mùa xuân, cũng xứng hợp cực kỳ. Từ khi biết chữ có thể làm quan màn bá hủy độ nô viện tức đậu tự khoa dục chức còn thường án phi bảo vệ thác ngạc khiêu đã phì thỏa cảnh cây nặc nào đó vưu chỉnh xâm chi tô di thường tra văn. Hơn nữa quan phủ đại lực tiên đạo, tri thức thay đổi vận mệnh, sách thành tựu giấc mơ khẩu hiệu, đồng thời tuyên bố sang 54 khoa cử sĩ, tăng cường một môn ngưỡng cửa lại thấp, lại có tiền đồ ngành học, lý chính học, ba quát hành chính năng lực kiểm tra cùng tân luận. Chỉ cần cuộc thi hợp lệ người, mặc kệ sĩ nông công thường, thấp nhất có thể trở thành dự bị quan chức, hưởng thụ tiền trợ cấp, tốt có thể trực tiếp đi nhậm chức, quan thông diệu tổ. Bạch Tính càng đun nóng hơn chung để con gái của chính mình sách, Ích Châu Bạch Tính đặc biệt thành đô bách tính cũng không tính là nghèo nhà nhà đều có chút tiền dư mà thợ thủ công phòng chuyên môn y vấn tiện nghi thư tịch bách tính tranh nhau mua ích châu tặng thư gia tăng thật lớn ở không bận rộn mùa đông thành đô đầu đường cuối ngõ đều có thể nhìn thấy hải tử lấy sạch ở dai xuôi theo trên đắp cái băng ngồi nhỏ học tập cảnh tượng một ít nguyên bản không biết chữ có trí thanh niên ở lao động thời điểm cũng một bên đọc thuộc lòng chữ lạ đại qua sang năm ngày thứ năm kinh châu truyền đến quân báo, vu suối người man hơn 3.000 người khấu lớp vũ lăng vu suối đầu lĩnh kim bảo hiệu quả hôm qua năm lưu trường tuyệt ở giao thừa ngày đó phát động công quả nhiên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi Ven đường xuyên quân thiết trí quan hại bị tầng tầng đồi phá, ép thẳng tới Vũ Lăng bên dưới thành. Vũ Lăng thành cửa đóng chặt, rất người không thể đánh hạ, liền đi cấp bóc thôn trang. Lúc này mới phát hiện trong thôn đã vườn không nhà trống, lương thực đều chuyển đến trong thành, người cũng ở trong thành. Trong thôn ngoại trừ phòng đất, chỉ còn lại đồng ruộng cây lúa cỏ. Người man đánh cấp chưa thành, chỉ có thể hướng về trong ngọn núi lui lại. Lúc này mới phát hiện, trở về sơn đạo đã bị Vũ Lăng đô ý tận tử, liên hợp Trường xa linh lăng binh mã, phong kín vào núi miệng núi, mà Hoàng Nguyệt Anh dẫn theo 5.000 quân đội đang từ Giang Lăng tới rồi, người man lên trời không đường xuống đất không cửa, đói bụng hai ba ngày sau, toàn bộ đầu hàng không muốn đầu hàng cũng vô lực phản kháng, bị bắt giữ. 3000 thanh trắng niên, đối với nhân khẩu ỏi vu suối tới nói, là một cái rất lớn con số, Kim Bảo hướng về Hoàng Nguyệt Anh giao thiệp không có kết quả, lại xin mời Dã vô Thiết hướng về Lưu Trương giao thiệp, Tiêu Tan Thả 3000 dũng sĩ trở về núi, Lưu Trương cứ gọi Hoàng Nguyệt Anh chính mình quyết định. Liên Hoàng Nguyệt Anh đem này 3000 người kéo đến khôi phục khu vực gặp nạn đồn điện. Năm suối rất cùng xuyên quân quan hệ càng thêm trở nên gây gắt. Tháng 12 năm suối, bởi địa thế hơi cao, đặc biệt lạnh giá, dấu suối trên núi đã bay lên tuyết đến, tuyết lớn cũng chưa hoàn toàn che dấu bãi cỏ cùng rừng cây, trong sạch giao nhau. A bố cùng Dã Vô Thiết đi ra đất trại, phun đầy trên cỏ tuyết, vang xào sạt, hai người đứng ở bên vách núi, thật lâu không nói chuyện. Ngay khi vừa nãy, năm suối rất lại một lần hội minh ở Dã Vô Thiết tướng chế, lần thứ hai không có kết quả mà kết thúc. S, Bạo Quân Lưu trương cảm tạ Giang Vũ Kiệt xuất ca mẹ kiếp khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 274, năm suối đại chiến hoàng trung xuất trận. Chương 274, năm suối đại chiến, hoàng trung xuất trận. Đại Vương A bố hướng về Dã Vô Thiết nói rằng, ta xem các bộ tộc đầu lĩnh, lần này đều rất bất mãn, năm nay Hạ Thiên cùng trời thu So với năm rồi nóng bức rất nhiều, không có một cái bộ tộc đồ ăn không xuất sáng, vu suối cử động có thể thông cảm được, này ở trước tiên là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng là Lưu Trương làm vì là minh hiểu của chúng ta, vu suối căn bản không có cấp đoạt đến cái gì, đại vương tự mình gửi thư tín giao thiệp, lại không chịu bu ngươi, đây không phải hoàn toàn không đem đại vương để vào mắt sao? Tiếp tục như vậy, bộ tộc khác đều cho là chúng ta dậu suối, bởi vì, bởi vì thiếu lãnh chúa quan hệ, ở hướng về Lưu Trương bỉ nhũ. Nay còn không phải trọng yếu, người hắn xem thường chúng ta, Tố Lạn như thế a bố thở dài một hơi lại nói, đại vương, chúng ta lương thực cũng không đủ ăn rất nhiều trại cùng tự động đều bất ăn bởi vì đói bụng, rất nhiều người ống chết. Thế nhưng cho dù như vậy, cũng khó kể đến tiên săn ban quý, đại gia chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chịu đói, hoặc là đi người Hán địa phương, gần nhất phủ lăng tiêu binh đài lại tăng xếp đặt ba cái. Đại vương, ngươi cảm thấy Lưu Trương đây là một minh hữu nên có bộ dạng sao? Giã vô thiết tiên lặng mà nhìn lên trời trống không tuyết, trước đây cùng Lưu Trương kết minh thời điểm, xưa nay không nghĩ tới sẽ như vậy, cho rằng Lưu Trương chính là thống trị tộc trung, nếu như rất không có người kế sinh ai, chẳng qua liền đi kinh châu. Nhưng là bây giờ bốn phía đều là Lưu Trương địa bàn. Năm suối rất không chỗ có thể cướp, Lưu Chương chiêu binh thông hôn ban thưởng điển bốn khoa cử sĩ, bởi vì nhiệt độ cao tai nạn, hầu như mang đi một phần 10 người man, hơn nữa theo ngày đồng giá Z tới gần, cái này thế còn có thể càng to lớn hơn. Chỉ một điểm này tới nói, Giá Vô Thiết cũng cảm thấy trong lòng có cây gai cái kia bảo kim mất đi 3000 tộc nhân, thực lực tổn thất lớn, lần này tới hội minh, cơ hội là khẩn, cầu chính mình phát binh, chính mình tuy rằng cưỡng chế rồi, nhưng là trong lòng cái nào bên trong không có cảm giác. Bảo kim thế cùng để vẫn cầu, thất vọng mà về nhất định sẽ sản sinh oán hận bộ tộc khác cũng sẽ mèo nheo khốn. Giá Vô Thiết chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Nhìn lại một chút đi, chỉ cần sống quá mùa đông này là tốt rồi dù sao, dù sao rất nhiều tộc nhân vẫn là nhớ tới cố thổ. Dã vô thiết nói, chính mình cũng không có gì sức lực, người man so với người chăn nuôi nhớ tới cố thổ một ít, nhưng là cũng không phải nhất thành bất biến. Năm suối địa mạo rộng lớn, nơi nào nếu như liên tục mấy năm không còn con ngồi, những người man này còn không phải bỏ quên đất trại sân động, rời đến nơi khác đi hiện tại có hắn như thế một cái nơi đi rất nhiều người man đều độc tâm. Dã vô thiết xoay người rời khỏi vách núi, hướng về phía sau đi đến, A Bố trầm trọng thở dài. Hắn không phải gây xích mít năm suối cùng người hắn quan hệ, chỉ là đứng ở dã vô thiết góc độ cân nhắc mà thôi. A bố cũng biết dã vô thiết khó xử, không tốt hơn nữa, lắc đầu một cái, đi theo. Cuối năm sau khi Xích Châu từng nhà đều treo lên đèn lồng, mục Phủ cũng một mảnh vui mừng. Nha Hoàng các quản sự đều đang chuẩn bị Lưu Chương cùng Hoàng Nguyệt Việc kết hôn, rất bận rộn. Tuyết Nguyên Tiêu trước một trời tối đêm, Lưu Chương trong thư phòng làm việc công, gần nhất ngoại trừ phê sách, chính là bồi tiếp Hoàng Nguyệt. Trước đây không có gì lo lắng, vì lẽ đó phê sách phê đến rất muộn đều không có gì, xuất hiện đang hái sợ hoàng Nguyệt hơn nửa buổi tối vẫn chờ. Lưu Chương đều tận lực phê nhanh một chút. Nhưng là một mực tân niên bắt đầu, sách rất nhiều, để Lưu Trương có chút nội trí. Lưu Trương phê xong cuối cùng một quyển sách, đã là nửa đêm, rồi cái thoải mái lưng mỏi, nhớ tới ngày mai khi làm tân lang quan, bao nhiêu tính cái cao hứng chuyện mới mẻ, trên mặt cũng trồi lên ý cười nhẹ nhàng. Thực sự là người gặp chuyện tốt kinh thần sảng khoái, từ khi trở về Ích Châu, chuyện tốt liền liên tiếp, đầu tiên là Ích Châu được mùa, sau là bốn khoa cử sĩ thuận lợi tiến hành, Thợ thủ công phòng không ngừng truyền ra tin vui, thương mại nông nghiệp đều đều đâu vào đấy, sau đó Hoàng Nguyệt mang thai, bây giờ lập tức là được hôn. Lưu Trương cũng không nhịn được cảm thấy gió đáp ý. Đang muốn đứng dậy đi Hoàng Nguyệt gian phòng đứng lúc, đột nhiên Hoa Sen vội vội vàng vàng chạy vào, lớn tiếng nói: "Không xong, đại nhân, Tiêu cô nương trở về rồi." Dung Nhi trở về rồi. Lưu Trương vui vẻ, lại trên dưới đánh giá một chút Hoa Sen, kỳ quái nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Dung Nhi là về tới tham gia hôn lễ, không phải đến bắt gian." Tiêu phủ Dung đã đáp ứng mình và Hoàng Nguyệt hôn lễ trước trở về, cho tới bây giờ đều không trở về, Lưu Trương tưởng rằng rời nhà bên trong quá lâu, phải nhiều chờ chút lúc. Y không nghĩ tới vẫn là trở về rồi. Nhưng là Hoa Sen cái kia mô dạng, thật như chính mình cưới tử Hà tiên từ lúc, thiết phiến công chúa đến rồi bình thường không, không phải. Hoa Sen cuốn quýt xua tay, nhanh chóng nói không ra lời. Đúng lúc này, một cái mảnh khảnh bóng người xung vào, còn chưa tới Lưu Trương phụ cận, liền ngã xuống đất. Lưu Trương định thần nhìn lại, chính là Tiêu Phủ Dung. Tiêu Phủ Dung quần áo tổn hại, tất cả đều là bùn đất, trên trán treo đầy hán thủy, trên mặt một mảnh lo lắng, khoát đầu tóc rối bời đáp ở trước ngực phía sau lưng, ngã xuống đất thở ngượng. Hồ. Lưu Trương cả kinh, vội vàng đem Tiêu Phủ Dung đỡ dậy. Dung Nhi, làm sao vậy? Rõ ràng, y mới là huynh không cần vội như vậy. Nhìn người này biết. Không, không phải Tiêu Phủ Dung trầm trọng xua tay. Lưu Trương muốn diệu nàng đi cái ghế. Tiêu Phủ Dung một phát bắt được Lưu Trương, gấp gáp hỏi: "Phu quân, không xong, chúng ta năm xuối, toàn bộ điều động, tập kết năm và người, muốn tấn công Phù Lăng." "Cái gì?" Lưu Trương trong lòng nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhưng khi nhìn Tiêu Phủ Dung tình hình, lại nhanh chóng công việc, sự việc cũng không nhất thời vội vã, trước tiên đỡ Tiêu Phủ Dung ngồi vào trên đế, lại để cho hoa sen bưng một chén trà đến, Tiêu Phủ Dung cũng không kịp nhớ học cái gì nhà Hán lễ nghi, hai cái liền uống cạn sạch. "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" "Các loại, chờ." Tiêu Phủ Dung chỉ hoãn hạ xuống, Lưu Trương mới hỏi. Tiêu Phủ Dung giãn nhẹ mấy hơi thở, để lại bộ ngực phật phồng nói: Năm suối đã hai lần hội mình, mỗi cái bộ tộc đều phải cầu xâm chiếm hắn đất, nhưng đều bị ta Acha đè xuống, nhưng là, ngay khi 10 ngày trước, rơi xuống một cơn mưa, nước đóng thành băng. Liên tục rơi xuống 3 ngày, rất nhiều đất trại bị băng ép vỡ, trời đông giá rét, vốn là năm nay đồ ăn không đủ, tộc nhân mùa đông vẫn là sẽ đạp tuyết săn thú, nhưng là khắp nơi cái băng, cũng lại đánh không tới săn bắn, rất nhiều tộc nhân đạp ở mặt băng hạ xuống vách núi. Đến 5 ngày trước, rất nhiều tộc không có người chạy, vừa không có đồ ăn, đông đói bụng mà chết rất nhiều, các bộ tộc lần thứ hai hướng về ta Acha nguyện, hơn nữa dậu suối người cũng đều nguyện, ta Acha không có cách nào chỉ có thể đáp ứng rồi tộc nhân thỉnh cầu, 3 ngày thời gian, đã tụ tập 30000 đến rậu suối, tin tưởng hiện tại 5 vạn người nhanh tập kết đủ. A cha đem ta nhốt tại đất trong trại, may là cây dâu diệp tỷ tỷ đem ta thay đi ra phu quân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ngàn vạn không thể đánh lên a. Tiêu phủ dung khuôn mặt nhỏ một mặt lo lắng nhìn Lưu trường, một bên là tộc nhân của mình, một bên là phu quân của mình, 5 vạn người cơ hội là 5 suối người có thể điều động tổng binh lực, nếu như trận chiến này tộc nhân thắng lích châu bị cướp tài vật không nói, phu quân căn cơ bất ổn, thanh uy xuống dốc không phanh gai ích nhất định đại loạn. Mà nếu như phu quân thắng rồi, năm và người, lấy phu quân ác liệt thủ đoạn, năm suối chỉ sợ cũng không tồn tại nữa, sau đó sẽ không được không bị nam bên trong người man áp bức cùng nữ hiếp. Tiêu Phủ Dung kẹp ở giữa tình thế khó xử, chỉ cần có một cái vẹn toàn biện pháp. Lưu Trương gõ gõ cái chán, hắn hiện tại rốt cuộc biết Tiêu Phủ Dung tại sao hiện tại mới đến tham gia hôn lễ rồi, hóa ra là bị dã vô thiết đóng. Này năm suối đến thành đâu ngàn dặm xa cũng may mà Tiêu Phủ Dung chạy suốt đêm tới Lưu Trương nhìn vô cùng chật vật đổ mồ hôi tràn chề Tiêu Phủ Dung, trong lòng có chút cảm động. Không nghĩ tới bất ngờ làm đến nhanh như vậy, 50 ngàn người man, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hiện tại Ích Châu mới vừa tiến vào nghỉ ngơi lấy sức, các nơi binh mã cũng không nhiều, nếu như muốn quy mô lớn điều động quân đội, tiền lương tiêu hao tại chiến tranh trên, Ích Châu nội chính thành quả e sợ muốn tan thành mây khói. Người đến, ở Vương tự đi tới. Lập tức phi ngựa truyền lệnh bụng cá quan cùng thuộc đông các nơi quân coi giữ cấp tốc tiếp viện phủ lăng, Dương Hoài chỉ huy toàn bộ binh mã. Ba tây Lưu An, 20000 quân đội lưu lại 5000 người, còn lại toàn bộ nam rời. Giang Châu đô úy Lý Khôi cẩn thủ bá quận, canh phòng nghiêm ngặt nam bên trong người man nhân cơ hội xâm chiếm. Truyền lệnh chúng nhiệm Quân luyện kỵ binh cùng bộ binh rủ như thế nào không được lúc đích, còn lại 40000 đồn điền binh tập kết, do Đặng Chi thông suất trực tiếp chạy tới phù lăng. Phu quân. Tiêu Phủ Dung nhìn Lưu Trương, Lưu Trương biết tâm tư của nàng, vỗ một cái nàng thon gầy vai, gật gù làm cho nàng yên tâm, rồi hướng Vương tự nói, "Chuyển lệnh pháp chính, hoàng quyền, vương phủ, hoàng trung, cao bái các loại, chờ, văn võ, lập tức đến đây nghị sự." Đúng Vương tự lĩnh mệnh mà đi. Man binh tập kết, Ích Châu âm vân ba phủ, Tiêu Phủ Dung so với tháng mã còn nhanh hơn, pháp chính hoàng quyền suốt đêm đã đến tư phòng, mới biết năm suối xảy ra chuyện gì cũng không phải là năm suối Hán quân thắng Mã không đắc lực, mà là trời đông giá rét, đại địa kết băng dưới tình huống, rất khó thâm nhập năm suối Tùng Lâm. Lần này cần không phải Tiêu Phủ Dung, e sợ người man tập kết song binh lực xuống núi, Hán quân mới biết được tin tức, cái kia thủ đông cùng Tùng Nam, liền thật sự đại loạn. Hán triều trong lịch sử ngoại tộc xâm lấn, triều đình từ trước đến giờ hậu chi hậu giác, coi như cuối cùng đánh bại dị tộc, cũng cho biên cảnh tạo thành trọng đại thương tổn, tuy rằng bình thường đối với Tiêu Phủ Dung có hiềm khích, thế nhưng Hoàng quyền Vương phủ đám người lúc này đối với Tiêu Phủ Dung đều có một ít cảm kích. Trúng văn võ đều đều vẻ mặt nghiêm nghị, năm suối người man năm và người, uy hiếp uy lớn nếu như xuyên quân nghiêng binh mà ra nhất định có thể chiến thắng nhưng là đây không phải then chốt then chốt là thế nào xuyên quân nghiêng binh mà ra đồng thời tập trung vào chiến tranh ích châu nội chính đem toàn bộ tăng dã mặt trước cái kia lượng lớn tiền kỳ tập trung vào đều sẽ trôi theo nước chảy ích châu phát triển trí ít rút lui 5 năm hướng chi trừ phi bao vây tiêu diệt bằng không người man chiến bại trốn vào thâm sơn chính là dã trạng xe cắt sau đó thuộc đông cùng thuộc nam cùng với kinh nam vĩnh viễn không được an bình tiêu phu nhân chúng ta cùng người man có minh người a cha đánh cái gì cờ hiệu khởi binh Pháp chính hỏi hắn cũng không phải tin tưởng minh nước có chỗ lợi gì mà là muốn biết luôn luôn thủ tín hứa hẹn năm suối người là làm sao lướt qua cái nước này cũng không thể liền nói mình đói bụng không chúng ta năm suối khẩu phần lương thực vẹn vẹn chỉ có thể duy trì không tới một tháng ta a cha cũng giảng buộc không được những kia tộc nhân thế nhưng lần này hạ sơn là yêu cầu trả bị hoàng quân sư cang 3.000 vu suối tộc nhân kỳ thực năm suối đối với lưu trương bất mãn địa phương quá nhiều cái chiêu gì binh cái gì ban thưởng điện phần thưởng tước cái gì bốn khoa cử sĩ kết hôn gì ban thưởng họ của dân tộc hán thế nhưng những này đều không thể trở thành xuất binh lý do đệ nhất những này cũng không tính là xâm hại thứ hai những này khẩu hiệu không có sức hiệu triệu ở năm suối ngoại trừ những kia thủ lĩnh lãnh chúa, cái khác người man vẫn là rất yêu thích những này chính sách. mà 3.000 tộc nhân bị càng, này nhưng là chân tránh mạo phạm, tranh cường hào thắng người man, lập tức có thể bị gây nên hung. chúa công, ta xem chúng ta vẫn là đem 3.000 người man trả lại năm suối đi. hoàng quân sư cũng thật là, chúng ta không đáng làm cho này 3.000 người, đắc tội rồi toàn bộ ma tộc. vương phủ lo lắng nói, hắn nói như vậy hoàn toàn là từ ích châu phát triển cân nhắc, ở trong lòng hắn, 3.000 người man bất quá là tăng thêm 3.000 cái đồn điển nông phu mà thôi. hiện tại ích châu thật vất vả có cục diện như thế. Hắn cái này khắp thiên hạ bận rộn nhất hiện lệnh, trả giá tâm huyết rốt cục có báo lại, dĩ nhiên muốn duy trì, kế tục phát triển. Không được pháp chính nói rằng, cái khẩu hiệu này rõ ràng cho thấy dùng để đoàn kết tộc nhân năm suối lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả đầu lĩnh lãnh chúa đối với chúng ta hoán hận chất chứa rất sâu, không thể giảng hòa, coi như đem 3000 người man trả lại cho bọn hắn, bọn họ vẫn có thể tìm được cái khác cớ, trái lại cổ vũ bọn hắn kiêu ngạo. Lẽ nào thật sự muốn đánh sao? Vương phủ vội la lên. Lưu Trương đột nhiên một đấm lôi ở trên bàn, trầm giọng nói, đừng nói chúng ta giao về cái kia 3000 rất người không thể để năm suối rất lui binh coi như giao bọn hắn thật lui cũng biết không thể giao, bọn họ chủ động xuất kích, chúng ta liền bị địch cầu hòa này tính là gì? trong chúng ta chính kỳ hạn xác định năm, nhiều năm, lẽ nào bọn họ tập kết một lần, chúng ta liền muốn nhường nhịn một lần sao? sau đó nam bên trong người man, vùng phía tây người khương còn không tất cả phản rồi. Liệu trương nói xong, hoàng quyền vương phụ các loại, chờ, không muốn đánh trận chiến đều cúi đầu, chỉ là lo lắng lịch châu phát triển, hiện tại hướng về thợ thủ công phường nông khai khẩn các phương diện tập trung vào lớn như vậy, nếu như đến tiếp sau không có tiền lương thực tập trung vào, tiền kỳ liền đều uống phí này, nhưng cũng là tâm huyết của bọn họ a. Tiêu Phủ Dung trầm mặc không nói lời nào, nàng không muốn hai phe đánh lên, nhưng là bây giờ, năm suối rất phương diện, không đánh liền sống không nổi, Lưu Trương vì hán quân tôn nghiêm, không thể cầu hòa, vậy thì không đánh không thể. Chỉ là đang nghĩ chính mình nên làm gì tự xử. Lưu Trương nhìn Tiêu Phủ Dung một chút, trầm ngâm một thoáng, thay đổi một loại giọng nói, thế nhưng trận chiến này, có thể không đánh thì không đánh, bị địch chuyện bản quan không biết làm, nhưng rất là công bình hòa đảm vẫn là có thể, bản quan lần này tự mình lĩnh quân, chỉ cần năm suối biết làm nhẹ, bằng không, ai cũng cứu bọn họ không được. Chúa công không thể a hoàng quy nói, người man đánh liền đánh nhưng là chúa công thân trinh rất không cần phải chúa công nếu là đi rồi thành đô nhiều tiêu rầy nếu như gây sự làm sao bây giờ hơn nữa ngày mai sẽ là chúa công đại hôn đại hôn thì không cần lưu trương vung vung tay trong đầu lóe lên một lần hoàng nguyệt cái bóng chậm tỉnh táo người man chính đang tập kết binh lực e sợ không y liền phải xuống núi chúng ta nhất định phải lập tức chỉnh đốn binh mã xuất chiến ta đã hạ lệnh đặng chi xuất lĩnh 40.000 binh mã thẳng đến phủ lăng bản quan xuất thân binh 3.000, cùng 10.000 binh mã đi đầu lên đường chuyển động thân thể thêm vào ba tây bụng cá các loại chờ các nơi binh mã ước chừng bảy vạn người chắc chắn làm cho người man có đi mà không có về cho tới thành đô những kia tiêu dày bản quan ở kinh châu thời điểm bọn họ cũng không dám động, hiện tại bản quan ngay khi hích châu, bọn họ còn có thể làm sao? Những này can đảm cùng con rồi không sai biệt lắm người, bản quan một, y bất tử, bọn họ liền vĩnh viễn xa không có cơ hội. Thấy hoàng quyền còn muốn quên, Lưu Trương khoát tay một cái nói, "Được rồi, công nhất định, bản quan nói rồi, lần này đi năm suối, có thể không đánh trận sẽ không đánh trận, mà hòa đảm, chỉ sợ cũng chỉ có bản quan ở siêu mới thuận tiện tiến hành, cũng có vẻ thành ý." Nếu như vậy dạ vô thiết đại vương còn không chịu triệt binh Lưu Trương ấy nãy nhìn tiêu phủ dung một chút, chậm rãi nói, "Vậy ta cũng không có cách nào." Lưu Trương hạ lệnh phát chính, Hoàng Trung, Cao Bái theo quân, Hoàng Quyền, Vương Phủ lưu thủ phía sau, Văn Võ từng người trở về chuẩn bị chuẩn bị chiến tranh công việc, sự việc, Hoàng Trung, Cao Bái tập kết binh mã, Hoàng Quyền Vương Phủ sắp xếp quân lương, may mà năm nay lịch châu được mùa, bằng không, ở chống đỡ khai khẩn, cày dồn sau, thật không bỏ ra nổi lương thực đến. Chúng Văn Võ về phía sau, chỉ còn giữ lại Lưu Trương cùng Tiêu Phủ Dung hai người, Tiêu Phủ Dung trầm mặc, trong tay chăm chú áng trường bạch ngọc kiếm, Lưu Trương nói, "Xin lỗi, Dung nhi, ta không muốn làm ngươi khó xử, nhưng là ta không có cách nào." Tiêu Phủ Dung không có ngẩng đầu, thấp giọng nói, "Phu quân không cần nói." ta rõ ràng, chỉ là, chỉ là, tiêu phủ dung vừa mới nói hai câu, nước mắt liền tuột xuống, nằm sấp ở trên bàn nước nợ, chính mình vẫn là một cái 17 tuổi nữ hải, tại sao liền muốn thừa nhận như thế chật vật lựa chọn, tiêu phủ dung không biết nên làm sao bây giờ, cũng không thể ra sức, chỉ cảm thấy tâm niệm cầu thương. lưu trương ngồi vào tiêu phủ dung bên cạnh, ôm lấy nàng cả người bẩn đục thân thể, tiêu phủ dung nằm ngoài lưu trương bả vai khóc lên, lưu trương vô tiêu phủ dung lưng, vắt nhẹ giọng nói, dung nhi, ta lần này tự mình xuất trình, chính là muốn cùng ngươi a cha hòa đàm, ta không muốn làm ngươi khó xử, hơn nữa ta cảm thấy năm suối cùng ta mâu thuẫn cũng không phải là không thể điều hòa, hay là có thể song phương bãi bình, chỉ là, Dung Nhi ngươi cũng phải có vạn nhất dự định, lần này, ngươi cũng đừng có xuất trình, liền ở lại thành đô, được không?" Không Tiêu Phủ Dung ngẩng đầu lên, "Ta đi rồi, hòa đảm tiêu tan mới lớn một chút, ta nhất định phải đi." "Nhưng là," Phu quân Tiêu Phủ Dung nhìn Lưu Trường, lệ quang dịu dàng, đã qua một hồi lâu, dùng sức lau một cái nước mắt, quay đầu đi nói, "Phu quân, Dung Nhi không sao rồi, ngươi nguyệt tỷ đi đi, ngày mai vốn là các ngươi là hỷ." "Nhưng bởi vì chúng ta năm suối, để hôn lễ không thể đúng hạn cử hành, Dung Nhi có lỗi với nàng, ngươi nên nàng." Lưu Trương suy nghĩ một chút, Hoàng Nguyệt đang có mang, mình không thể đúng hạn cùng nàng thành hôn đã là đối với thương tổn của nàng rồi, nếu như chiến sự kéo dài, các loại chờ, Hoàng Nguyệt thân hình bị nhìn đi ra, càng đối với nàng không nổi. Lưu Trương thở dài, hôn một thoáng tiêu phụ dung, đối với Hoa sẽ nói, hầu hạ phu nhân đi tắm rửa. Đúng. Phu quân, ngươi đi đi mặc kệ có hay không hôn lễ, Nguyệt Nhi đều là người của ngươi. Không muốn bởi vì Nguyệt Nhi hoang phế đại nghiệp Hoàng Nguyệt nửa nằm ở trên giường trong tay nâng một bát canh sâm, chậm rãi đối với Lưu Trương đạo, mang trên mặt thanh nhã mỉm cười. Dưới ánh đèn, nhìn Hoàng Nguyệt biểu hiện, Lưu Trương rốt cục yên tâm lại. Có chút cảm động, nắm Hoàng Nguyệt tay một hồi lâu, rốt cục đứng dậy đi chỉnh đốn quân đội. Hoàng Nguyệt nhìn Lưu Trương bóng lưng, khẽ khẽ thở dài một hơi trong tay bắt Thiên một chút bên trong canh sông chạy tới trên chân cũng không nhìn thấy, ngày mai cái này, y, mình đã ước mơ đã lâu, nhưng là cứ như vậy không còn, Hoàng Nguyệt trong lòng thất lạc cũng không ai biết, chỉ là Hoàng Nguyệt biết, ở Lưu Trương trong lòng, không có cái gì so với đại nghiệp quan trọng hơn, thậm chí cùng đại nghiệp so với, tính mạng của hắn đều không tính là gì làm người đàn bà của hắn, chính mình làm sao có thể không tôn trọng quyết định của hắn. Lưu Trương xuất lĩnh 3000 thân binh, 10000 thành đô quân đội, pháp chính, thật là lợi hại, Hồ Sa Nhi Hoàng Trung, cao bái theo quân xuất trình, trực tiếp giết tới phủ Lăng mà đi. Thanh Đô Doan gia, Doan Nguyên chuyên môn mời Nghiêm lão gia tử đến ra làm khách, thương nghị đại sự. Phụ thân không thể, ngươi làm như vậy, nhất định sẽ cho Doan gia mang đến tai họa ngập đầu. Lưu Trương đại quân gia khỏi thành, nghe được Doan Nguyên hướng về Nghiêm lão gia tử biểu thị, nhân cơ hội khởi sự thời gian, Doan bách không nhịn được lối ra, mở miệng khuyên can. Phụ thân, chúng ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Xuất hiện ở tài sản trong nhà so với Dĩ Vãng lật ra gấp ba, hơn nữa tiếp tục như vậy, còn có thể tăng lên rất nhiều, chúng ta đã coi như là quang tông giệu tổ. Đại tướng quân xuất trình, chúng ta nên cấp cho tiền lương chống đỡ mới lại à? Ninh Tử Doan Nguyên giận tím mặt, chỉ vào Doãn Bách, mặt đỏ lên nói, ta liền không hiểu, làm sao dạy dỗ ngươi như thế cái nghịch tử? Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, tiền tài đều là vật ngoài thân, thổ địa là căn bản, ngươi làm sao lại là không nghe? Ngươi muốn đem Doãn gia tổ tông mắc cỡ chết sao? Đừng nóng giận, đừng nóng giận. nghiêm Lão gia Tử ấn xuống Doan Nguyên, Doan Nguyên ngồi trở lại trên ghế, trực xuyên thu khí, nghiêm Lão gia Tử thở dài một hơi nói, lệnh Lang cũng không phải một điểm đạo lý cũng không có, hiện tại sát thực không phải thời cơ a Vì sao? Doan Nguyên không hiểu nói, thành đô vốn là không tới hai vạn người chiến thủ. Hiện tại Lưu Trương mang ra một vài người, còn lại mấy ngàn người, chúng ta thế tộc ăn cắm đi vào rất nhiều võ quan, hơn nữa chúng ta nhà mình ra Đông Trương nhậm cách xa ở Tây Thủy, Lưu Trương Đông phó phủ lăng, chúng ta đều có thể một cái a. Cái kia cũng chỉ là một kích mà thôi, Nghiêm lão gia tử nói, một kích, chính là có thua có thắng, thắng, chúng ta coi như đem thành đô chiếm thì thế nào? Lưu Trương đồ tể đánh trở về, chúng ta ai chống đỡ đến Jack? Thua, thua là hậu quả gì? Chúng ta những này tất cả gia tộc đều sẽ bị Lưu Trương khám nhà diệt tộc, hiện tại Lưu Trương cùng những thương nhân kia đang cần tiền mở Tây Nam con đường Tơ Lộ đây, ngươi muốn đưa đi lên cửa sao? vì lẽ đó lúc này khởi sự, bất luận thắng thua, chúng ta đều là diện tộc tai họa. còn có doan nguyên cương vền lên một thoáng miệng, nghiêm lão gia tử lại nói lấy lưu trương xây dựng ảnh hưởng, xuyên quân cùng lách châu văn võ, hoặc là lưu trương ngu trung lưỡng Trảo, hoặc là e ngại lưu trương uy nghiêm. nếu như ngươi khởi sự, cho dù có mấy cái con cháu nhà quan võ quan, ngươi cho rằng có bao nhiêu sẽ cùng theo ngươi tạo phản? những quan viên kia sẽ cùng theo ngươi tạo phản. đừng nói cái khác, coi như thế tộc cũng không mấy cái theo ngươi tạo phản, đến thời điểm ngươi thế cùng lực cô, lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, làm sao tự xử? doan nguyên chố mắt đường này than thở. Lão gia tử quả nhiên thời sự rõ ràng, Doãn Nguyên suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn, nhưng là, nhưng là lẽ nào chúng ta liền muốn vẫn như vậy nhịn xuống đi không? Doãn Nguyên nhìn chằm chằm Nghiêm lão gia tử, Nghiêm lão gia tử sờ sờ chòm râu cười nói, chỉ có ngàn. Ý vì là tặc, không có ngàn. Ý để phòng cướp, huống chi là Lưu Trương như vậy phá phỏng, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi, ta tin tưởng nhất định có tất thắng thời cơ. Nghiêm lão gia tử khép lời một tiếng, vạn sự nắm chắc nói, hãy chờ xem, nếu Doãn viên ngoại đều cảm thấy đây là một thời cơ, khẳng định còn có thật nhiều căm hận Lưu Trương người cảm thấy đây là một thời cơ nhất định sẽ tùy thời theo dõi, nói không chắc bọn chúng ta thời cơ sẽ do những người này làm ra đến. Đại quân Đông tiến bảo, từ thành đô truyền hình trực tiếp phủ lăng, Lưu Trương cùng pháp chính binh mã mà đi, mắt thấy phủ lăng thành trong tầm mắt, pháp chính đối với Lưu Trương nói, "Chúa công, lần này quân ta vận dụng 70.000 ngàn đại quân, quy mô nói lớn không lớn, không thể kinh sợ man quân, cũng khó có thể tiêu diệt man quân năm và người. Muốn nói rằng nếu là thật đánh lên, tuy nói lẽ ra có thể đánh đuổi người man, nhưng là 7 vạn người tiêu hao cũng là một cái bảng con số lớn, e sợ nội chính đều phải bùng thả, chúa công ý tưởng gì?" Lưu Trương nhìn về phía trước, cân nhắc một lát nói, 70.000 ngàn đại quân nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ta không phải là bảy làm ra một bộ nuốt người man tư thái, cũng không thể khiến người man xem thường quân ta nếu như bản quan muốn nặng chế người man, thiếu trực ngươi có ý kiến gì? Pháp chính nở nụ cười, nghe chúa công ngữ khí, là tới nghị hòa chỉ là không muốn thỏa mãn người man điều kiện, hòa đảm không được. Nếu như muốn nặng chế man quân, chính diện giao chiến là không thể nào, man di đều quen đánh thuận phong trận chiến, bất kể là nô, Tiên Ti, người Hường, vẫn là người man, nếu như thắng rồi man binh liền dụng khí tăng gấp bội cướp đoạt tài vật nữ nhân, nếu như thất bại, sẽ từng người lui về, coi như là lẫn nhau chinh chiến chiến cũng sẽ không bước vào hẳn đất. Người man cùng chúng ta mỗi người mỗi vẻ, người man thể lực mạnh, thiện sắc, chúng ta quân Kỷ Nghiêm Minh lại vừa trải qua Kinh Châu cuộc chiến tổng thể so ra, thực lực chúng ta chiếm ưu, bằng vào chúng ta muốn chiến thắng người man không có lắm, khó khăn là trọng thương. Chờ chúng ta thắng rồi người man, người man nên trốn về bên trong rừng rậm tiêu hao rồi, vì lẽ đó, chúng ta nếu muốn đạt đến trọng thương người man mục đích, nhất định phải ra kiếm ưu, từ người man yếu kém nhất nhạy cảm địa phương ra tay. Cái gì bạc nhược nhạy cảm địa phương? Lưu Chương hỏi, lần này nếu như có thể hòa đàm, Lưu Chương đương nhiên tiêu tan hòa đàm, dù sao chiêu mộ người man tình thế khá tốt. Đánh trận cũng sẽ tiêu hao tiền lương, thế nhưng nếu như người man được voi đòi tiền, cũng chỉ có thể gỡ xuống kế sách. Chỉ cần trọng thương người man, năm suối rất sinh hoạt đem càng thêm gian nàn, khi đó có càng nhiều người man phụ nữ cùng thanh niên lương nhờ vào đến hán địa, cũng coi như là sáng mất. Đại quân tiến vào Phù Lăng, bụng cá các nơi binh mã đã chạy tới Phù Lăng Thành, Dương Hoài dẫn dắt chư tướng trước tới đón tiếp. Chư vị không cần đa lễ, Dương Hoài, tình huống làm sao? Người man xuống núi sao? Dương Hoài đứng dậy bẩm, vẫn không có. Bất quá thám tử của chúng ta chuyển quay lại tin tức, Man quân đã toàn bộ tập kết đã đến dậu suối đất trại, khoảng chừng 5 vạn người, chính đang hướng về miệng núi xuất phát, hiện tại phù Lăng thành thêm vào chúa công binh mã cũng không quá 20.000, ngàn, chỉ sợ không phải đối thủ. Yên tâm đi, Lưu An 15 ngàn người, Đặng Chi 4 vạn người, đều tại hướng về phù Lăng xuất phát, chỉ bằng người Man chút bản linh ấy, có thể gặm động phù Lăng thành sao? Xuống truyền lệnh, vườn không nhà trống, để phòng kỹ hơn. Đúng. Lưu Trương đã đến hồi phủ, pháp chính nói, chúa công, người Man là gầm bất động phù Lang thành, bất quá ta cảm thấy người Man cũng không có ý định gầm động phù Lăng thành, mục tiêu của bọn họ là nông thôn. Phù Lăng là chúng ta khẩn điện trọng điểm khu, ngoại thành hoang gia còn có thật nhiều cùng người man giao dịch diêm trưởng cùng bố siêu không thể để cho bọn họ phá hủy. 50000 man quân chính là 5 triệu châu chấu, bách tính coi như vườn không nhà trống cũng sẽ chịu tổn thất, nếu như chúng ta theo thành mà thủ, e sợ phù Lăng quanh thân đều phải tao ương. Vậy ý của ngươi đây?" Lưu Trương vừa đi vừa nói, "Chúng ta muốn chủ động xuất kích, đây chính là ta nói, muốn công kích man quân muốn hại, chỗ yếu. Cụ thể một điểm." Lưu Trương nhìn một bên khác Tiêu Phụ Dung một chút, trước đây và những người khác đánh trận không có gì nói, chưa từng có lạng tránh Tiêu Phụ Dung thế nhưng hiện tại dù sao cũng là cùng Nam Suối rất đánh trận đối phương thống suất vẫn là Tiêu Phủ Dung A Cha Pháp Chính không thể không phòng Phu Quân ta nghĩ đi trước dưới Berlin viện Tiêu Phủ Dung thuận miệng nói Berlin viện khi sơ dã vô thiết dưỡng tương sần lần trước tới phủ Lang bên dưới thành liền trực tiếp đi tới Nam Suối Dung Nhi muốn Lưu Trương nhìn Tiêu Phủ Dung một chút các loại chờ dàn xếp xong xuôi lại đi cũng không muộn chuyển đối với Pháp Chính nói thiếu trực có ý kiến gì nói thẳng Tiêu Phủ Dung nhìn Lưu Trương một chút Lưu Trương không có nhìn nàng trực tiếp vào phòng Pháp Chính cùng theo vào rốt cục không do dự trầm giọng nói Chúa công người man lần này xuất binh mặc kệ đánh cái gì cơ hiệu cuối cùng nhất là bởi vì thiếu hụt lương thực chỉ sợ bọn họ xuất hiện đang nằm mơ đều là lương thực nếu có một nhóm lương thực đánh bọn họ trước mắt quá lại rất dễ dàng cướp đến tay bọn họ sẽ làm sao Lưu Trương nhìn về phía pháp chính pháp chính dùng ngón tay ở trên bàn vẽ một vòng tròn đốt trung tâm mạnh mẽ nhấn một cái lạnh lùng nói đẩy vào tuyệt cảnh diệt sạch Tiêu Phủ rung trong lòng đột nhiên chìm xuống Ngưu Kế hay Lưu Trương nhẹ giọng nói nhưng là từ trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra vui sướng bộ dáng một ít bên trong Lưu An Đạm Chi lần lượt chạy tới phủ thành đệ nhị ý buổi trưa Man quân Hạ Sơn, Lưu Trương xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành tiếp chiến. Trên vùng quê, Minh Ngông quần cuộn hơn 10 vạn binh mã răng ra, một phương binh giáp chỉnh tề, trường mâu như rừng; một phương nát ý ra thú che đậy thân thể, bắp thịt to lớn, cơ mối nhiều loại vũ khí, ô nha nha kêu, tướng về xuyên quân thị uy. Đối diện Man quân nghe Hồ Sa Nhi để mã mà ra, cao giọng la lên: Ta đại tướng quân Lưu Hoàng Thúc xin mời Giá Vô Thiết Đại Vương đi ra trả lời. Giá Vô Thiết xa sang nghe được, đang muốn ra khỏi hàng, A Bố nói: Đại Vương, người hắn gan chả, Lưu Trương hẳn là muốn khiến cho cái kia lợi chót lưới đầu môi, không thể bị lừa. Không sai, Vu Suối Lãnh Chúa Bảo Kim lớn tiếng nói, đột nhiên một sử chăng lưỡi liềm sèn sụp, đợi ta sẽ đi gặp những người hắn này. Không cần Lãnh Chúa ta Hoa Hải Nhi nhất định chém đem mà quay về một tên 17, 18 tuổi thanh niên, có được một bộ tính trẻ con, vung vậy đồng xiên chạy hướng về Hán quân đại trận. Người man không mã, Hoa Hải Nhi trực tiếp chạy tới, xuyên quân bên trong trở ra một tướng, chính là Cao Bái, Cao Bái thúc mạnh ngựa, hướng về Hoa Hải Nhi xông tới, vung lên đại đao hướng về Hoa Hải Nhi nghiến phách. Hoa Hải Nhi giơ lên đồng tiên đón lấy, chín đao mượn mã lực, ngàn quân lực ép đến Hoa Hải Nhi trên người, Hoa Hải Nhi cả người bị khi, làm bay ra ngoài tuy nhiên lại không bị thương thậm chí vững vàng mà đứng tại trên mặt đất nguyên lai hoa hải nhi thân thể linh xảo khi làm đại đao kéo tới có thể chuẩn xác khống chế chiến mã lực trúng kích dựa thế lùi về sau ngăn trở kỵ tướng một đòn chí mạng trước đây năm suối rất thường cùng triệu vi ma sát hoa hải nhi phải dựa vào chiêu này nhiều lần ở dưới chiến mã còn sống cao bai thấy một đòn không được lập tức thôi thúc chiến mã hướng về hoa hải nhi đánh tới móng ngựa đắt đỏ chỉ lát nữa là phải đem hoa hải nhi đạp chết ở dưới võ ngựa hoa hải nhi tung người một cái đã đến dưới bụng ngựa mặt dơ lên đồng liền âm một xuyên xuyên qua bụng ngựa máu tươi như chú toàn bộ suối tại hoa hải nhi trên mặt. Chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng, hất tầm hai lần, oanh mã té trên mặt đất, cao bái cũng bị nhấc lên xuống ngựa đến. O o ác người man vung lên vũ khí trên tay, lớn tiếng cao giọng kết lên, y y y à nha nha âm thanh vang thấu vùng quê. Cao bái từ dưới đất bò dậy, nhìn thấp chính mình nửa cái đầu Hoa Hải Nhi nói, "À, khá lắm nha, đã như vậy, ngươi cũng bộ hành tướng, ta cũng bộ hành tướng, chúng ta liền đến bộ chiến thấy cái chân trương. Cao bái nhấc lên chiến đao liền hướng Hoa Hải Nhi chém tới, Hoa Hải Nhi máu me mặt, toàn thân da thú cũng bị mã má máu nhuộm đỏ, phối hợp non nớt gương mặt, có một phen đặc biệt yêu khí. Hừ vô chi người Hán ngày hôm nay ta Hoa Hải Nhi liền lấy ngươi tính mệnh làm vu suối dũng sĩ Hoa Hải Nhi kế thừa vu suối dũng mãnh không chỗ nào sợ hãi đồng xin vung lên hét lên một tiếng hướng về Cao bãi nên đón hai người đại chiến ở hai quân trong trận Hoa Hải Nhi thân pháp linh xảo đều là có thể tách ra cường lực công kích chỗ yếu thế nhưng này chỉ là thiền Tư cùng với Gia Thu tranh đấu luyện ra được kết quả vẫn chưa tập được có kết cấu võ nghệ Cao bãi thân pháp không bằng Hoa Hải Nhi nhưng đao pháp chầm ổn uy thế hùng hai người đại chiến hơn 50 hợp Hoa Hải Nhi bị một đao phách đi rồi đồng xin chật vật mà chạy Hán quân uy vũ Hán quân uy vũ xuyên quân nâng mâu đủ hô Thanh Trấn Trường tiên. một cái kia hàn tướng, ta bảo Kim đến gặp gỡ ngươi. Bảo Kim thấy Hoa Hải Nhi chiến bại, giận dữ, nhấc lên một cây trăng lưới liềm sèn xúc liền xông về cao bái. Hai đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đánh nhau, Bảo Kim khí lực khá lớn, lại tập được một ít dễ hiểu võ nghệ, cùng cao bái chiến không mấy hợp. Cao bái thực sự chống đỡ không kiếm lời để đao liền chạy. Bảo Kim ở phía sau ô nhà nhà tiêu to, mặt sau người man lại là một trận luyên áo. Không chịu nổi, không chịu nổi cao bái nhấc theo đao chạy về đến, hướng về lưu trữ nói, thuộc hạ vô năng, người man này khí lực quá lớn, lưới liềm xẻn xúc làm cho gió thổi không loạn, thực sự không chịu nổi. Lưu Trương cũng nhìn thấy tình hình trận chiến, Bảo Kim cái kia cái chăng lưỡi liềm sẵn xúc, nhìn qua chí ít đã ở 40 cân trở lên, nhưng là ở Bảo Kim trong tay, nhưng như Tôn Ngộ Không đụng địch kim cô bổng như thế, cao bái không phải sợ tử, là căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ, tất cả phong thủ, chỉ một cái sơ sẩy, tự khả năng bị Bảo Kim đem đầu khiêu. Ai dám chém người man kia Lưu Trương lớn tiếng nói. Ta đi, ta đi. Thật là lợi hại, Hồ Sa Nhi, Hoàng Trung, Dương Hoài các loại, chờ, đem dồn dập chờ lệnh. Lưu Trương đối với Hoàng Trung nói, lão tướng quân là ta xuyên quân đệ nhất dũng tướng, thần dũng vô địch, liền từ ngươi xuất chiến đa tại chúa công hoàng trung đề mã mà ra, thật là lợi hại lầu bầu nói. thử xuyên quân đệ nhất dũng tướng rõ ràng là ta. một bên hồ sa nhi chê cười nói, ngươi, ngươi hay là trước đem quyển kia truy pháp rèn luyện ba. hồ sa nhi hiện tại cũng biết, thật là lợi hại chính là khí lực lớn. theo tiêu phủ dung học chiêu thức, cũng chính là học cái gia lông, liền nhị lưu võ tướng đều đánh cung lại, cũng không tiếp tục như lúc trước ở nhà tù, thật là lợi hại một cái kéo xuống xích sát lúc, như vậy sùng bài hắn. hoàng trung đề mã đã đến giữa trường, không có trực tiếp công kích bảo kim, đề mã đứng ở ba trường ở ngoài, bảo kim nhìn hoàng trung một chút, lớn tiếng nói. Lưu Trương là không, có tướng quân sao? Phái một ông lão xuất chiến, liền mã cũng không dám thúc. Ha ha ha! Phía sau người man theo cười to. Hoàng Trung hừ lạnh một tiếng, trầm giọng đối với trên đất Bảo Kim nói: Một cái kia gia nhân, bổn tướng thấy ngươi không mã, không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, thế nhưng bổn tướng chắc là sẽ không xuống ngựa, ngươi có thể biết tới ngựa. Nếu như có thể kỵ, ta mời chúa công ban thưởng một con ngựa cho ngươi, lại chém ngươi không chỉ. Ha ha ha ha ha! Bảo Kim cao giọng cười to, gánh trăng lưỡi liềm sèn xúc lớn tiếng nói: Một người hắn kia, khẩu khí thật là lớn, mà ai không biết kỵ, thế nhưng muốn chém một mình ngươi lao thất phù, không cần dùng mã ngươi chỉ cần chiến quá ta đây trên tay 50 cân trăng lưới liềm xẹn xúc, lại không giống vừa nãy cái kia hán tướng chạy trốn, ta gọi ra ra ngươi. Hoàng Trung nở nụ cười, tô tử, xem nào. thúc mạnh ngựa hướng về Bảo Kim chặn ngang chém tới, Bảo Kim vội vàng nhấc lên trăng lưới liềm xẹn xúc đo lấy, vốn là Bảo Kim một chiêu này cũng là đối phó ngay lập tức đem lĩnh, chỉ cần dựa vào man lực ngăn trở đòn đánh này, liền có thể theo địch nhân trên binh khí phách, coi như chém không được ngay lập tức đem lĩnh, cũng có thể một xẹn xúc đệm ở trên lưng ngựa, đem kỵ sĩ là tung. Nhưng là Bảo Kim vạn vạn không nghĩ tới, Hoàng Trung khí lực so với mình đã từng thấy hán tướng đều phải lớn hơn nhiều một đao bổ tới, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều bị chấn động một thoáng, hổ khẩu tê dại, bị sốc đi ra ngoài, ở trên có cút khỏi thật xa. ạc ạc ạc xuyên quân nâng mâu đủ hô, sĩ khí tăng vọt. một cái kia gia nhân, hiện tại muốn một nhóm chiến mã sao? Hoàng Trung ổn lập tức trên mắt lạnh nhìn Bảo Kim. Bảo Kim sử trang lưới điểm sẹn xúc đứng lên, sáp một ngụm máu tươi. thầm nghĩ, Hoàng Trung vừa nãy thúc mã, mã nhanh chóng cũng không đội, lại như này lực lớn, hiện nhiên cũng không phải mượn mã lực, mà là cái này địch tướng vốn là lực lớn. xem ra ta chỉ có thể sử dụng chiêu thức thắng hắn Bảo Kim trong lòng suy nghĩ. Bảo Kim lớn tiếng đối với Hoàng Trung nói, Lao thất phu, nhất thời không cẩn thận, cho ngươi chiếm cái rẻ, trở lại so qua. Bảo Kim nhấc lên trăng lưới liềm xẻn xúc liền hướng Hoàng Trung chém tới, Hoàng Trung rồi ngựa một cái qua lại, cũng không nhờ vào mã lực, mà là vờn quanh Bảo Kim mà đi, cùng Bảo Kim đối với đao, Bảo Kim vừa thấy như thế, đại hỉ. Bảo Kim ở Vu Suối, thậm chí toàn bộ năm Suối, cũng là e ngại hai người, một là dã vô thiết, hai là tiêu phụ dung, người trước so với mình lớn, người sau chiêu thức tinh diệu, Sa Ma Kha cùng mình không phân cao thấp, chỉ là bởi vì chính mình là lãnh Chúa không thể cùng Sa Ma Kha tranh giành năm suối đệ nhất dũng sĩ tên gọi, mới khiến cho Sa Ma Kha đạt được đi. Của mình võ nghệ có thể xếp hạng năm suối vị trí thứ 3, này hán tướng khẳng định không phải là mình đối thủ, như vậy cùng mình đánh nhau, không là muốn chết sao? Bảo Kim tâm trạng đắc ý cùng Hoàng Trung đúng rồi mười mấy chiêu, đột nhiên cảm thấy không đúng, này hán tướng không ngừng lực lớn, dĩ nhiên chiêu thức cũng rất tinh diệu, hơn nữa chiêu thức trong lúc đó, phản phất còn nhường chính mình, không lấy chính mình tính mệnh. Đấu hơn 20 chiêu, Bảo Kim rốt cuộc biết chính mình hoàn toàn không là đối phương đối thủ, bị Hoàng Trung đè lên đánh rốt cục một lần chăng lưới liềm xén xúc vung nhàng nhà rồi, bị hoàng trung đại đao gác ở trên cổ. Gia nhân, chủ công nhà ta chỉ là gọi ngươi man vương đi ra trả lời, hai bên vốn là quan hệ thông gia, ta người Hán tiên lễ hậu bình, bổn tướng tạm không giết ngươi, trở lại nói cho dã vô thiết, để hắn nức lượng phân lượng của mình một chút." Lan. Hoàng trung buông lòng ra đại đao, Bảo Kim nhìn hoàng trung nửa ngày, hừ một tiếng, quay đầu bước đi. "Tôn tử, tôn tử." Ha ha ha ha Bảo Kim nói chuyện lớn tiếng, bị hai quân binh sĩ nghe thấy được, xuyên quân cao giọng la lên, man quân thấy vu suối chúa đều chiến bại, xi si khí hạ. Lưu Trương vung tay lên, Xuyên quân đại quân đánh lén, man quân sĩ khí hạ, nhận một trận, đại bại. Xuyên quân thừa cơ truy kích, chém địch vô số, man quân trốn về trong đại doanh. Man quân đại doanh chỗ rửa xây lên, tuy rằng đơn sơ, cũng không thật đánh hạ, coi như đánh hạ, man quân cũng có thể chạy lên núi. Xuyên quân đình chỉ tiến công, ở ngoài doanh chạy mang trận. Thuộc hạ chưa chém man tướng, xin mời chúa công thứ tội hoàng trung hướng về lưu trương xuống ngựa lê bái. Lưu trương cười nói, lão tướng quân thần dũng, cái kia địch tướng xem ra giống như là man quân lãnh chúa một loại nhân vật, bản quan tạm thời không muốn cùng man quân triệt để trở mặt, hán thăng cử chỉ, chính hợp ý ta. Đa tại chúa công hoàng trung nuôi ra. Tiêu Phủ Dung hướng về Lưu Trương nhẹ giọng nói, "Đó là bảo kim tốc tốc, vu suối lanh Chúa Tiêu Phủ Dung theo xuyên quân một đường đánh lén Man quân, một đường đều là Man quân thi thể." Nhìn cực kỳ lo lắng. Tiêu Phủ Dung nhìn sông quân tướng sĩ mang trận, Man quân bế doanh không, già, giã vô thiết cũng không, ra. Tiêu Phủ Dung đối với Lưu Trương nói, "Phu quân, ta đi gọi A Cha đi ra đi." Lưu Trương gật gật đầu chưa xong con tiếp. S, Bạo quân Lưu Trương cảm tạ ngạo bá thương khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy một chương 275, nói chuyện. Chương 275, nói chuyện. Rất trong quân doanh. Cái kia Hán tướng coi là thật võ nghệ tuyệt vời, mặc kệ khí lực vẫn là chiêu thức đều hơn xa với ta, xuyên quân có người này ở, chúng ta thực khó thắng lợi Bảo Kim Khô rồi, một chén rượu lớn tiếng nói, trong giọng nói đối với Hoàng Trung là vừa kính vừa hận. Hán tướng như thế, Bảo Kim Lanh Chúa đều chiến bại, chúng ta còn có ai có thể xuất chiến, một tên người man đạo. Chúng người man đều cúi đầu, nghe bên ngoài xuyên quân cổ vũ tiếng, nặng nề không Sa ma kha, ngươi không phải là ta năm suối đệ nhất dũng sĩ sao? Ngươi đi chiến cái kia Hoàng Trung, định có thể chiến quá một tên man tướng đề nghị, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về Samaka. Lúc này mới phát hiện Sama Kha từ xuất chiến đến bây giờ, một câu nói cũng không nói, trước đây tác chiến dũng cảm nhất, mọi chuyện dành trước, lần này càng không hướng về Hàn quân khiêu chiến. Sama Kha cầm trong sắt, nhìn thấy mọi người thấy hắn, sát nhạc hai lần miệng, vốn là muốn nói gì, nhưng là không nói ra, cuối cùng quan quân nói, ta chiến bất quá, lúc trước ta cùng với xuyên quân thượng tướng chương nhậm, lão tướng nghiêm nhan, đã qua đời tướng quân lãnh bảo, đồng loạt chiến hoàng trung, hơn nữa đại quân vây nốt, đều không có thể chiếm chiếm tiện nghi. Tên man tướng khinh lên một tiếng, kẻ nhu nhược, ta xem không phải chiến bất quá, là không dám đánh đi. Muốn vào ngày thường ai cười nhạo Samaka dũng khí, người đó là tràn sống. Samaka cái kia một đôi bích con ngươi đều sẽ trừng hạ xuống. Lần này nhưng không có vẻ mặt gì. chậm rãi nói, nếu như Dạ ca động chủ cảm giác mình chiến đấu đến quá, liền đi đánh đi. Ta đây năm suối đệ nhất dũng sĩ dâng tặng cho ngươi. Ngươi. Dạ Cả tức giận nói không ra lời, cười nhạo Samaka hai câu có thể. Dạ Cả cái nào không biết mình bao nhiêu cân lượng, đừng nói Samaka chính mình liền Hoa Hải Nhi đều đánh không lại, gì luận hòa trung. Nếu như thiếu lãnh chúa ở là tốt rồi nàng thương pháp tính xảo nhất định không biết là ai buốt lên một câu, lập tức dẫn tới mọi người chú ý, lại nói không được. Dạ cả mới vừa ăn thịt tỏi, chính bất mãn. Lúc này nghe được nói Tiêu Phủ Dung, lập tức gần giọng Dương Kỳ nói: Thôi đi, Tiêu Phủ Dung từ nhỏ theo người Hán học nghệ được ban cho họ của dân tộc Hán, hiện tại lại gả cho người Hán, cùng những kia xuống núi gả người Hán tiện phụ như thế, sớm cùng chúng ta không phải một lòng rồi. Không nhìn nàng đi theo Lưu Trương bên người sao? Ta xem mà. Ngươi nói cái gì? Sa Ma Kha một thoáng đứng lên, nhấc lên trông sắt vừa xài bước đã đến Dạ Cả trước mặt, như to như cột điện thân thể đem Dạ Cả cháo lên. Mặt sau mấy cái dậu suối rất đầu cũng theo vây lại đây tức giận nhìn Dạ Cả. Dạ Cả nhìn sát khí bước người Sa Ma Kha. Sợ hai nói, cắt, Samaka, ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Làm gì? Ta giết thằng chó. Samaka trông sắt liền hướng dạ cả đợt tới. Được rồi dạ vô thiết ngồi ở chủ vị, hét lớn một tiếng, Samaka đối với dạ vô thiết lớn tiếng nói, đại vương, cái này cậu vật sỉ nhục thiếu lãnh chúa. Dạ vô thiết xanh mặt đứng lên, đối với Samaka nói, phụ dung thật là của nàng đi theo lưu trương bên người, hắn nói rất đúng sự thực, chúng ta mới vừa trải qua thất bại, lẽ nào liền muốn nội loạn sao? Samaka không cam lòng quay đầu ánh mắt như kiếm nhìn chầm chầm dạ cả từng chữ từng câu nói, nhục nhã ta có thể nếu dám lại nói thiếu lãnh chúa một câu, đầu ngươi phải dọn nhà. Sa Ma Kha phẫn hận trở ra, cái khác dậu suối đầu lĩnh cũng uy hiếp nhìn Dạ Cạ một chút, mồ hôi lạnh bốc lên dạ cạ huyệt thái dương, dạ cạ hô hấp trầm trọng, nhỏ giọng hừ một tiếng, tim đập mãnh đến tận Sa Ma Kha đứng về tại chỗ, mới từ cấp tốc chuyển thành bước vàng. Dạ Vô Thiết nhìn dạ cạ một chút, lạnh giọng đối với dạ cạ nguyệt khê lãnh chúa nói, gọi thủ hạ ngươi sau đó miệng thả sạch sẽ một chút, bằng không đừng trách ta vô thiết trở mặt vô tình. Nguyệt khê lãnh chúa chừng không biết thời vụ cạ một chút, biết rõ Tiêu phủ dung là vô thiết con gái còn dám không giữ mồm giữ miệng, này không muốn chết sao. Dã vô thiết ngồi trên chủ vị, nhìn trung quanh to nhỏ đầu lĩnh một chút, trầm giọng nói, con gái của ta tiêu phủ dùng, sớm gả cho lưu trường, nữ gả theo phu, này không chỉ ở hán địa, ở chúng ta năm suối cũng giống như nhau, nàng hiện tại đi theo lưu trường bên người, đừng nói không đối với tộc ta người đạo thủ, chính là thật đạo thủ, các ngươi có lời gì nói. Ta dậu suối dũng sĩ Samaka, tự hán trung cuộc chiến. Tùy đồng Lưu Trương chuyển chiến ngàn dặm, to nhỏ chiến trận vô số, ta năm suối người cũng không phải lãnh huyết thiết thạch, coi như không có sẵn sàng góp sức, cảm tình vẫn phải có, không cùng Lưu Trương tác chiến, đây là Sa Ma Khang nghĩa khí, chúng ta ai cũng không có thể bực hắn. Ta Dã Vô Thiết, vừa là Lưu Trương nhạc phụ, cũng từng bị hắn ân cứu mạng, những này ta đều sẽ không quên, thế nhưng ta càng sẽ không quên nhớ mình là năm suối vua, Lưu Trương chính lệnh, tuy rằng không tính là đối địch, nhưng là đối ta nhóm năm suối suy yếu rõ ràng, ta Dã Vô Thiết cần cho đại gia một câu trả lời hợp lý. Vu Suối 3000 dũng sĩ bị Hoàng Nguyệt Anh giam giữ, tuy là Vu Suối tự ý xuất binh, nhưng này không chỉ là vu suối xỉ nhủ, cũng là chúng ta toàn bộ năm suối xỉ nhủ làm năm suối vua, ta hẳn là ghi khắc xỉ nhủ. Hiện tại năm suối mới vừa trải qua hạ thu nóng bức, lại trải qua lịch ngày đông giá rét đông tuyết, không có lương thực, làm năm suối vua, ta hẳn là vì chúng ta hết thảy năm suối tộc nhân như một con đường sống. Thế nhưng ai sau đó nếu như còn dám tính toán ta dậu suối cùng lưu trường quan hệ, nắm những này thuyết tam đạo tứ, miệng ra ô hế nói như vậy, hoặc là các ngươi liền đẩy một cái mới đại vương đi ra, hoặc là người nói chuyện cùng với ta dã vô thiết chiến một siêu tử sinh bất luận, dã vô thiết mắt lạnh nhìn mọi người, tất cả mọi người cho mặc. Bảo Kim trước tiên hướng về Giá Vô Thiết bài nói, ta Vu Suối tự ý xuất binh, quả thật sự thù hận khó tiêu, nhưng tuyệt không có đối với Đại Vương bất kính ý tứ. Càng xưa nay chưa từng hoài nghi Đại Vương đối với năm Suối nghĩa khí. Ta Bảo Kim tất nhiên thể sống chết theo Đại Vương, chúng ta thể sống chết theo Đại Vương. Chúng đầu lĩnh người man đồng loạt tuổi chào, không thiết đứng lên lớn tiếng nói, ta năm Suối người đoàn kết đồng lòng, thì sợ gì với Gian An? Đang lúc này một tên man binh báo lại báo cáo Đại Vương, bên ngoài thiếu lãnh chúa khiêu chiến, để Đại Vương cùng Lưu Trường một lời. Chúng đầu lĩnh nghị luận sôi nổi, được rồi, biết rồi Giá Vô Thiết phất tay một cái, đối với chúng đầu lĩnh nói. Hoàng Trung chính là xuyên quân đệ nhất dụng tướng, hung hãn không mà khi, xuyên quân huấn luyện chỉnh tề, thời gian ngắn khó có đột phá, ta hiện tại tiểu ra đi gặp Lưu Trương, nghe hắn có lời gì nói. Xuyên quân nổi chống ba trận, man quân kéo kéo kẹt kẹt tuôn ra một đội người, vây quanh dã vô thiết đi tới trước trận. Lưu Trương cưỡi ngựa mà ra, dã vô thiết đem binh khí giao cho một cái man binh, cùng a bố cùng đi đi ra, đã đến trong trận Lưu Trương cùng Tiêu phủ dung xuống ngựa, cách hai trượng khoảng cách Lưu Trương đối với đi tới dã vô thiết hô, đại vương, vì sao xâm phạm biên giới? Lẽ nào quên ước định của chúng ta sao? Dã vô thiết nói. Người Hoàng thúc kia lại vì sao chảo chụp ta ba ngàn dũng sĩ, cự không trả về, chúng ta hưng binh đến nổi, chẳng lẽ có sai sao? Lưu Trương nhẹ giọng nở nụ cười, cái kia đại vương chẳng lẽ không biết chúng ta tại sao chào năm suối ba ngàn dũng sĩ sao? Giá vô thiết nhất thời á khẩu không trả lời được. Lưu Trương nói, quân địch xâm phạm biên giới, không bắt được lẽ nào thả hay sao? Ta hán thất có lời, phạm ta cường hắn người, dù sao cũng giết, này ba ngàn người bản hầu không trực tiếp giết chết đã đủ khách khí. Lưu Trương, chúng ta tới không phải cùng ngươi làm miệng lưỡi lợi hại a bố la lớn. Lưu Trương nở nụ cười, đối với Giá vô thiết bình thản nói, đại vương. Bản hầu từ trước đến giờ bất hòa kẻ địch phí lời, nhưng ngươi là ngoại lệ, vừa đến ngươi là Dung Nhi phụ thân, cũng là bản hầu nhạc phụ thứ hai, bản hầu cảm thấy xuyên quân cùng năm suối trong lúc đó, không có cái gì nhất định phải đánh nhau chết sống cần phải. Nói trắng ra, năm suối lần này hạ sơn, đơn giản cũng là bởi vì gặp hay không có lương thực chúng ta đại khái có thể cố gắng nói chuyện, thương lượng ra cái biện pháp giải quyết, nhưng mà nếu như như đại vương bên người vị dũng sĩ này giống như vậy, không muốn cùng bản hầu tranh đua miệng lưỡi, quyền ổn hầu 100.000 đại quân liền phục đổi, đại vương cẩn thận suy nghĩ. Lưu Trương nói liền muốn lên ngựa tiêu phủ dung hướng về dã vô thiết lo lắng hô, a cha Nói chuyện đi, phu quân hắn không có ác ý, các ngươi không nên đánh lên, còn gái văn ngươi." Tiêu Phủ Dung khẩn cầu mà nhìn Dã Vô Thiết, thanh tú cái chán nhíu chặt, ôm thật chặt bạch ngọc kiếm cho thấy Tiêu Phủ Dung nóng nảy trong lòng. Dã Vô Thiết nhìn về phía A Bố, "A Bố do dự một chút, xác thực, hiện tại lương thực mới đại sự hàng đầu, năm suối hiện tại có thể cùng xuyên quân đấu tàn nhẫn, thế nhưng mấy vạn xuyên quân không phải giấy, là tốt như vậy đánh bại sao?" Năm suối xuất hiện đang đánh giặc, không ai san thú, lương thực càng căng thẳng hơn, một tháng sau làm sao bây giờ? Coi như đánh thắng, năm suối người cũng sống không nổi. "A Bố cúi đầu, Dã Vô Thiết hướng về Lưu Trường Hồ." Hoàng Thúc dừng chân, Dã Vô Thiết nguyện cùng Hoàng Thúc mở thành trò chuyện với nhau kỳ thực Dã Vô Thiết trong lòng cũng vẫn không muốn cùng Xuyên Quân đánh trận, chỉ là phía dưới to nhỏ đầu lĩnh áp lực cùng lương thực áp lực, hắn làm Đại Vương không thể không vì là. Lưu Trương cùng Dã Vô Thiết quanh chân ngồi ở trên cỏ, Tiêu Phủ Dung cùng A Bố cách một trượng khoảng cách đứng hầu sau hông. Hoàng Thúc, đa tạ ngươi chăm sóc tiểu nữ, lần này trở về, ta xem nàng tính tình thu không ít, không giống trước kia như vậy Dã. Hai người trầm mặc một hồi, đều không trước tiên nhắc lên chiến sự. Lưu Trương không nghĩ tới Dã Vô Thiết trước tiên là nói về Tiêu Phủ Dung, cười cười nói, Đại Vương khách khí, ta lại muốn hướng về Đại Vương biểu thị ấy nấy. Dung Nhi theo ta sau đó được rất nhiều khổ, chỉ sợ hắn đều không có đề cập với ngươi cùng. Giá vô thiết vung vung tay, nghe được Hoàng thúc nói như vậy, nói rõ Hoàng thúc trong lòng vẫn là có ta cô gái này, vậy ta cũng yên lòng. Trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, ta đều tiêu tan. Hoàng thúc không muốn đối với tiểu nữ sinh ra khúc mắc, nàng là thật tâm hướng về Hoàng thúc. Lục Trương nở nụ cười, một lát sau ngẩng đầu lên đối với Giá vô thiết nói, Đại vương, chúng ta thật sự muốn đánh sao? Chưa có trở về xoáy chỗ chống sao? Nếu như Hoàng thúc không trả về cái kia bang Giá vô thiết nói đốn kiếm lời nhìn Lưu Trương nhàn nhạt vẻ mặt, cũng biết mình ở nói nhảm, thở dài nói chính như hoàng thúc từng nói chúng ta năm suối liền gặp tai nạn không người nào khẩu phần lương thực hơn nữa to nhỏ đầu lĩnh sớm đối với tộc nhân trôi đi bất mãn khẩu phần lương thực vấn đề không giải quyết trận chiến này coi như ta không muốn đánh cũng không ngăn cản được rõ ràng không gì đáng trách lưu chưa nói nhưng là nếu như ta có thể giải quyết người man khẩu phần lương thực vấn đề đây hoàng thúc có thể giải quyết Dã vô thiết cả kinh chợt lại cười khổ một tiếng ta biết hoàng thúc biện pháp giải quyết chính là đem bọn hắn thu vào hắn đất số 1 thu người man vào hắn đất to nhỏ đầu lĩnh sẽ không đáp ứng thứ hai cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý rời đi năm suối, muốn làm sinh tồn rời đi năm suối, chỉ chiếm năm suối một bộ phận rất nhỏ người, hoàng thúc phương pháp xử lý không thể được ra. lưu Trương liếc mắt một cái đối diện man quân đại trận, đối với giã vô thiết nói, đại vương nói không sai, biện pháp của ta chính là đem bọn họ rời vào hắn đất, kỳ thực ta cảm thấy năm suối tộc nhân không đồng ý di chuyển chính là ba nguyên nhân. đệ nhất cố thủ khó rời, ai nguyện ý rời đi chính mình từ nhỏ đến lớn địa phương. đệ nhị cố nhân khó rời, năm suối người kết quần mà cư quen rồi, ai sẽ muốn đột nhiên chạy đến một cái chưa quen nhân sinh nơi đây địa phương. Thứ ba, đầu linh nhóm không muốn mất đi của mình dũng sĩ, dũng sĩ số lượng, là một bộ tộc sức mạnh tự trưng. Lưu Trương chỉ hoan thở ra một hơi nói, bản hầu cảm thấy có thể vì đại vương giải quyết đệ nhị cùng điểm thứ ba. Trước đây ta ít châu vẫn cùng tinh châu bất hòa, thường ở hai châu giao giới phát sinh tranh chấp vì lẽ đó vùng này nhân khẩu ít thế nhưng cái này cũng không biểu thị vùng này thiếu hụt đất đai phì nhiêu. Từ Phú Lăng đến Lâm Giang có ô Giang Trường Giang hai cái đại giang, nhánh sông nằm dày đặc, ven bờ cũng có thể khai khẩn tốt, thế nhưng là không có quá nhiều người hán. Ý của ta là năm suối người nếu như khó rời cố nhân có thể một cái trại một cái trại di chuyển, một cái lô một cái lô di chuyển, đều chuyển nhà đến cùng một nơi. Nếu như động chủ trại chủ sợ mất đi quyền lực bản hầu cho các ngươi tuyệt đối tự trị quyền lực, hết thề nguyên trại người có thể tụ tập lại một chỗ, trở thành tự trị đỉnh, tự trị hương, thậm chí tự trị cờ. Do nguyên lai trại chủ động chủ tài quản, trại chủ động chủ cũng do chính các ngươi nhận lệnh bản hầu tuyệt không can thiệp. Hết thề đỉnh hương có thể nghe điều không nghe truyền, ba đến 5 năm liên thuế, chỉ ước pháp tăng trường. Số 1 hết thề tự trị hương tự trị đỉnh đều thuộc đại hán thứ hai, tự trị hương tự trị đỉnh không được quấy giày người hán. Ta sẽ cùng các ngươi thương nghị ra một cái tự trị luật pháp ở tôn trọng các ngươi thói quen trên cơ sở, duy trì thuộc đồng trật tự đương nhiên, người Hán quay rầy các ngươi bản hầu cũng tất nhiên nghiêm trị không tha. Thứ ba, tự trị hương tự trị đỉnh, có xuất binh cùng nộp thuế nghĩa vụ, còn chi tiết nhỏ, chúng ta có thể lại thương nghị, thế nhưng cái này cũng là biểu thị các ngươi thuộc về đại hán thực chất tự trưng. Lưu Trương nhàn nhạt nói xong, Giá Vô Thiết nhìn Lưu Trương nở nụ cười, Hoàng thúc cũng thật là tính toán thật hay, lúc trước từng cái từng cái chiêu không đủ, hiện tại muốn một cái chạy một cái trại chiêu, tuy rằng rời đi qua tổng nhân, chu vi đều là cố nhân, nhưng là cố thổ khó rời vẫn là đại đa số, bọn họ sẽ càng muốn đồng thời sinh sống ở cố hương cho tới đầu lĩnh nón, đừng nói muốn bọn họ xuất binh cùng nộp thuế, coi như không xuất binh nộp thuế, bọn họ cũng càng muốn ở trong núi làm đầu lĩnh. Cái gì kia tự trị đỉnh tự trị hương, nói đến tự trị, cuối cùng còn không phải được hán quân giám sát giằng buộc, bọn họ là sẽ không nguyện ý. lẽ nào những này đầu lĩnh ở nam xuối, sẽ không có nộp thuế cùng theo trinh nghĩa vụ? Chỉ sợ cũng phải hướng về đại vương ngươi giao nộp một ít tài tăm đi. Nếu như đại vương muốn nộp binh, bọn họ có thể tùy ý kháng mệnh sao? Giá vô thiết xứng sở, lưu chương thoải mãi cười nói, chỉ cần là có thể, đều sẽ tồn tại nộp thuế cùng trung binh, chỉ có điều hình thức số lượng không giống nhau thôi. Tự trị hương tự trị đỉnh đều là Hán đất, hơn nữa sinh sống ở Taix Châu cảnh nội, cũng bị xuyên quân bảo vệ, nộp thuế cùng theo trình đều không có gì kỳ quái, hơn nữa ta bảo đảm, đồng ruộng sản xuất, nhất định so với các ngươi săn thú cao hơn. Lưu Trương Chỉ hoan thở ra một hơi, lại nói, đại người biết đã từng cực thịnh một thời Hung Nô đi, hiện tại Hung Nô chuyển nhà Hán đất, cũng cơ bản cũng là bằng vào ta nói lên phương thức này tồn tại, toàn bộ Hung Nô được hộ Hung Nô chúng lang tướng quản hạt, tự trị quyền lợi rất lớn. Mà bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh, đã so với mấy trăm năm trước, bọn họ cường đại nhất thời điểm, còn muốn ổn định, duy nhất chính là, người Hung Nô tựa hồ rất được các bước được người hán kỳ thị, bản hầu có thể mang hán rất bình đẳng viết vào luật pháp, cũng nghiêm ngặt chấp hành, để người hán coi như trong lòng kỳ thị các người, mặt ngoài cũng không dám kỳ thị, làm sao? Hoang thúc nghĩ đến vẫn đúng là chu đáo dã vô thiết bình thường chưa bao giờ cân nhắc những này. Đối với Lưu Trương đề nghị không tỏ rõ ý kiến, Lưu Trương tiếp tục nói, vừa nãy ta nói người man không muốn di chuyển ba điểm, ba giờ nhân tố, trọng yếu nhất vẫn là đệ nhất điểm, cố thủ khó rời, là tuyệt đại đa số năm suối người ý nghĩ, quần kia hầu cũng có thể để cho bọn họ không ra, bản hầu có thể phái người chỉ đạo các ngươi nông cách mà. Năm suối năm suối, nếu đều dựa vào suối nước, vậy còn có thể không tìm được tới địa phương sao? Đông Dạng, nếu như phải tiếp nhận lương thực giúp đỡ, cũng nhất định phải đáp ứng ước pháp Tăng Trương. Đề nghị này nghe tới ngược lại không sai. Giã Vô Thiết hoàn toàn không am hiểu những này, chỉ có thể tùy theo Lưu Trương nói, mà năm suối xác thực như Lưu Trương từng nói, năm suối cảnh nội cũng là dòng sông trải rộng, đại khái ở vào hôm nay tứ xuyên đông nam, trùng khánh nam bộ, hồ nam theo phía A đồng, quý châu phía bắc, thổ địa mặc dù không tính màu mỡ, nhưng cũng không cần cõi. Đại vương, bản hầu không biết ngươi nghe vào không có, thế nhưng ta tiêu tan đại vương suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Ta lưu trương rất ít cùng địch người phí lời nhiều như vậy, bởi vì đến bây giờ, ta cũng không đem đại vương xem là kẻ địch. Đại vương đến vì là năm suối tộc nhân suy nghĩ một chút. Bản hầu biết hiện tại năm suối tình cảnh, đánh, các ngươi không nhất định đánh thắng được ta, coi như đánh thắng được, cũng đánh bất bại. Ta lui giữ phủ lăng, các ngươi chỉ có thể cướp sơn giả nhân khẩu tại đây ít ỏi, coi như cướp được, có thể cướp bao nhiêu? Có thể lần lượt đạo săn bắn quý sao? Mà nếu như chiến bại, các ngươi liền đến tuyệt cảnh. Nghe lời của ta, thành lập tự trị đình tự trị hương, sang năm lương thực không có vấn đề. Năm nay lương thực. Bản hầu cũng sẽ tận lực tiếp tế. Hiện tại hứa nhiều ra khai khẩn đất ruộng thanh niên, ta sẽ thích hợp phát hơn một ít khẩu phần lương thực, để cho bọn họ có thể phân một ít cho trên núi người thân, giảm bớt áp lực của các ngươi. Thế nhưng đại vương nếu như không đáp ứng bản hầu thỉnh cầu, vậy thì không có biện pháp. Lưu Trương quay đầu lại liếc mắt nhìn, thở dài nói rằng, đằng sau ta này mấy vạn đại quân, tất nhiên là man quân cướp bóc to lớn nhất cả chợ, người man liên tiếp tai họa, lại không dám hạ sơn cướp đoạt, tất nhiên nội loạn. Đại vương chuẩn bị xong chưa? Hay là đại vương cảm thấy nội loạn một thoáng, chiếm đoạt một thoáng? cũng có thể kéo dài năm suối, dù sao mỗi lần tai họa đều là như thế này tới được, bản hầu không cách nào thâm nhập của sơn, không thể loại các ngươi gì, thế nhưng đại vương đừng quên, năm suối còn có một cái hàng xóm. Nam bên trong người man cùng bản hầu quan hệ, cũng coi như không tệ. Lưu Trương nhìn dã vô thiết, dã vô thiết tâm đột ngột một thoáng, nam bên trong người man vẫn cùng năm suối người man ma sát không ngừng, ai bị suy yếu, một phương khác sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, Lưu Trương nói như vậy, chính là muốn nâng đỡ nam bên trong người man đối phó năm suối. Năm suối tuyệt lương thực, tất nhiên nội loạn, đông đối bụng thêm vào chiến loạn, mỗi khi gặp như vậy thái tiếp, nhân khẩu đều sẽ giảm thiểu một nhiều hơn phân nửa. Cái này cũng là người man vẫn nhân khẩu ít ítỏi nguyên nhân, bị thương nặng như thế, nếu như nam bên trong người man ở lưu Trương Nâng đỡ dưới thừa dịp cháy nhà hôi của, cái kia nam suối lãnh địa e sợ sẽ bị gộm tâu hơn nữa, đây là dã vô thiết không muốn nhìn đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 276, ám dạ đại chiến cầu đỉnh. Chương 276, ám dạ đại chiến cầu đỉnh. Lưu Yên lưu Trương hai đời chỉ thủ, đều đối với nam bên trong người man lưu đễ, song phương quan hệ không ít, nam trung bộ rơi rất nhiều hướng về Lịch Châu Thần, xác thực có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Dã Vô Thiết vẻ mặt nghiêm nghị, Lưu Trương trước tiên vì hắn phân tích năm suối tình cảnh, lại đưa ra của mình biện pháp giải quyết, cuối cùng là vũ lực uy hiếp, Dã Vô Thiết cũng biết bây giờ năm suối tình cảnh gian nguy, thế nhưng muốn quyết định chiến hòa, chính mình tuy là vương, một người cũng nắm không được chủ ý. Thật là lợi hại ở phía sau trận nhìn xa xa Lưu Trương cùng Dã Vô Thiết trao đổi, đối với pháp chính nói, tiên sinh, chúa công cùng người Man kia nói gì thế, có như vậy nói nhiều sao? Chúng ta có muốn hay không phải một đội quân tập kích bất ngờ người Man đường lui? Thật là lợi hại nhớ tới bạch xuyên cuộc chiến, tình huống bây giờ gần như vừa văn học một biết 10. Pháp chính ngạc nhiên nhìn thật là lợi hại, thật tướng quân cũng sẽ dùng tính toán. Thật kiến tại hạ nhìn với cặp mắt khác xưa, đó là thật là lợi hại ngẩng đầu đỡ ngực, thật là đắc ý. Nhưng là man quân đại trận mặt sau chính là đại trại, chúng ta tập kích bất ngờ cái gì, thật là lợi hại phiền muộn. Pháp chính cười nói, trận chiến này có thể không đánh tốt nhất không đánh, nội chính cục diện không dễ dàng, muốn thật đánh lên, một trận tiêu hao tiền lương không ít không nói. Sau đó năm suối tất nhiên coi chúng ta vì là tử thủ, ta kinh nam thuộc đông thuộc nam cũng không muốn thái bình. Pháp chính phóng tầm mắt nhìn lưu trương cùng dã vô thiết đàm phán, hắn mặc dù cũng muốn hòa, trong lòng kỳ thực không ôm bao lớn tiêu tan. Từ xưa tới nay, người Hán muốn cùng Man di nghị hòa đều rất đơn giản, chính là cho Man di chỗ tốt, người Man tự nhiên tối lui. Pháp chính giám can đoàn, chỉ cần thả cái kia 3000 người Man, cho nữa một ít mỹ lương, năm suối rất nhất định lưu bình, bọn họ chưa từng thật sự dám cùng Hán quân khai chiến. Như vậy gai ích nội chính cục diện liền mỏng. Có thể là những này điều kiện lưu Trương một cái cũng sẽ không đáp ứng vậy thì để đàm phán rơi vào một loại sông phá không được cục diện bế tắc bên trong. Không ngừng lưu Trương sẽ không đáp ứng, chính mình cũng sẽ không đáp ứng, Man di đều là ăn không no cậu, người hôm nay nếu như cho hắn chỗ tốt, mặc kệ ban cho Kim Ngân vẫn là tiễn đưa con gái, Ngày mai không ăn như thường bắt hành hạ hắn nữa. Hiện tại dùng khuất nhục cùng tiền lương đổi được nhất thời hòa bình, gai hết nghỉ ngơi lấy sức thời gian dài như vậy sau đó người man trở lại, một đạo khó khăn nhất nhiều lần đưa sau. Vì lẽ đó pháp chính không quá tin tưởng đàm phán có thể đạt được cái gì thành quả, mà Lưu Trương cũng chỉ là bởi vì tiêu phủ dung quan hệ cho nên muốn tận lực hòa giải, bằng không sớm liền trực tiếp tiến công. Hoàng thúc gia vô thiết suy tư rất lâu nói, Hoàng thúc đề nghị nghe tới không sai, thế nhưng đây cũng không phải là ta một người quyết định, cho ta vài ngày thời gian cân nhắc, đợi ta cùng chư vị đầu lĩnh thương nghị làm sao. Bao lâu? Lưu Trương hỏi. Nam nhiều nhất 3. ỷ. Giã vô thiết do dự một hồi, đối với Lưu Trương nói, được rồi, liền 3. ỷ, 3. ỷ sau cho hoàng thúc trả lời chắc chắn, chỉ là hoàng thúc giã vô thiết khẩn cầu, nếu như hoàng thúc chịu trả về cái kia 3000 dũng sĩ tin tưởng việc này hẳn là dễ bàn phục tất cả đầu lĩnh một ít. Ha ha Lưu Trương nở nụ cười, thuận miệng nói, 3000 dũng sĩ thả hay là không thả, đều là vấn đề nhỏ, này vừa vận chắc ra chư vị thành ý, nếu như chư vị đầu lĩnh đáp ứng rồi, cái này 3000 dũng sĩ chính là một cái tự trị hương, nếu là không đáp ứng. Lưu Trương nhìn vô thiết nói, ta đem bọn họ trả về làm gì? có phải là nói cho tất cả đầu lĩnh xâm lược ta hán đất không có tổ thất sau đó gặp hai đến cướp dù là đánh thua cũng có thể toàn thân trở ra giã vô thiết có chút lúng túng hai người đứng lên giã vô thiết chắp tay nói vậy cũng tốt bà. ị sau gặp lại lưu trương một bên vỗ trên mông đít cây cỏ vừa nói thật giã vô thiết mới vừa đi ra vài bước lưu trương gọi lại nói đại vương bây giờ năm suối bốn phía đều là bản hầu lãnh địa không ăn thời tiết năm suối chỉ có thể xâm lăng của ta lãnh thổ vì lẽ đó năm suối không đáp ứng hỏa chính là ta xuyên quân tử địch Lưu Trương nói xong ngồi cưỡi lên ngựa, Giá Vô Thiết cùng Tiêu Phủ Dung đồng thời trong lòng một hồi hộp Tiêu Phủ Dung nhìn Giá Vô Thiết một chút, theo xài bước chiến mã, cùng Lưu Trương trở lại bộ trận. Lưu Trương vung tay lên, Hoàng Trung hô to một tiếng, thu binh. Thu binh khiến kỵ binh ngựa phi hô quát, xuyên quân ngay ngắn trật tự lưu lại, hướng về phủ lăng mà đi. A bố nhìn xuyên quân lục tục rút quân, đối với Giá Vô Thiết nói, Đại Vương, này Lưu Trương thật hung hăng, dám nói tử địch. Giá Vô Thiết nhìn a bố, thở dài một hơi, nhưng là hắn nói đều là thật tình, cái này tử địch, chúng ta làm không nổi, quái tiểu quái chúng ta đụng phải một cái cứng rắn người hắn người thống trị. Từ 300 năm trước bắt đầu, Hán đỉnh đã có rất ít như vậy người thống trị. Vừa tối, Giá vô thiết Triệu tập Man quân hết thể trọng yếu đầu lĩnh, nói lưu chương điều kiện, lập tức gây nên sao động, đều có không cam lòng vẻ. Lưu Chương rất đáng hận rồi, chúng ta tình trạng không được, lẽ nào hắn xuyên quân liền tình trạng xong chưa? Ta nghe nói Lưu Chương cùng Tào Tháo Tôn quyền đều là tử địch, không thừa dịp hiện tại củng cố thế lực, cùng chúng ta hao tổn, hắn hao tổn nội sao? Không sai dây dưa đến chết hắn chúng đầu lĩnh dồn dập phụ họa. Nguyệt Khê đầu lĩnh nói, từ cổ chí kim, ta còn chưa từng thấy cái nào Hán quan có như vậy chính sách, muốn chúng ta di chuyển cố thổ đến hắn đi, thật tồi hắn lưu trường nghĩ ra được. Bảo kim cũng nói, lưu trương không phóng thích ta cái kia ba ngàn nhân, ta tuyệt không lui binh, coi như là chỉ còn dư lại chúng ta vu suối hai ba ngàn người, cũng phải cùng lưu trương huyết chiến đến cùng. đúng, huyết chiến đến cùng. nhìn tình cảm quần chúng kích động, giã vô thiết vẫn trầm mặc, mãi đến tận tất cả mọi người đều không có nói chuyện, giã vô thiết mới trầm rãi nói, các vị ý tứ ta hiểu được, không cùng lưu trương giảng hòa, huyết chiến đến cùng. nếu tất cả mọi người là ý này, ta giã vô thiết cũng sẽ không phản đối. chỉ là Nếu như muốn cùng xuyên quân tác chiến, chúng ta đến sau khi nghị xong quả, lưu Trương cuối cùng quan xuống là, chỉ cần bất hòa, liền là tử địch, cũng chính là cũng không còn khoan năng. Chúng ta lương thực đã không nhiều lắm, binh lực chúng ta yếu hơn xuyên quân, nếu như lưu trường cùng chúng ta liệu, chúng ta nếu muốn chiếm được rẻ, ít nhất phải tổn thất 2 phần 3 dũng sĩ, hơn nữa nhất định không thể hoàn toàn thất bại xuyên quân, bởi vì bọn họ có phòng thủ thành phố. Chúng ta mất đi này 2 phần 3 dũng sĩ, sau đó năm suối nên làm như thế nào? Trước mắt lương thực nguy cơ làm sao vượt qua? Lưu chương nếu như không thỏa hiệp, chúng ta là không giành được đầy đủ lương thực, còn có, chúng ta năm suối cùng Hán quân là địch thế lực lại suy yếu sau, làm sao đối mặt nam bên trong người man? Dựa vào nam bên trong thần suối cùng Vũ Khê, các ngươi nghĩ kỹ sách lược ứng đối sao? Thần suối cùng Vũ Khê lãnh chúa túi đầu bọn họ có thể có cái gì sách lược? Trước đây đều là nam bên trong người man tiểu cổ đến, liền chính mình tập kết dũng sĩ đánh đuổi, đại cổ đến, liền tụ tập năm suối toàn thể lực lượng đánh đuổi, nếu như năm suối toàn bộ bị suy yếu, cũng chỉ có thể ngồi đợi tông đâu. Thời gian này đây suối cùng Vũ Khê hai phe người đều không quá muốn cùng xuyên quần đánh, chính vì như vậy xuống, trước hết diệt vong nhất định là chính mình. Cái này hai phương người vừa đi vu suối vốn là nhân số ít, lại tổn thất 3000, hiện tại liền hai, 3000 người, không, có cách nào đánh? Nguyệt Khê từ trước đến giờ đầu cơ trục lợi, chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình ra đại lực, chỉ còn lại dậu suối. Dậu suối là cùng Lưu Trương quan hệ xấu nhất, không chỉ là tiêu phụ dung giá vô thiết cùng Sa Ma Kha, hơn một vạn dụng sĩ có 4000 là theo chân Lưu Trương từng làm chiến cũng mò được chỗ tốt bọn họ muốn đánh mới là lạ. Năm suối người nhất thời ghét chiến tranh tâm tình đạt đến đỉnh phong, nhưng là trong lòng mỗi người, tuy rằng không muốn chiến, lại không cam lòng. Lưu Trương nói điều kiện hầu như mọi thứ đối với xuyên quân có lợi, thậm chí có thừa dịp cháy nhà hôi của chi ngại. Cái gì tự trị hương tự trị đình? Không chỉ vì là người Hán khai khẩn đồng ruộng, còn trở thành lưu trường thủy ý điều khiển binh mã, chờ sau này tộc nhân ở dưới chân núi có sản nghiệp sẽ không giống như bây giờ, nói rút về trên núi liền rút về trên núi, chẳng phải là mặc cho người ước hiếp, sao có thể liền dễ dàng như vậy lưu trường. Đặc biệt Bảo Kim, hắn là tuyệt đối không muốn nghị hòa. Trong đại trướng bầu không khí nặng nề không nớt, dã vô thiết đang muốn phất tay đổi, sửa y lại bản, đột nhiên một tên man binh đi vào bẩm báo. Báo cáo đại vương, chúng ta ở ngoài 30 dặm phát hiện xuyên quân lương thực xe, hướng về phù lăng mà đi, theo chúng ta chụp tới người hắn nói, đó chỉ là lúc đầu lương thực xe phần lớn lương thực xe còn ở phía sau toàn bộ là thành đô vận đến cung cấp lưu trương 100.000 đại quân quân dụng số lượng rất nhiều lương thảo giã vô thiết đứng lên hiện tại năm suối người thiếu lương thực nghe được lương thảo thật thốn vấn một đám đầu lĩnh đều nhìn về man binh giã vô thiết hỏi nhiều người sao mấy ngàn người kéo dài trăm dặm ít như vậy người cướp ba một cái man tướng đề nghị đúng đấy đại vương cướp ba một đám người man phụ họa, nghe được lương thảo hai con mắt đều tỏa ánh sáng chờ đã giã vô thiết trầm ngâm nói mấy ngàn người kéo dài trăm dặm như vậy lơ là tại sao lại như vậy a bố suy nghĩ một chút nói Ta nghe nói lần này Lưu Trương là từ các lộ triệu tập binh mã, mà chính mình chỉ dẫn theo một vạn người vội vã chạy tới Phụ Lăng. Thành đô vốn là binh mã thiểu ít đi, mà Lương Thảo đại thể từ thành cũng bắt đầu. Lưu Trương ở đâu ra binh mã từ thành đô áp vận Lương Thảo? Này hẳn là thành đô hán quan hành động bất đắc dĩ. Không sai Bảo Kim nói, Lưu Trương vội vã tới rồi, cái khác binh mã cũng không qua thành đô, trực tiếp đến phủ Lăng. Vậy được đều liền đặng không xuất binh mã áp vận Lương Thảo, cho nên mới phải lơ là. Đại vương, lập tức hạ lệnh xuất binh, nhân màn đêm có đi, bằng không đợi được Lưu Trương phái ra Phụ Lăng binh mã tiếp ứng, liền cũng không có cơ hội nữa. La ngải đại vương mau mau hạ lệnh ba người khê, Vũ khê, thần suối các loại, chờ, bộ lạc cũng dồn dập chờ lệnh. A bố thấy dã vô thiết còn hạ không được quyết đoán, trầm giọng nói, "Đại vương, nếu như chặn được Hán quân Lương Thảo, quân ta đúng vậy, có thể không, cùng người Hán giao chiến, liền mang theo Lương Thảo trở về núi. Như vậy chúng ta Lương Thảo giải quyết vấn đề rồi, cái kia những vấn đề khác không đều nên nhận nhi giải sao?" Chờ chúng ta toàn những cái này Lương Thảo kể đến săn bắn quý, thực lực không tổn hại, cái gì nam bên trong rất xuyên quân, có thể làm khó dễ được ta. Đúng đấy, chính là, đại vương mau mau hạ lệnh ba. Thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại, Đại vương mau mau hạ lệnh ba. Giã vô thiết trầm ngâm nửa ngày, cũng cảm thấy đây là năm suối cơ hội duy nhất, không có lương thực, khắp nơi bị người bài bố, có lương thực, đi tới giải. Ý họ u, rốt cục mạnh mẽ vô một cái then, lớn tiếng nói, "Được, truyền lệnh, tất cả doanh lạng yên tập kết, tinh kỳ không giảm, cây bước bất diệt." Ra ba vạn người từng nhóm tiềm hành đến ngoài 30 dặm, do bảo kim suất lĩnh, tập kích Hán quân Lương Thảo, cần phải tốc chiến tốc thắng, ở phù Lăng Hán quân chạy tới trước đó, đem lương thực toàn bộ chuyển trở về. Đúng bảo kim chính đang chờ câu này, hưng phấn hét lớn một tiếng. Bảo Kim mang theo tiểu đội đã đến ngoài 30 dặm, nơi này đã có lượng lớn người man mai phục, người man quanh năm sinh sống ở trong ngọn núi, phục kích giá thú, hiện tại mấy vạn người mai phục trong rừng lặng yên không một tiếng động. Một đội xuyên quân lương thảo trải qua, Hoa Hải Nhi đối với Bảo Kim nói, "Lãnh chúa, hạ lệnh đi, chỉ cần lao xuống đi, đáng kia lương thực chính là của chúng ta." Bảo Kim nhìn kỹ một thoáng cây độc, lắc lắc đầu nói, "Chờ đã, thả bọn họ qua đi, điểm ấy lương thực giành được vô dụng, đầu to hẳn là ở phía sau." Người man kế tổ cần nút, mai đến tận tới gần ánh bình minh, Rất nhiều rất người đều có điểm, đốt, cúi lên, cả đêm đã buông tha vài đội lương thực xe, nhưng làm một viên lương thực cũng không cấp được. Ngay khi bảo kim trong lòng đều loạn tung tung phèo thời gian một đội lương thực xe xuất hiện lần nữa trong tầm mắt, ở một cái sơn đạo chuyển biến địa phương, lương thực xe cùng cây đuốc quần quần không đoạn mà bước lên đến, có tới hơn trăm xe, mang theo nặng nghề tịt tê, tê kẹt kẹt âm thanh về phía đi về phía đông đi. Chuẩn bị bảo kim nhẹ dọn gọi một tiếng, cái khác man tướng lần lượt từng cái đem lời truyền xuống, bọn người man đều đánh tới tinh thần lấy ra cung tên. Vây cung đáp dây cung, lạ như trong ngọn núi vây công giống như giả thu đều tràn đầy khát vọng vẻ mặt, chỉ chờ xuyên quân tiến vào sát trình. Này cái gì địa phương cất chim cũng không có, hơn trăm dám không thấy được một cái thôn trấn, làm hại phải đi suốt đêm đường, thực sự là không may thấu bên dưới ngọn núi truyền đến xuyên quân tướng lĩnh đối thoại. Còn không phải những người man kia làm hại, một đám không biết trời cao đất rộng dã nhân. Hai tên tướng lĩnh trong lòng đều tràn đầy hoa khí, bảo kim kinh dên một tiếng, dã nhân. Sau đó liền để ngươi xem một chút dã nhân lợi hại. Mắt thấy xuyên quân lương thực đội liền muốn đi vào sát trình, đột nhiên một cái xuyên quân tướng lĩnh dựng thẳng tay lớn tiếng két to, ngừng. Bảo Kim vẻ mặt méo một cái. Nay tướng linh trầm giọng nói, nơi này làm sao sẽ yên tĩnh như thế? Chẳng lẽ có cường nhân cướp đường? Khác một người tướng lánh bất dĩ vi như nói, cướp đường? Ai lớn mật như thế dám cướp chúng ta? Nay giữa mùa đông trong rừng không có tiếng vang không phải rất bình thường sao? Ngươi đừng kỷ nhân ưu tiên. Nhưng là phía trước cái kia một đoạn đường tại sao không có yên tĩnh như vậy? Tướng linh trầm ngâm một thoáng, lại nhìn một chút sát trời. Bất kể như thế nào, nơi này có mấy ngàn thạch lương thực, cẩn thận làm trọng. Lập tức trời một sáng, chúng ta vẫn là đợi trời đã sáng lại đi bà. Được được được, theo ngươi. Liên Ngươi bận rộn khác một người tướng lẫnh không kiên nhẫn nói, Xuyên quân lương thực đội bắt đầu đổi, sửa, hướng về, Bảo Kim vừa nhìn con vịt đã đun sôi phải bay rồi, sao có thể buông tha, nhấc lên trăng lưỡi liềm sèn xúc hét lớn một tiếng, "Bán cung, truy, không thể để lương thực chạy." Vèo, vèo, vèo. Trên núi tiếng như mưa rơi, hội tụ thành dày đặc tiếng xé gió, tiếp theo kéo kéo kẹt kẹt tiếng quát tháo truyền đến, Man quân vung vẩy dao nĩa kiếm kích, chen chúc hạ sơn. "Không được, có mai phục." Toàn quân tìm chỗ an toàn tránh né một cái xuyên quân tướng lĩnh hô to. Những tên Man quân cung tên đại thể ở lương thực đội bên ngoài, Xuyên quân binh sĩ vừa nghe nhân số đông đảo, vội vàng bảo vệ lương thực liền đi. Đi mau, bảo vệ tốt lương thực tướng lĩnh thúc giục. Xuyên quân binh sĩ lương thực vội vàng tìm chu vi có thể tránh né địa phương, một con hướng phía tây bắc đâm tới. Giết, ác, ác, ác. Man quân reo hỏi nhằm phía xuyên quân. Một đường xuyên quân vì là lương thực đội sau điện, bị dũng mãnh người man một lần phá tan. Bảo kim một xẻng xúc đâm chết một người xuyên quân binh sĩ, giơ trăng lưỡi liềm xẻng xúc hô to. Toàn quân ra tốc truy kích, quyết không có thể nhường cho lương thảo chạy. Bảo kim tính toán lấy thời gian. Hiện tại phát động tấn công, 20 dặm ở ngoài Phù Lăng Thành rất nhanh có thể nhận được tin tức, nhất định phải ở Phù Lăng viện binh đến trước đó. Chở đi lương thực, người man thời gian đã không nhiều lắm. Xuyên quân lương thực vội vàng hướng tây bắc chạy, chạy đến một cái sơn cốc, tướng lĩnh vội vàng chỉ huy binh sĩ đem lương thảo đẩy mạnh tung lũng. Một người tướng lãnh rút ra chiến đao quá to, các anh em nghe, viện quân của chúng ta ngay khi Phù Lăng Thành, chỉ cần chúng ta kiên trì đến viện quân đến, đại tướng quân nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Đại quân liều đánh một trận tử chiến, quyết không có thể đoạn ta hán quân uy phong. Để những người man này xem xem sự lợi hại của chúng ta khác một người tướng lãnh hô to. Giết, giết, giết. Hơn một nghìn xuyên quân tử cố thủ ở đây lối vào thung lũng cùng kêu lên hô to, man quân giết tới, bảo kim nhìn đen như mực lối vào thung lũng, thư lạnh một tiếng, chỉ bằng như vậy điểm người cũng muốn chống đỡ đến viện quân đến, ta nhổ vào, bảo kim hô to, đại gia đi theo ta, những người hán này phía sau chính là lương thực, giết sạch bọn chúng. Ô, ô, ô, vừa nghĩ tới phía trước chính là lương thực, người man anh dũng giành trước thẳng hướng xuyên quân, bảo kim nhấc theo trăng lưỡi liềm xẹn súc sông lên trước, dũng không thể đỡ, liên tục ném lăn mấy tên xuyên quân binh sĩ, xuyên quân anh dũng chống đỡ, nhưng quả bất địch chúng, bị người man làm cho từng bước lùi về sau phía sau lưng thung lũng bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Bảo Kim nhìn xuyên quân bị đánh từng bước lùi về sau, không còn sức đánh trả chút nào. Hừ một tiếng, hèn yếu người Hán, cái gì Hán quân uy phong, tất cả đều là giá áo túi cơm. Bảo Kim nhấc theo trăng lưới liềm xẻn xúc giết vào trong cốc, trong cốc có mấy chục tên xuyên quân binh sĩ đánh cây đuốc xem lương thực, cốc khẩu xuyên quân lùi đi bảo, vòng qua ngang dọc tứ tung xếp thành một mảnh lương thực xe. Một người tướng lanh la lớn, đốt nấu lương thực, không thể để người man cút đi. Mấy chục tên lính lập tức đem cây đuốc ném lên lương thực xe, Bảo Kim một đám người man nhìn ra suốt sáng, vội vàng gia tăng thế tiến công. Xuyên quân càng thêm tán tác, vòng qua lương thực xe toàn bộ hướng về sâu trong thung lũng lui lại. Một ít người man về phía sau truy kích, Bảo Kim hô lớn, không cần lo, lập tức cứu hỏa vận chuyển lương thực. Hơn trăm xe lương thực, người man như lão bà mình trên người như lửa, vội vàng dùng tận các loại phương pháp dập lửa, chỉ lo đại hỏa thiêu thêm hủy một lương thực, sau đó một người một túi gánh liền đi. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng, đột nhiên một cái chính đang vận chuyển lương thực man quân binh sĩ chỉ vào thung lũng đỉnh chót, đối với Hoa Hải Nhi nói, "Đại chủ, ngươi xem đó là cái gì? Có phải là người hay không?" Hoa Hải Nhi như ý mắt nhìn đi, nắng sớm mơ hồ tầng tầng trọng thật giống vô số người đứng ở thung lũng đỉnh chót. Hoa Hải Nhi vỗ một cái người man đầu nói, ánh mắt gì, đó là cây. Chưa từng thấy trường như thế tề chỉnh cây man quân binh sĩ tả hỏa nói. Đột nhiên, lại một cái người man quát lên, lãnh chúa, mau đến xem, đây là cái gì, người hắn liền ăn đồ chơi này sao? Ta nhớ được lần kia trong kho mang về lương thực không phải bộ dáng này a. Bảo Kim vội vàng đẩy ra mấy cái người man, hướng đi kêu gào người man bên cạnh, chỉ thấy bị đốt cái động túi láo chạy ra căn bản không phải gạo, liền kê cũng không phải, mà là một ít hạt cát. Bảo Kim tâm đột nhiên chìm xuống. Đang lúc này đột nhiên bên ngoài tiếng la giết máy liệt bảo kim tầm mắt xuyên qua lối vào thung lũng hướng ra phía ngoài vừa nhìn chỉ thấy tầm mắt đến tất cả đều là xuyên quân gieo họ ba mặt vây lại đây trận hình hỗn loạn man quân, kinh gặp đại biến lập tức tăng vỡ ngoài cốc ít tỏi man quân bị những tia xuyên quân binh sĩ miễn cưỡng ép về phía thung lũng gánh bao tải mới vừa chạy đến cốc khẩu man binh bị chen lấn trở về một tên lao tướng lập tức ngoài cốc đại đao giơ lên uy phong lấm lấm khét lớn ta chính là hán đại tướng quân thục đợi lưu hoàng thúc dưới trướng tả tướng quân hoàng trung bọn ngươi người man còn không mau mau bó tay chịu chói chưa xong còn tiếp Đoét, Bạo quân Lưu Trương cảm tạ cực nguyện hắn ba bà khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 277, năm suối đôi hộ phụ cầu đính. Chương 277, năm suối đôi hộ phụ cầu đính. Một tên lao tướng lập tức ngoài cốc, đại đao giơ lên, uy phong lấm lấm, hét lớn, "Ta chính là Hán đại tướng quân thuộc đội Lưu Hoàng thúc dưới trướng tả tướng quân Hoàng Trung, bọn ngươi người man còn không mau mau bó tay chịu chói. Chúng người man vừa nghe Hoàng Trung đại danh, ba ngày một màn kiếp như ở trước mắt, lập tức kinh hãi thất sắc, rộn dập tránh lui. Cùng lúc đó, cúp đỉnh vang lên một mảnh tiếng dây cung. Những kia cây cối rồn dập giường cung lắp tên, một tên xuyên quân tướng lĩnh quát to: Trong cốc người mang nghe, ta chính là xuyên quân trinh nam trung lang tướng đại chi, Trong các ngươi của ta già pháp quân sư tính toán rồi, mau mau bỏ vũ khí đầu hàng, ta cho bọn ngươi bất tử. Ngại tức chết ta cũng, tức chết ta cũng bảo kim quát to một tiếng, nhấc theo trang lưới liềm sèn suốt đấm ngực dập chân, chỉ huy man quân hướng về lối vào thung lũng đột phá. Người man dâng tới chật hẹp lối vào thung lũng, xuyên quân thành hình nửa vòng tròn vây quanh lối vào thung lũng, loạn tiễn cùng phát, mưa tên chen ngập bầu trời, người man tử thương tăng lớn, cuối cùng không được thoát. Hoa hải nhi xuất lĩnh người man liền trùng ba lần, bị thương năm nơi trên đùi cánh tay đều chúng tiễn, còn chờ lại trùng, cốc đỉnh đặng Chi quá to. bên dưới ngọn núi người mang nghe, chủ công nhà ta nhớ tới man vương quan hệ thông ra, tiêu phu nhân nhận biết cơ bản, không đành lòng sát giết các ngươi, thành thật ở trong sơn cốc đợi, những kia lương thực bên trong xe có một ít thật lương thực, các ngươi thích hợp ăn, nếu là dám lại trùng, có tin ta hay không đem các ngươi đủ màu thành tổ hoang vỏ vẽ. người, bảo kim tức giận nhìn đặng Chi, đặng Chi vung tay lên, trên đỉnh ngọn núi xuyên quân đồng loạt bắn cung, siêu siêu mưa tên hiện một đạo tấm màn đen từ giữa không trung sệ qua, toàn bộ đóng ở núi trên vách đá, hình thành từng cái từng cái bó mũi tên, mũi tên rung động. Người man sợ hãi. Lãnh chúa, chúng ta nhịn một chút ba chúng ta mặc dù không sợ chết, cần phải là này mấy vạn dũng sĩ đều chết hết, lưu ở trên núi vợ thì làm sao bây giờ? Năm suối làm sao bây giờ? Một cái người man đối với Bảo Kim Đạo. Bảo Kim nắm chặt trăng lưỡi liềm sèn xúc đường ngày, a kêu to một tiếng, đem trăng lưỡi liềm sèn xúc ra sức ném, đâm sâu vào ngọn núi bên trong. Đại vương, không xong Bảo Kim lãnh chúa ngộ phục, hiện tại chính đang huyết chiến, đại vương nhanh ba. Một đội man quân đảo binh trốn về man quân đại doanh hướng về dã vô thiết nhanh thanh bẩm báo, dã vô thiết cùng chúng đầu lĩnh kinh hãi, lập tức lên một vạn người xuất doanh. Ngay khi đi ra ngoài hơn phân nửa thời điểm, xuyên quân ba mặt giết ra, tiếng la giết nổi lên. Những tiêu đạo binh cấp tốc phản chiến, canh gác cửa doanh, xuyên quân chặn ngang chặt đứt man quân trận hình, đánh vào đại trại man quân toàn quân đại loạn. Phù Lăng trong thành Lưu Trương pháp chính tiêu phủ dung ngồi ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm, tin chiến thắng liên tiếp báo về, một tên binh lính báo lại. Báo cáo chúa công, man quân gần 3 vạn người bị nhốt tung lũng, quân ta man binh làm bộ người man bại binh, trong ứng ngoài hợp, đã đoạt được man quân đại trại, giữ chặt cửa trại, ước 10 ngàn người man trốn về trên núi còn lại 1 vạn người bị đuổi vào hoang dã, man quân mang theo lương thực đều bị thu được. Lưu Trương trầm tĩnh gật đầu, Tiêu Phủ run mặt trầm như nước. Lưu Trương thưa thất đối với Pháp Chính nói, Hiếu Trực thực sự là thần cơ diệu toán, mọi thứ đều bị ngươi đoán trúng. Rồi, hiện tại người man xem như là lên trời không đường xuống đất không cửa. Pháp Chính nhìn Lưu Trương một chút, cười khổ một tiếng nói, Chúa Công cũng đừng nói móc ta, này cái gì thần cơ diệu toán, người man không có gì chím ưu, lại thiếu lương thực. Nghe được lương thực không thể không mắc mưu bọn họ nếu không phải đã đến tuyệt cảnh, không thể dễ dàng như vậy trung kế, chiến quả như vậy thực sự không coi là cái gì. Thuộc hạ biết đây không phải Chúa Công mong muốn, Thuộc hạ chỉ là đang nghĩ người man nếu vẫn không đáp ứng chúa công điều kiện, chúng ta thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Tiêu Phủ rung trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía Lưu Trương, béo mập trên mặt ánh lộ ra ánh lửa. Lưu Trương nhìn lò lửa không nói lời nào, sử dụng kiếm cắm ở than bên trong lật ra hai lần, thanh kiếm này vẫn là khúc lăng trần, giản dị mà sắc bén. Đang lúc này, một tên binh lính khẩn cấp báo lại, "Báo cáo chúa công, Hà Bắc cơ báo." Lưu Trương vẻ mặt nổ ra giảng, "Tào Tháo cùng Viên Thiệu quan độ đại chiến, một tháng trước, Viên Thiệu Ngưu Si hứa du phản quang Tào Tháo, Tào Tháo đốt cháy Viên Thiệu Ô Sảo Lương thảo đại doanh, Viên Thiệu đại bại, đã lui về Nghiệp Thành, Tào Quân vây công Nghiệp Thành, Nghiệp Thành không." Y đem dưới, Khắc, tào quân dòng họ đại tướng hạ hầu uyên tiến vào trường an, khắc họ đại tướng trương liêu tiến vào viện thành, đại tướng từ hoàng tiến vào thọ cơ mẹ, phân biệt phòng ngự mã đằng lưu bị, giang đông tôn quyền, đại ta kinh châu đại quân, lưu trương pháp chính tất cả giờ mình, lưu trương tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng đợi lâu như vậy, thiên hạ đại thế đều quyết định với quân độ, lưu trương cho dù là người xuyên viện, cũng không có thể kết luận ai thắng ai thua, rất nhiều chính sách cùng chính lệnh đều là quay chung quanh cuộc chiến tranh này triển hai thiên hạ tất cả chư hầu đều tại quay trung quanh kết quả của cuộc chiến tranh này chuẩn bị đối sách, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tào tháo thắng rồi. Trận chiến quan độ kết thúc, thiên hạ sẽ tiến vào một cái mới phân tranh thời kỳ. Pháp chính kinh ngạc đối với Lưu Trương nói, chúa công thực sự là liệu sự như thần, lúc trước tất cả mọi người đều cảm thấy Viên Thiệu sẽ thắng, chỉ có chúa công tiên chỉ Bắc Phàm suy yếu Tào Tháo, thực sự là hiểu biết chính xác. Bây giờ xem ra, Tào Tháo muốn chiếm đoạt Viên thiệu, Bắc Phương lại có Ô Hoàn các loại, chờ, Hồ tộc làm hại, trong vòng 5 năm, Tào Tháo không thể đối với Nam Vương có động tác, thế nhưng 5 năm sau khi, Tào Tháo tất nhiên nhất thống Bắc Phương, thiên hạ đại thế, nắm một nhiều hơn phân nửa. chúng ta nhất định phải thừa dịp 5 năm này, tích trữ có thể cùng tạo quân một trận chiến thực lực. Năm năm Lưu Trương cái kia kiếm trầm giải đảo, bảo, lô than, trầm ngâm nói, nếu như chúng ta để lại năm suối rớt, 5 năm này cũng đừng nghĩ bình tĩnh, nội chính không thể nào nói đến. Nếu như lần này tiêu diệt bọn họ, chúng ta cùng năm suối chính là tử thủ, các loại, chờ, năm suối khôi phục thực lực, tất nhiên bảo thủ. Nhưng là đó cũng là 5 năm sau chuyện rồi, không phải sao? Lưu Trương thản nhiên nói. Tiêu phủ dung tâm đột nhiên chìm xuống, chỉ cảm thấy trong ngược so với phía ngoài giá lạnh còn muốn lạnh giá. Lưu Trương ý tứ nàng làm sao không rõ ràng. Nếu không thể để cho năm suối chân tâm sẵn sàng góp sức, vậy liền đem năm suối triệt để suy yếu, chỉ cần giết trong sơn cốc 30000 màn quân, bức tử Lưu Lạc ở hoang dã 10000 màn quân, năm suối rất trong vòng 5 năm cũng không thể phục đến, Ga liền có thể an tâm phát triển nội chính. Cho tới 5 năm sau khi, Ga đã thoát ly nội chính kỳ, còn sợ một cái năm suối sao? Tiêu Phủ Dung nhớ tới ngựa hoang săn núi cùng là tướng cốc, không khỏi liên tưởng thung lũng tộc nhân ở biển lửa loạn thạch bên trong tình cảnh, không dám nghĩ tiếp nữa, móng tay bóp ở trong lòng bàn tay, nỗ lực khắt chế nước mắt. Lưu Trương trầm nói, năm suối, nhất định phải can quét, cũng làm cho người Khương cùng Nam bên trong người mạn cảnh tỉnh. Đương nhiên, đồng ý đầu hàng có thể cân nhắc thu nhận dậu suối người man phần lớn là không muốn cùng chúng ta đánh trận, có thể đem dậu suối lưu lại, giám sát bộ tộc khác. Lưu Trương trầm giọng nói xong, tuy rằng tầm mắt vẫn đứng ở trên lò lửa, thế nhưng Tiêu Phủ Dung biết Lưu Trương là đối chính mình nói. Đã như thế, xuyên quân liền là thật sự vũ lực chinh phục năm suối. Đã qua một lúc lâu, phu quân ta nghĩ đi gặp ta A cha Tiêu Phủ Dung nhẹ giọng nói ra. Lưu Trương trầm mặc một hồi, gật gù. Một mảnh hoang dã bên trên, 10000 người man hỗn loạn tụ tập mỗi người cầm thượng vàng hạ cẩm vũ khí không tinh đánh hái, ngoại trừ ngoại vi cảnh giới man binh, còn lại hoặc nằm hoặc nằm, một mảnh thương. Người man đều bên người mang lương thực, thế nhưng đâm xuống đơn sơn nơi đóng quân sau, lương thực đều tồn tại bên trong, hiện tại những người man này là không có lương thực, không, có trụ sở, phía trước là phù lăng thành mặt sau là xuyên quân chiêm cứ chỗ dựa đại doanh ngoại trừ còn lại cây lúa cọc đồng ruộng, trong hoang dã chẳng có cái gì cả. Một cái rất tâm tình người ta phiền muộn, muốn uống một vò rượu, có thể là không có, phẫn nộ đến đập loạn đồ vật, chu vi người man cũng không ai quản hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Đang lúc này, Tiêu phụ dung một thân hồng y đi, mang theo một ít trước đây sẵn sàng góp sức xuyên quân man binh xuất hiện tại man quân trong tầm mắt. Đây không phải là thiếu lãnh chỗ sao? Thiếu lãnh chúa đến rồi. Cái gì thiếu lãnh chúa Lưu Trương đem chúng ta hại thành như vậy? Nàng cao hứng, nàng là Lưu Trương phu nhân. Hứ. Bọn người man nghị luận sôi nổi. Tiêu Phủ Dung mới vừa tới cửa, Dạ Cả mang theo một đám rất người đi tới, bị vướng bởi dã vô thiết cùng dậu suối người, không dám động thủ. Đối với Tiêu Phủ Dung hừ nói, Tiêu Phu nhân, ngươi đến đây làm gì? Ngươi gả cho một cái có bản lĩnh người Hán, xem chúng ta cùng đường mặt lộ, đến cười nhạo chúng ta sao? Tiêu Phủ Dung nhấc theo Bạch Ngọc Kiếm lệ thi lệ nói, Dạ chủ, dẫn ta đi gặp Đại Vương. Thấy Đại Vương làm cái gì? Quyên Đại Vương đầu hàng sao? Lưu Trương gọi ngươi tới à? nói cho lưu trường gọi hắn hay chấm dứt việc đó giả cả khinh thường nói không có để đạo ý tứ phía sau mấy tháng suối người man đối với tiêu phụ dung chỉ chỉ trò trò tiêu phụ dung hít sâu một hơi trầm giọng nói giả ca động chủ phụ dung này đến thật là vì là năm suối tác tưởng mặc kệ hàng cũng không hàng làm sao hàng đều là đại gia đình đoạt, kính xin giả ca động chủ thông bẩm một tiếng hoặc là chính ta đi vào tiêu phụ dung nói liền muốn vòng qua giả ca giả ca một thoáng cản kiếm lời lớn tiếng nói nương nhờ vào người hắn người liền là không thể tiến vào tiêu phụ dung nắm chặt trong tay bạch ngọc kiếm sau lưng rất người đều có chút tức giận dã ca động chủ nơi này ngươi định đoạt sao Tiêu Phủ Dung lạnh như băng nhìn Dạ Cạ, "Lẽ nào ta nói sai sao? Các ngươi bọn này kẻ phản bội, có mặt?" Vụ. Tiêu Phủ Dung đột nhiên rút ra bạch ngọc kiếm, một chiêu kiếm hướng về Dạ Cạ hầu cái cổ lỗ bỏ, sắc bén bạch ngọc kiếm chém sắc như chém bùn, lưỡi kiếm dễ dàng phá tan Dạ Cạ cổ, một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất, hạ thân đứng tại chỗ, máu tươi như suối mà từ hầu cái cổ trào ra. Toàn trường kinh hãi. Tiêu Phủ Dung vốn là trong lòng liền buồn bực, bị Dạ Cạ chọc càng thêm buồn bực, người man trong lúc đó một lời không hợp với người, thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Vào lúc này Tiêu Phủ Dung cũng mất kiên trì, chỉ cảm thấy giả cả trận ở trước mặt mình cực kỳ trắng ghét. Nguyệt Khê người man tỉnh táo lại, đồng thời đem Tiêu Phủ Dung vây quanh, bị vướng bởi Tiêu Phủ Dung ở Nam Suối đi danh đều không dám động thủ. Tiêu Phủ Dung lạnh lùng nhìn chung quanh người man một chút, bình tĩnh mà đem bạch ngọc kiếm còn sao? Trầm giọng nói: các ngươi nếu như nếu không muốn chết, liền tốt nhất tránh ra. Hiện tại các ngươi hoàn toàn không có lương thực, hay không nơi ở, chu vi đều là hạc quân, các ngươi còn muốn đi đến nơi nào? Các ngươi có thể giết ta, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi trốn được không? Các ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi khả năng không sợ chết, cái kia trên núi người nhà làm sao bây giờ? Hiện tại trong sơn cốc nốt 30.000 ngàn tộc nhân, cùng các ngươi cùng chết rồi, trong sơn trại cô nhi quả mâu sống thế nào? Lẽ nào toàn bộ năm suối đều phải diệt vong sao? Lẽ nào trong ngọn núi những nữ nhân kia, các ngươi thê tử con gái mâu thần, đều bị nam bên trong người man bắt được đi không? Nếu như là vậy, ta Tiêu Phủ Dung không ngại các ngươi coi ta là thành kẻ phản bội, các ngươi hiện tại liền cầm lên các ngươi vũ khí trong tay đem ta giết, đỡ phải ta nhìn toàn bộ năm suối luôn khó. Tiêu Phủ Dung nói đem bạch ngọc kiếm ném cho một cái tùy tùng, nhìn chung quanh chu vi người man, ai tới đem ta giết, cho các ngươi giả cả động chủ báo thủ, ai tới? Tiêu Phủ Dung lạnh lùng nhìn chu vi người man, một đám người man người nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, cũng không dám động tác, dã vô thiết cùng chúng đầu lĩnh người man chính đang đâm chiêu đối sách, nhìn thấy bên này có gì thường, đều chạy tới. Nguyệt Khê Lanh Chúa nhìn thấy trên đất giả cả thi thể, lại nghe được Tiêu Phủ Dung, hừ một tiếng nói, được lắm thiếu lãnh chúa, thực sự là huy phong, chính là ngươi nam nhân đem chúng ta bước đến mức độ này, ngươi lúc này cũng đến mèo khóc con chuột. Thật sao? Tiêu Phủ Dung nhìn về phía Nguyệt Khê Lanh Chúa, nếu không phải là các ngươi buộc A Cha Hạ Sơn đánh cướp, sẽ có ngày hôm nay kết cục này sao? Phu quân là Ích châu châu mục hắn bất quá là ở bảo vệ mình địa. Chuyện cười, đó là hắn Lưu trương bất nghĩa trước, Tiêu Phủ Dung, đừng tưởng rằng ngươi gả cho người hắn, liền lấy tay bắt cá a đừng quên ngươi là năm suối người, là dã vô thiết đại vương con gái Nguyệt Khê lanh chúa lạnh lùng nói. Tiêu Phủ Dung thở nhẹ một hơi, nhìn chằm chằm Nguyệt Khê lanh chúa nói, tỷ tỷ ngươi e sợ đã quên một chuyện, năm suối đoạn lương là thiên thai tạo thành, không phải ta phu quân, trái lại là những kia hạ sơn khai điển cùng theo Trinh tướng sĩ, mang về thuế thóc cứu vãn rất nhiều tộc nhân. Lẽ nào thiên thai cũng là ta phu quân tạo thành sao? Tuy rằng ta phu quân có mục đích của chính mình, thế nhưng cầm lương thực chí ít để càng nhiều tộc nhân còn sống, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta phu quân? Tiêu Phủ dung ánh mắt lấm liệt nhìn Nguyệt Khê Lanh Chúa. Nguyệt Khê Lanh Chúa nhất thời không lời nào để nói. Nói cho cùng lần này năm suối xuất trình chỉ là bởi vì không có đồ ăn, cùng với những cái khác cũng không có quan, cái khác đều là mượn cớ. Cái, cái kia bị càng 3.000 người man là tiền xâm lược hán địa, mà lưu trương cái khác biện pháp đều cải thiện người man sinh hoạt. Chính bởi vì lúc trước một ít theo trinh kinh châu người man, Cầm Xuyên quân phái phát thuế thóc, để người nhà của bọn họ cùng mình tránh khỏi thay tiếp. Vì lẽ đó lần này tác chiến rất nhiều người man đều không có trước tiên như vậy tích cực, cái này cũng là xuyên quân thắng được như vậy nhẹ nhõm một cái nguyên nhân. Hơn 6.000 người lơ đãng tuyên truyền, năm đấy khe tầng người man sớm đã không phải là như vậy thống hận xuyên quân rồi. Lần này chiến tranh, bất quá là đầu lĩnh nhóm vì bảo tồn quyền lực trinh phạt. Đến trình độ này, nghe xong tiêu phủ dung, người man tinh thần đều vô cùng hạ. Giá vô thiết gọi tiêu phủ dung đi vào nói chuyện. Tiêu phủ dung liếc mắt nhìn chung quanh người man, lắc đầu một cái, được rồi, nơi này không ai hoan nên ta. A cha, ta đến là để cho ngươi biết, tộc nhân có tộc nhân khó xử, phu quân hắn cũng khó xử của mình. Phu quân ở thung lũng không có hạ sát thủ, bảo kim thúc thúc bọn họ đều còn sống. Mà bây giờ nơi này ngoại vi cũng có xuyên quân, bọn họ không có tiến công cũng là bởi vì phu quân hắn không muốn cùng năm suối là địch, nhưng lại a cha cùng các vị thúc bá, nếu như không muốn biến chiến tranh thành tơ lửa, phu quân cũng không có cách nào. Phu quân nên nói, đều cho a cha ngươi nói rồi, phu quân nguyện ý giúp trợ năm suối giải quyết lương thực vấn đề, cụ thể công việc cũng đồng ý thương nghị, chỉ là phu quân hắn là hãn thất quan trước, là hán thiên tử hoàn thúc, không thể một lòng thiên hướng năm suối. Tiêu Phủ Dung nói, phu phu một tiếng, hướng về dã vô thiết quỳ xuống, chúng người man tất cả giật mình, lại ngẩng đầu lên, Tiêu Phủ Dung lệ rơi đầy mặt, nhìn dã vô thiết quyết tuyệt nói, a cha, phu quân xét lược, để năm suối thần phục với người hắn, a cha không đáp ứng còn gái không có người, bởi vì ngươi là năm suối Vương, thế nhưng phụ dung cũng là phu quân nữ nhân. Yêu hiếu không thể song toàn, nếu như A cha cùng các vị thúc bá không muốn đáp ứng, nhất định phải chống lại đến cùng, phụ dung không cách nào chú ý, không thể sống tạm với nhân thế, xin mời A cha một chiêu kiếm đem ta giết ba. Tiêu phủ dung hướng về Dã Vô Thiết khấu phía dưới đi. Dã Vô Thiết sắc mặt hơi động, nhưng khó có động tác, hòa hay chiến, nguyên bản Dã Vô Thiết liền lập lờ nước đôi, chỉ là chúng đầu linh yêu cầu, mới xuất chiến tốt lương, hiện tại đến tình cảnh như vậy, còn không phải muốn xem chúng đầu linh ý tứ. Dã Vô Thiết nhìn về phía năm suối to nhỏ đầu linh. Mỗi một người đều trầm mặc, bây giờ hơn nửa năm suối Dũng sĩ đều rơi vào tuyệt cảnh, cũng chính là toàn bộ năm suối rơi vào tuyệt cảnh, chiến đấu liền mang ý nghĩa tử vong, ai không có lo lắng, cái nào một bộ tộc xuất chinh không là mang theo toàn bộ bộ tộc tiêu tan, bọn họ tử lỗi sao? Đầu hàng đi một thanh âm truyền đến, là Sa Ma Kha nói. Tiếp theo dậu suối rất nhiều đầu lĩnh tiếp nhị liên tam nói, "Đầu hàng đi, đại vương, đầu hàng đi." Dậu suối người ngươi một lời ta một lời, chậm dãi tụ lại, âm thanh càng lúc càng lớn, cái khác bốn cái bộ tộc người Màn cũng dồn dập theo hô, "Đầu hàng đi, đại vương, đầu hàng đi." Không phải là bọn hắn bất dám Là vì tiêu phủ dung cử động, để cho bọn họ nhìn ra, Lưu Trương cũng không hề bức bách bọn họ, mà phía sau của bọn họ, còn có vô số tộc nhân chờ đợi. Trước đây, mỗi khi gặp 2 năm, nếu như cấp không được người Hán, ở giữa loạn, nội loạn mấy năm, nhân số giảm thiểu thất thất bát bát, hai họa cũng tự nhiên đi qua. Nếu như lần này Lưu Trương không có những này chính sách, Nam Suối cũng chỉ có thể lựa chọn con đường này, nội loạn, ngoài chăn tộc ức hiếp, sau đó tân sinh. Thế nhưng đã có một con đường khác, tại sao không lựa chọn dễ đi hơn đường? đang bình thường người man xem ra lưu trương chính sách cũng không có gì gây bất lợi cho bọn họ địa phương trái lại khắp nơi đều tựa hồ đối với bọn họ có lợi tất cả tự nguyện ai lại buộc bọn họ đầu hàng âm thanh vang lên liên miên giã vô thiết nhìn về phía các vị đầu lĩnh chúng đầu lĩnh đều không hẹn mà cùng gật đầu giã vô thiết vừa nhìn về phía nguyệt khê lãnh chúa nguyệt khê lãnh chúa bất đắc dĩ thở dài cuối cùng gật đầu người man rốt cục đáp ứng nghị hòa đồng ý lưu trường nói lên phương án năm số người man tự nguyện rời vào hán đất do địa phương quận thủ phủ cung cấp thổ địa chuyển tự trị đỉnh tự trị hương đỉnh hương quy mô đại người núi liền tự trị cờ không muốn xuống núi người nhưng là gần ở dòng sông hai bờ sông khai phá đất ruộng, mỗi mẫu đất ruộng do quan phủ dành cho thiết tế, hết thảy đất ruộng sản xuất, trừ miễn thuế lên đại, đều có nộp thuế nghĩa vụ, người man đều có theo trinh nghĩa vụ. Xuyên quân vì là năm suối cung cấp bảo vệ, thiết lập năm suối đô hộ phủ, su phủ cùng quân phủ, quân phủ lấy năm khê tướng quân Sa Ma Kha làm tổng soái, từ các bộ tộc mộ binh người man tạo thành biên quân, tiến vào cùng nam bên trong rất giao giới địa phương đóng giữ, quân lương quân lương đều do quan phủ cung cấp. Biên quân binh sĩ si do các bộ tộc theo, để nhân khẩu số lượng hàng năm lấy ra người man thay phiên, năm một đợt, năm tướng quân 4 năm một đuổi, dùng vũ lực quyết thắng bị thay đổi năm khê tướng quân có thể lên chức vì là xuyên quân chính thức tướng quân. Năm suối đô hộ phủ văn phủ chủ quản tiếp tế cùng thu thuế, ở quân phủ dưới sự phối hợp, phối hợp quản lý bộ tộc mâu tuấn, giáo sư năm suối người nông canh, đồng thời chủ trì 4 năm một lần năm khê tướng quân chọn lựa, cũng nắm giữ năm khê tướng quân chính thức quyền bổ nhiệm chưa xong có tiếp. S, bạo quân Lưu Trương, cảm tạ quả quả lớn khen tưởng cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 278, Dũng sĩ chi hương. Chương 278, Dũng sĩ chi hương. Nam Suối đô hộ phủ cần cùng các bộ tộc đầu lĩnh thương nghị ở tôn trọng bộ tộc phong tục dưới tình huống lập ra tự trị luật pháp. Toàn văn chữ không bổn. Xem tiểu thuyết. Từ đó, Nam Suối triệt để trở thành xuyên quân thần phục bộ tộc, ngoại trừ những trại chủ kia động chủ biến thành đỉnh trưởng chủ tịch xã kỳ chủ, trong tay còn cầm một khối hán vào ấn tín và dây đeo triệt, có chút không thích trứng ở ngoài, cái khác rất vào cũng rất cao hưng, chỉ ít hai vấn đề giải quyết xong, thứ nhất là lương thực vấn đề, thứ nhì là nam bên trong rất uy hiếp vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh cái kia một bộ đầy đủ rất vào lên trước chế độ ở năm Suối ban xuống đi, hết thảy năm Suối dũng sĩ, bất kể có hay không trại chủ lầu lĩnh. Chỉ cần đang đứng quân công, đều có thể lên trước, cũng thu được ban thưởng. Nương nhờ vào xuyên quân, có thể thu được chức tướng quân, lưu thủ mạn quân, cũng có thể thu được rất tước. Lưu Trương cùng nấu sắt các loại, chờ một đám to nhỏ đầu lĩnh sau khi thương nghị, nấu sắt lại tự mình đến tung lũng khuyên bảo bảo Kim, Vu Suối là năm suối dũng cảm nhất bộ lạc, nhưng là vào mấy ít nhất bộ lạc, hơn nữa 3000 rất vào còn tại hán vào tay, bắt đầu trên. Bảo Kim trong lòng không đau, thế nhưng cái khắc man tộc đều đáp ứng rồi, Vu Suối cũng không có thể tiếp tục chống đỡ, chỉ có thể hy vọng kết minh sau đó, có thể phải về 3000 vào xuyên quân rút quân rất vào tiếp thu phong thưởng sau từng người khải hoàn thật là lợi hại nhìn màn quân rút về trên núi đối với lưu Trương nói nếu như những này màn tử đổi ý làm sao bây giờ tiêu phủ dung mạnh mẽ chừng thật là lợi hại một chút thật là lợi hại du cấm miệng hồ sa nhi một cái tát đập tới đi ngươi không phải là ma tử thật là lợi hại mạnh mẽ chừng mắt hồ sa nhi nhưng một câu nói không nói ra được lưu Trương nói năm suối từ trước đến giờ trọng tín nghĩa hẳn là sẽ không đổi ý hơn nữa năm suối căn bản vấn đề lương thực vẫn không có giải quyết lưu Trương quay đầu nhìn tiêu phủ dung nói dung nhi lần này nhờ có ngươi rồi Tiêu Phụ Dung dùng sức lắc đầu một cái, chỉ muốn các ngươi không đánh lên, ta làm cái gì đều là tốt đẹp. Chỉ có thời khắc này, Tiêu Phụ Dung trong lòng mới là an tâm. Lưu Chương gật gù đối với Pháp Chính nói, Hiếu Trực, ngươi gần nhất khổ cực một thoáng, chúng ta có ba chuyện cần gấp làm, trước tiên chính là thành lập năm Suối Đô Hộ Phủ, cái khác chi tiết nhỏ cũng không cần gấp, chủ yếu là hai việc. Một chuyện là đem Sa Ma Kha biên quân tạo dựng lên, đây là duy trì trật tự bảo đảm, sau đó cổ vũ những kia đồng ý Hạ Sơn rất vào cùng tổng quân rất vào, tận lực để cho bọn họ xuống núi. Không muốn Hạ Sơn, cũng phải vào chỉ đạo Đông Canh, mang nhiều chút hạt giống đi tới. Ngươi gần mấy? Y liền mang theo phủ lăng văn võ tận lực làm tốt những việc này đi. Vâng. Pháp chính đáp ứng một tiếng. Tuy rằng bình, Y không quá quản lý chính vụ, thế nhưng thời khắc mấu chốt, Pháp chính vẫn là phân rõ được nặng nhẹ. Tại sao nhất định phải những kia rất vào nông canh, có sa ma kha biên quân, không phải đã có thể khống chế năm suối sao? Đặng Chi không hiểu nói, trên thực tế đang bị chinh phục địa phương bồi dưỡng hoặc đóng giữ một nhánh quân đội của mình, uy hiếp mang gì cũng là hắn vào thường dùng cách làm. Pháp chính nhẹ giọng nở nụ cười, chuyển hướng tiêu phủ dung nói, Phu vào, ở ngay trước mặt người, chúng ta cũng không ẩn giấu, lần này cùng năm suối điều ước. Chỉ cần chúng ta đối với năm suối không có nền chính trị hà khắc, năm suối cơ bản cũng chỉ có thể phụ thuộc xuyên quân rồi. Sama Kha biên quân, thực hành 2 năm một đội thay phiên, năm khê tướng quân 4 năm một đội, hơn nữa lương thực cùng lương đồng đều tại chúng ta trên tay, cơ bản không thể tạo phản, cái khác tự trị hương tự trị cờ, tuy rằng lĩnh vẫn là những cái kia vào, thế nhưng đều cần chúng ta ban ấn tín. Đồng thời chúng ta cung cấp một cái rất vào có thể lên chức hán vào tướng quân cơ hội, so với trước kia động trại lực gấp thúc lớn hơn nhiều lắm. Cho tới đặng tướng quân nói tại sao phải khẩn điển, nông canh dân tộc đều là định cư, có mình không thể di động sản nghiệp, thân thiết thống trị nhiều lắm. Đây chính là cổ Vũ nông canh nguyên nhân, chúng ta ở đối với năm suối chính sách trên dùng chút thủ đoạn, tính xin phu vào bỏ qua cho. Tiêu phủ Dung lắc lắc đầu nói, trước tiên không phải mới vừa nói sao? Điều kiện tiên quyết là không đúng năm suối nền chính trị hà khắc, vậy cũng là đối với năm suối chỗ tốt, năm suối vào quanh năm đi săn, bụng ăn không no, nếu như có thể tiến vào nông canh, như hắn vào giống như vậy, có ít nhất cái ấm no, gia thú khẩu dưới chết ít chút đổ vào. Phu quân nói rồi năm thứ nhất tiếp tế, mà sau hai đến bốn năm mới thuế, đã là rất tốt, ở phu quân thống trị xuống, chúng ta năm suối dù một ý cũng chưa chắc liền so với phụ thuộc xuyên có tốt. Pháp Chính mỉm cười một thoáng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chẳng qua là cảm thấy Tiêu Phủ Dung là vì thân phận không thể trở thành Lưu Trương Thế Tử, bản thân nhưng không có cái gì, mà bây giờ Pháp Chính cảm dắt Tiêu Phủ Dung lưu ý bên trong càng ngày càng có đại phụ phong độ, tuy rằng ở phương diện này còn không sánh được Hoàng Nguyệt, thế nhưng đã có thể làm tốt Lưu Trương phu vào. Lưu Trương nói, thủ đoạn là dùng, thế nhưng những thứ này đều là từ trên chế độ ràng buộc năm suối, trọng yếu nhất vẫn là nhường nhịn năm suối vào, biết loại này chế độ chỗ tốt, trước tiên giải quyết rất vào lương thực vấn đề. Hạ Sơn khẩn điện rất vào theo tháng phát thấp thực, trên núi rất vào do năm suối đô hộ phụ thích hợp bán phân phối. Rất vào tức vị tận ban xuống đi, để cho bọn họ biết, theo chúng ta xuyên quân, sau đó liền đều có thể kiến công lập nghiệp, làm thành bọn họ trước đây không dám nghĩ đại sự. Mặt khác, vu suối địa thế so với những nơi khác hiểu yếu, e sợ nông canh khó có thể khai triển, dân phong vùng mẫnh, cùng hắn vào tiếp xúc ít nhất, để cho bọn họ Hạ Sơn, e sợ khó có thể đạt được hưởng, chúng ta muốn tuyển một chỗ tới tay, dựng đứng một cái địa phạm, ta xem liền tuyển nơi này, bản hầu tự mình đi chỉ đạo bọn họ nông canh. Pháp chính vừa bắt đầu còn nghe phải hảo hảo nghe được câu cuối cùng, mãnh kinh, chúa công chỉ đạo rất vào khai khẩn chuyện như vậy, giao cho năm suối đô hộ phủ là tốt rồi, chúa công hà tất đi quản chuyện như vậy, cái tên năm suối thế núi hiểm yếu, hơn nữa đều là chưa khai hóa rất vào, nguy hiểm tầng tầng óa. hải lưu trương thở dài một hơi, viễn vọng năm suối rất lui lại, từ từ biến mất trong rừng. đối với pháp chính nói, rất vào nương nhờ vào ta hắn vào lớn nhất cản trở, kỳ thực chính là sợ sệt hắn nhập hội kỳ thị bọn họ. những này muội yêu vì là tồn chiến đấu vào, người nào không nghĩ tới được, chỉ là xưa nay chịu đến hắn vào xa lánh, bọn họ yêu đối với hắn vào có cảm giác không tín nhiệm, cho nên mới ngăn cách rất sâu nếu như lần này ta có thể tự mình đi Nam Suối, ta tin tưởng nhất định có thể tiêu trừ loại này nán cách, bằng không. Nam Suối vào đối với hắn vào mang trong lòng kinh kính sợ, hết thảy chính sách chỉ sợ cũng chỉ là lưu cho hình thức. Lưu chương đến từ hậu thế, cho nên đối với tồn ở Trung Quốc lãnh thổ trên Manji không có gì phải lớn diện. đúng vậy, xác thực ôm cộng đình tâm thái ở thử nghiệm, hy vọng Nam Suối rất có thể triệt để cùng hắn vào dung hợp, coi như không thể triệt để dung hợp, chí ít để cho bọn họ quen thuộc với Lưu chương giao cho bọn họ bạch trước chế độ, để cho bọn họ đối với xuyên quân có lòng trung thành. đây mới là kế hoạch lâu dài. bằng không chỉ dựa vào áp bức cùng chế độ là không thể lâu dài. Nam Suối rất trở lại trong núi không có bội ước, ngoại trừ mất đi lượng lớn thanh niên trai tráng vu suối. Bộ tộc khác kiếm ra mười ngàn Do Sa Ma Kha thống lĩnh, thành lập Nam Suối đôi hộ phụ quân phủ, đóng giữ vũ khê cùng thần bên dòng suối cảnh. Còn lại rất vào cởi giáp trở về núi, thành lập Nam Suối đôi hộ phụ văn phủ, dẫn theo quan văn cùng mộ binh nông canh người hán cùng với nông cụ tiến vào thâm sơn, đi tới những kia tụ tập vào miệng, lối vào nhiều rất địa. Quan văn tuyên đạo, cổ vũ rất vào di cư bên dưới ngọn núi, ở phân phối lương thực xuống, rất nhiều bụng ăn không no rất vào gia đình dưng dưng rời đi cố thổ, mang nhà mang người do hán vào quan chức mang đến thâm sơn còn lại không muốn rời đi cố thổ, do nông canh nông dân chỉ đạo khẩn điện, bây giờ còn chưa đến mạ ươm giống mùa, trước hết chỉ đạo trồng một ít thích hợp thời tiết rau dưa, mặt khác hoa tiêu rót điện. năm suối vào đều rưỡi vào nguồn nước, chỉ cần gần đây đào thông một ít kênh nước, chính là săn có ruộng tốt, hắn vào trước tiên giáo những này rất vào trở mình điện, Ê điện, lại đốt cháy lượng lớn cây cối, đem một hơi cùng phân và nước tiểu hất tới trong ruộng bảo vệ điện, đợi được ươm giống thời tiết, dĩ nhiên là có thật điện rồi. hai tháng sau, đã đến cơm giống mùa, năm suối đôi hộ phụ trì hình cũng tạo dựng lên, quân phủ đã thành thụ, văn phủ cũng có thể hoàn thành cơ bản công tác. Tuy nhiên tại cũng rất vào tiếp xúc trung gian ma sát không ngừng, thế nhưng ở quân phủ chống đỡ cùng rất vào đầu lĩnh giới sự phối hợp, cũng không có cái gì đại sự. Lưu Trương ở này cái đối lập ổn định thời kỳ, lại là thời kỳ mấu chốt nhất, dẫn dắt thân binh tiến vào năm suối Tùng Lâm, đã đến Bảo Kim Vu suối bộ lạc. Năm suối vào đều không nghĩ tới, Lưu Trương đường đường hoàng thúc tôn sư, hắn đại tướng quân thuộc Đợi, lại còn sẽ thâm nhập cổ sơn, đều kinh ngạc không thôi, Bảo Kim là hoàn toàn không nghĩ tới, phải biết năm suối bộ tộc, liền mấy vu suối nhất không tâm phục, để ý sâu nhất, Lưu Trương lại còn lựa chọn nơi này, Bảo Kim nghe được tin tức này thời điểm, hầu như không thể tin được. Lưu Trương cử động lần này để năm suối vào nhìn thấy Lưu Trương thành ý, trước đây hắn vào cũng không phải là không có chinh phục quá những chỗ này, thế nhưng giật mình phục sau, chính là Trinh Lương thực trinh bảo, ngoại trừ vũ lực uy hiếp, căn bản không lấy cái khác biện pháp, đừng nói đại quan tự mình tiến vào cổ sơn. Vì lẽ đó một khi hắn thất suy sụp, hoặc binh uy không lại, Man Di liền lập tức lưng, vắt phản. Nguyên bản là đối với Lưu Trương có hảo cảm dậu suối bộ lạc, còn có những kia đã từng theo xuyên quân chinh chiến man binh, thêm tăng thêm tín nhiệm. Cái khác còn đối với hắn vào đến đến mang trong lòng kinh kính sợ rất vào, nhìn thấy hai tháng qua, hắn vào đều khá lịch sự. Tuy rằng cũng bắt lấy quá một ít găng chống đối chống lại rất vào, nhưng là không có lấy một loại chinh phục giả cùng trên bang tư thái xuất hiện, liền cũng bắt đầu chậm rãi tiếp thu. Vũ Suối, vừa Kim yêu Nguyên nước nhánh sông Vũ Nước, ở vào Hồ Nam, Tam Quốc lúc sát bên Vũ Lăng, vì lẽ đó Vũ Suối rất sâm lớn hơi, tiên tiến nhất Phạm Vũ Lăng. Vũ Suối một vùng, vào miệng, lối vào khoảng chừng hơn 3 và vào, phân bố ở rộng lớn Vũ Suối phạm vi lãnh địa, to nhỏ trại trên hang núi trăm cái, 3 4 dân tộc, cơ bản kết quần mã cư, rất ít một chỗ. Lưu Trương mang theo thân binh trải qua chật vật lộ trình, rốt cục đến Suối, cùng trước đây Viễn Vũ Lăng giống như vậy, chỉ bất quá dọc đường năm suối vào không còn là được nấu sắt giằng ngược, còn đối với đến xuyên quân lại kinh kính sợ, vừa sợ. đặc biệt đã đến vu suối một vùng, rất dân thấy dồn dập tránh lui, thưa thất chạy đóng chặt cửa trại, cầm cây lao xương cung tên, đứng ở lầu gỗ trên kinh kính sợ mà nhìn về phía xuyên quân bộ đội. bất quá hàng quân hơn 3.000 vào, toàn bộ giáp nhẹ đòn thương, ngoài ra còn cung nỏ cùng bộ kiếm, toàn bộ trang bị, những này trại cũng không dám thật sự xâm chiếm, ở hướng đạo dẫn đường xuống, rất liền an toàn đạt tới vu suối chủ trại bên ngoài mười dặm. lúc này một cái rất vào từ một cái đường nhỏ xa xa chạy tới, nhà, nhà bằng ha ha, gì cụ cái đều, rất vào kéo kéo kẹt kẹt khoa tay hướng đạo đối với lưu Trương nói đại tướng quân vị này chính là các ngươi thường nói côn minh vào dân tộc gì hắn nói phía trước chính là vu suối đất trại tập hợp địa phương mọi người đều đối với hắn vào rất phản cảm mời chúng ta ở chỗ này chờ chờ chờ đợi chờ cái gì thật là lợi hại của mắt nói hắn đi tới nơi này cảm giác quần sơn so với thân thiết thật giống về nhà như thế chỉ muốn sớm chút đi vào vu suối phúc địa, nơi nào chịu được chờ đợi lưu Trương quát lớn một tiếng nói gọi ngươi chờ tự chờ cái nào nói nhảm nhiều như vậy lưu Trương hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi vu suối đại trại hoa hải nhi đối với bảo kim nói lãnh chúa Lưu Trương thật sự đến, đến rồi, làm sao bây giờ? Hán nhập quân bộ tộc ta vào, thực sự đáng trách. Có muốn hay không đưa vào đi phục kích, Hán quân tuy rằng lợi hại, nơi này thế núi hiểm yếu, nhưng cũng là chúng ta bạch trước thiên hạ. Nói hưu nói vượng, Bảo Kim Quát lớn một tiếng. Trước tiên không nói Lưu Trương lần này mang tới, có ít nhất một ngàn vào là năm Suối cùng Nam bên trong rất vào, còn có một chút hương bắt làm nô lệ, vùng núi chiến không hẳn liền làm khó những này vào. Chỉ cần chúng ta vừa mở chiến, chính là cùng hắn vào là địch, Sa Ma Kha quân đội 3 yêu có thể dễ tới. chúng ta vu suối là không nói tín nghĩa vào sao? Ta nếu lúc trước đáp ứng rồi Lưu Trương điều kiện chỉ cần Lưu Trương tuân thủ đức định, không lục hiếp bộ tộc ta vào, ta thì sẽ không đổi ý xảo trá, ta vu suối vào thá chết không là. Nói đến, Lưu Trương ngược lại thật sự là là đầu hảo hán, dám vào ta vu suối, chỉ ít điểm này còn để cho ta bội phục, ta liền đi nên hắn đo lấy. Bảo Kim mang theo vu suối đầu lĩnh trở ra chạy đến, một cái rất vào từ trên một sườn núi trượt xuống, lặn ra lăn lộn mấy vòng đến Bảo Kim trước mặt. Lãnh chúa không được, chúng ta xuất hiện một ít hán vào tung tích, lén lén lút lút từ một ít trên đường nhỏ núi, vào không thể đếm hết được, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Hoa Hải Nhi vẻ mặt nhéo một cái, lập tức khí đạo, lãnh chúa. Này đích thị là Lưu Trường gà mẹ mà tính, bí mật phái nhập vào núi muốn tiêu diệt chúng ta, chúng ta nên lập tức ra tay, diệt Lưu Trường, lấy trừ hậu họa." Lãnh chúa hắn vào gà mẹ lừa dối, tiên hạ thủ vi cường. "Đúng đấy, để cho ta đi làm thịt cái kia Lưu Trường, để hắn đầu chó." Chúng vu suối rất vào nóng lòng dục trí, đều làm một bộ hung sát khí, mỗi người hùng hán không sợ chết. Hán bảo. Bảo Kim chỉ hơi trầm ngâm, khinh lên một tiếng, "Đến hay lắm. Vậy chúng ta lập tức đi bố trí." Hoa Hải Nhi nói liền muốn đưa vào rời đi, Bảo Kim một phát bắt được nói, "Đừng xúc động, này cô hắn vào đến hay lắm, nếu như là Lưu Trường vào" muốn tiêu trừ chúng ta, vậy cũng tốt." Bảo Kim kinh thường cười nói, "Nếu như Lưu Trương dám đối với chúng ta ra tay, đó chính là hắn xảo trá, toàn bộ năm suối cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, đến thời điểm ta muốn Lưu Trương trộm gà không được còn mất nắm gạo, ta năm suối nhất định có thể quang minh chính đại thoát khỏi hắn vào không chế." Bảo Kim nói, lạnh giọng đối với Hoa Hải Nhi nói, "Truyền lệnh xuống, hết thảy vào làm bộ không biết cái cố này tiềm đi lên hắn vào, đối với Lưu Trương cũng không cho có bất kỳ gây rối, người vi phạm quá núi đao biển lửa." Núi lao biển lửa là vu suối cao nhất hình phạt. Hoa Hải Nhi vẻ mặt nhếch một cái, cao giọng "Sưng vâng." Lưu Trương nếu như ngươi dám lòng mang ý đồ xấu, ta muốn ngươi lột da cho thịt. Bảo Kim trầm giọng nói. Lưu Trương cùng xuyên quân ở tại chỗ chỉ chờ nửa canh giờ, Bảo Kim liền mang theo chúng dắt vào tới đón tiếp rồi. Mỗi người trên mặt mang cười, thật là nhiệt tình. Bảo Kim tiến lên hướng về Lưu Trương bài nói, Vu Suối kỳ chủ phong Bảo Kim, bài kiến đại tướng quân, chờ đón đến muộn, xin mời đại tướng quân thứ tội. Hồ Sa Nhi xem Bảo Kim trên mặt đống cười, ở Lưu Trương bên thai nhỏ giọng nói, chúa công, kẻ này tất có âm mưu. Lưu Trương gật gù, hắn cũng cảm thấy Bảo Kim như vậy vào, trên mặt cười thành một đóa hoa cúc, thực sự không tầm thường, thế nhưng cũng bất động thanh sắc. Lưu Trương không quá tin tưởng Bảo Kim sẽ gây bất lợi cho chính mình, chính mình lần này chuyên môn dẫn theo 1000 man quân đi theo, nếu như Bảo Kim gây bất lợi cho chính mình, Kiên trì hai, ba yêu tuyệt không có vấn đề, đến thời điểm Sa Ma Kha tất nhiên mang giết tới, Vu Suối xào Trá, cái khác năm suối bộ tộc cũng không có thể can thiệp, Vu Suối tất nghi nghi. Kỳ chủ khách khí. Lưu Trương nói một tiếng, Bảo Kim trước tiên mở đường, rất vào đầu lĩnh đi theo, một nhóm vào dọc theo gỗ gề sơn đạo, tiến vào Vu Suối Phúc địa, ven đường man chạy ở Bảo Kim mệnh lệnh ra, mở ra cửa trại hoan nên Lưu Trường, thế nhưng những này dân tộc Di vào Miêu tộc vào, đều chết lặng nhìn hán quân đội ngũ, hào hăng nên nụ cười. Lưu Trương vừa tiến vào vu suối mảnh này địa, liền phảng phất lúc trước tiến vào cựu trại câu. Hơn nữa là không có du khách cựu trại câu, nước biết thanh sơn, dân tộc di sơn trại, miêu tộc sơn trại tràn ngập trong đó. Chúc lầu, lầu gỗ tụ tập thành đoàn, có chăn thả bể cựu, trong núi hái rau dại dân tộc di thiếu nữ, từ bãi cỏ xanh đứng dậy, nghỉ chân nhìn lại bao bọc khăn đội đầu dân tộc di đại gia. Một cái trong suốt sông lớn từ giữa hai ngọn núi khe suối chạy trồm mà qua, thu hợp vào chân núi vui suối, từng cái từng cái trong ngọn núi đường nhỏ, một phái không lái qua nguyên thủy phong quang. Cùng lúc trước những kia hiểm núi ác nước so với, nơi này lại như ẩn giấu ở hiểm núi ác nước trung gian tiên cảnh nơi này rất đẹp đó a, liễu trương than thở. ai cũng yêu thích đừng vào khoa trương quê hương của chính mình, bảo kim cũng không ngoại lệ, đang muốn trả lời, phía sau thật là lợi hại nói, đẹp cái dám, đối với ta quê nhà đẹp một nửa, bảo kim bị giấu ở hết hầu, xa xa một cái đại trại trong tầm mắt, cái kia chỗ đại trại rõ ràng so với cái khác lẻ thẻ trại phải lớn hơn, Hiển nhiên tựu là bảo kim trại, mà càng đến cửa trại, đường cũng càng rộng, phía trước trên đường, hai hàng suối dũng sĩ chỉnh tề đứng thẳng. ngay khi lưu trương muốn nhảy vào thời điểm, hai hàng dũng sĩ đột nhiên phát ra vũ khí, đao thương đều phát triển, hô quát không dứt. Chúng thân binh sợ hết hồn, lập tức hai tay nắm thương, làm ra nên địch trạng thái. Lưu Trương nhìn về phía trước vung vẩy đao thương rất vào, còn bất chợt lẫn nhau đánh, ra thanh âm của kim loại, biết những này dân tộc tiểu số đều có chút kỳ quái quy củ, vu suối như thế nào đi nữa không an thua, cũng không khả năng làm như thế hai hàng vào đến gây bất lợi cho chính mình. Lưu Trương tay giơ lên, vương tự do dự một chút, lớn tiếng nói, "Vu Suối Dũng Sĩ là chúng ta bạch trước bằng hữu, thu hồi binh khí." Chúng thân binh thu hồi đao thương, kinh kính sợ mà nhìn về phía những này Vu Suối Dũng Sĩ. Bảo Kim mang theo Lưu Trương bước vào hai hàng Dũng Sĩ trung gian. Trong lòng vẫn là rất bội phục Lưu Trương sự can đảm, cái này hai sắp xếp dũng sĩ chính là dân tộc Di vào dùng tới dọa Hán bảo. Trong lịch sử bao nhiêu lần Tây Nam Di bị chinh phục, Hán thất quan chức tiến vào dân tộc Di lãnh địa đều bị cái này trận thế sợ chăn v้าง, sợ hai bên dũng sĩ cùng nhau tiến lên. Lưu Trương không chỉ dám mang thân binh thâm nhập năm suối, đối mặt này dũng sĩ trận mặt không đổi màu, cũng coi như một vị hảo hán, Bảo Kim thầm nghĩ, chẳng trách này vào có thể chinh phục lớn như vậy nơi, nhiều lần bại đối thủ, ngược lại cũng không phải không có nguyên nhân, chỉ là, nếu muốn đối với ta vu Suối bất lợi, ngươi liền đánh nhầm rồi chủ ý. Lưu Trương đã đến mang trại. Một cái rất vào nhất theo một con vịt hoang lại đây, đứng ở Lưu Trương trước mặt, Lưu Trương nghi hoặc mà nhìn Bảo Kim, Bảo Kim cười nói, hán đại tướng quân đại giá quang lâm ta vu suối, khiến cho ta đại trại đồng tất huy, chúng ta có thể nào không cố gắng khoản đãi đại tướng quân? Chỉ là ta vu suối vào có một quy củ, phàm là dũng sĩ ăn uống, đều phải là mình giết chết con ngồi, mà lại không thể dùng đao kiếm, xưng là đánh sinh, chúng ta tin tưởng, như vậy liền có thể bảo đảm dũng sĩ dũng khí không mất." Ha ha, đương nhiên. Bảo Kim cười nói, "Đại tướng quân thân phận cao quý, cũng có thể trực tiếp dặn dò mang món ăn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 279, thật là dữ ưu. Chương 279, thật là dữ ưu. Bảo Kim ánh mắt lấp lánh mà nhìn về phía Lưu Trường, Lưu Trương trong lòng cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là trực tiếp dặn dò mang món ăn? Không phải là nói mình là kẻ nhũ nhược, không dám bóp chết này còn vì sao? Dân tộc thiểu số, đặc biệt sùng bái lực lượng dân tộc, đặc biệt yêu thích làm trò này, cũng coi như một loại phong tục tập quán, năm đó Hồng Quân Trường Trinh, Lưu Bá Thừa Nguyên Soái rồi cùng dân tộc di đầu lĩnh tiểu Diệp Đan uống máu ăn thể, Bảo Kim gần như là nhỏ Diệp Đan tổ tông giờ. Nhập gia tùy tục, tôn trọng dân tộc thiểu số phong tục tập quán cũng không coi vào đâu ném vào chuyện. Lưu Trương liếc mắt nhìn cái kia con vịt từ dân tộc Di vào tay bắt đầu trên nhận lấy theo Tiêu Phủ Dung học gần một năm võ nghệ giết chết một con vịt còn không phải vài phút đồng hồ chuyện nhận lấy trở tay đốn một cái con vịt toa một tiếng cái cổ liền đắc đi bén nhọn động tác đem Chu Vi vào đều ngơ ngẩn cũng không phải bóp chết một con vịt có gì đặc biệt những này dân tộc Di vào là không nghĩ tới hắn vào có thể như thế thả ra cái giá làm bọn họ dân tộc Di vào kinh trải qua ra mà hắn vào xem thường ở lại làm chuyện lúc trước bao nhiêu đại hán quan lại từng tới dân tộc Di khu vực hoặc là đảm giày hoặc là đối với mấy cái này công việc sự việc khiến mũi con thường, bày ra lễ nghi chỉ bằng tiêu ngạo tư thái, mà Lưu Trương làm như hán đại tướng quân thuộc đợi đại hán hoàn thúc, thân phận không biết so với cái kia vào cao quý bao nhiêu, lại còn con mắt đều không nháy một thoáng, những này dân tộc gì vào nhất thời cảm thấy thân thiết cực kỳ trong lúc vô tình đối với Lưu Trương nhiều hơn một chút hảo cảm. Bảo Kim nhìn Lưu Trương, nếu không phải lượng lớn hán vào trộm lên núi cây gai kia chặt ở trong lòng, cũng sẽ cảm thấy Lưu Trương này vào không sai, chí ít đúng như trước đó Minh ước từng nói, gai quá phủ sẽ không đối với năm suối vào có kỳ thị chi tâm, đầu tiên là quá đau trận, nữa là đánh sinh. Lưu Trương cử động đã có thể thấy thành ý. Còn không mau đi chuẩn bị thức ăn bảo kim đối với cái kia nắm con vị tộc vào quát lớn một tiếng, người kia lập tức chạy về. Hoàng thúc xin mời bảo kim đối với Lưu Trương làm một cái thủ hiệu mời. Lúc này thật là lợi hại lớn tiếng nói, ta không ăn con vịt, ta muốn ăn thì bỏ, cho ta thiếu nợ như đến, xem ta đánh chết nó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dân tộc Di vào xem thật là lợi hại tướng ngũ đoạn, không giống có thể đánh Tử Nưu, nhưng là cũng không dám để hắn đánh, đại trong trại Nưu không nhiều, đều là ngày lễ ngày Tết khao thần dùng nếu là thật đánh chết, quan hệ giữa bạn không có bành hiến vào thần linh, có thể là rất lớn tội lỗi. Nhưng là lúc này thật là lợi hại vừa gọi Nếu là không thiếu nợ Nưu đi ra, không chỉ có vẻ vu suối không phóng khoáng không nói, còn không duyên cơ để thật là lợi hại khiêu khích. Hoa Hải Nhi đối với bên nhập đạo, đi hỏng náu trại, khiên đầu kia hung ác nhất Nưu đi ra. "A." Tộc vào kinh ngạc nói, đầu kia châu hoang mới vừa chăn nuôi không lâu, liền bảo kim lãnh chúa đều không chế phục được, nếu như đem cái kia hải tử đụng chết làm sao bây giờ? Lãnh chúa có thể nói, không thể đối với hắn vào bất lợi. Hoa Hải Nhi hừ một tiếng, ai bảo hắn khiêu khích trước, nếu như này hải tử chết rồi, cũng là hắn muốn chết. Tộc vào do dự một chút, mạnh mẽ gật đầu. Không lâu lắm khiên về một cái châu nước lớn. Vu sối vào lấy săn thú làm chủ, chăn nuôi là phụ, chăn nuôi đại đa số đều là khao thần. Năm nay đại thai rất không ít, thế nhưng này vài con chuẩn bị hiến vào cho thần linh, tộc vào coi như chết đói cũng không cam lòng giết. Lưu Trương cùng Bảo Kim ngồi trên trúc lầu, Bảo Kim nhìn thấy tộc vào đem nhu đến, đầu tiên là cả kinh, đây là cuối cùng năm con phan, thiếu một đầu đều không cách nào hoàn thành tề yêu, nếu là thật bị đánh chết rồi. Bất quá chợt Bảo Kim lại lắc đầu, con này nhu cực kỳ hung ác, chính mình cũng không chế phục được, này hải tử làm sao có khả năng đánh chết, chính mình tựu đợi đến xem này nhu làm sao va lăn đi hải tử ba đến thời điểm kêu nữa tộc vào đem thật là lợi hại cứu ra, hắn vào nhất định mặt mày sám xỉm, thật là lợi hại kéo xuống mấy buông hướng anh. Đối với hồ sa nhi nói bảo vệ tốt chỗ công, bạch bạch bạch lòng đất chúc đầu, đã đến cách đó không xa một cái vây siêu vu suối vào đem thật là lợi hại cùng châu hoang đều quan tiến vào. Lưu Trương cao mày nhìn vây siêu thật là lợi hại cầm hướng anh, không cầm quyền lưu trước mặt loạn sáng ngời, châu hoang ngang một tiếng kêu, hướng về thấp nó nửa cái đầu thật là lợi hại đánh tới. Bảo kim nhìn lưu trương vẻ mặt, cho là hắn thật là lợi hại an nguy, cười nói hoàng thuốc dũng sĩ đấu tú, bất luận sinh tử. Sau đó nếu là nha đương nhiên. Ta là tin tưởng thật tướng quân sẽ thắng, thế nhưng nếu thật sự phát sinh cái gì bất ngờ, kính xin hoàng thúc không lấy làm phiền lòng. Lưu Trương uống một hớp dân tộc di vào phao, ngâm cây kim ngân trà, thêm một chút thực vật hương liệu vào miệng, lối vào hư thuần, cười nhạt nói: đó là tự nhiên, vậy thì như chiến siêu là biểu diễn dung khí thời điểm, tính toán sinh tử liền vô vị rồi, chỉ là ba. Lưu Trương nợ nụ cười, nói tiếp: quý tộc đánh sinh cách làm, bản hầu là hoàn toàn tán thành, thế nhưng ta xem con kia vị hoang hẳn là mới vừa săn bắn tới chứ, săn bắn đến một con vị hoang đúng là không dễ, còn không bằng nuôi lên, con vị có thể đẻ trứng, có thể ấp tiểu vị, như vậy. Sau đó không thì có càng nhiều con vịt có thể dễ sao. Như hán vào như vậy chăn nuôi sao. Bảo Kim nói, con vịt không ăn cỏ, chúng ta vào ăn cũng không đủ, lấy cái gì nuôi nấng con vịt. Liệu Trương vừa uống trà, một bên nhìn vây siêu cái kia Man như rác lại vừa cứng lại dài, thật là lợi hại nắm chặt hai cái sừng trâu, bị quật bay lên, mắt thấy chỉ cần bông lỏng, có thể bị quăng ra mấy chục mét, không chết cũng tàn phế, mọi người đều tâm kinh đảm chiến nhìn, thật là lợi hại gắt gao cầm lấy sừng trâu không buông tay, Man như ở bãi săn bên trong nổi trận lôi đình. Lưu Trương con mắt nhìn Vây Siêu chậm rãi nói, "Kim yêu tiết kiệm một điểm lương thực nuôi nấng con vịt, ngày mai không cần khổ cực như vậy đi săn thú, tộc vào có thể có con vịt ăn, có thể tiết kiệm càng nhiều lương thực nuôi nấng con vịt, tuần hoàn xuống, không thì có quần quần không đoạn thịt vị tan sao?" Đương nhiên, Vu Suối không sản con vịt ăn thức ăn gia súc, nếu như sau đó Vu Suối có thể trồng ra lương thực, là có thể nuôi nấng vịt. Bảo Kim nợ nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, hắn bây giờ còn là đối với chồng không nắm chắc được, dù sao xưa nay từng thử, thật như chính mình cùng tộc vào yêu sinh ra được là săn thú, làm cái khác nghề nghiệp đều sẽ không quen. Còn có Lưu Trương lại nói, "Giết con vị không được, vị hoàng Dã Tính Khó Thuần, Bảo Kim, Kỳ Chủ cùng Vu Suối Dũng Sĩ đều là huyết tính háu tử, muốn là lúc nào có thể cùng lãnh chúa chém đầu gà, cho là một việc vui lớn. Bảo Kim kinh ngạc nhìn về phía nhìn thẳng phía trước Lưu Trương, Vi Hoàng, Dã Tính Khó Thuần, Lưu Trương là nhìn ra rồi, chính mình cầm con vịt để hắn đánh sinh, rõ ràng là một loại khiêu khích tư thái, cũng chính là giá Tính Khó Thuần, trong lòng cũng không phục Tùng Hán vào quả chế. Mà chém đầu gà, đây là Lưu Trương ở thành ý lấy lòng. Kỳ thực cho tới bây giờ mức này, năm suối đại bộ phận quý hàng, Vu Suối cũng một cây làm chẳng lên non." chúng chi lưu trương một đường tới biểu hiện vẫn tính đến dân tộc di vào hào cảm bảo kim đã không quá kháng cự dù sao chỉ cần không bị kỳ thị cúng bấp lột, để tộc vào sinh hoạt thay đổi được cũng là tâm nguyện của chính mình nhưng là bởi vì lượng lớn hắn vào trộm lên núi chuyện bảo kim đối với lưu trương vẫn mang trong lòng khúc mắc lúc này cũng bắt không được lưu trương tâm tư là thật tâm chém gà kết minh vẫn là ma túy chính mình chỉ ha ha nợ đủ cười hai lần và o oh -a, -oh a lúc này chỉ nghe thật là lợi hại ở bãi săn bên trong một tiếng kinh yêu giống to vang vọng sơn lưu trương cảm giác màng thai đều sắp phá đâm xuyên qua âm thanh vang vọng cung rước trên núi hái dân tộc di thiếu nữ, chân thả bầy kiều tuổi trẻ tiểu tử, leo lên cây xoa dân tộc di em bé, đều hoảng sợ nhìn sang. chỉ nghe quanh địa một tiếng vang thật lớn, lưu trương trước mặt ống trúc làm chén trà cũng run rẩy, cây kim ngân nước trà tràn ra ngoài, đầu kia đen thui trâu nước lớn bị còn lợi hại hơn miễn cưỡng chuyển ngã xuống đất, bị thương ngang gọi. dân tộc di các hương dân kinh tai mà nhìn về thật là lợi hại, đây chính là trong sơn trại không vào có thể làm sao man yêu, trong ánh mắt lại là sợ hãi, lại là kính nể, vu suối cũng là dũng sĩ chi hương, có thể chưa từng từng ra như vậy lực lớn người, không khỏi đều nhìn ra ở lại, sững sờ thật là lợi hại đống cát lớn nắm đấm mưa rơi nện ở ô trên châu nước bị trùng ngã trên mặt đất lúc này chính cả người đau đớn nhưng là cũng bất chấp bốn võ loa đạp, lại bị thật là lợi hại gắt gao theo để kiếm lời thật là lợi hại quần áo không biết lúc nào đã không có chỉ còn dư lại cái đại quần cộc, toàn thân cổ đồng sắc ra thịt gân xanh nổi lên màu đen mặt bị miễn cưỡng trướng thành màu đỏ đem hết toàn lực đem nước sấm xét trong chết nền. bảo kim rộng mở đứng lên toàn bộ đại trong trại yên lặng như tờ chỉ còn dư lại thật là lợi hại nện gõ châu hoàng châu hoàng gào thét tâm thanh hoa hải nhi lo lắng nhìn bảo kim một chút bảo kim rõ ràng hoa hải nhi ý tứ Con này Niu đã là còn lại cuối cùng mấy con fan, nếu để cho đánh chết, năm nay quỷ tiết tế tự ưu hồn, lấy cái gì tế hoa? Bảo Kim nhìn cái kia thật là lợi hại đánh chính là hứng khởi, trong lòng làm sao không nắm bắt gấp, hắn nào nghĩ tới thật là lợi hại thật có thể đấu thăng cái kia Maniu, hiện tại được rồi, chính mình trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thế nhưng chính mình sao có thể vào lúc này đi ngăn cản thật là lợi hại đánh Niu, chỉ có thể tiêu tan sau khi có dũng sĩ rơi xuống vây một cái châu hoang trở về, nhưng là này yêu Hàn Đông, làm sao có khả năng đi ra một con châu hoàng? Vừa nghĩ tới tế tự, Bảo Kim tâm muốn chết đều đã có. Lưu Trương nhìn Bảo Kim cùng Hoa Hải Nhi một chút, đại khái hiểu bọn họ không nỡ con này nuôi, thuận miệng đối với Vương Tự nói, đem đứa kia cho ta gọi trở về. "Ăn, cái gì nuôi? bồi tài ruộng, một đầu nuôi sinh sản nhiều bao nhiêu hoa mẫu?" "Đúng Vương Tự lĩnh mệnh mà đi." Bảo Kim cảm kích nhìn Lưu Trương một chút, vừa nay chính mình để vào khiêu con này hung dữ đến, rõ ràng là muốn cho thật là lợi hại xấu mặt, Lưu Trương cũng theo xấu mặt, hiện tại Lưu Trương không có tính toán, còn có thể thông cảm có xử, Bảo Kim bất giác có chút thẹn thùng, Hoa Hải Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tự kêu ngày, đến tận lấy Lưu danh nghĩa bước thật là lợi hại mới không cam lòng buông tha cho đánh. Cầm qua theo quân hán vào nông dân mang theo nhu tác, mặc ở mũi châu bên trong, đem dã phát lên. Mặc cho thật là lợi hại lực lớn, đấu như thế nửa ngày ngưu, cũng là tinh du con kiệt, hầu như ngã sắp xuống, nhưng là chúng quanh dân tộc di vào nhìn thấy, nguyên bản hung ác táo bạo châu hoàng ở thật là lợi hại một phen đánh sau, trở nên ôn thuần cực kỳ, một cái đại quần cọc thật là lợi hại loạn tròa loạn trọa mạc tiểu châu hoàng cũng không dám chút nào động tác, sợ hãi nhìn phía trước thật là lợi hại. Dân tộc di dũng sĩ cùng các cô nương hoan hô lên, cái này sùng bái lực lượng dân tộc bị thật là lợi hại cháng cử sâu sắc chính phủ, cũng vì suối cuối cùng năm con lưu một trong có thể sống sót vui mừng cùng cảm kích. Các dũng sĩ dơ đao lên kiếm, các cô nương dơ lên đuôi ngựa hoa, thật là lợi hại tiểu lưu vừa ra tới, ngay lập tức sẽ bị chen trước. Bảo Kim cũng mỉm cười nhìn thật là lợi hại. Trước tiên hữu thần dũng vô địch hoàng trung, sau có lực có thể bạt núi thật là lợi hại, xuyên quân bên trong thực sự là có thể vào xuất hiện lớp lớp oa. Khi làm hắn vào mạnh mẽ lúc, Manji thông chàng chọn thần phủ. Lưu Trường xuyên quân bây giờ đang ở dân tộc Di vào trong mắt, rõ ràng cho thấy cường đại. Hơn nữa đối với bọn họ không có kỳ thị và thân sơ. Khi làm thật là lợi hại kiểu phôi ra bãi săn một khắc đó. xuyên quân cùng Vu Suối quan hệ đã rất thân cận. Ân. Giữa lúc vào nhóm sung sướng thời điểm, một đạo du dương nhạc khí âm thanh truyền ra, thanh âm chất chúa dễ nghe. Từ một chỗ núi bậc thang tiểu trúc phòng truyền đến, xanh tươi nhà trúc hạm ở màu xanh rừng cây giữa, hầu như khó có thể nhận biết. Lưu Trường chỉ thấy những kêu hoan hô vào quần nhất thời ngừng miệng. Dân tộc Di các cô nương kinh ngạc nhìn về phía trúc lầu phương hướng, rất nhiều dân tộc Di tiểu tử buồn bã một ít lại còn rơi mất nước mắt, một cái tiểu tử vô thật là lợi hại vai một thoáng, sát nạp một thoáng miệng, muốn nói cái gì không nói ra, vô hạn bi thương đi ra, làm được tốt lợi hại sướng sở sướng sở. Lưu Trương cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi một bên đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía nhà trúc bảo kim nói, kỳ chủ, cái kia trong trúc lâu ở cái gì đại nhân vật, lẽ nào so với kỳ chủ còn lớn hơn sao? Bảo Kim chố mắt một hồi mới phục hồi tinh thần lại, đối với Lưu Trương nói, nơi đó xác thực ở so với ta còn lớn hơn bảo vật, chính là là tiểu nữ bảo Nhi. Lưu Trương vẫn còn có chút không hiểu, một bên hướng đạo nói, đại tướng quân côn minh vào có cái tập tụ chính là lên tuổi tác phải ra khỏi các cô nương đều sẽ nắp một gian nhà tranh hoặc nhà trúc chỉ cần là đầy tuổi tác nam tử trẻ tuổi có thể bỏ lên trên âu yếm cô nương nhà trúc bên trong nói chuyện yêu đương chỉ cần tâm ý kết hợp lại có thể kết thành vợ chồng cha mẹ cũng không thể can thiệp lưu trương xưng sở này cũng thú vị sao cảm giác không ngừng so với cổ đại hán và hôn nhân làm chủ cao cấp so với hiện đại giải y hoái ưu luyến ái còn cao cấp hơn hiện đại giải y hoái ưu luận yêu trạch nam trạch nữ càng nhiều đi nơi nào tìm cô nương xem vào gia dân tộc di vào cô nương liền ở trong phòng chờ hướng đạo lại nói đương nhiên nếu như các cô nương đối với vị nào nam tử tâm gì cũng có thể thổi miệt cầm tương chiêu vừa nãy bảo nhi cô nương tiếng đàn chính là đã nhận định vị kia thật tướng quân nay thật tướng quân đúng là có phúc lớn bảo nhi cô nương chẳng những là vu suối đệ nhất đệ vào tại đây nam suối chỉ sợ cũng liền giá vô thiết đại vương con gái có thể sánh ngang từ lúc bảo nhi cô nương xây nhà trước buổi tối bảo nhi cô nương trúc dưới lầu ít nói có thể xếp mười mấy vào đội ngũ đây này lưu trương gật gù hoa hải nhi đấu kỹ nhìn thoáng qua chắn ở ngoài kiều mặc đại cục còn nốc không xứng trèo lên thật là lợi hại một chút tức giận bất bình nói toán kẻ này số may Ta đều trên trúc lầu năm lần rồi, Bảo Nhi mọi mọi cũng không coi trọng ta, đáng hận. Đúng. Đột nhiên một cái lòng bàn tay đập bàn âm thanh truyền đến. Đúng, thực sự đáng trách. Lưu Trương quay đầu lại nhìn Hồ Sa Nhi một chút, Hồ Sa Nhi tiêm cái đầu, trên vai đổ xích sắt vang lên ảo ảo, giọng căm hận nói, nhớ ta Hồ Sa Nhi đẹp trai như vậy vẫn là lưu manh, liền kẻ này cũng có thể cưới để bảo. Yêu lý ở đâu? Lúc này một tên dân tộc di phụ nữ tới gọi ăn cơm, Bảo Kim đối với Lưu Trương làm dấu tay xin mời, Lưu Trương đối với Vương Tử nói, đem mang tới lương thực giao cho Vu Suối vào. Bảo Kim liếc mắt nhìn Lưu Trương, cũng không khách khí. Cất cao giọng nói, đà tạo hoàng thúc. Lưu Trương gật gù, "Kỳ chủ khách khí, lần này mang lương thực không nhiều, sau đó còn có thể lục tục có lương thực đưa đạt, mãi đến tận năm nay mùa thu có thu hoạch, lại nhìn thu hoạch quyết định lương thực cung cấp." Lưu Trương nói xong mang theo Hồ Sa Nhi đi ra ngoài, Bảo Kim nhìn Lưu Trương bóng lưng, trong lúc hoàng hốt, cảm giác mình trong lòng là chân tâm muốn cho Vu Suối dựa vào cái này vào, cái này vào nhất định có thể cho Vu Suối mang đến phồn bình cùng tôn trọng. Nhưng là, những kia tiềm lên núi hán bảo, không phải Lưu Trương bảo, thì là ai bảo? Bảo Kim lắc lắc đầu, đi theo Lưu Trương. Xuyên quân binh sĩ từng nhóm ăn uống, Cùng dân tộc Di các dũng sĩ đồng loạt thoải mái trẻ chén, đều có hào kiệt hạng người, so đấu tự lực, không ai nhường ai. Lưu Trương cùng Bảo Kim làm thành một tịch, thật là lợi hại cùng Hồ Sa Nhi đứng ở Lưu Trương phía sau, mặc cho Bảo Kim cùng Vu Suối làm sao mời đều bất động, Lưu Trương quay đầu lại nói, "Vu Suối đều là hào khách, không cần có bó, đồng thời dưới trướng ăn đi." "Đúng." Hai vào lúc này mới ngồi xuống, đang lúc này một vị mặc áo trắng, tên Hồ Lĩnh, đầu đội đỉnh đầu thuần trắng nhung mũ cô nương đi tới, khuôn mặt thanh tú đẩy vào, da rẻ non có thể véo xuất thủy, nước chảy, đến. Cô nương ngượng ngùng nhìn thật là lợi hại một chút. Ngoại trừ thật là lợi hại hai tay để trần đại gặm đùi dê, cái khác vào đều nhìn về cô nương, Bảo Kim giới thiệu, đại tướng quân, vị này chính là ta con gái, Bảo Nhi. Bảo Nhi cô nương Lưu Trương mỉm cười hướng về Bảo Nhi làm một cái lễ tiết. Bảo Nhi hướng về Bảo Kim cùng Lưu Trương phân biệt làm cái lễ, ngồi xuống thật là lợi hại bên người, cái khác dân tộc Di tiểu tử đều là ước ao kính thị, thật là lợi hại liếc mắt một cái Bảo Nhi, có thể là cảm thấy cô gái này gây trở ngại hắn gặm đùi dê, hoặc là trên người thiếu nữ mùi thơm cơ thể để hắn không thích hướng. hướng về bên cạnh hơi di chuyển thân thể, Bảo Nhi cũng theo hơi di chuyển. Thật là lợi hại lại dịch một lần, Bảo Nhi lại tới gần một điểm. Thật là lợi hại lúc này rốt cục phát hiện không đúng, cầm bóng mỡ đuổi dê, Đáng Thương nhìn về phía Lưu Trương, thật như chính mình bị ủy khuất lớn lao bình thường. Lưu Trương nhìn thật là lợi hại cùng bảo nhi, quả nhiên vẫn là cổ đại dân tộc thiểu số cô nương thuần phác, hắn là trong lòng cảm thấy thật là lợi hại không xứng với vào ra, nhưng là lúc này cũng rất vì là thật là lợi hại cao hứng. Hán Trung, Kinh Châu, chính mình vẫn nói giúp thật là lợi hại áo gấm về nhà, vẫn cũng không đổi tiền mặt, thực hiện, hiện tại kiếm như thế cái rẻ người vợ, lại xinh đẹp như vậy có thể vào, xem như là không thiệt tỏi hắn. Nhưng là thật là lợi hại lại tựa hồ như không thèm chịu nổi trong bữa tiệc bảo nhi mấy lần nỗ lực kính thật là lợi hại rượu thật là lợi hại đều đầy còn nói pháp chính trước khi đi bằng dao tuyệt đối không thể uống rượu hỏng việc để những người khác dân tộc di tiểu tử lên cơn giận dữ khí đoạn đang ruột xuyên quân binh sĩ ở lưu trương trước đó bàn giao xuống đều hết sức cùng vu suối vào rút ngắn quan hệ quản hắn có thể hay không nói tiếng hán chỉ cần dơ chén rượu lên mọi người đều hiểu có ý gì lưu lại một nửa binh sĩ cảnh giới sau những binh lính khác buông ra uống thêm vào chuyện lúc trước xuyên quân lại đưa tới rất nhiều lương thực một bữa cơm hạ xuống hai phe nhập quan hệ rút ngắn rất nhiều cũng không tiếp tục như trước đó như vậy lẫn nhau cảnh kính sợ đầu tháng 3 ba vị trí đầu yêu là dân tộc di và vũ đạo lễ liền làm một đám vào nắm tay nhau đơn nghệ chân trái hoặc chân phải xoay quanh vòng nguyên bản cái này lễ Ý qua đi chính là săn bắn quý nhưng là năm nay năm suối mưa tuyết săn bắn quý tựa hồ đến quá muộn rồi chút lưu trương cùng bảo kim thương nghị vũ đạo lễ sau liền bắt đầu thử chống chọn tuy rằng hiện tại dân tộc di vào còn chưa tin trong ruộng có thể mang đến cho mình đồ ăn nhưng là trước đây săn thú cũng chỉ lăn lộn cái ấm no hiện tại có xuyên quân lương thảo chống đỡ không tin có sản xuất coi như là cùng xuyên quân chơi một cái bùn cũng không có cái gì chống cự tâm lý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 280, trước báo tấp cuối cùng yên tĩnh cầu đỉnh. Chương 280, trước báo tấp cuối cùng yên tĩnh cầu đỉnh. Ba ngày Vũ đạo lễ, là dân tộc Di Miêu tộc người cùng Hoan, đại gia không bị ràng buộc, đồng loạt uống rượu trẻ chén, vừa ca vừa nhảy múa, đối với sân ca, chơi đoán chữ, cả nam lẫn nữ, rất náo nhiệt vui mừng, Bảo Nhi cũng mấy lần kéo thật là lợi hại đi nhảy, ở Lưu Trương dưới sự cho phép, thật là lợi hại vẻ mặt đau khổ đi nhảy loạn một trận. Mà ba ngày nay, ở người Man quan hệ thời điểm, Lưu Trương cũng rất bất đựu, đầu tiên mang người Hán lao nông đi xem vu suối một vùng, tiếp cận đại trại địa phương. Những địa phương nào thích hợp mở ra ruộng tốt, lại thảo luận thích hợp hạt giống, cũng không thể toàn bộ loại lúa không dùng nữa ba. Bảo Kim cùng chúng năm suối đầu lĩnh cũng tích cực phối hợp, Lưu Trường cùng Lao nông nhóm nhìn sau đó đều cảm thấy Vu Suối kỳ thực rất thích hợp ngũ cốc sinh trưởng, chỉ là trong thời gian ngắn khó có thể mở ra bao nhiêu ruộng tốt, bởi vì ngoại trừ tới gần đại trại địa phương, chu vi đều là cụm núi Tuấn lâm, một khai hoang cần phải hao phí rất lớn công tác. Hơn nữa địa thế hiểm yếu, dân tộc Di Nhân hòa miêu tộc người không thể bỏ mấy mặt vách núi đi làm ruộng. Bất quá cũng may Vu Suối nhân khẩu cũng không phải rất nhiều, nếu như đem thật mở ruộng tốt đều mở ra, lại ra có thể miễn cưỡng sống tạm mắt thấy mưa rông thời gian sắp đến, vũ đạo lễ vừa qua, bảo kim ngay khi lưu trương ra hiệu xuống, đã phát động ra toàn bộ vu suối người đi ra khai điển. xuyên quân đã mang đến lượng lớn nông cụ, vu suối người cũng có một chút săn thú lợi khí, tuy rằng khai điển không dễ xài, bất quá cũng miễn cưỡng được thông qua. đâu đâu cũng có đào kinh mương, xây dựng bờ ruộng người, vu suối người đánh trận anh dũng, làm bắt đầu cuộc sống cũng khí thế ngất trời. lưu trương hạ lệnh xuyên quân chia làm ba đợt, luân phiên xuống ruộng, từng cái từng cái mưa nắng, từng khối từng khối ruộng nước, một phương phương địa, rất nhanh sẽ có trù hình. lưu trương cùng bảo kim lại tổ chức lượng lớn người. Đem trong núi khô một tập trung lại đốt cháy phân cho cùng phân và nước tiểu đều rót vào trong ruộng, dùng tay đấu lấy bá, quấy ở trong đất, đâu đâu cũng có một mảnh đen tươi cùng mùi hôi. Một khối phương trong đất, một tên chừng 40 tuổi người man móc cái ổ, đem mấy hạt món ăn loại ném vào, động tác này theo lão nông học một lần sẽ biết, hiện tại thông thạo bó tay rồi, hơn nữa cảm thấy mới mẹ làm rất hăng hái. Lưu Trương cùng Bảo Kim ở một bên nhìn, người man kia ngẩng đầu đến trà sắt đem mồ hôi chán, sự cái quốc hỏi Lưu Trương nói, e ba." Lưu Trương nhìn về phía Bảo Kim, Bảo Kim cười nói, hắn nói, "Đất này bên trong tất cả đều là nhà mình nước bẩn Sau đó coi như mọc ra đồ vật đến, ăn được sao?" Lưu Trương cười nói, "Có thể ăn được hay không ta cũng không quá là rõ ràng này, rau xanh tháng 3 loại, 4 tháng nữa có thể ăn, ta lại ở chỗ này đợi đến 5 tháng tới mạng đến thời điểm ta ăn cho các ngươi xem." Bảo Kim cười đối với người Man kia phiên dịch một thoáng, người Man kia ha ha nở đủ cười, người Man phổ biến tuổi thọ không cao 40 tuổi người xem ra có chút lão thái, một mặt hiện lạnh, nghe xong Lưu Trương, lại khí thế ngất trời làm. Kỳ thực, người Hán đến thời điểm người Man đối với người Hán có cảnh giác, mà người hắn lại làm sao đối với người Man không có cảnh giác. Cũng chỉ có vào lúc này mọi người cùng nhau làm lụng lâu như vậy lẫn nhau trong lúc đó nuôn ngữ bất thông nhưng có thể dùng thủ thế chén rượu nụ cười trò chuyện người man đối với người hán cảnh giác dần đi mà người hán cũng đúng cũng đối người man cũng tiêu trừ rất nhiều nghi ngờ nói cho cùng tất cả mọi người là làm sinh tồn dễ ruồi người lưu trương cùng bảo kim ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nhìn khắp núi khai hoang cảnh tượng bảo kim tùy ý hỏi lưu trương nói đại tướng quân ngươi là đại hán hoàng tộc hậu duệ đối với chúng ta những này mang là gì thật không có cảnh giác đồng ý bình đẳng đối xử sao người man bình thường không xưng chính mình vì là người man bảo kim hết sức làm thấp đi chính mình Lưu Trương nhìn phương xa Thanh Sơn trên là bầu trời bao la, sâu xa nói: Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghi khác. Bảo Kim cao mày nhìn phía Lưu Trương. Lưu Trương chú ý tới Bảo Kim ánh mắt, mặt không biến sắc, tiếp tục nói: Bất kể là Hung Nô, người Khương, Âu Hãn, Tiên Tì, vẫn là Sơn Việt, Bạch Miêu, Côn Minh, chỉ cần là dị tộc, đối với ta hắn người đều có cảnh giác, nếu như không phòng bị, vậy thì sẽ tự thừa các quả, bản hầu là tuyệt đối không thể có khả năng loại kia chuyện ngu xuẩn. Bảo Kim nghĩ một lát, cười miệng một chút nói: Chẳng trách Hoàng thúc mang tới quân, đều là có một nhóm cảnh giới. Hơn nữa đối với chúng ta năm suối cũng xếp đặt tầng tầng phong hộ, thành lập năm suối đô hộ phủ, thành lập biên quân, tiếp trưởng, kỳ chủ quyền bộ nhiệm, đúng hạn phân phát lương thực, đều phòng ngừa chúng ta lưng, vắt, phản, cái kia đã như vậy, hoàng thúc vì sao hàng tôn hữu quý, đến chúng ta này thâm sơn cùng gốc. Ta đây không phải là đến cùng các ngươi mở rộng cửa lòng sao?" Lưu Trương nhìn về phía Bảo Kim, nhàn nhạt cười nói, "Ta mới vừa nói, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, loại này dị tâm là cho tới nay, người Hán cùng dị tộc nhân không hiểu cùng bởi vì không hiểu mà phát sinh chiến tranh tạo thành. Ta đi tới nơi này, chính là muốn nói cho kỳ chủ cùng vu suối tất cả mọi người chúng ta không phải đến nước hiếp cùng bóc lột các ngươi, chúng ta cũng có thể ở chung hòa thuận, chúng ta tạo thành một thể thống nhất, không lại tranh đấu, hòa vào một nhà, như vậy mọi người liền sẽ ít đi rất nhiều thương vong. bất kể là năm suối người vẫn là người hán, đều có thể quá càng tốt hơn. ta lưu trương không tiếc rẻ vũ lực, nhưng cũng sẽ không thuần túy dùng vũ lực kinh sợ. khả năng bây giờ nhìn lại, bảo kim kỳ chủ cảm giác được các ngươi là ở chúng ta xuyên quân giàng đổ xuống, hơn nữa chủ yếu là vũ lực tình thế, bị ép luồn túi xuyên quân. thế nhưng lâu sau đó, kỳ chủ liền sẽ phát hiện, các ngươi ở trong lòng ta, cùng người hán là giống nhau, hiện tại dùng vũ lực kinh sợ là vì cho các ngươi thời gian đi tìm hiểu ta, vũ lực kinh sợ, là vì để cho chúng ta hiểu rõ bảo kim lập lại một lần lưu trường, cười có chút lung túng, đại tướng quân đây là chinh phục ngại bất quá cảm, giác, tạ hoàng thúc thẳng thắn, ngươi so với cái khác chinh phục giả thân mật nhiều lắm, mà loại này thân mật lại thông cảm cường giả tư thái, bảo kim nói trịnh trọng hướng về lưu trường nói, đại tướng quân, vu suối đồng ý phục tùng một cái mạnh mẽ mà tôn trọng ta vu suối người thống trị, đương nhiên, đây là tại hoàng thúc thành tâm thành ý điều kiện tiên quyết, bảo kim cường điệu nhấn mạnh một câu tiếp theo, trước sau nhớ kỹ những kia tiềm lên núi người hán. Lưu Trương nói mình vẫn cảnh giác năm xuối, Bảo Kim chuyện đương nhiên cho rằng những người hắn kia cũng là Lưu Trương một cái thủ đoạn. Thế nhưng Lưu Trương nhưng không có để ý sau một câu, cười nói, có lãnh chúa câu nói này là đủ rồi, dị tộc dị tâm không phải một ngày hay hai ngày có thể tiêu trừ, tiêu tan kỳ chủ cùng ta, đồng thời nỗ lực. Đúng bảo Kim lấy thuộc hạ lễ hướng về Lưu Trương lạy một thoáng. Lúc này Bảo Nhi nhìn chằm chằm Lưu Trương phía sau thật là lợi hại chạy tới, tùy ý hướng về Lưu Trương cùng Bảo Kim chào một cái, chúng ta cùng đi trồng rau, chơi cũng vui bảo Nhi kéo thật là lợi hại tay muốn đi, lại không kéo động. Không cho vô lễ Bảo Kim quá lớn. Thật tướng quân là đại tướng quân thân vệ có hộ vệ đại tướng quân trọng trách, hà có thể tùy tiện rời đi. Bảo Nhi bĩu môi không nói lời nào rầu dĩ không vui. Bảo Kim đối với Lưu Trương xin lỗi nói, "Đại tướng quân, Bảo Nhi bất hảo, không lấy làm phiền lòng, thế nhưng ta vu suối không giống hắn đất, tộc nhân săn thú, ta người lãnh chỗ này, nha, kỳ chủ đều sẽ là cùng nhau, hiện tại trùng trọn cũng không tốt nhàn rồi, này lên đi." Hoàng thúc nghỉ lấy, "Chúng ta chậm chút lại tự thoại." Chờ đã Lưu Trương đứng lên, làm hai cái khuyết trương ngực hô thở ra một hơi nói, "Ta cũng đi thôi." Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lưu Trương, Lưu Trương cười nói, "Làm dáng một chút mà, nói cho đại gia" Ta cũng là cái có thể xuống đất người, cũng thuận tiện. Lưu Trương nhìn thật là lợi hại một chút, thật là lợi hại rõ ràng Lưu Trương ý tứ, nhưng khi nhìn Bảo Nhi cái kia một tấm tinh khiết thiên nhiên khuôn mặt tươi cười, liền phiền muộn trở thành cái khổ qua. Lưu Trương trước kia là biểu diễn hệ, khi làm diễn viên quần chúng thời điểm cũng diễn quá nông dân, mặc dù là trò mèo, thế nhưng cũng hiểu một chút nông nghiệp chi thức hiện tại lại nhìn mới mẹ, cho tới thân phận, đối với người hắn là phải để ý thân phận quá thân dân chính là tự hạ thân phận, bị người xem thường, thế nhưng ở Manji khu vực Tất cả mọi người là phải bỏ ra gian khổ lao động mới có thể sinh tồn, có thể không cảm thấy một người lao động có cái gì đáng xấu hổ. Lưu Trương cũng rất muốn xuống đất thử xem, việc nhà nông đồ chơi này, quanh năm suốt tháng làm, đó là khổ cực, nhưng là làm một lần liền sẽ cảm thấy mới mẻ. Lưu Trương xem nhiều người như vậy làm ra khí thế ngất trời, chính mình cũng không ngại thử nghiệm, bằng không bảo kim tất cả đi xuống rồi, chính mình xử ở đây cũng không phải là chuyện này. Lưu Trương một thoáng liền gây nên một mảnh hư thanh, rất nhiều người nhìn sang, những người mang kia chỉ nghe nói qua Hán Triều là thật rất lớn một cái quốc gia, có rất nhiều, rất nhiều nhiều người. Hán Thiên tử là trông coi so với năm suối đại thiên lần địa phương. Mà Lưu Trương là đại Hán Thiên tử hoàng thúc, đại Hán đại tướng quân, vẫn là đánh vô số thắng trận tướng quân, có những này ấn tượng, những này rất dân tâm trung đô tạo thành một cái Lưu Trương không thể chạm đến ấn tượng, vạn không nghĩ tới Lưu Trương cũng có thể xuống đất. Người bề trên chỉ cần làm ra một cái đơn giản động tác, có thể mang theo phía dưới người cảm xúc, Lưu Trương cầm cái quốc trong đất móc mấy cái ổ, khắp núi người đều nhiệt tình tăng vọt, đào dánh mương giơ lên thật cao ra mặt, cày ruộng ra sức đẩy cày, đầu kia bị thật là lợi hại đánh ngã châu hằng, đáng thương trở thành duy nhất châu cày. Cái khác dụng nước đều là nhân lực ở kéo động, trước ngực chùm vào dây thừng lớn tráng hán mồ hôi đầm địa. Đã đến ôm giống thời tiết, ở tất cả mọi người nỗ lực, đã mở ra mấy trăm mẫu dụng nước, bất kể có phải hay không là ruộng tốt, đều đồ hôi, làm mất đi phần mở ra kinh mương. Lưu trường xem năm nay khí trời so với năm rồi lạnh giá, trực tiếp ưng giống, mà e sợ sẽ bị đông chết. Dạy người man sử dụng che đậy, đây là những người hán kia lão nông cũng chưa dùng qua, không khỏi lại gây nên một mảnh thán phục, chỉ cảm thấy người hán này đại quan không gì không làm được, dùng lá cây biên chế che đậy dùng nhanh chớp điều khiển, bao trùm ở từng khối từng khối ruộng lúa trên, bên trong mạ chậm rãi sinh trưởng. Theo mạ lớn lên, món ăn miêu cũng chậm chậm dò ra thổ địa, bọn người man đều mới mẻ mà nhìn về phía những kia xanh thăm thẳm món ăn miêu, đối với mấy cái này, món ăn miêu chỉ chỉ trò trò, lại che chở đầy đủ, chỉ muốn sớm một chút nếm thử là cái gì mùi vị. Tương giống sau khi kết thúc, liền dội danh một chút, các dũng sĩ vẫn là vào núi săn thú, vạn vật thức tỉnh, đánh tới một ít gà rừng vi hoang, người hán nông dân lại đã dạy cho những này rất dân nuôi trồng. Bất quá bởi không có lương thực, cần nhờ giao dại chăn nuôi, vì lẽ đó nuôi không nhiều hơn nữa những kia gà rừng vị thua nuôi trong nhà sau không quen rất nhiều đều chết hết mùa xuân chính là ấp thời điểm may mắn còn sống sót trong đó một con gà mái ấp con gà con nhìn gà mái mang theo một đám con gà con chạy loạn khắp nơi người man rốt cục cảm nhận được nuôi trồng chỗ tốt không ít rất người đã quyết định tích góp tiền đi người hán địa phương mua nuôi trong nhà gà vịt hai tháng đảo mắt liền quá bọn người man rốt cục ăn vào chính mình loại rau dưa này cũng là bọn hắn lần thứ nhất ăn được chính mình nông canh thành quả ăn quen rồi loại thịt cảm thấy rau dưa vẫn là ăn rất ngon đều đặc biệt cao hứng xanh nhạt mạ trưởng thành hán nông giáo rất dân phần đường vào ruộng lúa bên trong, mà lúc này đây, Lưu Trương đã tại nơi này đợi hai tháng, trong hai tháng, người Hán ở Lưu Trương dặn xuống, tôn trọng dân tộc, hai phe nơi rất hòa hợp, Xuyên Quân cũng thắng được Vu Suối các tộc người hảo cảm. Rất nhiều Xuyên Quân binh sĩ cùng tướng quân đều cùng một ít người man cùng đầu lĩnh lệ huynh đệ, Vu Suối người man đối với người Hán cảnh giác cơ bản tiêu trừ, Bảo Nhi cùng thật là lợi hại quan hệ cũng tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, là Bảo Nhi một phương diện. Từ Bảo Nhi nghe nói thật là lợi hại ở quê hương có một cái người yêu, đồng thời trước sau kiên trinh như một sau, không khỏi đối với ngây ngốc thật là lợi hại càng thêm yêu thích rồi, cả ngày quấn quýt lấy thật là lợi hại không tha hiện tại, là xuyên quân nên rời đi thời điểm xuyên quân để lại những lão nông kia chuyên môn chỉ đạo người man nông canh lưu trương xuất lính ba binh sĩ rời đi vu suối sắp đi vu suối tất cả chạy người đều để đưa tiễn rồn rập muốn tặng cho lưu trương cùng sông quân tướng sĩ bọn họ làm vật kỷ niệm bảo kim kỳ chủ trân trọng nếu như có vấn đề gì bất luận vấn đề gì cũng có thể hướng về nam suối đô hộ phụ phản ứng nam suối đô hộ phụ không giải quyết được bản quân sẽ giải quyết lưu trương hướng về bảo kim cáo biệt mà khác người hán cùng côn minh người ở chúng dù sao văn hóa không giống có thể sẽ có một ít ma sát bảo kim kỳ chủ nhiều khơi thông một thoáng Người hắn có cái gì không đúng đích, năm suối đô hộ phủ sẽ dựa theo tự trị luật pháp xử lý. Vâng, đại tướng quân nhân nghĩa chúng ta đều phụng đại hán Trung Quốc làm nô bang, nguyện quy y đại tướng quân." Đại tướng quân một đường trân trọng. Bảo Kim lắng nói, hai tháng hạ xuống, hắn đã đối với Lưu Trường không có cái gì thành kiến, xuyên quân đối với Vu Suối nâng đỡ mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với Vu Suối nhân dân sinh hoạt cải thiện hiển nhiên là có hiệu quả, đồng thời đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ, Bảo Kim cũng cảm kích trong lòng. Đại tướng quân một đường trân trọng chúng đầu lĩnh người man đồng loạt cúi chào. Vũ suối người không thủ giai ai đối với bọn họ thành tâm, bọn họ tiểu đối ai thành tâm hai tháng trước, còn đối với Lưu Trường gọi đánh gọi giết, hiện tại cũng theo trong lòng tôn tính người hắn này quan trước. Lưu Trường gật gù, đang lúc này, Bảo Nhi từ phía sau vội vã chạy đến, thở hồng hộc đối với Bảo Kim lớn tiếng nói, ta muốn đi theo Hảo ca, ca cùng đi. Lưu Trường nghiêng đầu liếc mắt nhìn thật là lợi hại, phán phất nhìn thấy hắn tức giảm mặt lại. Hồ đồ Bảo Kim trách mắng, ngươi là chúng ta vu suối số lượng không nhiều nhận thức chứ hán, đại tướng quân Lưu lại nhiều như vậy nghề nông sách, cái gì thiết, cái gì phòng chống nạn sâu bệnh, đều phải ngươi tới xem, ngươi đi rồi, hoa màu đều chết hết làm sao bây giờ? Bảo Kim biết Nữ Nhi tâm tư, nhưng là quỷ cũng nhìn ra được, thật là lợi hại rõ ràng không muốn, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng lấy cớ này lưu lại Bảo Nhi. Bảo Nhi mạnh mẽ dầm chân một cái, móc ra một chuỗi bạch sắt xông bối dây chuyển, đi tới thật là lợi hại trước mặt, vành mắt hồng hồng, nhón chân lên vì là thật là lợi hại đeo ở trên cổ, trong miệng bởi vì chạy trốn thở hổn hển, đổ mồ hôi tràn trề, chính đang thật là lợi hại không biết làm sao hợp lý, Bảo Nhi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng ai, ở thật là lợi hại mặt trên hôn một cái, sau đó che mặt chạy. Ác, ác, ác. Mà sau vang lên một mảnh người man hưng phấn thét to tiếng, tiếng cười lớn liên tiếp. Lưu Trương cười cười, đi hai bước, quay đầu hướng Bảo Kim cất cao giọng nói, đúng rồi, kỳ chủ, kinh châu cái kia ba ngàn Vu Suối dũng sĩ, ta đã truyền lệnh Hoàng Nguyệt Anh phong ra, bọn họ là trở lại Vu Suối, hay là lưu ngay tại chỗ, đều là tự nguyện, tin tưởng ít ngày nữa bọn họ nên trở về núi tới gặp kỳ chủ. Lưu Trương nói xong xoay người, mặt sau người man một mảnh kinh ngạc, rất nhiều mất đi Trượng Phu Nhi tử phụ thân phụ nữ nhi đồng, đều mừng đến phát khóc, lợn nhau ôm ấp. Đi thôi Hồ Sa Nhi vô thật là lợi hại một cái tác, hắn hiện tại càng ngày càng không ngơ may mắn này khí người. xuyên quân dọc theo gỗ gề sơn đạo chậm rãi bước đi, Bảo Kim ở phía sau nhìn, nhẹ giọng nói, thủ đoạn. Thực lực, thành ý, đều đã có. Như vậy vâng, giả, ai có thể không phục tùng? Lúc này Hoa Hải Nhi nói, lãnh chúa, gọi ta lãnh chúa Ba Bảo Kim than nhẹ một tiếng nói. Hoa Hải Nhi do dự một chút, vâng, kỳ chủ, những tia trộm lên núi tới người Hán, từ khi hai tháng trước chúng ta bắt đầu trồng trọn thời điểm, liền vô ảnh vô tung biến mất, chúng ta nên làm gì? Bảo Kim trầm ngâm một chút nói, vậy hẳn là là đại tướng quân phục binh, chỉ cần chúng ta đối với đại tướng quân bất lợi, bọn họ có thể trước tiên xa Ma Kha một bước, tới cứu viện Lưu Trường. Hiện tại chúng ta đã thần phục Lưu Trường, bọn họ sẽ không có uy hiếp gì rồi, không cần phải để ý đến. Đúng. Bầu trời âm trầm, Lưu Trương cùng xuyên quân đi ở trên sân đạo. Lưu Trương cười đối với thật là lợi hại nói, ta cảm thấy cái kia Bảo Nhi cô nương, vừa đẹp, người vừa lại hoạt bát hào phóng, còn thông minh, có khả năng, lại là kỳ chủ con gái, ngươi cưới nàng không chịu thật chứ? Ta là hưu tâm tác hợp các ngươi, thật là lợi hại ưu ái nhìn Lưu Trương một chút. Chúa công, ngươi biết rõ, ta muốn là cưới nàng, quê nhà ta cái kia làm sao bây giờ? Ta nhưng là cái rất chuyên tình nam nhân. Lưu Trương thở dài lắc đầu một cái. Đang lúc này, Vương Tự đi tới nói, Chúa công, tướng đạo nói, phía trước mặt đường gồ ghề, thế núi hiểm trở, đề phòng phục binh cần nghiêm mật tra xét mới có thể thông qua, nhưng là mắt thấy trời sắp tối rồi, đã như thế, chỉ có thể ngay tại chỗ cắm trại. phía trước là nơi nào? Lưu Trương hỏi. đã qua đoạn này đường, chính là thần suối phía đông địa giới, không nữa xa chính là dậu suối. nghe nói thần suối có dung nhi tự mình khơi thông, nông canh khai triển đến cũng còn có thể, rất dân quy phụ. phía trước là thần suối, mặt sau là vu suối, vấn đề an toàn hẳn là không cần. Lưu Trương ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, chỉ lát nữa là phải trời mưa, này ăn mặc theo mùa trời mưa lên không hết không dứt, sơn đạo càng thêm khó đi. chúng ta vẫn là trước lúc trời tối đến thần suối địa giới ba đúng vương tự lĩnh mệnh mà đi xuyên quân tiếp tục tiến lên trên đỉnh ngọn núi một đám ăn mặc quần áo màu xanh người tập kết xa xa nhìn bên dưới ngọn núi vốn lượn mà qua xuyên quân chính là ngô tuấn phong thái ngâm dương khai cùng một đám phản lưu trương liên minh người số lượng rất nhiều cả nam lẫn nữ đạt đến hơn ngàn người lần này ngô tuấn hầu như phát động rồi hết thảy liên minh tinh anh khúc lang trần cũng ở trong đó trên đỉnh ngọn núi dọc theo một đường thẳng đống mấy chồng luận thạch thanh đâu nghiêm lão gia tử nói luôn có người sẽ nắm lấy cơ hội lần này ngô tuấn chính là một cái trong số đó Nguyên bản Ngô Tuấn xem trọng là Lưu Trương cùng năm suối đại chiến, 70000 đối với 50000, chiến tranh trong lúc đó, cơ hội rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng hai phe dĩ như cùng, Ngô Tuấn tức giận không ngớt. Vốn là Ngô Tuấn đều buông tha cho, sau đó nghe được Lưu Trương tự mình lên núi, ở Vu suối dựng đứng nông canh địa phạm, mừng rỡ, chỉ cho là Vu suối cái này hung hãn địa phương, rồi hướng Lưu Trương bất mãn, nhất định sẽ đối với Lưu Trương bất lợi. S, bạo quân Lưu Trương một nhân khen thưởng thật thê lương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 281, kiến công lập nghiệp chém tận giết tuyệt cầu đính. Chương 281: Kiến công lập nghiệp, chém tận giết tuyệt cầu đính. Nhưng La Nhọc nhằn khổ sở leo lên núi đến, mới nhìn đến hắn rất một nhà thân, đồng thời trầm trọn, hòa hợp cực kỳ, Nô Tuấn lần thứ hai thất vọng, chỉ có thể nhìn Lưu Trương lúc rời đi có cơ hội hay không. Ông trời chăm sóc, nếu như xuyên quân như đến năm suối lúc như vậy cẩn thận điều tra, Nô Tuấn vẫn không có cơ hội, có thể là nơi nào nghĩ đến, thần suối cùng vu suối chân thành quy phụ, để Lưu Trương nhất thời bất cẩn, dĩ nhiên để Ngô Tuấn thật sự chờ đến cơ hội. Ha ha, Lưu Trương không có phái người điều tra trên núi, chúng ta có thể ra tay rồi. Dương Khai Cao hứng nói. Phong Thái Ngâm nhìn bên dưới ngọn núi Vân khe miệng kinh rên một tiếng. truyền lệnh sông tiểu người chuẩn bị ở xuyên quân quá khứ một nửa sau kéo đoạn sông tiểu. nô tuấn nhìn bên dưới ngọn núi lạnh lùng tốt. vâng. Trong coi đống đá huynh đệ chuẩn bị chiếu lưu trương phương hướng đẩy xuống đống đá. vâng. thương âm. ở. đống đá lăn xuống sau lập tức dẫn người hạ sơn còn lại cũng không muốn quản đến thẳng lưu trương. vâng. lăng trần. lăng trần. nô tuấn liền hô khúc lăng trần hai tiếng khúc lăng trần đều không có đáp ứng nhấc theo kiếm chỉ nhìn chầm chầm lưu trương phương hướng ốc, mãi đến tận gọi tiếng thứ ba khúc lăng trần mới phục hồi tinh thần lại. Nô tuấn thở dài nói. Sau đó chúng ta làm hậu ứng với, lần này tuyệt đối không thể để lưu chương chạy. "Hả? Nha, là." Khúc Lăng Trần ấp ấp đúng đáp, mặt trên có khắp thần tình phức tạp. Bên dưới ngọn núi, Hồ Sa Nhi đang cùng Thật là Lợi hại đấu vã mồm, khinh thường đối với Thật là Lợi hại nói, "Tự mãn tử, nhìn ngươi vẻ mặt đó, người lão gia cô nương kia có bao nhiêu đẹp đệ ạ? Ta xem có thể đổi tới Bảo Nhi một phần 10, ngươi liền cảm ơn rối rít, ngươi không cần ta nhưng hạ thủ a." Hừ hừ. Thật là Lợi hại hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường, đang lúc này, Thật là Lợi hại đột nhiên hơi nhướng mày, lớn tiếng nói, "Không tốt. Có thạch đầu lăn xuống núi." khác lắc đi a ngươi. để con mẹ mày thật là lợi hại đã đỏ lên con mắt hét lớn một tiếng thật là lợi hại trước kia là rất thợ đá ở trên núi lập đá nghe quen thạch đầu lăn xuống âm thanh hướng hồ hiện tại âm thanh to lớn như thế như vậy bí mật lúc này hồ sa nhi cũng nghe đến ầm ầm âm thanh vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị chúa công không được có mai phục vương tự lớn tiếng bẩm nhìn thấy lưu trương hướng về trên núi nhìn lại chỉ thấy ầm ầm ầm tảng đá lớn dọc theo sườn núi lăn xuống cho mày nơi này là một cái sườn núi đường mòn bên ngoài chính là đường dốc đường dốc dưới là hẻm núi lớn căn bản không thể tránh khỏi chính mình nhất thời bất cẩn, dĩ nhiên thật có may phủ. mắt thấy một đám binh sĩ muốn đi qua bảo vệ Lưu Chương, Lưu Trương lớn tiếng nói, truyền lệnh, toàn quân phân tán, không được hướng trung quân tới gần, gần đây tìm cây tối tránh né. như vậy trong ngọn núi đường nhỏ, người căn bản chen không tới đồng thời. hơn nữa những kia tảng đá lớn rõ ràng cho thấy hướng về phía chính mình trung quân tới, đến có thêm binh chẳng những không dùng, chỉ có thể tử nhiều người hơn, đến thời điểm chỉ có thể càng thêm hỗn loạn. Lưu Trương nhìn một viên lớn chừng miệng chén cây liền tới gần, thật là lợi hại cùng hồ Sa Nhi hai bên trái phải hộ trên, mắt thấy vô số tảng đá lớn lăn xuống này khỏa cây làm sao có khả năng bảo vệ được ba người? Lưu Trương một cước liền đem thật là lợi hại đá ra ngoài, tìm cây trốn. Lưu Trương giống to, thật là lợi hại cùng Hồ Sa Nhi này mới phản ứng được, lập tức tìm gần đây một thân cây tránh né. Loạn thạch lan xuống, rất nhiều binh sĩ bị thạch đầu đập chúng rơi vượt sâu vào trựa, tròn vo thạch đầu như như hồng thủy lăn ra đây, đột vào Lưu Trương sau lưng cây, nện đến cây cối rung rẩy, lá cây rung động, vang lên ào ả. Lưu Trương chỉ cảm thấy lay động thân cây đặt tại phía sau lưng, khí huyết sôi trào. Thạch đầu đem cây vô lại nện tận, lộ ra màu trắng nội bộ. Đang lúc này, thật là lợi hại đột nhiên nhìn thấy. Một phương to lớn thạch đầu hướng Lưu Trương đợi cây kia đập tới, cái gì cũng không muốn, mãnh liệt nào tới, hai đôn gấp đập tới thạch đầu mạnh mẽ nện ở trên người, giống như chưa tỉnh, thật là lợi hại lập tức đem Lưu Trương ngã nhào xuống đất. Cũng ngay lúc đó, cái kia phương đá tảng đập vào trên cây, một gốc cây sống cây bị nện đoạn, mang theo mãnh liệt thạch cự lực, mạnh mẽ đập về phía thật là lợi hại cùng Lưu Trương. Anh, thử mắt tử. Hồ Sa Nhi trốn ở một thân cây sau, kinh hãi mà nhìn cây kia lấy ngàn quân lực đập về phía thật là lợi hại phía sau lưng, ra một tiếng buồn buồn tiếng đánh lên tiếng kinh hô. Thật là lợi hại bị một đòn đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun tại mới. Lưu Trương trên mặt, lưu Trương con mắt hoàn toàn mơ hồ. Đang lúc này, còn có một chút linh tinh thạch đầu đập về phía Lưu Trương, Hồ Sa Nhi cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, mắt thấy mấy tảng đá không còn đại thụ che chở, liền muốn bay về phía thật là lợi hại, Hồ Sa Nhi dơ cao lên trường truy liền đập tới. Đứa lớn nện ở phi thạch trên, thạch đầu độ quá nhanh, lực đạo vô cùng lớn, trường truy lập tức bị mang bay, Hồ Sa Nhi không có trường truy, tấn dụng thân thể chắn thật là lợi hại cùng Lưu Trương phía trước, một khối phi thạch đập tới, Hồ Sa Nhi lập tức miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lưu Trương lau mặt một cái trên huyết, từ thật là lợi hại dưới thân lên chỉ nhìn thấy thật là lợi hại là không lợi, chắn trên người mình, chính mình trừ bỏ bị nào đi xuống thời điểm chấn động một thoáng, không có thụ bất kỳ tổn thương. Lưu Trương bò lên, thật là lợi hại lập tức ngã trên mặt đất. Người làm sao vậy? Trên núi một đám người áo xanh cầm kiếm giết hạ sần đến, một ít may mắn còn sống sót thân binh đã đi tới nên địch, Lưu Trương hô thật là lợi hại, nhìn thật là lợi hại khỏe miệng không ngừng thổ huyết, nắm chặt kiếm. Chú công, ta, ra, ra dày thì béo, còn, cũng còn tốt. Thật là lợi hại phun một ngụm máu khó khăn nói rằng, muốn cường chống đỡ khởi thân thể, nhưng là phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi tác động nội phủ, không khỏi lại phun một đốm máu. Lúc này những người áo xanh kia đã giết hạ sân đến, thân binh ở trên đường nhỏ không cách nào triển khai, bị bọn họ dễ dàng đột phá, ở phong thái ngâm dưới sự xuất lĩnh, lao thẳng tới Lưu Trương. Người đến, mang thật tướng quân đi, không sợ chết theo ta lên địch. Lưu Trương chậm rãi đứng lên, rút ra bộ kiếm, chu vi thân binh toàn bộ rơi súng lên địch. Bây giờ đã không có đường lui, đám người kia hướng về phía chính mình đến, chính mình chạy đến đâu, đuổi tới đâu, này sơn đạo chật hẹp, trừ phi mình núi, căn bản chạy không thoát. Chú công, ta là thân vệ, pháp trước tiên dặn dò, trừ phi ta chết, bằng không không có thể ly khai ngươi nửa bất thật là lợi hại bị hai tên lính kéo. nhanh âm thanh hô to, lưu trương lệnh lùng chuyển hướng hắn, từng chữ từng câu nói, thiếp khố sắt cha nạm đạt nhị khả cha tây thật là lợi hại nguyên danh. nghe rõ ràng, không phải bản hầu không muốn đi, là căn bản không đi được. nếu như ta có thể đi, ta nhắm mắt lại cũng có thể làm cho ngươi vì ta chịu chết. thế nhưng này đám thích khách hướng về phía ta tới, ta không đi được. thật là lợi hại yên lặng nhìn lưu trương, chu vi thân binh đã cùng người áo xanh đánh giáp la cà. lưu trương cất cao giọng nói, thật là lợi hại nghe lệnh, ta muốn ngươi về đi chuyển đạt mệnh lệnh của ta. nếu như ta có chuyện bất chắc để pháp chính hoàng nguyệt anh chú bất nghi trương nhậm phụ tá lưu Tuần đăng vị bốn khoa cử sĩ thụ địa lệnh giới hạn giá lệnh quyết không có thể phế như lưu Tuần không thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước bốn người có thể tùy tiện một người tự lập của ta di mệnh ở hoàng nguyệt Cô nương trên tay ngươi chỉ cần tìm nàng truyền lệnh là đủ lưu trương vốn có bệnh tật biết mình không có thể trường thọ hơn nữa nhất làm cho lưu trương lo lắng chính là mình và tôn sách giống như vậy đắc tội quá nhiều người muốn để cho mình chết đâu chỉ ngàn vạn tuy rằng mỗi lần đều đề phòng kỹ hơn thế nhưng ý phòng đêm phòng sao có thể phòng cả đời tôn sách đã bị chết, chính mình dùng cái gì có thể độ miễn. Lưu Trương đã sớm lập được rồi di mệnh, vốn là lập lưu mạo, từ khi lưu tuần. Ý ngày ấy, lưu mạo nói rồi những câu nói kia sau, lưu trương liền đổi thành lưu tuần, giao cho hoàng nguyệt bảo quản. Chúa công, sứ mệnh nặng như tính mệnh, ngươi có phải hay không muốn ta chết không nhắm mắt. Lưu Trương lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn về phía thật là lợi hại. Hai tên lính cuối cùng bạo quân Lưu Trương chương 281, kiến công lập nghiệp, chém tận giết tuyệt cầu với mang đi thật là lợi hại, lưu trương nâng kiếm lên đỉnh, phong thái ngâm võ nghệ tuyệt đời, liên tục ném lăn mấy tên thân mình đến thẳng lưu trương. Sơn đạo chật hẹp, xa xa thân binh rựi vào không tới, ở gần thân binh hoàn toàn không ngăn được những người áo xanh kia, rất nhanh sẽ bị từng tầng từng tầng sẽ ra. Lưu Trương trực diện binh phong, luyện một năm kiếm pháp phát huy được tác dụng, liên tục giết 4 tên người áo xanh, Phong Thái Ngâm nhìn thấy Lưu Trương, lạnh giọng nở nụ cười, không nghĩ tới cậu tặc còn là một luyện gia tử, bất quá hôm nay ngươi chạy không thoát, còn người nhà của ta mệnh đến. Phong Thái Ngâm nâng kiếm liền hướng Lưu Trương giễu tới, Lưu Trương miễn cưỡng cản hai chiêu, nhưng là mới học thuật luyện, không phải Phong Thái Ngâm đối thủ, mấy chiêu sau khi liền tấn không chống đỡ được, mắt thấy Phong Thái Ngâm một chiêu kiếm đâm tới, chính mình không thể tránh khỏi chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thời khắc này, chỉ có hai bóng người tránh qua chính mình náo hải, Hoàng Nguyệt cùng Tiêu Phụ Dung, hai người này nữ hài đều yêu chính mình, thế nhưng chính mình nhưng liền một cái ra dáng hôn lễ đều không cho các nàng, liền làm cho các nàng trở thành quả phụ. Lưu Trương Nghị, trong lòng đau đớn, lại đột nhiên nghe được Phong Thái Ngâm một tiếng kêu thảm, mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái thô xích sắt đánh vào Phong Thái Ngâm phía sau lưng, Phong Thái Ngâm tiêu lệ thân thể, cái nào chống lại này một đòn toàn lực, lập tức nổ một bài nước miếng máu tươi ngã trên mặt đất. Sử dụng xích sắt chính là Hồ Sa Nhi, Hồ Sa Nhi bị tảng đá lớn đánh ngất, lúc này Chu Vi binh khí dập đầu nhảy thanh âm lớn làm Tỉnh lại, nhưng là biết mình võ nghệ cũng không tính cao, đã không có Trường Truy càng không phải là những người áo xanh này đối thủ. Trường Truy bị đánh bay, Hồ Sa Nhi chỉ còn lại xích sắt. Hồ Sa Nhi tác tính giả bộ bất tỉnh, nửa trận tròn mắt xem tình thế, lúc này chỉ thấy phong thái ngâm đâm về Lưu Trương. Hồ Sa Nhi khẩn cấp vứt ra xích sắt, đem hết toàn lực đem xích sắt nện ở phong thái ngâm trên người, tiếp theo một cái ngư dược nhảy dựng lên, ôm Lưu Trương liền chạy. Hồ Sa Nhi độ ép thẳng tới ngựa tốt, như một làn khói liền rút ra người áo xanh khe hở chui ra ngoài. Chúng người áo xanh cái nào thấy cái nhanh như vậy người, chỉ cảm thấy một cái liền ảnh ở trước mắt tuột qua, Lưu Trương đã không thấy tâm hơi lập tức toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. một đám ngu xuẩn lo lắng làm gì, mau nhanh truy a nằm trên mặt đất phong thái ngâm hô to một tiếng, tác động nội tạng lại là phun ra một ngụm máu tươi, chúng người áo xanh này mới phản ứng được, lập tức đổi tới. hồ sa nhi gánh lưu trương đã qua lần lượt thân mình, đã qua sớm chạy ra thật lâu thật là lợi hại, lưu trương chính cho rằng tránh được một kiếp lúc, phía trước một tòa cầu gỗ, ngay khi hồ sa nhi chạy tới thời điểm, đột nhiên từ giữa sông bốc lên mấy cái người áo xanh kéo động sớm treo ở dưới cầu xích sắt, cầu gỗ ẩm ẩm sụp đổ, chính đang trên cầu mấy cái thân binh bị liền với cầu gỗ đổ vào sơn hà trong, bị dòng nước xiết nhằm phía vách đá và trượt. Hồ Sa Nhi chạy trốn đối với suýt chút nữa một cước liền bước vào trong sông, thật vất vả giữ vững thân thể, lại đột nhiên nhìn thấy lại là vô số thạch đầu lăn xuống. Nô Tuấn chuẩn bị rất nhiều chồng tảng đá lớn, chính là muốn một đường đuổi theo Lưu Trương. Bạo quân Lưu Trương phía trước là dòng sông, Hồ Sa Nhi tiến tới lưng an, hắn cũng không có thật là lợi hại một thân này ra dậy, một tảng đá lớn có thể chơi sông, chính đang không biết làm sao hợp lý, cách đó không xa thật là lợi hại bỏ qua hai tên thân binh, lập tức chạy tới. Lần thứ hai che ở lưu trường cùng Hồ Sa Nhi phía trước, Lưu Trường hơi nhíu mày, biết gọi bất động thật là lợi hại, đối với Hồ Sa Nhi trầm giọng nói, nẻ núi." "Cái gì?" Hồ Sa Nhi cả kinh. "Thả ta xuống." nẻ núi." Vàng không thật là lợi hại bị điện tử cũng không ngăn nổi loạn thạch cầm ầm núi đá lăn xuống, Lưu Trường quay về Hồ Sa Nhi hô to. Lưu Trường cũng không phải là chỉ là kiêng kỵ thật là lợi hại tính mệnh. Vào lúc này, nếu như mình còn sự ở chỗ này, thật là lợi hại chỉ có thể dĩ thân đối với chặn, ba người đều chắc chắn phải chết. Hồ Sa Nhi cắn răng một cái, lập tức từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, thật là lợi hại tròn tròn các mắt, nhưng là đã không làm nên chuyện gì, muốn lên sứ mạng của chính mình, vội vàng trở về chạy, có thể là nơi nào tới kịp, loạn thạch quần quẩn mà xuống, liền đã trúng mười mấy đá vông như hiện tại, mới thoát ra loạn thạch khu, toàn thân đều bị đập trúng, nếu như người thường, sớm bị nện thành nát tan bùn, dù là da dày thịt béo, thật là lợi hại cũng cũng nhịn không được nữa, một thoáng hôn mê. trên núi, Nô Tuấn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, Dương Khai bỏ lên, cao hứng bẩm báo, lĩnh, chúc mừng, Lưu Trương rốt cục chết rồi, các anh em đến báo thủ lớn rồi, lĩnh. Khúc Lăng Trần lặng lặng mà nhìn Hồ Sa Nhi gánh Lưu Trương nhảy xuống vách núi địa phương, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy còn có chúng ta người ở trong sông, ngươi tại sao liền hạ lệnh đá lan. Loạn Thạch đánh ở trong sông, bọn họ có thể may mắn thoát khỏi sao?" Lăng Trần, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nô Tuấn khẽ nói: "Chính là..." Dương Khai nói: "Chúng ta những người này, ai cùng Lưu Trương không có thâm cửu đại hận? Giữa sông huynh đệ hy sinh, mối thù của bọn hắn cuối cùng cũng coi như báo, bọn họ cũng nên nhắm mắt." Khúc Lăng Trần không nói gì thêm, con mắt vẫn là nhìn chăm chăm vách núi khẩu, khi làm Hồ Sa Nhi mang theo Lưu Trương nhảy xuống vách núi một khắc đó, Khúc Lăng Trần cảm giác toàn bộ tâm đều treo lên, lại thẳng tắp trụy xuống, theo Lưu Trương đồng thời rất xuống vực sâu và trượng. Thời khắc này, chính mình chút nào cũng không cảm nhận được báo thù sau vui vẻ, trái lại một trái tim đều là lạnh lẽo. Vào lúc này, đã không có cựu hận, Khúc Lăng Trần mới trước nay chưa có tỉnh táo, Khúc ra việc, chỉ có thể là một cái hiểu lầm, một cái Khúc ra bất hạnh, từ đầu tới cuối, đều không trách được Lưu Trương trên người, Khúc Khê biết, Hoàng Nguyễn biết, Tiêu Phủ Dung biết, liền chính mình một người bị cựu hận đem thần trí Với công, Lưu Trương là một cái vì dân vì nước quan tốt, là bách Tính bình thường tầng dưới chốt bách Tính phúc cầm, nếu như tương dương lúc vẫn chỉ là hình thức trên giấy tuyết, cái kia từ Lưu Trương trở lại thành đô sau, tất cả biến cách chính là hành động chứng minh. Khai hoang cần điền, tiểu mới nông cụ, thiết lập thương lượng giải trí thanh tú nghiệp, bốn khoa cử sĩ, Liên Quốc Lăng Trần đều có thể cảm nhận được tầng dưới chốt bách Tính biến hóa. Trước đây, Ích Châu Kinh Châu đã từng phân vinh, nhưng là làm thế ra một phần tử, Khúc Lăng Trần sâu biết rõ được, cái gọi là phân đinh là chỉ thế ra phân vinh, Bạch Tính bình thường muốn muốn làm giàu, cần phải bỏ ra cao hơn thế ra gấp trăm lần nghìn lần nỗ lực. Hơn nữa cho dù như vậy, hay là muốn được con cháu thế gia kỳ thị, được cường đại thế gia sức mạnh bài bố, bằng không, vĩnh viễn không thể lâu dài. Khi làm dưới mình núi ngày thứ nhất, đến thành đô đối với bốn khoa cử sĩ nóng lòng dục thí thời điểm, không phải liền cảm thấy hắn làm này hết thề rất tốt sao? Tại sao từ khi có cử hận, sẽ thấy cũng nhớ không nổi đến? Cái kia rơi vào vách núi người, là ở tận sức mạnh lớn nhất của mình, thay đổi cái này mục nát bất công xã hội, mà chính mình, nhưng là giết chết hắn thủ phạm một trong. Vé tương, từng hình ảnh cùng lưu chương cùng nhau bức tranh, dồn dập leo lên não hải, động đình hồ, quế dương ở ngoài, tương dương núi rừng trại dân tị nạn trướng, đánh đàn giết người, sâu sắc vừa hôn, thả xuống cửu hận, mới phát hiện cửu hận không phải là của mình tất cả, chính mình chỉ là một mực ở lửa gạt mình, khi thấy hắn rớt xuống vách núi, nội tâm trống vắng như chết Khúc Lăng Trần mới phát hiện, chính mình tồn nguyên nhân, không phải là vì giết chết hắn, mà là vì có hắn tồn tại. Khúc Lăng Trần nắm thật chặt trên tay bảo kiếm, thẳng tới ngón tay mất cảm giác truyền khắp toàn thân, đầu khi thì tỉnh táo, khi thì hỗn loạn. Lăng Trần, nô tuấn âm thanh mơ hồ truyền đến, Khúc Lăng Trần nhìn về phía hắn, gọi ngươi nhiều như vậy âm thanh không nghe thấy, ngươi đang suy nghĩ gì? Nô tuấn hỏi Dương khai cười nói, đại thù rốt của báo, khẳng định cho váng. Đại thù đến báo. Nô Tuấn khinh dên một tiếng nói, chúng ta thủ hắn, hả có thể cứ như vậy xong, cái tiết nhưng là một cái cái tộc tính mệnh, chúng ta không chỉ muốn giết Lưu trường còn muốn chiếm cơ nghiệp của hắn, đem Lưu ra cùng Lưu Trương thế lực triệt để chu trừ, mới có thể xứng đáng chúng ta chết đi người thân. Nô Tuấn trong ánh mắt tránh qua một đạo lăng lệ ánh sáng, khúc lăng trần kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nô Tuấn lạnh lùng nói, hiện tại truyền hai cái mạng lệnh Số 1, Lưu Trương rất xuống vách đá và trượng, tuy rằng tuyệt khó tồn tại, chưa hẳn nhất định sẽ chết, Lăng Trần, ngươi và Dương Khai dẫn người sâu xuống núi nhìn, không tìm được Lưu Trương thi thể, quyết không bỏ qua. Khúc Lăng Trần vẻ mặt nhéo một cái, nhìn về phía Ngô Tuấn, vừa nhìn về phía vách núi, thời khắc này, Ngô Tuấn đột nhiên làm cho nàng ra một chút hy vọng, một tia hơi nhỏ hy vọng, hay là hắn còn thật sự sống sót. Khúc Lăng Trần xưa nay không như hiện tại như thế, khát vọng Lưu Trương còn sống, thậm chí không muốn Ngô Tuấn mệnh lệnh, liền muốn lập tức xuống núi. Vâng. Khúc Lăng Trần cùng Dương Khai đáp một tiếng. Ngô Tuấn vật gù, lại nói, mặc kệ Lưu Trương chết hay chưa, chúng ta đều tuyên bố hắn đã chết, ích châu, kinh châu nhất định đại loạn, có bất mãn lưu trương người đều sẽ nổi lên công việc, sự việc, tôn quyền lưu bị tạo co các loại, nhất định sẽ có động tác, lúc này chính là vương bá chi thu, chúng ta cùng lưu trương mối thủ không đội trời chung, không chỉ muốn lấy hắn tính mệnh, còn muốn đoạt hắn cơ nghiệp, liên minh cái khác tất cả thành viên tập kết chuẩn bị tiến vào giang châu, giang châu là đại bản doanh của chúng ta, đã tổn không ít lương hảo, chúng ta ngay khi giang châu khởi sự, đánh ra ủng hộ thế tộc, giúp đỡ hắn thất khẩu hiệu, nhất định có thể cùng hưởng ứng, lưu trương cơ nghiệp tất diệt, chúng ta đều có thể phong hầu bái tướng, vật thuế. Liên Minh thành viên vừa nghe phong hầu bài tướng, mỗi người nhảy cẫng hoan hô. Nô Tuấn một tiếng đi, Liên Minh thành viên chen chúc hạ sơn, Khúc Lăng Trần nhìn mọi người bong lưng. Lúc này mơ hồ xuất hiện Nô Tuấn, cái này phản lưu trương liên minh lĩnh, chậm rãi ở biến chất. Bọn họ đều đi kiến công lập nghiệp, liền chúng ta đi tìm lưu trương thi thể, thực sự là lẽ nào có lý đó. Dương Khai tả hỏa nói, Khúc Lăng Trần không nói gì, một người xuống núi. Bên dưới vách núi, một viên nham tùng trên mang theo hai người, Lưu Trương gắt gao cầm lấy nham tùng thu cảnh, mà chính mình hai chân bị hồ xa nhi ôm lấy, một người thừa nhận lấy hai người trọng lượng. Lưu Trương vốn là không phải lực lớn người luyện một năm kiếm, mới đem nguyên là những kia sẹo lồi xóa, hai bắp thịt ngực thực sự khó coi không dám gặp người, chỉ cảm thấy lập tức liền muốn không chịu nổi. S, bạo quân lưu trương cảm tạ xích cước, ta là xích cước, giang vũ kiệt xuất km, quả quả lớn khen thưởng, cảm tạ một đặc nam nhân nam nhân 588 trăm tám khen thưởng, cảm tạ yến vân tiết độ sứ đều sống lâu trăm tuổi. Trừng trước trở về mục lục chương sau. Co dìt c 20022008 không không hai hai không không tờ tờ z v đốt, cơn uôn dìt dẹt uôn gì tất dìt dẹt uôn dìt đến ngày tiếng trung. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 282, bọn đạo trích khiêu vũ cầu đính. Chương 282, bọn đạo trích khiêu vũ cầu đính. Lưu trương cùng Hồ Sa Nhi bên trên không chạm trời bên dưới không chạm đất treo. Khi, làm, Hồ Sa Nhi gánh chính mình nảy xuống lúc, chính mình đã nghĩ mắng Hồ Sa Nhi tên lốc bên người cùng cái đần thân vệ không đả thương nổi, nảy núi cũng không biết đem mình bùng ra, còn gánh chính mình. Giang rắc. Một đạo cành cây gãy vỡ âm thanh truyền đến, Lưu trương tâm căng thẳng, Hồ Sa Nhi cũng đột nhiên tỉnh táo. Hồ Sa Nhi chỉ là đang nhảy dưới vách núi một khắc đó sợ sệt, cho nên mới gắt gao cầm lấy Lưu Trương, lúc này tỉnh lại, mới phát hiện mình cầm lấy chúa công toàn chuyện gì xảy ra. Một tiếng gây vỡ thanh âm, Hồ Sa Nhi khôi phục thần trí, khẽ cắn răng, quyết tuyệt đối với Lưu Trương nói, "Chúa công, ngươi vị chắc, ta, ta, Sa Nhi cũng nên đi." Hồ Sa Nhi thực sự là không một chút nào muốn chết, nhưng là nghĩ tới vừa nãy loạn thạch lăn xuống lúc, Lưu Trương còn cố lấy mình và thật là lợi hại tính mệnh, để cho mình tìm cây trốn, như bây giờ treo, cũng không một cước đem mình đá xuống đi, chính mình là một người thân vệ còn có cái gì nói? Hồ Sa Nhi nhắm mắt lại đang muốn nhảy, Lưu Trương hô, nói lời vô ích gì, đem trên người người xích sắt đưa cho ta. À, nhanh lên một chút. Chỉ cảm thấy cái kia thu cảnh lại tách ra rất nhiều, răng giáp âm thanh, để Lưu Trương đau lòng cùng nhau, giống lớn một tiếng. Hả, Nha? Hồ Sa Nhi cuốn quýt đưa lên trên người mình xích sắt, cũng ngay lúc đó, cành cây răng giáp một thanh âm vang lên, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn tách ra, Lưu Trương lập tức đem xích sắt vứt ra, khoát lên cây thông thân cây trên, tấn đưa tay, ngay khi kéo đứt cành cây đồng thời bắt được xích sắt, Lưu Trương khó khăn theo xích sắt nằm nhảy nham tùng thân cây trên. Được rồi lần này được rồi, chắc chắn rồi. Hồ Sa Nhi ở phía dưới cười nói. Lưu Trương khinh phun một ngụm khí, nếu không phải hiện tại treo, thật muốn cho tên ngu ngốc này một cái tát. lẽ nào chúng ta muốn vẫn treo sao? Lưu Trương tức giận nói một tiếng, cũng lời mắng Hồ Sa Nhi. Lúc này tìm biện pháp trốn mới là chính kinh. Hồ Sa Nhi không muốn chết, Lưu Trương càng không muốn chết. Lưu Trương nhìn kỹ, đây là một mặt vách núi treo leo, mặt trên bụi cây rất ít, cũng chính là mình số may, bắt được một tiết cánh cây. Vị trí này bên là dòng sông đánh vào thác nước, bên phải cũng lại tốc cỏ không, trên không lần lượn tiên, dưới không rơi xuống đất, xem ra cũng chỉ có thể như vậy treo rồi nhưng là coi như bỏ lên trên cây thông cũng phải ở đây chết đói phải nghĩ biện pháp rời đi Lưu Trương nhìn phía dưới thác nước đánh vào hồ nước mặt trên một tầng sương trắng nghĩ đến hẳn là rất sâu nhưng là trời mới biết cao như vậy nhảy xuống có thể hay không tử bên trong sẽ có hay không có dao long gì gì đó ngọn ý Lưu Trương do dự hồi lâu nếu như bây giờ không có biện pháp chính mình cũng chỉ có thể đánh cược một lần nhảy một lần rồi nhưng là đột nhiên chú ý tới bên phải tất có không thể vết núi có một cái phong hóa vết nước là cả ngọn núi bởi vì gió thổi y phơi nắng gây vỡ kết quả vết nước vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt có thể theo dưới cái khe chân trượt lưu trương nghĩ đến có thể là trước không nói này vết nước có hay không có thể đến đáy vực bộ đó là có thể đến này vết nước leo lên cũng là gian nan, thú chi này vết nước cự cách mình chỉ có chút xa căn bản không qua được nếu như nhảy qua đi nắm vững vết nước khả năng tính quá thấp lớn nhất có thể là lăn vào vực sâu và trượt một bên là hồ sâu một bên là vết nước cầu khả năng cũng không lớn lưu trương do dự đi bên kia đang lúc này lưu trương cảm giác được hồ sa nhi ở dọc theo thân thể của chính mình trèo lên trên. hô ngươi trước không muốn bỏ lên hồ sa nhi lăng lăng nhìn lưu trương Lẽ nào chúa công hay là muốn để cho mình ngã xuống? Hồ Sa Nhi không khỏi vẻ mặt đau khổ. Bất quá này nham tùng lớn bao nhiêu sức chịu đựng trời mới biết, chính mình thân là hộ vệ, là nên vì chủ công hy sinh, do dự nửa ngày liền muốn ngã. Lưu Trương cẩn thận cân nhắc cùng vết nước khoảng cách, rốt cục đối với Hồ Sa Nhi nói: Ngươi theo xích sắt lại xuống chân trượt một điểm. Hồ Sa Nhi xích sắt rất dài, hơn một trượng bộ dáng. Lưu Trương cân nhắc khoảng cách, đem xích sắt quấn vào nham tùng trên. Đối với dưới thân Hồ Sa Nhi nói: Ngươi theo xích sắt trượt đến phần đấy, ta sẽ lay động xích sắt. Khi ngươi đến đó nơi vết nước, thấy không, liền nơi đó, ngươi liền tóm lấy vết nước, sau đó ta nhảy qua đến. Ngươi tiếp được ta, nghe rõ chưa? Hồ Sa Nhi nhìn cái kia vết nước độc, nhất thời không đáp lời, Lưu Trương Không Kiên nhấn nói, ngươi nếu như sợ nguy hiểm, ngươi liền bỏ lên, ta quá khứ. Không phải, không phải, chỗ công, ngươi sáng ngời đi. Hồ Sa Nhi tỉnh lại, mới biết Lưu Trương không phải muốn chính mình ngã xuống. Lưu Trương cùng Hồ Sa Nhi đều rõ ràng như vậy làm rất nguy hiểm, lay động trong quá trình có thể hay không nắm chặt xích sắt, có thể hay không chuẩn xác trói lại vết nước, nguy hiểm nhất không gì bằng người thứ hai nhảy qua đi chỗ đó một thoáng, người phía trước có thể hay không chịu được được, nếu như không chịu được nổi, hai người liền đều ngã cụt rồi. Nắm lấy vết nước cơ hội chỉ có một lần, bởi vì cái này lại như nhảy dây, lay động qua đến liền sẽ đáng trở về, bên trái nhưng là thác nước, chỉ cần bị thác nước khí lưu vọt một cái, thần tiên đều không bắt được xích sát. Lưu Trương không nói gì phí lời, bắt đầu lay động xích sắt, đầu tiên là nhẹ nhàng lay động mấy lần, để Hồ Sa Nhi thích ứng, sau đó dụng lực hướng về bên phải thoảng qua đi, cộng thêm một cước đá vào xích sắt phần cuối, Hồ Sa Nhi thân thể lập tức bay lên, vừa vặn đã đến vết nước nơi. Hồ Sa Nhi nắm lấy cơ hội, lập tức gắt gao giữ ở vết nước, thả ra xích sắt trong nấy mắt, thân thể trọng tâm bất ổn, thói quen tính điều động. Hồ Sa Nhi dọc theo vết nước trượt ra xa mấy mét, tay mài thoát ra cũng không buông tay. Lưu Trường sốt sáng mà nhìn hắn, Hồ Sa Nhi ổn ổn tâm thần, thở ra một hơi, dùng sức dọc theo vết nước trèo lên trên, đã đến gần nhất Lưu Trường địa phương. Xuống một điểm, cho ta để cái vị trí. Lưu Trường nói, Hồ Sa Nhi lại lui xuống đi một ít. Lưu Trường hiểu, giải trừ, xích sắt, bò lên trên cây thông, cẩn thận mà đứng lên, trên không khí Lưu để đầu mê muội, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần nắm thật cường độ, đột nhiên hướng về Hồ Sa Nhi nhảy qua đi, chuẩn xác bắt được vết nước. Nhưng là tâm tích sức mạnh quá mạnh, Lưu Trương nắm lấy vết nước tay chỉ trèo chống một thoáng, cút ngay dưới đi. Hồ Sa Nhi vội vàng ra tay, kéo lại Lưu Trương, cường đại lực trùng kích, lại là một tay trào trụ, suýt chút nữa liền để Hồ Sa Nhi buông lòng tay. Lưu Trương dựa vào Hồ Sa Nhi lôi kéo, lần thứ hai bắt được vết nước, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đối với Hồ Sa Nhi cười nói, phối hợp hiểu ngầm. Hồ Sa Nhi nốc nốc nở nụ cười, trào vết nước tay bị đá rắn đâm ra máu, cũng giống như chưa tỉnh, theo nhiều như vậy chúa công, đồng chắc. Lý Giác, Trương Thế, Trương Tú xưa nay không có cảm giác quá một cái chúa công thân thiết như vậy. hai người dọc theo vết nước lẫn nhau cổ xích sắt, cẩn thận dọc theo vết nước bỏ xuống, vết đá và trượng, vết nước rất dài. hai người đầy đủ bò một canh giờ, bốn bàn tay trên đã tất cả đều là vết máu, rốt cục nhìn thấy dưới đáy. nhưng là vết nước cũng đến cuối cùng rồi, nơi này khoảng cách đáy vực còn có cao hơn bốn trượng, kẹp xuống không chết cũng tàn phế. xích sắt lần thứ hai bị phát huy được tác dụng, Lưu Trương dùng xích sắt khóa ở một khối nô ra trên nhang thạch. đối với Hồ Sa Nhi nói, chúng ta dọc theo xích sắt đến phần cuối, đại khái không tới ba trượng, đồng thời nhảy xuống. Lưu Trương nói gọn gàng nhanh chóng. Hồ Sa Nhi là thật sự không nghĩ tới. Lưu Trương xem ra một cái sách. có dũng khí lớn như vậy, cao ba trưởng nói nhảy liền nhảy, chính mình làm sao có thể yếu thế, quả đoán gật ngủ. Hai người trượt đến xích sắt dưới đáy, Lưu Trương đến một hai ba nhảy, đang lúc này, Hồ Sa Nhi đột nhiên ôm lấy Lưu Trương, hai người đồng thời lăn xuống đi, ngay khi muốn lúc rơi xuống đất. Hồ Sa Nhi thân thể hướng xuống, tầng tầng rơi xuống đất, Lưu Trương đánh rơi Hồ Sa Nhi trên người. Lưu Trương bị suất ngất ngây con gà tây, cả người khí huyết chuyển, cả người tứ chi cũng giống như mềm cả rời, cơ hồ không có thể hô hấp. Nhưng là vừa nghĩ tới dưới thân Hồ Sa Nhi, gấpội dây rùa bò lên. Lưu Trương phun ra một búng máu, trong lồng ngực trái lại dễ chịu một điểm, Hồ Sa Nhi ngã xuống đất, này bên dưới vách núi cây cỏ rất sâu, nhưng ngay cả như vậy, cao ba trượng té xuống, vốn là có trọng thương Hồ Sa Nhi, vẫn bị té toàn thân bại liệt. Như thế nào, còn có thể đi sao? Chúng ta không thể ở lại chỗ này, nếu như thích khách tìm tới, chắc chắn phải chết. Lưu Trương nhìn Hồ Sa Nhi thương thế, vốn là muốn kể một ít lời nói, nhưng là cuối cùng vẫn là lượm khẩn yếu mà nói. "Không được, chú công, tay ta chân thật giống đều đứt đoạn mất, chính ngươi đi thôi." Hồ Sa Nhi khó khăn vùng vung tay, miệng giật bạo quân Lưu Trương. Chương 282 bọn đạo trích khiêu vũ cầu đính huyết mỉm cười nói ta hồ sa nhi theo thật nhiều chúa công chưa từng có như chúa công như vậy ở nguy nan lúc còn ban quan thuộc hạ tính mệnh vì chủ công tử ta hồ sa nhi không có gì lời oán hận chính là cái này một vùng các ngươi phân công nhau xíu tìm tới lưu trương đầu lĩnh tiền thượng ban thượng bạc đang lúc này một tiếng hô quát truyền đến hồ sa nhi gấp gáp hỏi chúa công ngươi chạy nhanh đi bị bọn họ tìm tới liền không đi được rồi lưu trương nhìn hồ sa nhi nửa ngày trầm giọng nói ngươi cho rằng ta thật không nỡ ngươi đúng là ngu xuẩn sao ta cho ngươi biết ta đối thật là lợi hại cũng đã nói nếu như nhất định phải hy sinh các ngươi mới có thể cứu chính ta, ta sẽ hào không tức rẻ. Thế nhưng bây giờ không phải là ngươi chết thời điểm, ngươi chết ở chỗ này, bọn họ như thế tìm tới ta. Dương Khai các loại, chờ, người đã không xa. Lưu Trương cảm thấy cả người xương cốt tất cả giải tán, đừng nói mang theo hồ Sa Nhi, liền là chính mình một người chạy, cũng quyết định trốn không ra. Lưu Trương nhìn hai bên một chút, trên cỏ có một đoạn khô khô mục, lại nhìn một chút cái kia hồ sâu lưu lại dòng sông, ngang liều, Giang nan đem hồ Sa Nhi kéo dài tới hồ sâu một bên, lại đi kéo cái kia đoạn khô mục. Hồ Sa Nhi nhìn Lưu Trương, nhớ tới lúc trước làm thân vệ lúc, pháp chính đối với Hoàng Nguyệt Anh nói chúa công ở ngoài kỵ bên trong rộng, không biết là họa hay phúc. quả nhiên là như vậy. chúa công, ta một cái thân vệ ngươi còn phải tới cứu, coi như ngàn đao bầm thây, lại có gì oán? hồ xa nhi thầm nghĩ. thành đô, nghiêm gia, hơn 70 tuổi nghiêm lão gia tử, ở nhà nhảy nhót liên hồi, vẻ mặt dơ không nói ra được hư phấn, trên mặt một mảnh hường hào, doãn nguyên từ ngoài cửa cất bước đi vào, khi thấy này cảnh tượng, kinh ngạc không thôi. lão gia tử, chuyện gì, chuyện gì cao hứng như thế? doãn nguyên kỳ quái nhìn nghiêm lão gia tử một chút, cảm tình có phải là lao điên rồi? việc vui, đại hỷ sự thì sự to lớn, bọn chúng ta nhanh 2 năm, rốt cục trở đến. Luôn luôn thận trọng nghiêm lão gia tử hoàn toàn không khống chế được tâm tình, cầm lấy Doãn Nguyên vai lay động, loại kia hưng phấn, cũng sắp từ tất cả cái lỗ chân lông tràn ra tới rồi. Lưu Trương chết rồi, ngươi biết không? Nghiêm lão gia tử nhìn chằm chằm Doãn Nguyên, đột nhiên cười ha ha, Lưu Trương chết rồi, ha ha ha, chết rồi, chúng ta rốt cục muốn xoay người, ha ha ha. Doãn Nguyên cũng là cả kinh, gấp gấp hỏi, lão gia tử, ngươi nói cái gì? Lưu Trương chết rồi? Sao có thể có chuyện đó? Chính xác trăm, chính xác trăm, Nghiêm lão gia tử cười ha ha. Khinh thường nói, Lưu Trương ác giả áp báo, rốt cục báo ứng đã đến, hắn ở năm suối gặp phải trước đây bị hắn chu diệt quá thế gia dư đảng, đầy đủ hơn ngàn người a. Bạo quân Lưu Trương Nô Tuấn, cái này trước đây Giang Châu thảo dân, cũng bởi vì vị hôn thê Mã Tiểu Liên bị Lưu Trương giết, liên hiệp Giang Châu, Hán Trung, Ba Tây, Vu Lăng, Sai Tăng, tương dương các nơi thế gia đại tộc hậu duệ, thành lập một cái gì phản Lưu Trương liên minh, dĩ nhiên thật sự giết Lưu Trương, cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội trời cho. Lưu Trương vừa chết, Nô Tuấn ngay khi Giang Châu khởi binh, tuyên bố phản kháng Lưu Trương. Chu trừ chính sách tàn bạo, Giang Châu đặng gia đã tuyên bố sẵn sàng góp sức, Thục Nam sẽ đại loạn rồi. Tôn quyền Tào Coo còn có Lương Châu quân Thiệt, cũng sẽ không thờ ơ không động lòng, đều sẽ muốn thừa dịp loạn cử mình. Ta vẫn cùng Ngô Tuấn có liên hệ. Tin tức này e sợ còn không truyền tới Hoàng Quyền trong thai. Chúng ta vừa vặn khởi sự, chiếm trước tiên cơ, chỉ cần khống chế thành đô, những tiêu to nhỏ quan trước nhất định phản chiến, toàn bộ ích Châu đều là của chúng ta. Đến thời điểm chúng ta thế gia tất nhiên muốn éo chính cản khuôn, hướng về hết thảy thảo dân chứng minh, thiên hạ này chúng quy là thiên hạ của chúng ta. Nghiêm lão gia tử nói xong, Doan Nguyên cũng hưng phấn phi thường. Miêm lão gia tử đột nhiên nghiêm nghị nói: "Ngươi lập tức phái người liên lạc trước kia các đại gia tộc. Còn có ở quân coi giữ bên trong người của chúng ta, cùng với những kia đồng ý sẵn sàng góp sức qua lại, trước đây không dám liên lạc, cũng có thể liên lạc, mời gia công tử Lưu Mạo, Thành Đô hết thảy quân đội con trước, còn không trông chừng cánh tử." Thành Đô trong nháy mắt nhất định. "Vâng." Doãn Nguyên cũng chờ đợi ngày này đã lâu rồi, cũng chuẩn bị đã lâu rồi, nghiêm lão gia tử là Thành Đô thế tộc lãnh tụ. Lấy uy tín của hắn, hơn nữa chủ đã lâu, liền Lưu Mạo cũng là từ lâu biểu lộ thái độ, tất có thể hoàn toàn thanh trừ Lưu Trương thế lực còn xuất lại. Thành Đô mục phủ Chú bất nghi ở một bên giáo lưu tuần viết chữ, Hoàng Nguyệt Chính đang khe hở một đôi chiếc giày nhỏ, Thỉnh phẳng sờ một chút bụng to ra, tuy rằng bây giờ còn vô danh không phận, nhưng là cũng cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Đang lúc này, Hoa Sen đột nhiên vội vội vàng vàng xuống tới, lớn tiếng nói: "Không xong, phu nhân, đại nhân hắn, đại nhân hắn." Hoàng Nguyệt tay trượt đi, châm đâm vào ngón tay, mang theo một chuỗi huyết châu, ngẩng đầu lên hỏi: "Đại nhân làm sao?" "Không biết thế nào." Hoàng Nguyệt tâm ầm ầm nhảy lên. "Đại nhân hắn, hắn bị người xấu hại chết." Hoa Sen nước nợ nói. "Ngươi cái nha đầu nói hưu nói vượn cái gì?" Hoàng Nguyệt lập tức đứng lên, chưa từng có mắng hơn người nàng, cũng là một mặt sắc mặt giận dữ, Chu Bất Nghi cùng Lưu Tuần rộng mở nhìn lại. Là thật sự, đại nhân đang năm suối, ở một chỗ hiểm yếu trên núi, bị người xấu hại chết, hiện tại hoàng đại nhân cùng vương đại nhân bọn họ đã chiếm được tin tức, chính đang đại điện nhau nhau đây. Hoàng Nguyệt trên tay giãy theo một thoáng lướt xuống, Lưu Tuần trên mặt một mảnh mở mịt, hai người sửng sốt vài giây, đột nhiên hướng về đại điện sông ra ngoài. Chu Bất Nghi trong tay bút theo, đè trên giấy, mang ra một mảnh mực ấn. Đại nhân, lúc trước nói 2 năm kỳ hạn, giải trí thanh tú tất có đại nạn, ta hy vọng giường nào ta nói sai. Ta còn muốn nhìn ngươi có thể đang bước lên thiên sai lầm lớn trên đường đi bao xa, ngươi làm sao có thể cứ đi như thế." Hoàng Nguyệt đã đến đại điện, văn võ bá quan lẫn lộn cùng nhau, rốt cục xác nhận tin tức, đầu góc một thoáng trở nên không có vật gì, thân thể loạn trò loạn trợng, hoa sen vội vàng đỡ lấy. Lưu Tuần lăng lăng đứng tại chỗ. Hoàng quyền cùng vương phủ đi tới, Hoàng quyền thở dài một tiếng nói, "Muội muội, ngươi đang có mang, đi về trước đi." Hoàng quyền nói xong lắc lắc đầu, Lưu Trương tin qua đời truyền đến một khắc đó, chính mình cũng là hoang mang lo sợ, nhưng là bây giờ khôi phục thần trí, cũng không hề chú ý. Không có Lưu Trương Lịch Châu vẫn là ít Châu sao? chính mình một người quan văn có thể thế nào? Ngoại trừ truyền lệnh vùng phía tây trương nhậm nhanh lên một chút về đều, cái gì khác cũng không làm được. Vương phủ quay đầu lại liếc mắt nhìn văn võ, giọng căm hở nói, bây giờ giang châu đã phản loạn, thành đô nghiêm gia doanh gia đánh công tử lưu mạo cờ hiệu đi đầu phản loạn, không nghĩ tới chính là, lưu mạo làm chủ công thân các ca, dĩ nhiên thật sự phản, trong thành ngoài thành loạn tung lên, e sợ thành đô liền không đảm bảo rồi. Những người này, lòng mang ý đồ xấu, có mấy người liền là cô ý âm ý lên. Hoàng Nguyệt nghe được Vương phủ, đột nhiên nhớ tới Lưu Trương giao cho chuyện của chính mình, thoáng tỉnh táo một điểm cố nén trong lòng bi ai đối với hoàng quyền vương phủ nói ra di mệnh chuyện hoàng quyền vương phủ ánh mắt sáng lên nhưng là chợ tạm đạm đi có di mệnh có lẽ sẽ khá một chút chí ít lưu mạo hiệu triệu năng lực sẽ yếu đi rất nhiều nhưng là bây giờ hàn môn cùng thứ tộc xa không hình thành thế lực thế tộc thẩm thấu các góc không có lưu trương áp chế này cỗ dòng lũ tất nhiên diễn phun thành đô hơn nửa thế lực đều tại thế tộc trong tay hơn nữa những kia lưng trường phái không có lưu trường hoàng quyền cùng vương phủ đều không ôm bất cứ hy vọng nào lấy ngựa chết làm ngựa sống đây là hoàng quyền cùng vương phủ cộng đồng ý nghĩ chẳng qua lấy cái chết tuất tiết Nghiêm gia doanh gia mang theo thành đô các đại gia tộc gia đình tôi tớ con cháu thế gia, liên hợp xuyên quân bên trong nội ứng, lấy lớn nhỏ kia có lại, động phản loạn, tấn bao phủ toàn bộ thành đô, thành đô trong thành ngoại thành nhất thời đại loạn. Hoàng quyền trước tiên lấy ra lưu Trương di mệnh, tuyên bố lưu tuần vì là người thừa kế, tử thủ thành đô. Nhưng là thế tộc thế lực quá lớn, tua vội ở khắp mọi nơi, lưu Trương vừa chết, những kêu ý chí không tiên lương chừng phái, mặc kệ hàn môn nhà giàu, tất cả đều phản loạn, thành đô nhất thời tràn ngập nguy cơ, Hắc Vân bao phủ. Mưa to gió lớn bao phủ Hích Châu, mà vừa yên ổn Kinh Châu đồng dạng không thể miễn. Kinh Châu. Nội chính mọi việc đi vào quỹ đạo. Hoàng Nguyệt Anh quả nhiên là thật sự giỏi về nội chính, các hạng biện pháp truyền đạt xuống, chất hành, giám sát, báo lại đều đâu vào đấy, hình thức một mảnh tốt đẹp, lại ung dung vỡ vụn người man xâm phạm. Phan Lê Hương cùng Hoàng Nguyệt Anh đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể qua mấy ngày an. Y rồi. Trong hoa viên, Phan Lê Hương cầm cây quạt ngồi ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại nhàn nhã phi thiên, Hoàng Nguyệt Anh ở một bên đáp cái đài, điểm đạm phê sách. Ta nói ngươi đúng là giúp ta một thằng a. Hoàng Nguyệt Anh phê một quyển, ngẩng đầu lên oán giận nhìn thoáng qua Phan Lê Hương, Phan Lê Hương mang binh không được, thế nhưng đã từng giúp phụ thân thống trị quá quế dương, nội chính vẫn là tương đối với một cái cán lại. Liên này điểm chuyện hư hỏng, ta muốn là giúp ngươi, chính là coi khinh ngươi năng lực rồi." Phan Lê Hương Mỹ mắt đều không động một cái. Hoàng Nguyệt Anh có một cái tật xấu, cái kia chính là sự tình làm được rất nhỏ, mỗi chi tiết đều phải ở trong lòng bàn tay mình, bố trí một chuyện, nàng một cái châu mục, một cái quan lại đi thuyết phục nông dân đổi một loại mới phương thức nuôi tầm muốn nói, nàng đều nghĩ kỹ. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Anh mỗi ngày có phê không xong sách, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh năng lực cũng thực đáng sợ, lại như trong lịch sử bảng thống nửa ngày phê 100 ngày sách như thế, Hoàng Nguyệt Anh mỗi bản sách chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể đưa ra chính xác phê. Vì lẽ đó mỗi ngày mấy cái so sách phê lên dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. S, Bạo quân Lưu Trương, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy một chương 283 để cho bọn họ tuấn táng cầu đính. Chương 283 để cho bọn họ tuấn táng cầu đính. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh năng lực cũng thực đáng sợ, lại như trong lịch sử bảng thống nửa ngày phê 100 ngày sách như thế, Hoàng Nguyệt Anh mỗi bản sách chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể đưa ra chính sách phê. Vì lẽ đó mỗi ngày mấy cái so sách, phê lên dễ dàng. Phan Lê Hương nhắm mắt dưỡng thần một hồi, đột nhiên đối với Hoàng Nguyệt Anh nói, "Ngươi anh tỷ tỷ, ngươi xem nha, hiện tại ngươi là châu mục, nắm giữ kinh châu chính, Bao quát thủy quân, ta đây, lại rất đến dân tâm, muốn là chúng ta du Một ý rồi, chúa công nhất định đem chúng ta không có cách nào. Ha ha ha ha. Phan Lê Hương nói xong cười khẽ. Há, Tốt, ngươi đi chuẩn bị đi." Hoàng Nguyệt Anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói. "Người chân tướng tin." Phan Lê Hương nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh phê một quyển sách, ném vào cái sọt, đối với Phan Lê Hương nói, "Làm sao không tin, ngươi vẫn muốn vươn mình, muốn dùng thân con gái nổi bật hơn mọi người, hai ta du Một ý rồi, này Kinh Châu chính là nữ nhân tiên hạ, hợp tình hợp lý a. Khoác đi a ngươi." Phan Lê Hương đối với Hoàng Nguyệt Anh lừa một cái. Nếu như ta thật đi du, một đi rồi, người thứ nhất giết ta tiệu là ngươi. Nếu như ta thật đáp ứng rồi, người thứ nhất giết của ta cũng còn không phải ngươi. Hai người lẫn nhau nhìn, đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Phan Lê Hương cười nói, xem ra chúa công đem chúng ta hai ở lại chỗ này, vẫn đúng là lưu đúng rồi. Chúng ta đều đấu trí, cuối cùng ai cũng sẽ không tin tưởng ai. Chúa công thật đúng là đa mưu túc trí. Người mới biết ta. Hoàng Nguyệt Anh khinh bỉ mà nhìn Phan Lê Hương một chút. Đang lúc này, đột nhiên một người lính xuống tới, lớn tiếng nói, quân sư, phiền tướng quân, việc lớn không tốt rồi. Đại nhân đang năm suối ngộ hại, Ích Châu đại loạn. Cái gì? Phan Lê Hương cùng Hoàng Nguyệt Anh đồng thời đứng lên, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Thương Dương thái gia. Từ khi Lưu Trường sau khi rời đi, Thái Minh liền chuyển ra châu phủ, về tới thái gia trang vườn, vẫn là chiếu châu mục phủ bộ dáng sửa chữa một cái lầu cắt, cơ hồ không bước ra lầu các một bước. Thái Minh chính đang trang điểm, quay về tấm gương mỉm cười, mỉm cười cũng không có nghĩa là nàng tâm tính tốt, chỉ là Lưu Trường đã từng nói, mỗi ngày mỉm cười mới sẽ không có nếp nhăn. Thái Minh rất sợ sệt ra nếp nhăn, đặc biệt chạy ba nữ nhân, sợ hơn, ngoại trừ dùng các loại bảo dưỡng phẩm Thái Minh mỗi ngày đều sẽ tận lực mỉm cười, mà mỗi lần mỉm cười thời điểm ở trong gương đều phản phất có thể nhìn thấy một cái bóng. Mà lúc này đây trong gương xuất hiện một cái chính mình càng ngày kệ càng đáng ghét hơn. Thái Mạo Hưng phấn chạy, tiến vào lầu cát, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi quả thực không thể tin được, không thể tin được à? Chúng ta cơ hội tới, cơ hội tới, tỷ tỷ quả nhiên thần cơ diệu toàn à. Ngươi đông nhất cú tây nhất cú, đến cùng muốn nói gì? Thái Minh hơi không kiên nhẫn, nàng bây giờ là càng ngày càng chán ghét nhìn thấy người, không sai. Thái Minh càng ngày càng cảm thấy, bao quát chính hắn một đệ đệ ở bên trong, người chung quanh đều là người. Thái Mạo hưng phấn không giảm, âm thanh kích động đến rung động, "Tỷ tỷ, ngươi biết không, Lưu Trương chết rồi, ở năm suối chết rồi, tỷ tỷ vẫn nói." Thái Minh chính tướng một cái châm hoa sen vào búi tóc, đột nhiên tay run lên, châm hoa đánh rơi trên đầu, Thái Minh vội vàng bắt lại, lần thứ hai cắm vào búi tóc trong, xuyên như lệnh. Thái Mạo nói tiếp, "Tỷ tỷ vẫn nói chúng ta phải đợi một cái vẹn toàn cơ hội, các loại, chờ Lưu Trương đi rồi sau đó, chúng ta nhất định có thể vươn mình, ta trước đây còn không tin, hiện tại rốt cuộc tin, Lưu Trương vừa chết." chính là chúng ta Thái gia khởi sự thời điểm à, ân, thật sao? Thái Minh tay chống bàn trang điểm, hoảng hoảng hốt hốt nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thái Mạo nhìn cười đến có chút lung túng Thái Minh, kỳ quái hỏi, ở hắn nghĩ đến, Thái Minh nghe được tin tức này, hẳn là mừng rỡ như điên mới đúng vậy. vậy ta đi cùng tộc nhân chuẩn bị. Thái Mạo hỉ khí dương dương xuống lầu, Thái Minh ở phía sau nhìn ra, biểu hiện dại dà, chậm rãi xoay người, nhìn gương đồng, sâu xa nói, ngươi làm sao lại chết như vậy? ngươi không phải là rất mạnh sao? ngươi không phải là rất lợi hại sao? ngươi không phải là nói cho ta biết muốn ta làm lưu gia nữ nhân sao? Ngươi liền chết như vậy, ta còn không phải lưu gia nữ nhân a, ngươi cái kẻ nhu nhược, thực sự là buồn cười." Thái Minh một cái hất bay gương đồng, gương đồng rơi trên mặt đất gãy mấy lần, mặt kính ra bị nẻ ra vô số vết rách, Thái Minh tay chống bàn trang điểm, lẩm bẩm nói, "Không sai, ta là Thái gia nữ nhân, ta không phải lưu gia nữ nhân, Lưu biểu mang cho ta cô độc, Lưu trương mang cho ta cô đủ, lưu gia có lỗi với ta, trong lòng ta chỉ có Thái gia." Thái Minh lặng yên nói thầm, cầm lấy bàn trang điểm bên bờ tay, càng nắm càng chặt. Thái gia trang vườn đại viện, khổng lồ Thái gia các đại có sức ảnh hưởng nhân vật, dòng chính bàn chi, toàn bộ tụ tập Thái gia 70 tuổi lão tộc trưởng, mấy cái tuổi già trong tộc trưởng lão, đứng ở trên bậc thang, thái mạo ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, sở hữu các tộc nhân nghe, cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã tới, Lưu Trương đồ tể đã bị nghĩa sĩ giết chết, chúng ta thời điểm báo thù đã tới. Lúc trước chúng ta chịu nhục, mở thành nên phỉ, trợ trụ vi ngược, ta thái mạo còn tự tay giết chết tộc đệ thái hồ, cho tới hôm nay còn đau nhức đoạn gan ruột, thế nhưng tất cả những thứ này đều không hề vi phạm. Thái mạo dùng sục sôi thanh âm nói, lúc trước tỷ tỷ khổ khuyên chúng ta nhường mọi người đều khắc phục, hiện tại các ngươi phải biết tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, các ngươi cũng có thể nhún mày. Quên mùa chúng ta chế định kín đáo kế hoạch lần này nhất định san đều tỷ số kinh châu chu trừ chính sách tàn bạo san đều tỷ số kinh châu chu trừ chính sách tàn bạo các tộc nhân sĩ si khí đá đỏ dồn dập hò hét thời khắc này bọn họ đợi quá lâu rồi lúc này thái minh đột nhiên từ cửa hông chuyển đi ra thái mạo cùng tộc trưởng cùng với mấy cái trưởng lao vội vã đó nhận thái minh là thái gia phồn bình đặt móng người cũng là có thể đợi được kim y chủ tính người bây giờ muốn lên nếu không phải thái minh thái gia không biết bị diệt bao nhiêu lần những người này cũng không khỏi nghĩ mà sợ cũng đồng thời đối với thái minh càng thêm kính trọng tỷ tỷ ngươi tới thật đúng lúc Thái Mạo Cao Hưng nói: Ta nói với ngươi nói kế hoạch của chúng ta, ngươi xem một chút nơi nào cần bổ sung. Chúng ta lần này đã liên hệ rồi tương dương còn lại gia tộc, đại đa số đều đồng ý cùng chúng ta đồng loạn tạo phản. Còn có thật nhiều huyện ấp còn lại, cũng là người của chúng ta, ngoại trừ những kia bị hỏa để bạt lên đám dân quê, bao quát tương dương ở bên trong, thế lực của chúng ta chiếm hơn nửa. Thế nhưng Hoàng Nguyệt Anh cùng phản Lê Hương đã khống chế hơn nửa binh quyền, sợ binh lực không đủ, chúng ta sẽ gọi hoàng gia đi chiêu hàng Hoàng Nguyệt Anh. Ngoài ra, ta còn khống chế có một ít thủy quân, đã liên lạc Giang Đông, Giang Đông đã đồng ý xuất binh, lần này khởi sự năm trăm ca. Minh. Ngươi xem còn có cái gì bổ sung? Lao tộc trưởng hỏi. Ta xem, chúng ta vẫn là không muốn khởi sự đi à nha. Thái Minh do dự nửa ngày, đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Thái Mạo Kỳ quái hỏi, tại sao hả? Có phải hay không chúng ta kế hoạch có cái gì lỗ thủng? Tỷ tỷ cứ việc nói, chúng ta đều chiếu sửa chữa. Thái Minh túi đầu nhìn dưới mặt đất, qua một lúc lâu, từ từ nói, hiện tại, Ân, hiện tại thành cũng đã tuyên bố lưu tuần linh tộc đợi hiện tại đúng là hắn thời khắc nguy cấp nhất nếu như nếu như chúng ta giúp hắn ổn định kinh châu lưu tuần nhất định sẽ cảm kích chúng ta chúng ta thái gia thái gia có thể phồn vinh rồi hơn nửa năm này đệ đệ thông qua thương phẩm vận tải đường thủy không phải cũng kiếm lời không ít tiền sao chúng ta nên cảm ơn ân cảm ơn tỷ tỷ ngươi này nói gì vậy thái minh ấp a ấp đúng mới vừa nói xong thái mạo cười toét toét phất phất tay nói lưu tuần một cái sáu tuổi hòa nhi chúng ta muốn hắn cảm kích cái gì hắn hiểu không huống hồ hoàng quyền bảy cáo văn dĩ nhiên nói kiên chỉ bốn khoa cử sĩ thổ địa lệnh căn bản vẫn là ngu xuẩn mất khuôn Chỉ cần chúng ta lần này khởi sự thành công, không cần bất kỳ căng kích, hiện tại Tương Dương đại tộc, chỉ còn lại chúng ta cùng Hoàng gia, Hoàng gia có Hoàng Nguyệt Anh không ngóc đầu lên được, chúng ta chính là hoàn toàn xứng đáng lớn thứ nhất tộc, đến thời điểm Kinh Châu đều là của chúng ta, chúng ta còn cần xem người khác sắc mà sao? Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta khởi sự thành công là tất nhiên, tỷ tỷ ngươi xem nha, vốn là Kinh Châu liền rất nhiều người bất mãn lưu trường, mà đổi thành ở ngoài mấy người cũng là cổ đầu tường, hiện tại Lưu Trường vừa chết, hai bộ phận này mọi người là của chúng ta, chiếm Kinh Châu hơn nữa, Hoàng Bạo quân Lưu Trường. Chương 283 để cho bọn họ tuấn táng cầu đính Nguyệt anh ở tương dương thành trong thành hoàn toàn đại loạn cho dù có binh cũng ra không lúc nít được chúng ta đứng ở thế bất bại huống chi chúng ta còn có tôn quyền vì là ngoại viện thái minh tìm không ra lời nói đến phản bác thái mạo trong lòng nàng làm sao không biết lần này khởi sự tất nhiên thành công hoàng nguyệt anh coi như có thể thông thiên chuyển địa không có lưu trường nàng liền dám cũng không phải nhưng là thái minh trong lòng chính là loạn tung tung kẹo thực sự không tìm được lại nói lớn tiếng nói nói chung liền là không thể khởi sự không thể phản loạn ta không đồng ý thái mạo cùng tộc trưởng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau nhìn thái minh đều cảm thấy nàng ngày hôm nay có gì đó không đúng. Tộc trưởng Ha Ha nói, Minh Nhi có thể là ở lầu các sống lâu rồi, tính khí có chút không được, người đến, trước tiên viện tiểu thư dưới đi nghỉ ngơi, bình thường nhiều ra đi dạo. Vâng. Hai cái nha hoàng tiến lên, viện đi rồi Thái Minh, Thái Minh chỉ cảm thấy một trận đau đầu, chính mình này là đang làm gì? Đầu óc hỗn loạn tương mừng, vừa đến lầu các liền nằm ở trên giường. Hoàng gia định, vô số hoàng gia tộc người tụ tập, bọn họ bị Thái gia mời, cũng chuẩn bị khởi sự, hoàng thương ngạn, hoàng lao gia tử đều tại hạng. Ngay khi người hoàng gia muốn xuất sân lúc, đột nhiên một cái tộc nhân báo lại, báo cáo tộc trưởng, hổ tử dẫn theo một đám quân binh, đem sông tiểu che nói Phụng Hoàng Nguyệt Anh mệnh lệnh nếu ai đi ra ngoài sẽ giết ai cái gì hắn dám một cái tộc lão lập tức đứng ra phẫn âm thanh mắng cái kia bẩm báo Tộc Nhân vẻ mặt đau khổ nói vừa nãy Hổ Tử Tam thúc muốn qua kiểu, Hổ Tử lập tức hạ lệnh ban cung Hán Tam thúc bị buộc thành mã phong hoa toàn chương ngồi nào Tộc Nhân nghị luận sôi nổi phẫn nộ ngạc nhiên đủ kiểu nét mặt Hoàng Lão gia tử nợ nụ cười đứng lên nói hiện tại quan binh phong đường chúng ta không cách nào đi ra ngoài hay là trước chậm trì hoãn tha cho ta thi lại số lượng đại gia trước tiên tặng đi đi người Hoàng gia hậm hực rời đi Hoàng Ngạn tiến lên phía trước nói Lão gia tử làm sao cứ tính như vậy Không phải vậy thế nào? Ngươi muốn cùng ngươi khuê nữ là được sao? Ta nhất định có thể khuyên đến cái tiêm lịch nữ vứt bỏ tà tử chính. Mới là lạ. Hoàng lão gia Tử khinh bị nhìn Hoàng thường ngạn một chút, người anh này khuê nữ ta biết, nàng có thể sẽ không dễ dàng phản bội, nàng đây là tại cho chúng ta để lại đường lui à, nha đầu này. Hoàng lão gia Tử nói nở nụ cười. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, cần gì đường lui. Hoàng lão gia Tử yên lặng nhìn Hoàng thượng ngạn, dùng gậy gõ lên Hoàng thượng ngạn đầu nói, ta liền không hiểu, như ngươi người ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể ra thông minh như vậy cô đường, ngươi có phải hay không bị người lên nhà? Ngươi suy nghĩ một chút, dù cho có 99% nắm thắng lợi, cái kia không còn có tiểu bạo quân Lưu Trương vừa thành, một thành thất bại sao? Nếu như chúng ta thật có thể được cái gì chỗ tốt, vậy thì đánh cuộc, nhưng là ngươi bây giờ một bầu máu nóng đi dốc sức làm, ngươi cho rằng ngươi có thể được cái gì chỗ tốt? Thái gia so với chúng ta thế lực lớn nhiều lắm, nếu như thắng lợi, cũng là thái gia số 1, chúng ta là thứ 2. Liên coi như chúng ta không đi khởi sự, thái gia cầm quyền rồi, phải trừ bỏ Lưu Trương khắc khe, khe khắt thế tộc chính sách tàn bạo, chúng ta hoàng gia có thể xếp tới đệ tam đi không? Lấy thế lực của chúng ta. Ngoại trừ thái gia, những gia tộc khác có thể cùng chúng ta tranh giành sao? Nếu như thất bại đây, Thái gia ngã, chúng ta chính là đệ nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, bất luận có dậy hay không công việc, sự việc, chỉ cần thắng lợi, chúng ta đều là thứ hai. Chúng ta là bị quan binh phong tỏa không thể đi ra ngoài, ai cũng không trách chúng ta. Nếu như thất bại, chúng ta hoàn thành thứ nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, làm sao có lời? Hoàng thương ngạn ở lại, còn không quay lại. Hoàng Lão gia tử lại thở dài một tiếng. Kỳ thực ca, hơn nửa năm này đến, chúng ta Hoàng gia tử vận tải đường thủy trên cũng mò không ít chỗ tốt. Ta cảm thấy đi, tiền cũng là đồ tốt, thổ địa đương nhiên trọng yếu. Bất quá ta đột nhiên cảm thấy. Theo lưu trương cũng chưa chắc kém như vậy, chỉ tiếp từ sớm, một đời kiêu hùng a, gai châu mục phủ hoàng nguyệt anh cùng phàn lê hương chính đang khẩn cấp bố trí phòng ngự, xuất hiện tại toàn bộ kinh châu đều hoàn toàn đại loạn, trong thành tương dương thế tộc kích động, bạo dân nổi lên bốn phía, cho dù rất nhiều quân tốt vững vàng khống chế ở trong tay, cũng không biết nơi nào ra tay, càng đừng nói là thành trấn ép phản loạn, những người dân này quá thật đáng giận rồi, chúa công đối với bọn họ tốt như vậy, hiện tại không giúp chúng ta coi như xong, lại vẫn bị thế tộc kích động gây ra hỗn loạn, lẽ nào có lý đó, thật muốn đem bọn họ toàn bộ chém, Phan lê hương tức giận nói nghe tới lưu chương tin qua đời một khắc đó, Phan lê hương đột nhiên hoang mang lo sợ, vẫn là hoàng nguyệt anh khuyên đã lâu mới khuyên đi qua, tỉnh lại Phan lê hương, hận không thể đem hết thệ bạo dân đều giết. đừng kích động như vậy, ngươi hay là bọn hắn hồng tinh hạ phàm đây. hoàng nguyệt anh mỉm cười nói, điều này cũng không có thể trách bọn họ, chúa công vừa chết, ai cũng cho là chúng ta không thủ được kinh châu, những người dân này sợ hai thế tộc quen rồi, sợ sẽ thế tộc thành công trả thù bọn họ, lần này thế tộc lại hứa cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ không loạn mới là lạ. chúng ta chỉ cần bình lần này phản loạn, chui diệt những ngày thế tộc, sau đó những người dân này thì sẽ biết hai có thể dựa vào rồi. Hoàng Nguyệt Anh nhìn trên bản đồ, thỉnh thoảng ở tất cả các thế lực cùng tướng quân trên người phát họa Phan Lê Hương nhìn Hoàng Nguyệt Anh ngồi bút trượt, đột nhiên không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói: Không được, ta muốn mang binh đi Giang Châu, vì chủ công báo thủ. Gai nố, rồi dám đây! Hoàng Nguyệt Anh một bên vẽ, một bên khẽ nói: Không còn chúa công, chúng ta làm tất cả những thứ này có ích lợi gì? Ta Phan Lê Hương đời này chỉ thuần phục chúa công một người giải trí thanh tú, những người khác không xứng. Đó là chúa công nhi tử, cũng không xứng. Phan Lê Hương đỏ mắt lên nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, từ khi nghe được Lưu Trường tin qua đời, Hoàng Nguyệt Anh vất quyền Phản Lê Hương làm thế nào cũng bình tĩnh cũng được, lúc này rốt cục chịu đủ lắm rồi, lớn tiếng nói: Hoàng Nguyệt Anh, chúa công đều chết hết, ngươi còn cười được? Ta biết ngươi là vì ngươi kế hoạch lớn đại nghiệp, là vì sư phụ của ngươi con chó kia dám lý tưởng, nhưng là ta phản Lê Hương không làm được, ta đây liền muốn đi vì chủ công báo thù, ngươi không nguyện xuất binh, ta liền mang thần ủy quân đi. Ngươi không phải là cũng bởi vì chính mình lý muốn cùng chúa công đấy sao? Chúng ta bình định rồi lần này phản loạn, thiếu chủ công tất nhiên thăng quan tiến tước. Hoàng Nguyễn Anh vẫn như cũ không có chút rung động nào. Ta có, yêu thích. Phản Lê Hương tức giận giống một câu đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, toàn thân vô lực, lập tức ngồi trồm hôm trên mặt đất, từ nhận được tin tức đè nén ở trong lòng nhưng nỗ lực không tuôn ra tới bi ai, bị một tiếng này thất thanh nổ gọi, như mở ra phát tiết cánh cửa, đột nhiên toàn bộ bạo đi ra, nước mắt cuồn cuộn tâm tích, khóc không thành tiếng. Ta đã từng cũng coi chính mình là vì mình có thể nổi bật hơn mọi người, mình có thể thu được tôn trọng của người khác, không giống những nữ nhân khác như thế bị nam nhân muốn gì cứ lấy, như tiền hàng bình thường bị buôn bán đập lên, ta cũng vẫn là làm như vậy, vì quyền lực cùng tồn, ta không chừa thủ đoạn nào. Nhưng là từ đêm hôm đó bắt đầu, ta mới phát hiện, quyền lực cùng tồn cũng không phải toàn bộ của ta ta cũng là một người phụ nữ, có nữ nhân khát vọng, ta cũng có cảm tình vì một người, ta đồng ý từ bỏ quyền lực, cũng đồng ý từ bỏ chính mình, nhưng là bây giờ ta vẫn còn người kia nhưng đi trước, ta vẫn còn, nhưng là ta hết thể đều không còn. Phan Lê Hương ngẩng đầu lên, lệ quan doanh mặt mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, ta cái gì cũng bị mất, ngươi còn muốn ta thế nào? Ta hiện tại liền muốn giết những kia bọn đạo trích, báo thù cho hắn, cái khác đối với ta đều không có ý nghĩa. Phan Lê Hương nói trầm mặc một hồi, đột nhiên trên mặt một mặt tàn nhẫn, đứng lên nói, ta hiện tại liền đi rồi. Quân sư bảo trọng. Phan Lê Hương nói xoay người, còn không đi tới cửa. Đột nhiên nghe đến phía sau đùng một tiếng, đâm thủng trái tim, quay đầu lại vừa nhìn, Hoàng Nguyệt Anh đem bút trong tay đập ở trên bàn, trên mặt một mặt tái nhợt, Phan Lê Hương xưa nay chưa từng xem luôn luôn điềm đạm Hoàng Nguyệt Anh tức giận như thế. "Phan Lê Hương, ta cho ngươi biết ngươi bây giờ còn có cái gì? Ngươi ngoại trừ báo thủ, ngươi còn phải hoàn thành chúa công nguyện vọng, chúa công đại nghiệp so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn, nếu như đại nghiệp bỏ dở nửa chừng, hắn chết không nhắm mắt, ngươi nhận tâm sao? Ngươi bây giờ độ nhất thời sảng khoái, chạy đến Giang Châu đi, ngươi một cái tiện mệnh, chết rồi đều không người quản, nhưng là chúa công, cơ nghiệp đây." Hiện tại loạn tặc nổi lên bốn phía, bọn họ đều là chúa công kẻ địch, bọn họ ước gì chúng ta trước tiên rối loạn, sau đó bọn họ đem chúa công cơ nghiệp chiếm, ngươi liền cao hứng sao? Ngươi hài lòng sao? Là, ta Hoàng Nguyệt Anh là có lấy sư mệnh mà đến, nhưng là ta biết rõ chúa công mong muốn là cái gì, ngươi là tương dương dân tâm sở hướng, ngươi đi rồi, ta Hoàng Nguyệt Anh có muôn vạn bản lĩnh, Kinh Châu cũng phải ném cho những kẻ đối với chúa công ôm hẳn người. Nữ nhân ngu xuẩn, làm phiền ngươi trước tiên ổn định Kinh Châu thế cuộc lại đi điên có được hay không? Các loại, chờ, Kinh Châu thế cục ổn định, ngươi chính là muốn vì chủ công tỏa táng, ta Hoàng Nguyệt Anh cũng có thể vì ngươi chứ nào? Thế nhưng hiện tại, trong lòng ngươi dù cho có một chút chúa công cái bóng, ngươi cũng phải cho ta ở lại chỗ này, cười đối mặt những kia bọn đạo trích. Hoàng Nguyệt Anh nổi giận đùng đùng hô xong, nhìn Phan Lê Hương nửa ngày, đi ra soát án, đi tới Phan Lê Hương trước mặt, lấy tay sát Phan Lê Hương khẽ mắt nước mắt, nhẹ giọng mà kiên quyết nói, "Nghe, muốn tôn táng, chúng ta liền làm cho cả Kinh Châu, toàn bộ giang nam loạn tặc vì chủ công tôn táng, được không?" Phan Lê Hương yên lặng nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Đang lúc này, một người lính mang theo một cô gái đi vào, Hoàng Nguyệt Anh lập tức quay lại soát án, Phan Lê Hương lau sạch nước mắt, ngồi vào một bên. Thái Minh tham gia hai vị đại nhân. Chưa xong con tiếp S. bạo quân lưu chương cảm tạ Giang Vũ Kiệt xuất ca mẹ kiếp, không ai khen thưởng thật thê lương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 284, Tôn quyền nổi giận chu du Tây Trinh. Chương 284, Tôn quyền nổi giận, chu du Tây Trinh. Thái Minh hướng về Hoàng Nguyệt Anh cùng Phan Lê Hương hành lễ, Hoàng Nguyệt Anh cùng Phan Lê Hương nhìn Thái Minh, đều có chút kinh ngạc. Thái tiểu thư, ngươi tới làm gì? Phan Lê Hương ổn ổn tâm thần, hỏi. Thái Minh hướng về Phan Lê Hương lại bái thi lễ, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Anh, do dự nửa ngày, trên mặt vẻ rẽ rủa lúc gần lúc hiện, đã qua một lúc lâu, rốt cục kiên định vẻ mặt nói, quân sư Tiểu nữ tử chuyên tới để hướng về quân sư báo tin. Thái gia gia tộc tộc trưởng các trưởng lao nhất thời hồ đồ, chính đang lưu đồ bí mật phản loạn. Hiện tại nhiều người còn tại Thái gia trang vườn. Quân sư có thể lập trước mắt, khắc xuống lệnh, ta mang bọn ngươi vây công Thái phủ, nhất định có thể miễn trừ một hồi hòa cước, Thế nhưng xin mời quân sư bắt tộc nhân ta sau, có thể tử khinh xử lý. Hoàng Nguyệt Anh cùng Phan Lê Hương kinh ngạc hơi liếc mắt nhìn nhau, cũng kỳ quái Thái Minh làm sao sẽ đến cáo Thái gia hình dáng. Phan Lê Hương chính muốn nói chuyện, Hoàng Nguyệt Anh một mặt khinh khuôn mặt, nói, Thái Minh, ngươi thân là Thái gia tiểu nữ, sao hướng ta mật báo? Rõ ràng là ngươi quỷ kế. Người Thái gia luôn luôn trung thành tin cậy, ngươi nhưng tâm địa ác độc, như ta phái người đi lấy Thái gia, trái lại bức phản Thái gia, vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ngươi cho rằng bổn quân sư không nhìn ra được sao? Thái Minh ngẩng đầu nhìn phía Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh một mặt khinh bị. Ngươi đi xuống đi, bổn quân sư nhìn rõ mọi việc, chắc là sẽ không bị lừa. Quân sư, nếu ngươi không đi, đừng trách ta chỉ một mình ngươi vu cáo chi tội. Hoàng Nguyệt Anh lời lẽ nghiêm nghị tàn khốc, Thái Minh bất đắc dĩ rút đi, mai đến tận đi xa. Phản Lê Hương mới cao mảy nói, quân sư, ngươi thật sự không tin nàng sẽ đến cáo trạng sao? Hoàng Nguyệt Anh khinh ra một khẩu khí, này có khác nhau sao? Thái gia vẫn lòng mang ý đồ xấu, người ta còn có chúa công đều biết, bất quá là chưa hề đem trôi mà thôi. Nhưng là lần này Thái Minh nếu thật sự đồng ý dẫn người đi, lấy Thái Minh ở Thái gia hy vọng nhất định có thể thần không biết quỷ không hay đem những tộc trưởng, kia trưởng lão toàn bộ cầm Thái gia tai họa có thể trừ muốn là tự chúng ta đến liền rất khác nhau, e sợ còn chưa tới địa phương, bọn họ liền toàn bộ tàn đi. Sau đó thì sao? Kinh Châu liền Thái Bình Hoàng Nguyệt Anh nhìn phàn Lê Hương phàn Lê Hương nhất thời á khẩu không trả lời được, la ngã Lưu Trương vừa chết, Kinh Châu bọn đạo trích quần công, không phải chỉ cần một Thái gia, đến thời điểm quần tiêu không đầu, càng là khó có thể chế phục. Giang Đông Thừa Dịp hư tiến công. Hoàng Nguyệt Anh ngửa mặt lên trời liếc mắt nhìn đỉnh Siết chặt nằm đấm, Thái Minh báo tin mặc kệ thật giả, nếu là giả, chúng ta theo Thái Minh, không phải điệu hổ ly sơn, chính là chúng mai phục, thật không có bất kỳ chỗ tốt, nhiều nhất thán một thoáng chúa công công phu rất cao, thậm chí ngay cả Thái thị như vậy rắn giết cũng có thể thu phục. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như ta tin nàng Thái Minh, coi như cầm Thái gia cũng không có thể giết, lần này. Hoàng Nguyệt Anh khế cắn răng bạc, ta nhất định phải đem Thái thị cả nhà chu diệt không giữ lại ai. Phan Lê Hương nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh vẫn vẻ mặt điềm đạm, nhưng là từ thời khắc này, ngẫu nhiên tỏa ra sát khí. Phản Lê Hương tin tưởng cảm giác được Hoàng Nguyệt Anh cũng là tức giận, thậm chí đè nén phẫn nộ, hoàn toàn không thấp hơn chính mình. Dục cầm cố túng, trước tiên bỏ mặt Thái gia mấy ngày đi, để Thái gia đem tất cả mọi người dẫn ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Người đến. Tham kiến quân sư một tên tướng quân đi bảo. Hoàng Nguyệt Anh lạnh lùng nói, truyền lệnh bệ ôn, để hắn nghiêm mật giám thị Thái Mạo Thủy quân bộ đội, mặt khác đem phong thư này cho hắn, căn hệ trọng đại, ngươi có thể dùng một phong giả tin, như bị cấp rồi, giao ra giả tin. Đúng tướng lĩnh lệnh mệnh. Tướng lĩnh về phía sau. Hoàng Nguyệt Anh đối với phản Lê Hương nói, Lê Hương, mấy ngày này tương dương chuyện liền giao cho ngươi trước đó ta đã đem tương dương thế tộc thế lực cơ bản lột ra tương dương xuất hiện ở trong thành quay rối phần lớn là bị thế tộc đầu độc dụ dỗ bách tính có ngươi tại bọn họ sẽ không gây ra quá gió to sóng ngươi chỉ cần cẩn thủ thành trì là tốt rồi phan lê hương ngạc nhiên nói giao cho ta vậy ngươi làm cái gì hoàng nguyệt anh nói đi giang Lăng. giang Lăng. không sai hoàng nguyệt anh đầu ngón tay theo đẻ trên địa đồ giang Lăng vị trí nơi này là kinh châu nơi quan trọng nhất hắn chẳng những là kinh nam kinh bắc ràng buộc cũng là ít châu đi về kinh châu ràng buộc một khi bị kẻ địch chiếm cứ bọn họ là có thể đem chúng ta phân cách đến liều xiềng lê hương Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta ở tương dương có 20.000 mươi binh mã, nhưng là vì loạn dân, không dám kinh động, vậy thì hình thành một loại giảng co, chúng ta không thể tiến công, phản tắc cũng đánh không tiến vào, cái kia phản tắc sẽ đi nơi nào? Giang Lăng, tôn quyền thủy quân không thể trên tương giang, tương giang so với nước trường giang hẹp, bọn họ nhất định sẽ quá xích bích và ô Lâm, Ngươi nói giang đông người sẽ đi nơi nào? Giang Lăng, kinh nam dân sinh khó khăn, đại tộc đã bị đi gần đủ rồi, nhưng là những kia quan lại phần lớn là lương trưởng phái, đặc biệt lương tiểu đám người là chúa công uy hiếp thừa vị, tất nhiên phản loạn cũng sẽ kích động bách tính phản loạn. ngươi nói những người này nếu như thành sự, bọn họ sẽ đi nơi nào? Giang Lăng, không sai. Giang Lăng Hoàng Nguyệt Anh một cái tát đặt tại Giang Lăng mặt trên, chính là cái này địa phương. Bốn quân sư muốn đem bọn hắn toàn bộ biến thành cho bụi ở đây. Thế chúa công trên trời có linh thiêng. Nhưng là Phan Lê luôn nói, cái này lộ quân đội đích sắc rất khả năng đến Giang Lăng, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa Giang Lăng là một cái cực kỳ nguy hiểm nơi. Giang Lăng binh mã không hơn vạn, coi như tụ hợp các lộ quân coi giữ, cũng sẽ không hơn hai vạn. ngươi ở nơi đó không phải quá nguy hiểm sao? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đóng giữ tương dương chờ đợi ít châu yên ổn rồi. Lại hai mặt giáp công, như vậy, coi như giang lăng bị chiếm cứ rồi, chúng ta còn có thể đoạt lại, cần phải là ngươi chết, ta là hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Phan Lê Hương hiểu rõ lòng người, có thể là những này chiến lược trên chuyện, thực không phải sở trưởng. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, Lê Hương, ngươi không hiểu chiến sự, làm binh chính là làm hiểm, huống hồ những kia phản loạn tiêu dày giang đông bọn trốt nhất, buồn quân sư còn không để vào mắt quá. Thời khắc này, Hoàng Nguyệt Anh trên mặt để lộ ra vô hạn tự tin và khinh bị, Phan Lê Hương nhìn, cũng cảm thấy an tâm. Hoàng Nguyệt Anh đến bây giờ biểu hiện ra tài hoa, bất luận nội chính quân sự, cũng làm cho Phan Lê Hương bội phục, nếu nàng nói có thể đối phó, liền nhất định có thể đối phó rồi. Phan Lê Hương sau khi rời đi, Hoàng Nguyệt Anh ngồi trở lại trên ghế, khinh thở ra một hơi, thời khắc này, nàng cảm thấy sự mệt mỏi chưa từng có, so với Di Vãng phê mấy cái sọ sách còn mệt hơn. Nàng nào có thập toàn nắm, Kinh Châu loạn binh tuy là tiêu dạy nhưng số lượng to lớn Giang Lăng càng là Kinh Châu thế tộc đầy đủ nhất địa phương, nếu không phải Tưởng Nguyện ứng biến thỏa đáng đã sớm bỏ vào thế tộc phản loạn trong tay. Giang Đông Chu Du lỗ Túc, càng không phải là dễ đối phó, Lưu Chương tin qua đời chuyển vào Giang Đông. Tôn quyền làm sao sẽ buông tha cơ hội lần này? Hoàng Nguyệt Anh nói phản Lê Hương không hiểu bình kỳ thực trong lòng biết phản Lê Hương nói mới là ổn thỏa, nhưng là khốn thụ tương dương, để kinh châu tiếp tục rối loạn, ích châu các nơi phản loạn có thể hay không yên ổn còn khó nói, đến cuối cùng nhất định là kinh châu thủng trăm ngàn lỗ. Bát Phương Tào Tháo đã chiến bại Viên thiệu trong vòng mấy năm sẽ xuôi nam, khi đó gai ích lấy cái gì chống đối? Một lần là xong, mới có thể mong kinh châu nguyên khí. Những thứ này là Hoàng Nguyệt Anh không thể không dòi dỉ, bởi vì không chỉ gánh vác sứ mệnh, đồng thời cũng là muốn hoàn thành Lưu Trương nguyện vọng mỗi lần nghĩ tới ở phiền thành lúc Lưu Trương rời đi bóng lưng cái này gánh vác quá nhiều con vương hoàng nguyệt anh tổng khất chế không được muốn giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. khi làm lưu trương tin qua đời chuyển tới thời điểm chính mình giả vờ chấn định cái kia là bởi vì chính mình không thể không chấn định chính mình cũng tưởng tượng phản lê hương như vậy khóc một lần nhưng là hữu dụng không khi thực vào thời khắc ấy hoàng nguyệt anh liền cảm giác mình cả người vô lực trước đây mỗi ngày chuyện không to nhỏ xử lý vô số chính vụ đều không cảm thấy mệt mỏi nhưng là lưu trương vừa chết đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá thật giống hoàn toàn không biết mình làm những này là vì cái gì cuối cùng chỉ có thể dùng sư mệnh cùng lưu trương di mệnh đến ma túy chính mình nhưng là cho dù như vậy, suy nghĩ tiếp những kêu bình luận đối sách thời điểm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có khí lực, nhất định cảm xúc mãnh liệt cũng cầm lên không nổi. Hồ Hoàng Nguyệt Anh khinh ra một khẩu khí, lắc đầu một cái, chính mình nghĩ nhiều như thế làm gì? Yên ổn kinh châu, báo thủ, hoàn thành sư mệnh cùng chúa công nguyện vọng mới là đại sự trước mắt, chính mình hẳn là bình tĩnh. Giang Đông, Lưu Trương tin qua đời truyền đến, Giang Đông một mảnh ồn ào, bất luận văn võ, toàn bộ Giang Đông quan chức cũng giống như quan hệ như thế cao hứng. Chu Du lần thứ hai chờ lệnh trinh phạt kinh châu, vì là tôn sách dựa nhục báo thủ. Tuy rằng vẫn có thanh em phản đối, thế nhưng tán đồng âm thanh nhưng che lại hơn nữa. Trương Chiêu mấy người cũng đồng ý Tây Trình, Chu Du rốt cục được thỏa nguyện. Bên ngoài cửa điện, Trương Chiêu cung kính đứng ở một cái cột trụ hành lang một bên, tầm mắt dọc theo cao to thềm đá mà xuống, nhìn phía dưới quảng trường. Trên thềm đá, Lỗ Túc nhát theo bảo theo, một cái tay quơ múa, vội vã chạy hướng về rộng rãi siêu vừa chạy vừa gọi Công Cẩn, vân vân, Công Cẩn, chờ chút. Chu Du quay đầu lại, nhìn Lỗ Túc một chút, kính chuyện gì? Nếu như thế, có thể không nhìn thấy quân ta bước vào tương dương ngày đó. Lỗ Túc há sẽ như thế phúc bạo chắc chắn sẽ chứng kiến đô đốc phong thái. Chu Du nở đủ cười, chỉ là Lưu Trương không có chết trên tay ta, thực sự là đáng tiếc, bắt Lưu Trương đầu người, nước sông bên bờ hình trưởng trưởng thương mới có thể rút ra, ta Chu Du mới có thể cảm thấy an ủi hình trưởng anh linh, bất quá, bắt Kinh Châu cũng giống như nhau. Lỗ Túc nhìn hăng hái Chu Du một chút, đô Đốc thật sự muốn cùng xuyên quân giao binh sao? Chu Du kỳ quái nhìn Lỗ Túc một chút, vì sao không? Kinh có chuyện cứ nói đừng ngại, ta Chu Du rửa hai lắng nghe. Lỗ Túc nói, bây giờ Kinh Châu Úc Châu đại loạn, đúng là ta Giang Đông lấy Kinh Châu tiến đại nghiệp thời cơ, tuy nhiên lại có ba cái bất tiện. Một không liền, ta chủ công cầm quyền vương một năm, còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp giang đông trước tiên chủ công tôn sách từng chu diệt lục gia vương gia các loại chờ nhiều gia tộc con cháu đời sau đều có ý đồ khó lường lúc này ở ngoài trinh sợ không hề liền hai bất tiện bây giờ ta giang đông binh vi tướng quả nếu là trinh phạt kinh châu cho dù kinh châu đại loạn muốn chiếm lĩnh kinh châu cũng nhất định phải điều động toàn bộ binh mã như vậy tới nay nếu là tào tháo sơn viện xâm chiếm hoặc là bên trong phản loạn có thể làm gì ba bất tiện tào tháo chiến bại viên thiệu bình định trung nguyên cùng bắc phương đã là tất nhiên kinh niên sau khi tất nhiên xuôi nam chúng ta xuất hiện chinh phạt kinh châu Tất nhiên đắc tội lưu tuần, đến thời điểm cùng thuộc trung xuyên quân chính phạt, kinh châu chịu đến mặt phía bắc, phía tây, hai mặt giáp công, làm sao điều khiển bắc phương chi định? Ha ha ha ha, Chu Du thét dài cười to, kính, ngươi phân tích đến mức rất có đạo lý, thế nhưng là đều là lo ngại. Ta chủ công cầm quyền không lâu, bọn chuột nhắt có ý đồ khó lường, vừa vận dụng một hồi lại thắng, kinh sợ bọn họ. Tào Tháo hiện tại đang bận chiếm đoạt viên hiệu, hoàn mỹ nam chú ý, sơn việt càng là giới tiện chi nhanh, không đáng để lo, đại quân ta chính phạt, ai cũng không dám phạm ta gian đông. Cho tới cùng xuyên quân đấu, để Tào Tháo ngư ông đắc lợi việc thì càng không cần rồi, Lưu Tuần 6 tuổi tiểu nhi, cho dù có pháp chính hoàng nguyệt anh phụ tá, lại có thể thế nào? Tào Tháo xuôi Nam tất nhiên ở 5 năm sau khi, trong vòng 5 năm, ta nhất định dẹp tiên gai khí, nhất thống nam vương, đến lúc đó cùng Tào Tháo không phân cao thấp. Đô đốc thực sự là hào khí vạn trượng a lô túc khen một tiếng, quan hoàng nguyệt anh phiền thành hai trận chiến, giết Tào Tháo đại tướng Nhạc Tiến thống trị Kinh Châu có cách, tuy là nữ lưu đủ có thể thấy kìm nư hơi, không thể xem thường ngại công cận nghĩ kỹ kế sách hướng đối sao. Chu Du nở nụ cười, ta Chu Du mặc dù có một chút tự tin, nhưng chưa bao giờ xem thường đối thủ. Chu Du nói thở dài một hơi, cảm khái nói: Ngày đó ta đã đợi quá lâu rồi, ta từ lâu định ra rất nhiều sách lược, lần này Thái Mạo đã hướng về ta Giang Đông quy hàng, thế nhưng hẳn là bị Hoàng Nguyệt Anh cùng vệ ôn phát hiện vì lẽ đó kinh châu Thái Mạo thủy quân bị nghiêm mật giám thị. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nàng không biết nàng cái kia thúc thúc Hoàng Tổ. Mặc dù cùng ta Giang Đông có đại thủ, cũng đã quyết định trong ứng ngoài hợp. Hoàng Tổ cũng hướng về ta Giang Đông quy hàng. Lỗ Túc cả kinh nói, cũng không phải Chu Du quát tay nói, Hoàng Tổ cũng không quy hàng, mà là vì chính mình nu lợi, Hoàng Tổ tự nhận chức thủy quân kinh châu phó đô đốc, khắp nơi bị vệ ôn quản thúc sớm tồn bất mãn. Lần này Lưu Trương chết rồi, hoàng tổ biết Kinh Châu khẳng định bảo vệ không kiếm lời đương nhiên nóng lòng tìm được lui. Hoàng tổ cùng ta giang Đông ngắc định, chúng ta chiếm Kinh Châu, hắn chiếm Giang Hạ đồng thời để Ngô hầu phong hắn vì là Giang Hạ hầu, một lần nữa quá về trừ hầu tiêu giao tháng ngày. Ta vừa vặn lợi dụng như vậy, mặt ngoài cùng vệ ôn nước trưởng giang quân đối lập, lén qua hoàng tổ xích bích khu vực phòng thủ, đến thẳng Ô Lâm chỉ cần chiếm lĩnh Giang Lăng, tương dương cô thành khó thủ Kinh Châu nhất định, hoa thời gian 2 năm thống trị, sau đó xua binh tây hướng về, chúa công đại nghiệp sẽ thành. Lỗ Túc nở nụ cười, chắp tay nói, đô đốc kế hoạch như vậy chặt chẽ vậy ta cũng chỉ có thể chúc đô đốc kỳ khai đã thắng nơi nào, người ta đều giang đông đại thần, phải làm giắt tay sóng bay. Ta xem rất nhiều quan văn kỳ thực trong lòng vẫn là không muốn tây trinh, chỉ có kính thâm minh đại nghĩa, phía sau liền giao cho kính. Chu Du nợ nụ cười, nâng kiếm mà đi. Lỗ Túc nhìn Chu Du bóng lưng lắc đầu một cái, mà vẫn nhìn chăm chú vào hai người Trường chiêu cũng lắc đầu một cái, rời khỏi cột trụ hành lang, yên lặng rời đi. Kính, đêm khuya tới tìm ta, có chuyện gì không? Tôn Quyền một vừa sửa sang lại xoáy án một bên hỏi vào Lỗ Túc đạo. Lỗ Túc hướng về Tôn Quyền lệ thi lễ, chúa công, người đối với đô đốc tây trinh chuyện này thấy thế nào? Tôn Quyền ngẩng đầu lên sang sang cười nói, chuyện tốt ngải hiện tại kinh châu đại loạn chính là lấy kinh châu thời cơ, vừa đến có thể vì là năm đó lưu trương đục nhã ta huynh dự đủ, thứ hai có thể chiếm đoạt kinh châu, trói lọi ta giang đông đại nghiệp. đúng rồi, lúc trước kính đến ta giang đông lúc, không phải cũng từng nói, tiểu trừ hoàng tổ tiến vào phạt lưu biểu, cảng trường giang cực, theo mà cũng có, sau đó lập nít đế vương lưu đồ thiên hạ, này cao đế chi nghiệp cũng sao. lúc này chính là cơ hội trời cho a, chúa công a lỗ túc bài nói, chúa công bây giờ là giang đông chi chủ, nhưng hẳn là mang trong lòng thiên hạ, mà không phải chỉ thấy kinh châu a. ồ. Tôn quyền mang trên mặt ý gửi, Tô mò nói, kính có gì chỉ giáo. Lỗ Túc nhanh tiếng nói, lúc trước ta đích xác đã nói những câu nói kia, cảng trường gian cực, theo mà cũng có. Sau đó lập nít đế vương lưu đồ thiên hạ, nhưng là trước khác nay khác. Lúc trước lưu biểu đọc theo kinh châu, chúng ta phạt chi sẽ không tăng cường tiểu địch. Nhưng là bây giờ kinh châu đã cùng đích châu nối liền một thể, chúng ta muốn rơi kinh châu liền tất lấy đích châu, bằng không sẽ cùng đích châu rơi vào vĩnh viễn gút mắt trong, vĩnh viễn không được an bình, mà lấy đích châu cũng đồng dạng là đại đô đốc lược. Nhưng là Lỗ Túc trầm giọng nói, Ích châu có như vậy thật lấy sao? Dích châu không giống với kinh châu. Lưu Yên Lưu Trường hai đổi kinh doanh, cho dù có Lưu Trường chính sách đàn bảo, cũng vẫn là dân tâm vững chắc, pháp chính Hoàng Nguyệt Anh đều đương đại kỳ tài, chương nhiệm có Thượng tướng Chi phòng, Hoàng Trung trận chém thái sử tử, dục lực đã có thể thấy được chút ít, những người này đều là lưu thị tử trung, thuộc trung nhiều học kiệt, mà quan trọng nhất là, ích châu con đường, thiên hạ chi hiểm, chúng ta chưa quen thuộc địa lý, không có dân tâm, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở ta, làm sao lấy ích châu? Coi như Đô đốc hùng tài vĩ lực, cũng không khả năng ở trong vòng 5 năm bắt ích châu, huống chi pháp chính Hoàng Nguyệt Anh chi trí đều không ở Đô đốc bên dưới. Nếu là trong vòng 5 năm không bắt được ích châu, Tiền của chúng ta lương thực binh mã đều tiêu hao đang cùng Nix Châu tranh đấu trên, làm sao cùng Tào Tháo đối địch? Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi Tào Tháo ngải kính xin chúa công minh xét. Lỗ Túc hướng về tôn quyền không lưng sầu bái, tôn quyền di động ống đựng bút tay run một cái, chợt bình tĩnh nói: Tính, nói như vậy, ngươi là kiến nghị ta không lấy kinh châu. Có thể không lấy thì lại không hết bệnh nhưng là Lỗ Túc cũng biết này không cách nào động viên Giang Đông trừ tướng, Chu Đại đô đốc càng là ôm tất nhiên lấy chi tâm, ta là không thuyết phục được hắn. Như nhất định phải hết bệnh chúa công nhất định phải nghiêm lệnh đô đốc gỡ xuống kinh châu sau, không thể lại mở tội ít châu. Kết Minh sửa tốt, chúng ta thừa dịp Tào Tháo chiếm đoạt Viên Thiệu, chỉnh đốn Kinh Châu, ngày khác Tào quân xuôi nam, Ích Châu ra Hàn Trung, chúng ta ra tương dương Hợp Phỉ, nhất định có thể chiến thắng Tào Tháo, chúa công cũng có thể thành tựu đại nghiệp, đây là thượng sách." Tôn Quyền Nhiên lặng nhìn sạch sẽ mặt bàn, một lúc lâu, cười một tiếng, tính nói như vậy, thực sự là phát người sâu thi ở toàn cục quan về điểm này, đại đô đốc cũng không bằng ngươi, quả thật ta giang đông chi trụ, chỉ là Chu Đô đốc chính là ta giang đông công thần, lại binh quyền nắm chắc, hắn muốn chinh phạt Tích Châu, chỉ sợ ta." "Bất quá, ta nhất định sẽ lật quyền, Kính Nhiên tâm đi." Cái kia Lỗ Túc liền cáo lui trước. Lỗ Túc không người lui ra. Tôn Quyền mỉm cười nhìn lỗ túc đi ra ngoài, đã qua một hồi lâu, cũng lại không nghe được tiếng bước chân. Tôn Quyền đột nhiên sầm mặt lại, mỉm cười biến mất không còn tâm tích. Đem dọn dẹp chỉnh tề án thư toàn bộ là tung. Ông đựng bút thẻ che mực nghiên mực lăn đầy đất. Tôn Quyền một cước tướng xoay án đá ngã lăn, loảng xoảng vài tiếng, chồng vó ngã trên mặt đất. Lẽ nào có ly đó? Lẽ nào có ly đó? Tôn Quyền tức giận giống to, này Giang Đông đến cùng ta là chúa công, cũng là các ngươi là chúa công, không trinh phạt Kinh Châu, không trinh phạt Kinh Châu nói gì đại nghiệp? Các ngươi không muốn trinh phạt Kinh Châu, đơn giản chính là không muốn dùng các ngươi thể lương đánh ta tôn gia trận chiến đấu. Ta tôn quyền trở thành các ngươi tài sản trong cửa khẩn sao? Lỗ Kính, ngày xưa Tào Tháo cùng Viên Thiệu đối lập, Trung Nguyên chống vắng thời điểm, ngươi nói cái gì? Hắn thất không thể phục hưng, Tào Tháo không thể tốt trừ vi tướng quân mà tính, chỉ có chân vạc giang đông, để xem thiên hạ chỉ hấn. Thôi lắm. S, Bạo quân Lưu Trương, cảm tạ sau đó gọi ta đế quốc 200 khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 285 đều phải đến chiếm tiền nghi. Chương 285 đều phải đến chiếm tiền nghi. Lỗ Tử Kính, xưa kia, y Tào có cùng Viên Thiệu đối lập, Trung Nguyên chống vắng thời điểm, ngươi nói cái gì? Hắn thất không thể phục hưng, Ta có không thể tốt trừ. Vi tướng quân mà tính, chỉ có chân vạc giang đông, để xem thiên hạ chi hấn. Thôi lắm, huynh trưởng ta lúc trước muốn đánh lén hứa xương chính là các ngươi luôn mãi cản trở, cuối cùng bị mất mạng. Ta tôn thị cơ nghiệp, binh mã mười vạn, lương thảo sung túc, như lúc trước thảo phạt trung nguyên, từ châu, dương châu, thậm chí duyện châu dự châu, đều là ta tôn thị lãnh địa. Cái gì gọi là không thể tốt trừ? Ngươi không gặp lưu trương mấy vạn binh mã liền sợ đến tào có cắt đất cầu hòa sao? Lưu trương vạn binh mã liền dám hạ kinh châu, mai đến tận giết lưu biểu, ngang qua gai Hích, cỡ nào vi phong? lúc trước chu du tam giang khẩu đại bại hoàn tổ, quân ta là có thể tiến quân thần tốc, thế lực ngập trời, kinh châu nơi nào đến phiên hắn lưu trương, gì đến nay, y, ta giang đông trở thành tạo tôn lưu tam phương bé nhất thế lực, cũng là các ngươi này ban hại trùng luôn mãi cản trở, nói cái gì giang đông căn cơ bất ổn, lương thảo không đủ, đã đến kim, y, lưu trương đã chết, kinh châu đại loạn, ngươi còn nói cái gì liên hợp ít châu, nhưu đồ trung nguyên phí lời, ta tôn quyền chẳng lẽ muốn thành các ngươi trên lòng bàn tay đổ sao? tôn quyền phẫn âm thanh mang cô ngồi trở lại chỗ ngồi, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Ta tôn thị bởi vì các ngươi mới có thể ngắn ngủi thời gian nhất thống Giang Đông, cũng bởi vì các ngươi vĩnh viên trốn không thoát Giang Đông lao tù. Tôn Quyền biểu hiện đủ dũ, mắng cũng mắng, nhưng là Giang Đông thế tộc đan sen chẳng trị, chính mình thì có biện pháp gì? Đột nhiên Tôn Quyền ánh mắt sáng lên, không, ta còn có Công cận, đúng, Công cận. Tôn Quyền ngước nhìn bóng tối nóc nhà. Công cận, ngươi nhất định phải bắt Kinh Châu, đến thời điểm ta liền toán bài trừ muôn vạn khó khăn, cũng sẽ ủng hộ ngươi phạt thuộc thành công. Dù cho noi theo Lưu Trường, tàn sát hết Giang Đông thế tộc cũng sẽ không tiếc. Tôn Quyền siết chặt nắm đấm, cô cũng có hoành đồ đại trí tuyệt không cam lòng bó tay giang đông bị hại trùng bại bố tôn quyền ở lại xứng sờ nửa giờ khó khăn di chuyển người cứng ngắc đỡ thẳng án thư tiên lặng nhặt lên trên đất thẻ che các loại chờ vật lẫn lộn Nghiệp thành ký châu mục phủ tao có cầm thẻ che nhìn một lần lại một lần lưu trương chết rồi chết rồi thật là khiến người ta không thể tin được ha ha ha ha sang sảng tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại sảnh đúng vậy thừa tướng hiện tại thuộc chung kinh châu đã đại loạn đồng thời chu du xuất thủy sư ra xài tang cùng vệ ôn ở nước sông đối lập sợ có đại chiến đại sảnh rét ố nghi mệt một tên báo tin tiểu minh cao giọng đưa tin. Một đời kiêu hùng càng chết vào bọn đạo trích, thực sự đáng tiếc. Tuân Lục thở dài một tiếng nói, "Tuân đại nhân, lời này của ngươi liền không đúng đi, Lưu Trương Tàn Bạo, làm sao có thể là kiêu hùng? Hoa Hâm Không phục nói, "Tuân Lục lời này ta tán thành." Cao có lớn tiếng nói, "Lưu Trương, người này ra tay, buồn tướng vẫn là rất bội phục, quả đoán, ác liệt, chúng ta không phải cùng ăn thật nhiều thiệt tỏi sao?" Nhắc tiến chết rồi, thiên thanh bị chiếm, cắt đất cầu hòa, ta cái kia nữ nhi hiện tại cũng không biết đã chạy đi đâu, tất cả đều bái Lưu Trương ban tặng. Thiên hạ này, ngoại trừ Lưu Trương còn không có một người là bổn tướng cấp thiết muốn đánh bại người như vậy làm sao có thể không lợi hại tào co một vòng dâu quay nón bén nhọn con mắt nhìn về phía hoa hâm lại chuyển hướng chúng thần công chúng thần công đều cúi đầu đột nhiên tào co ngẩng đầu lên cười ha ha nói ha ha bất quá lưu trường người này tính tình cự đoan không có thấy xa kiến thức sâu rộng chỉ biết dựa vào yêu thích hành động theo cảm tình năm đó cùng lưu bị thanh mai trừ tiểu bổn tướng bình luận hắn thủ hộ chi quyền ta là làm thấp đi hắn á bổn tướng hiện tại bình luận hắn vì là thủ hộ phong lang nhất thời chi tản nhẫn đừng nói hắn xuất hiện lại chết tiếp coi như lưu trường không chết cũng không phải ta địch, cho nên ta cấp thiết muốn đánh bại hắn, chiến thắng hắn, là bởi vì hắn cho ta tạo cô ở ta tạo cò tối thời khắc nguy an, chọc vào ta một đao, cho ta xỉn nụ. Mối thù này ta là nằm mộng cũng muốn báo, phong lang chết vào bọn đạo trích, ở bổn tướng như đã đoán trước, nhưng xác thực đáng tiếc, hắn hẳn là chết trong tay ta, ta tạo cô trong tay, các ngươi nói có đúng hay không hả? Vâng, là. Hoa hâm đám người phụ họa, tuấn lục cất cao giọng nói, thừa tướng tuyệt độc đáo, một câu nói chúng, lưu Trương sống sót đều không đáng sợ, chết rồi sẽ không đủ lo, chỉ là bây giờ kinh châu ít châu đại loạn, chúng ta nên làm sao động tác? kính xin thừa tướng công khai chúng ta đều tại Kỳ Châu, cùng kinh Châu ngàn dặm xa, làm sao động tác? Tao có nhìn về phía tôi đó, đột nhiên vẫy một cái ông tay, cười hả hác nói, không nên bị kẻ địch nhiễu loạn tấm lòng. Chúng ta muốn nhiệm vụ, vẫn là chiếm đoạt Hà Bắc, chỉ cần chúng ta hùng bá Bắc Phương, thiên hạ sống một mình nữa, bá nghiệp tất thành. Không thể để cho tôn quyền như vậy mà đơn giản đạt được kinh Châu, hạ hầu viên tận bình định Trường An. Chờ sau đó Hà Bắc, ta cái thứ nhất diệt chính là Lưu Bị, Lưu Trương chết rồi, đây là duy nhất kình đá. Trương Liêu binh mã ra Huyền nhưng không thể thật đánh lên, chỉ cần Chu Du binh lâm từng giường, để hắn lập tức dưới phiền thành chiếm cái này xôi Nam Môn hộ. Thừa tướng kế sách rất thỏa. Tuấn Lục Bái nói: "Vậy thì tản đi đi, nghe nói Phi Nhi tìm tới mỹ nhân chính là Viên Hy Chi vợ, ta đi xem xem." Tào Cơ đỉnh đặt nói: "Đây là Quách Gia đột nhiên bước ra khỏi hắn nói: "Thừa tướng, ra chờ lệnh." Quách Gia đứng ở văn thần cuối cùng, vẫn trong mày muốn nói chuyện, nhưng là vừa không quyết định chắc chắn được, lúc này rốt cục hạ quyết tâm nói: "Thừa tướng, Quách Gia chờ lệnh, mang 20000 binh mã vào Uyển Thành, vì là Trương Liêu tướng quân trợ chiến, cùng Chu Du Nam Bắc giáp công tinh Châu, tất nhiên lấy tương dương." Chúng văn thần nghị luận sôi nổi, Tào Cơ cũng cho mày. Hơn lúc suy nghĩ một chút hướng về tàu co bài nói thừa tướng phụng hiếu nói như vậy e sợ không thích hợp hiện tại viên thiệu mặc dù bại, thế lực còn sót lại nhưng rất mạnh mẽ hơn nữa ô hoàng liêu đông đều là viên thiệu minh hiếu nếu không phải tận tiêu diệt cho tàn lại cháy tất thành đại họa tâm phúc hiện tại chia cuốn vào nam Phương chiến sự một cái hoàng nguyệt anh nương lực quần khó có thể thắng lợi đương nhiên có phụng hiếu xuất sư tất thắng nghi có thể là cứ như vậy lại cùng giang đông binh mã đối lập bây giờ đại quân ta đều ở bắc phương khó có thể nam chú ý cuốn vào dễ dàng nhổ ra khó xin mời thừa tướng minh xét ân Tào co chậm rãi gật đầu, đối với quách gia nói, phụng hiếu đối với văn nhược nói như vậy, có gì dị nghị? quách gia nghĩ một lát, túi đầu đáp, dị nghị, vậy cũng tốt. tào co cười nói, ta một cái sống tào co, còn sợ một cái tử lưu trương sao? tối hôm qua phụng hiếu ngươi nói bình định hà bắc ba kế sách, rất có đạo lý. hà bắc chiến sự thiếu ngươi không được, ngươi hay là lưu ở ký châu đi. vâng. quách gia giàu gì đáp một tiếng. Tôi lúc thuyết đích đạo lý quách gia làm sao không hiểu, nhưng là hắn chính là cảm thấy, vào lúc này không tiến công gai ích, liền sẽ bỏ qua suy yếu lưu trương thời cơ tốt nhất. theo lý thuyết lưu trương hiện tại đã bị chết. Nhưng là Quách Gia trong lòng không biết tại sao, luôn cảm thấy Lưu Trương còn sống, lúc trước Lưu Trương thừa dịp Tào có suy yếu, tiến công Nam Dương, hiện tại Tào quân cũng nên thừa dịp Lưu Trương suy yếu, tiến công Kinh Châu, cơ hội mất đi là không trở lại. Hay là ta là trong lòng không muốn hắn chết, vì lẽ đó thực sự là ta lo xa rồi đi. Quách Gia nghĩ, làm Tào doanh lưu sĩ, Quách Gia đương nhiên hy vọng Lưu Trương tin qua đời là thật sự, nhưng là là một người tuân lúc tiến cử cho Tào có Hàn Môn lưu sĩ, vừa hy vọng Lưu Trương sống sót. Hơn nữa, hiện tại Quách Gia trong lòng đối thủ đã chỉ có một người này rồi, từ Lưu Trương bình định Kinh Châu khi đó lên, Quách Gia liền không nữa tin tưởng Lưu Trương chỉ là thừa dịp nhất thời chi ngoan phong lang, nếu như Lưu Trương cũng đã chết, chính mình thật sự sống được thú. Khắc, khắc. Vừa 30 quách gia còn lưng lưng, vắt ho khan đi ra cửa điện. Thạch Thành, ra cắt lượng vội vã chạy tới Lưu Bị phủ đệ, chính nhìn thấy Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân ở thương nghị quân tỉnh. Khổng Minh, ngươi không phải là ở Hà Tây Đốc chiến sao? Bạo quân Lưu Trương Trương 285, đều phải đến chiếm tiện nghi làm sao đột nhiên trở về? Lưu Bị lập tức tiến lên hỏi. Từ khi Lưu Bị mang theo 20 vạn trường an dân chạy nạn đã đến Thạch Thành một vùng, lương thực thiếu thốn, vì lẽ đó thừa dịp tào co cùng viên thiệu đại chiến ở tịnh châu vùng phía tây, khuỷu sông phía đông công kích tào co viên thiệu hai phe thế lực, thu được lương thảo. ra cắt lượng vẫn tỏa chấn hà tây, nơi nào có lương thực cấp nơi nào, sau đó cứu trợ thạch thành nghèo khó bách tính, thu được bách tính nhất trí tán thưởng, đều xưng lưu bị nhân nghĩa, lòng mang bách tính. hiện tại lưu bị quan vũ trương phi cũng là đang thương lượng cấp cái kia thổ phỉ ổ, toàn bộ lưu quân đều bị lương thực gấp đỏ mắt rồi. Liên đúng vậy a, không còn lương thảo, không nuôi nổi bách tính, chúng ta đi đâu chiêu binh a? trương phi lớn tiếng nói, tam đệ nói cái gì mê sảng? lưu bị quan lớn. Bách tính theo ta, là tín nhiệm ta. Ta Lưu Bị nên để cho bọn họ ăn cơm no. Cái chiêu gì, bình không chiêu mộ lính. Sau đó chưa có tin khẩu nói bậy. Trương Phi yên lặng cúi đầu. Chúa công nhân nghĩa, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Gia Cát Lượng gấp gáp hỏi, Lưu Trương đã chết tin tức, Chúa công biết hay không? Mấy, y trước đã nghe nói, thật là khiến người ta khó có thể tin. Lưu Bị than thở, người Chúa công kia vì sao không còn sớm thông báo cho ta? Gia Cát Lượng khuôn mặt lộ ra vẻ tức hận. Trước tiên nói cười đi. Trương Phi cười ha ha nói, thông báo ngươi để làm gì? Này Lưu Trương địa bàn ở Kinh Châu cùng Ních Châu. Chúng ta giả hệ sẽ ục thành niên ổn, này phía tây cách Trần Thương Tiên Thủy, phía đông cách Trường An, hắn đã chết, chúng ta có thể thế nào? Chúng ta có thể bay đến thành Đô đi a, trước tiên thực sự là thích nói giỡn. Tam tướng quân chẳng lẽ không biết thiên hạ như kỳ, ván, cục, gẩy một con trai mà loạn toàn cục sao? Ra Cắt Lượng quay về Trương Phi nói một tiếng, mang theo một ít khí, chuyển đối với Lưu bị nói, "Chúa công, lần này cơ hội trời cho, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua." "Đúng rồi, Sĩ Nguyên đi đâu? Hắn hẳn phải biết nằm nhẹ." "Sĩ Nguyên bệnh nặng rồi, nha, hay là tại Lưu Trường Tin qua đợi báo đến ngày đó." Lưu bị đáp, "Vậy nặng Ra cắt lượng hơi trầm ngâm, chợt nghiêm nghị nói: Chú công, tuy rằng Gai ích cùng chúng ta không liên nhau, nhưng lưu trương cái chết, nhưng là của chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Này Lương Châu, không loạn, chúng ta vĩnh viễn không thể ra mặt, chỉ có khiến nó trước tiên rối loạn, động, chúng ta mới có thể một lần bình định. Sáng, có nhất kế, tất có thể để chúa công sở hữu Lương Châu. Trước tiên lại là này lời nói, ta cũng nhiều lần tỏ rõ thái độ rồi, Mã đẳng chính là phục ba tướng quân Mã Viên hậu nhân, trung lương sau khi, xưa nay trung nghĩa, ta dĩ nhẫn đoạt hắn cơ nghiệp, trước tiên có kế sách, nói nghe một chút đi. Vũ suối, khi làm. Nghe nói Lưu Trương ở Vu Suối cùng Thần Suối giao giới ngộ hại, Bạo Kim Kinh Hải thất sắc, lập tức phái ra toàn tộc dũng sĩ đi tới, nhưng là cuối cùng Bạo quân Lưu Trương chỉ nhìn thấy khắp nơi bờ bụi. Nô Tuấn biết Vu Suối, Thần Suối cùng Lưu Trương quan hệ giao hảo, hơn nữa sợ sệt gánh vác chịu tội, nhất định sẽ đến đây liệu lý hậu sự, ngoại trừ Lưu lại Khúc Lăng Trần cùng Dương Khai giới nhai siêu tẩm, rất sớm tựu dẫn người rời đi. Lưu Trương thân binh chết trận hơn 300 người, phần lớn người may mắn còn sống sót, vương tự ngoại trừ phái ra người báo tin, ngồi sổm ở bên vách núi không biết hướng về, đến Vu Suối người đến, đồng thời trở về Vu Suối đại trại dàn xếp. Bảo Nhi cũng theo Vu Suối người tới rồi khi thấy thương tích khắp người, hôn mê trên đất thật là lợi hại lúc, khóc thương tâm dục tuyệt, tiêu người cẩn thận nhất về vuối suối, chính mình tự mình tỉ mỉ chăm sóc, đầu thì đầu nước tiểu đều hào lời oán hận. trải qua ba ngày, thật là lợi hại tham thẳm tỉnh dậy, còn không mở mắt ra, liền đột nhiên ngồi dậy, chúa công, chúa công, cứu chúa công. trên người thật vất vả đắp lên thảo dược, theo huyết dịch chảy ra, bưng chậu nước vào bảo nhi sợ hết hồn, thật là lợi hại vừa thấy có người đi vào, lập tức nhảy xuống giường, lôi kéo bảo nhi tay nói, chúa công đây, chủ công của ta đây, hắn cứu trở về không có, bảo nhi bị hắn kéo tay không nhúc được lại nhìn thật là lợi hại toàn thân chảy máu đau lòng lập tức làm mất đi chậu nước chậu nước rơi trên mặt đất loảng xoảng một tiếng thanh thủy đều đổ bảo nhi vội vàng đi đỡ thật là lợi hại ngươi bị trọng thương nằm xong lại không bị động thật là lợi hại thật là lợi hại gấp gáp hỏi ta không sao nói cho ta biết chúa công đi đâu cao như vậy vậy núi hẳn là hẳn là giữ nhiều lãnh ít bảo nhi nhìn thật là lợi hại vẻ mặt do dự nói cái gì thật là lợi hại cả kinh cái này không thể nào ta muốn đi tìm chúa công Thật là lợi hại nhớ tới tình cảnh lúc ấy, Lưu Trương là bởi vì sợ liên lụy mình bị loạn thạch nên vào, mới mệnh lệnh Hồ Sa Nhi nhảy núi, mình bây giờ sống sót, chúa công nhưng đã chết, thật là lợi hại lần thứ nhất nếm trải chú ý xoắn cảm giác, hận không thể hiện tại liền đi bên dưới vách núi xem rõ ngọn nành. Ngươi bây giờ tổn thương còn chưa khỏe, hiện tại đi ra ngoài, ngươi đã chết rồi. Chết rồi coi như xong, chúa công đều chết hết, ta một cái thân vệ còn có mặt mũi xuống mạn. Cao như vậy vách núi, hẳn phải chân nghi, bên dưới ngọn núi lang trùng hồ báo, trong vòng 3 ngày, xương cũng sẽ không còn lại, ngươi coi như đi tới, lại có thể tìm tới cái gì? Ngươi cốt ngày cho ta. Bảo Nhi vẫn cản ở mặt trước, thật là lợi hại không khỏi nổi giận. Một đấm muốn đánh quá khứ, ở Bảo Nhi trước mặt trước dừng lại. Bảo Nhi nhìn cùng chính mình mặt không xê xích bao nhiêu năm đấm, ngẩn người. Hừ, ta không có rảnh với ngươi kéo, cái chết của ta không cần ngươi quan tâm, chúng ta không liên quan. Giải trí thanh tú thật là lợi hại nói liền muốn mở ra Bảo Nhi, Bảo Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại. Ngay khi thật là lợi hại đem mình đẩy ra lúc, một cái phấn hoa hướng về thật là lợi hại vung quá khứ, thật là lợi hại chỉ nghe đến một mùi thơm, lập tức ngã xuống đất đi. Bảo Nhi đi ra nhà bằng đất, với bên ngoài hai cái dũng sĩ nói, người đi chăm sóc bên trong cái tên nó kia. Vạn không thể để hắn chạy, ngươi thông báo tộc nhân, theo ta đến Vạn Trượng Ngay tìm người. Vạn Trượng Ngay hiểm ác dị thường, nếu như chợt chân. Dũng sĩ vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đến cùng có đi hay không? Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, Dũng sĩ lập tức đồng ý. Bảo Nhi quay đầu lại hướng về trong phòng liếc mắt một cái, nếu như ta đem ngươi chúa công tìm về đến, ngươi liền thiếu nợ ta một việc cân tình. Nhìn ngươi không cưới ta, nhưng là. Bảo Nhi mặt lại đổ hạ xuống, ta xem ngươi chúa công là chết chắc chắn, nếu như ta liền thi cũng không tìm tới, coi như buộc ta cũng đem ngươi buộc ở đây. Ba ngày trước, Vạn Trượng bên dưới núi. Lưu Trương khó khăn kéo đến khô mục ném tới trong nước. Đối với Hồ Sa Nhi nói, sau đó đã đến trong nước, nắm chặt ta, không thể thò đầu ra, không thể buông tay. Trước tiên hít thở sâu một hơi. Lưu Trương hít thở sâu một hơi, kéo Hồ Sa Nhi trượt vào trong nước, ôm khô mục, khô mục sức nổi rất mạnh, nhưng không chịu nổi là hai người trầm xuống một đoạn. Lưu Trương cùng Hồ Sa Nhi toàn bộ trôn vào trong nước, theo dòng sông hướng hạ du tung bay đi. Ngay khi Lưu Trương cùng Hồ Sa Nhi chầm thủy đồng thời, Dương Khai khúc lăng trần đám người vừa vặn đã đến bên dưới vách núi. Mẹ ơi, nơi quái quỷ gì? Tất cả đều là vách núi treo leo, vừa nãy suýt chút nữa ngã chết. Dương Khai hùng hùng hổ hổ nói. Đưa mắt xung quanh, người thủ hạ lại ở xung quanh lùn cây bới một hồi, cái gì cũng không tìm được. Dương Khai cao mày nói, không nên a, hẳn là liền ở phụ cận đây. Khúc Lăng Trần vẫn tâm thần không yên, tương thi bình thường đi theo Dương Khai mà sau, nàng tuy rằng hy vọng Lưu Trường sống sót, nhưng khi Hạ Sơn lúc nhìn thấy như vậy vách núi cao chót vót, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng vào lúc này, Khúc Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy cái kia một khối bị vượn trên bụi cỏ, này ở những nơi khác cũng nhìn thấy, người bình thường sẽ cảm thấy là dã thú ngủ quá, thế nhưng Khúc Lăng Trần nhìn thấy một chút vết máu, không khỏi trong lòng cả kinh. Lại ngẩng đầu nhìn lên, ở rất cao trên vách núi treo leo Dĩ nhiên nhìn thấy một đoạn lơ lửng xích sắt, khúc lăng trần trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng mừng như điên, phảng phất cả người trong nháy mắt kinh thần hoán. ngắn như vậy thời gian, giã thú không thể đem hai câu thi thể đều tha đi, hơn nữa độ cao này rơi xuống, người không chết sát suất rất lớn. Khúc lăng trần nhìn chu vi siêu tầm người, không để lại dấu vết đứng ở ép sụp đùi cỏ nơi, đạp lên rõ ràng vết máu. Đối với Dương Khai nói, Dương đại ca, cái kia lưu trương ác tặc có lẽ là bị giã thú ngậm đi rồi à? Này bên dưới ngọn núi lang trùng hổ báo rất nhiều, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên núi tốt. Dương Khai nghe được luôn luôn lệnh nhặt khúc lăng trần, dĩ nhiên mở miệng gọi mình Dương đại ca, không khỏi lân lăng rất là hưng phấn, nhưng là chợt nghiêm nghị nói, "Lăng Trần, Khúc cô nương nói đúng, nhưng là hôm nay sát trời đã mượn rồi, căn bản không thể quay về, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tìm được ngày, nếu như không tìm được, lại trở về không mượn." Khúc Lăng Trần liếc mắt nhìn Sát Trời, sát thực đã không lên núi được rồi, chỉ có thể đáp ứng, chỉ hy vọng trung gian không nên đụng đến bằng không hai người kia, coi như không bị thương, coi như không có chính mình giúp đỡ, cũng quyết định không phải dương khai các loại, chờ đối thủ của người. Ở Khúc Lăng Trần cùng Dương Khai thương nghị thời gian, Lưu Trương cùng Hồ Sa Nhi chôn ở bên trong nước. Theo dòng sông tuổi qua bên cạnh bọn họ, theo dòng nước hướng hạ du tung bay đi. Hiện tại hai người đều không có khí lực, Lưu Trương rất sợ đụng tới đá ngầm các loại, còn trong nước ăn thịt người đồ vật, không ở Lưu Trương cân nhắc hàng ngũ, đụng phải cũng chỉ có chết. Bất quá cũng may cái gì đều không đụng tới, Đại Khái nhẹ nhàng một dằm đường, mắt thấy rừng cây cách trở, không nhìn thấy khúc lăng trần đám người, Hồ Sa Nhi tổn thương cũng không có thể phao. Ngâm quá lâu, Lưu Trương mới mang theo Hồ Sa Nhi bơi vào bờ. Thiên trầm rãi đêm đen đến, Lưu Trương có chút lo lắng, này âm sông hẻm núi, không biết cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, nhất định phải tìm một chỗ dàn xếp lại mới được. Chú công, ngươi đi tìm hang động đi, ta liền ở ngay đây quá một đêm quên đi. Hồ Sa Nhi thống cổ đạo, vết thương bị bong bóng đã sưng lên, chảy ra nước mủ, lúc này lại chảy ra máu, hai bên hô tạp, xem ra thật là thảm người. Chưa xong con tiếp. S, Bạo quân Lưu Trương cảm tạ Giang Vũ kiệt xuất kilomet, quả quá lớn, ngạo bá thương khen thưởng, cảm tạ sau đó gọi ta đế quốc 200 khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 286, khúc chết đêm đầu đồng đuôi sắt. Chương 286, khúc chết đêm, đầu đồng đuôi sắt. Hồ Sa Nhi, ta lại cho ngươi nói một lần, nên vứt bỏ ngươi thời điểm Ta tự nhiên biết đúng mực, thế nhưng hiện tại không cần thiết. Lưu Trương ngồi trồn hổm xuống vô vô hồ Sa Nhi bả vai nói, rất tại nơi này ở lại, ta đi tìm cái huyệt động. Trời hoàn toàn đêm đen trước khi đến tất nhiên trở về, sáng sớm ngày mai, ta liền trên mình núi, ngươi tại người cứu viện đến trước, liền tự cầu phúc ba. Lưu Trương nói để kiệt hướng về vách đá, căn cứ kinh nghiệm, nham huyệt nhất định là dựa vào vách núi đồng thời tùng lâm rậm rạp địa phương, chỉ có những kêu bí mật địa phương, động vật mới có thể đánh huyện Lưu Trương liền chuyển mấy cái vách núi chỗ rẽ, mỗi cái phồn sâm lùn cây đều mò vào xem một thoáng, bản thân cả người lại như mệt ra cả rời bị bong bóng mềm yếu vô lực, lúc này lại bị muối gai nhọn cả người là tổn thương. Lưu Trương thật muốn nằm không kham nổi đến, đến rồi, nhưng là vừa nghĩ tới của mình tất cả, tin mình chết chuyển ra cảnh tượng, Lưu Trương liền tụ tập trên người toàn bộ khí lực, đã từng chu bất nghi, pháp chính đều tự nhủ quá, sở dĩ ích châu kinh châu không loạn, rất nhiều thế tộc ngủ đông, đều là bởi vì chính mình ở, đừng nói mình chết rồi, chính là mình đánh một trận đại bại trận chiến, cũng có thể dẫn đến ích châu kinh châu băng bẩn. Lưu Trương căn bản không dám tưởng tượng hiện tại kinh châu ích châu loạn thành dạng gì, chỉ có thể dứt bỏ tâm tư, nỗ lực tìm của mình sơn động. Mỗi lần tiến vào lường cây đều là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì có hang động địa phương, cũng là loại cỡ lớn thú loại tồn tại địa phương, Lưu Trương nắm thật chặt kiếm trong tay. Có lẽ là thiên ý chăm sóc, rốt cục để Lưu Trương tìm tới một chỗ hang động, hơn nữa từ nham huyệt bốn phía ướt át vách hang đến xem, hẳn không có bầy sói, tư kiếm lợi Lưu Trương đại hỉ thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, vội vàng chạy hướng về bờ sông. Gào! Một tiếng sói chu truyền đến sợ hai đến bờ sông hồ sa nhi cả người run run một cái, vết thương không ngừng chảy máu, vừa lạnh vừa đói, cả người vừa đau, Lưu Trương đi tới rất lâu đều không trở về. Mắt thấy nước sông cùng rừng cây đều lắng động ở tấm màn đen trong, Hồ Sa Nhi trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hẳn là sẽ không trở về rồi, bất quá cũng tốt Chúa Công đối với ta đã hết lòng rồi rồi, chỉ cần Chúa Công không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hồ Sa Nhi nghĩ, nhưng là cho dù nghĩ như vậy, tại như vậy âm trầm trong hoàn cảnh, vẫn là rất sợ sệt. Đang lúc này, Lưu Trương bóng người xuất hiện tại hát trong mộ Hồ Sa Nhi nhìn cả người quần áo bị cắt ra Lưu Trương, mặt lạnh nâng kiếm tới rồi, không tự chủ có một loại muốn rơi lệ kích động. Lớn như vậy. Hồ Sa Nhi trước đây chưa từng chạy qua nước mắt, thậm chí tối xem thường rơi lệ nam nhân, nhưng là hôm nay ngăn ngắn một ngày mấy lần đều có rơi lệ cảm giác. Lưu Trương đỡ Hồ Sa Nhi, khó khăn đã đến hang động, vốn là không có ý định châm lửa, sợ sẽ bị đâm khách phái Hạ Sơn người tìm tới, nhưng là Hồ Sa Nhi lệnh cả người chính mình cũng cảm rất phải cần một đống lửa mới có thể tại đây gỡ gạt động bích chịu được được. Lưu Trương lại kéo thân thể đi kiếm rất nhiều củ khô, trên đường nhìn thấy một con thỏ xám, nhưng đáng tiếc thanh kiếm ném qua, không đâm trúng. Lưu Trương ôm đến rất nhiều khô. Tràn đầy chất đống ở hang động bên cạnh, cái huyệt động này đại khái là động vật gì ngủ đông hang động, ngủ đông sau khi liền bỏ phế. Bên trong huyệt động có thật nhiều phân khô, Lưu Trương đem những này kiếm đi ra, làm dẫn hỏa vật, dùng rộng lá cây làm một cái bình phong, lại dùng cao to củi chồng ngăn trở đống lửa sau, nhóm một đống lửa, Xúc lên lá cây làm mảnh. Lưu Trương đi ra bên ngoài cảm thụ một thoáng, một điểm ánh lửa cũng không chuyển đi, rốt cục yên tâm lại, hái được một ít tam thất thảo, đây chính là bổ huyết thánh dược, ăn một ít ba. Lưu Trương đem một cái cây cỏ đưa tới hồ Sa Nhi trước mặt, trước đây học biểu diễn thời điểm, xem qua tam thất cây của phòng chế đạo cụ biết tam thất cây cỏ công hiệu, không nghĩ tới này hiểm núi lát nước, hoàn sinh không ít, nhân sâm bổ khí, tam thất bổ huyết, chính là trong cỏ chi thánh. Hồ Sa Nhi cầm thảo, mặt trên còn có tắm giọt nước mưa, nghi ngờ nói: "Ăn sống sao?" "Ngươi có thể sấy nướng một thoáng lưu chương nói, chính mình cầm lấy một cọng cỏ, cỏ trực tiếp ném đến trong miệng ai." Hồ Sa Nhi kinh ngạc nhìn, hiện tại thật sự rất bội phục mình người chúa công này, thực sự là có thể trên có thể dưới người tại ba, trên có thể thống binh tác chiến, ngâm thi tác đối, dưới ăn được cây cỏ kiếm phân và nước tiểu, trong thiên hạ còn có thể tìm tới thứ hai sao?" Hồ Sa Nhi không do dự nữa, cũng miệng lớn bắt đầu ăn một ngụm. Lưu Trương không có cái khác đại hiệp bản lĩnh, động một chút là có thể bắt con thỏ chim chi gì gì đó, đúng là ở trong rừng cây nhìn thấy không ít, chính là chảo không được, liền bắt được mấy con ếch, lượm mấy con cua, lột ra đảo bụng sau, ném đến trong đống lửa bắt đầu nướng. Hai người ăn no sau đó, Lưu Trương đem đống lửa đẩy lên một bên khác, Hồ Sa Nhi nằm ở nguyên lai đống lửa mặt đất, chính mình dựa vào khô giáo vách hang suy nghĩ vấn đề. Vừa nay đi tìm đồ thời điểm, nhìn một chút địa thế của nơi này, đúng là cái hẻm núi lớn, vách núi treo leo, không có tốt thân thủ căn bản không ra được, chi mình bây giờ toàn thân như nuốt ra, cả người đều đau, thật sự không biết ngày mai có thể không thể đi ra ngoài. Lưu Trương nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác ngủ rồi, nhưng chẳng biết lúc nào đột nhiên bị một trận tiếng ồn nào thức tỉnh. Thật bọn họ không may, khỏe mạnh ngủ, dĩ nhiên đi vào hai con gấu đen lớn, hủ chết lão tử. Người còn không may, xem thiết lao tam cái mông thịt đều bị vồ xuống một đại khối. Dương Khai khúc lăng trần một mọi người tới Lưu Trương ngoài động, Dương Khai nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi liền náo tâm, một đám người đang ngủ ngon giấc, có thể là đống lửa diện, chẳng biết lúc nào đi vào hai con gấu đen lớn, chính mình vươn mình một màn, mau nhung đung, trong giấc mộng còn tưởng rằng tìm thấy cô nương mái tóc. Mãi đến tận hắc hùng gào kêu một tiếng, mới mãnh liệt mà thất tỉnh. Hắc Hùng Dao Thương bất nhập, đem một đám người đánh chính là liều liều, chật vật mà chạy. Tìm hơn nửa buổi tối, cũng không tìm được thứ hai hang động. Xem, nơi này như là có núi động địa phương. Tiến vào, dựa vào hẻm núi mở tối phản chiếu nguy quang, một người chỉ vào lưu chương ngoài động lùm tây đạo. Không trong hội lại có hai con gấu đen lớn chứ. Một đám người đều sợ hãi lên. Đang lúc này, gào một tiếng sói chu truyền đến, Dương Khai nói: lại đi tiếp như vậy, nếu như gặp phải bầy sói, chúng ta chắc chắn phải chết. Coi như Hắc Hùng chúng ta cũng liều mạng. Vừa nãy đó là mẹ con gấu, chúng ta không chuẩn bị ta cũng không tin chúng ta còn xui xẻo như vậy. Nếu như bên trong là hắc hùng, chúng ta liền cùng tiến lên. Thật, thật. cả đám phụ họa, đồng thời chui vào lưu trương phía ngoài lũng tây. lưu trương vẻ mặt căng thẳng, lập tức đá một cước ngáy ngủ hồ sa nhi hồ sa nhi mãnh liệt mà thức tỉnh. rất không cao hứng chính là không thể đối với chủ công mình phát hỏa. đến nghe phía bên ngoài tiếng ồn nào, mới trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc. lưu trương nắm chặt xoắn, lông mày nhỏ cùng nhau. hiện tại hồ sa nhi vết thương chẳng trị, an tam thất cây cỏ sau tốt hơn rất nhiều, nhưng là cũng căn bản không có sức chiến đấu. chính mình đừng nói mình bây giờ toàn thân thư nhuyễn coi như khỏe mạnh, lại tăng lên gấp đôi sức chiến đấu, cũng không phải là những này thích khách đối thủ. mặc kệ, thế nào cũng phải đụng một cái. Lưu Trương Tiềm bước đã đến lá cây mành sau, nắm chặt xoắn, từng điểm từng điểm rút kiếm. ha, Dương Đại Ca nơi này thậm chí có lá cây làm cửa động đây, bên trong hắc hùng không sẽ trở thành tinh đi ả nha một cái trước hết nhìn thấy cửa động thích khách đạo. mê tín, đây cũng là con khỉ hang động, lần này không sao rồi, coi như một tổ hầu tử chúng ta cũng không sợ. hầu tử trụ trong động sao? lúc trước cái kia tên thích khách đi tới cửa động cậu, để một người khác đứng ở một bên khác không trong ống là cái gì? Xúc lên lá cây, chỉ cần nô đầu ra, một chiêu kiếm đâm chết lại nói. Nhưng là sẽ ở đó thích khách xúc lên lá cây dò vào đầu trước mắt, chỉ thấy bên trong ánh lửa trong suốt một tia sáng trắng tránh qua, đầu lập tức dọn nhà trưởng kiếm không chút nào đồng, về kiếm một chiêu kiếm từ trong lá cây đâm ra, đem đứng ở cửa động ở giữa thích khách một chiêu kiếm xuyên tim. Tại đây sâu thẳm hoang tàn vắng vẻ núi rừng, cửa động đột nhiên lộ ra tia sáng, hơn nữa khoảnh khắc hai người mất mạng, mọi người sợ hết hồn, một cái thích khách hô lớn, thật sự có yêu tình à. Yêu cái đầu ngươi, là người Dương khai hô to một tiếng, hắn nhìn thấy lợi kiếm rút ra lúc mang theo máu nơi này có thể có người Dương Khai chỉ suy nghĩ một chút, lập tức đại hỉ, hướng bên trong hồ, Lưu Trường, ngươi đi ra đi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Khúc Lăng Trần suốt sáng mà nhìn cửa động, lá cây bị kéo xuống, Lưu Trường nhấc theo mang huyết tiêu ngạo ở cửa động, ánh lửa chiếu sáng bên ngoài 10 mét phạm vi. thật ngươi cái Lưu Trường, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sống sót, vào lúc này còn giết ta hai cái huynh đệ, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngày hôm nay ta Dương Khai sẽ vì ta hán Trung Dương ra mấy ngàn miệng ăn báo thù rửa hận. Dương Khai nghiến răng nghiến lợi, hai tên thích khách lập tức tiến lên. Vung kiếm liên đâm, Lưu Trương cầm kiếm chống lại, trên tay cái này rác đã từng ngô tuấn cho Khúc Lăng Trần lợi kiếm, vô cùng sắc bén. Lưu Trương trên binh khí chiếm thượng phòng, cũng theo Tiêu phủ dung học một chút cao minh kiếm pháp, mấy chiêu hạ xuống, lại giết hai người, nhưng là bắt đuổi cùng cánh tay đều tất cả bên trong một chiêu kiếm, đã không tiếp tục sức chiến đấu, bên trong hồ sa nhi nhìn ra nóng ruột, nhưng không thể ra sức, giấy rủa ra bên ngoài bò, còn không bó tay chịu chói. Dương Khai quát. Lưu Trương cười lạnh một tiếng, cường chống đỡ khởi thân thể, nắm chặt chuôi kiếm, khinh thường nói, "Ta Lưu Trương chết ở các ngươi bọn này tiêu trong bàn tay nhỏ, thực sự là sỉ nhục, lấy tính mạng của ta có thể muốn ta lưu trương bó tay chịu chói, ngươi đang nằm mơ sao? lưu trương cánh tay cùng bắp đuổi chảy máu tươi, ở ánh lửa dưới hiện ra điểm trắng ánh sáng. khúc lăng trần nắm chặt kiếm, yên lặng nhìn lưu trương. cái kia ta hôm nay sẽ tác thành ngươi. dương khai hét lớn một tiếng, cùng mấy tên thích khách đồng thời hướng về lưu trương nào tới. chờ đã khúc lăng trần đột nhiên hô, dương khai đám người nghi hoặc quay đầu lại, khúc lăng trần nhìn lưu trương nói, ta muốn đích thân giải quyết cái này sát hại cả nhà của ta ác tập. dương khai do dự một chút. Cuối cùng trận đầu, nơi này ai cũng cùng Lưu Trương có thủ không đội trời chung, nhưng là ai kêu Khúc Lăng Trần là mỹ nữ, mỹ nữ ở toàn bộ thế giới đều cũng có đặc quyền. Khúc Lăng Trần nắm kiếm, đi lên trước, ở khoảng cách Lưu Trương 3 bước vị trí đứng xuống, chậm rãi rút ra bộ kiếm, dương khai đám người đứng ở Khúc Lăng Trần phía sau, chăm chú nhìn Lưu Trương, phòng ngừa hắn chạy mất, này tối lửa tắt đèn nếu như chạy mất, nhưng là khó tìm. Ha ha Lưu Trương cười một tiếng, ta Lưu Trương chết ở đường cô nương trên tay, dù sao cũng hơn chết ở bọn đạo trích trên tay thật. Lưu Trương nói ra nan dơ lên bộ kiếm. Hắn đương nhiên biết mình không phải khúc lăng Trần chống lại chi địch, nhưng là bó tay chờ chết, không phải là phong cách của hắn. Đường cô nương khúc lăng Trần nhìn Lưu Trương mũi kiếm một chút, trầm mặc một hồi, trong mắt đột nhiên hết sạch lóe lên, đột nhiên rút ra bộ kiếm, Lưu Trương đang muốn khỳ, làm, lại phát hiện khúc lăng Trần mũi kiếm căn bản không chỉ hướng mình. Trường kiếm về phía sau vung ra, sẹt qua một cái duyên dáng kiếm chân trượt mũi kiếm ở năm tên thích khách hầu khẩu sẹt qua, mang theo một điểm huyết hoa, năm người chỉ cảm thấy hầu khẩu mát lạnh, hô hấp dần nan, khoảnh khắc mất mạng, trợn tròn mắt ngã xuống. Khi, làm, mũi kiếm qua Dương Khai lúc, Dương Khai điện tiệm trong lúc đó phát hiện không đúng lập tức lên kiếm đón đỡ, Khúc Lăng Trần sớm đoán được hắn võ nghệ cao nhất, mũi kiếm đã đến Dương Khai trước mặt, lập tức thay đổi vùng vì là đông, Dương Khai trường kiếm cản, cái nhả rỗi, bị một chiêu kiếm xuyên qua huyết hầu. "Vì là?" "Thập, sao?" Dương Khai khó khăn phun ra ba chữ hoành một tiếng ngã xuống bụi gai bên trong. Lưu Trương cao mày nhìn xem phía trước mặt cảnh tượng, lại nhìn về phía Khúc Lăng Trần. "Đường cô nương tại sao làm như thế? Ngươi đã từng thả ta ba lần, ta cũng thả ngươi một lần." Khúc Lăng Trần nói xong xoay người, "Lưu Trương hô, ngươi muốn đi nơi nào?" Khúc lang Trần không có trả lời, Lưu Trương đột nhiên tiến lên bắt lại Khúc lang Trần tay, Khúc lang Trần tức giận nhìn về phía Lưu Trương, ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Ta giết ngươi chỉ dùng một ngón tay. Bên ngoài bầy sói qua lại, đâu đâu cũng có nguy hiểm, trước tiên ở lại chỗ này, ba Lưu Trương cầm lấy Khúc lang Trần tay không có thả. Khúc lang Trần nhìn về phía Lưu Trương, nguyên lai hắn ở chính mình an uy. Khúc lang Trần nhìn về phía Lưu Trương, Lưu Trương cũng nhìn Khúc lang Trần, hồ sa nhi bỏ tới cửa động, ánh lửa chiếu rọi, chiếu vào hai người trên mặt, hồng quang lập Lưu Trương bỗng nhiên ôm chặt lấy Khúc lang Trần, bay về Khúc Lăng Trần thiện cân nhắc nhanh hôn xuống. A Khúc Lăng Trần phát sinh giọng buồn buồn, tứ chi cướp tử thật vất vả để ra, thở gấp nói, ngươi không sợ chết sao? Kiếm ngay khi trên tay ngươi lưu trương nói xong lần thứ hai hôn đi, ước át bạc thần bị băng bó khỏa, nhẹ nhàng gõ cửa, hàm răng khẽ mở, hai người hôn nhau ở trong ánh lửa. Tính cả Quế Dương cùng tương dương mình đã là lần thứ ba bị trước mặt người đàn ông này xâm phạm, nhưng là lần này, là mình không muốn nhất phản kháng một lần. Ken trường kiếm rất xuống đất, vết thương chẳng chỉ hồ xa nhi bỏ tới cửa động gây ngốc nhìn, hắn liền não không hiểu này tiên tân vạn khổ đuổi theo thích khách vốn là coi chính mình cùng chúa công đều chắc chắn phải chết, chính mình cũng dự định chết ở lưu chương trước mặt làm sao sẽ biến thành cục diện này? cái khác thích khách bị nữ thích khách giết, mà hung ác nữ thích khách lại bị chúa công trong nháy mắt hàng phục. xem ra chính mình người chúa công này ngoại trừ có thể trên có thể xuống, trên có thể thống binh ngăn địch, ngâm thi tác đối, dưới ăn được cây cỏ kiếm phấn, gom tuổi nổi lửa, còn có thể hàng phục nữ nhân, mình là thật sự phải học chút bản lĩnh rồi. không phải vậy thật là lợi hại cưới hai cái la bà, chính mình cũng còn phải lưu manh. ta ta là nói, thương thế của ngươi lại chảy máu sẽ xảy ra chuyện. Hai người hôn nhau nửa ngày, Khúc Lăng Trần rốt cục bị Lưu Trương thả ra, không dám nhìn Lưu Trương, đầu chém xéo nhìn dưới mặt đất, có chút ngượng ngùng ấp ấpúng ấp, đạo. Không có chuyện gì, đi vào trước đi. Lưu Trương kéo qua Khúc Lăng Trần bay, Khúc Lăng Trần khinh méo một cái, không dãy rủa nữa, hai người hướng đi bên trong động. Ôi, trên đất truyền đến hồ Sa Nhi một tiếng hét thảm, chính mình người lớn như thế nằm sấp ở đây, hai người dĩ nhiên không nhìn thấy, dĩ nhiên đồng thời đã tới. Khúc Lăng Trần trên mặt đỏ hưởng chưa tiêu, kéo xuống dưới quần áo 7, cẩn thận vì là Lưu Trương băng bó vết thương, lại lấy ra túi nước cùng lương khô đem tam thất cây cọ dùng gọi nát tan sạm đằng lương khô bên trong đút cho cánh tay bị thương Lưu Trương ăn hồ Sa Nhi ước ao ghen tị mà nhìn về phía chính mình bị thương có thể so với Lưu Trường trùng hơn nhiều làm sao chính mình tự không thể bị người hầu hạ, một bên gặm tam thất thảo một bên bất mãn mà nhìn hai người Lưu Trương ăn xong đồ vật đem khúc Lang Trần lầu đi qua khúc Lang Trần tới gần nhìn lóe lên ánh lửa khúc Lang Trần từ không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như thế an tâm dựa vào ở người đàn ông này trong lòng lực này ở trước đây chỉ là trong đêm tối mộng khi làm khi tỉnh táo chưa bao giờ cảm tưởng Tiên Nhi Tạ tên khúc Lăng Trần. Ân Khúc Lăng Trần từ lưu chương trong lồng ngực ngẩng đầu lên nhìn lưu chương một chút, lại trôn xuống, ngươi nghĩ gọi ta cái gì? Liền cứ gọi ta cái gì ba? Lưu chương đẩy ra Khúc Lăng Trần bay, nhìn Khúc Lăng Trần thanh tú ngọc dung, không khỏi lại hô lên, lần này Khúc Lăng Trần lại không từ từ, thuận theo nhắm mắt lại, hai cái đầu ngón tay do dự hoàn lên lưu chương thân thể, chúc chắc nên hợp lưu chương xâm phạm. Lưu chương khẽ vuốt ve Khúc Lăng Trần sau lưng mái tóc, thời khắc này, hắn là thật sự hối hận cứu hồ sa nhi rồi, cái này thiên đại kỳ đả cần mũi. Hồ Sa Nhi mắt mắt to nhìn hai người. Thiên quang cũng rõ Đột nhiên một tiếng giá thú gầm rú đánh thức hai người, gần trong căng tức, Lưu Trương cùng Khúc Lăng Trần đối với ôi, đồng thời mở mắt ra, Lưu Trương vẻ mặt một ngõ sẽ đạp, đến thăm thân thiết, đã quên phía ngoài thi thể, hiện tại nhất định đã rất nhiều giá thú tụ tập. Khúc Lăng Trần mặt đỏ lên, Lưu Trương nói như vậy, gọi mình làm sao chịu nổi. Lưu Trương ở Khúc Lăng Trần trên chán hôn một cái, vung ra trong lòng ngọc thể, cầm kiếm đến cửa động liếc mắt nhìn, đột nhiên một con sói tháo chạy vào, bộ nào hướng về Lưu Trương. Lưu Trương vội vàng một chiêu kiếm đâm ra, lợi kiếm trong tay xuyên đầu mà vào, lại chỉ tiến vào khoảng tức, cái kia lang lập tức cuồng tính liệt, đang lúc này, Khúc lang Trần một chiêu kiếm đâm tới ở lang nhảy lên trong nấy mắt ở giữa lang huyết hầu máu tươi bay là tạ hất lang rẽ rùa hai lần ngã trên mặt đất lang làn nổi danh đuôi sắt đầu đồng cũng may mà kiếm lợi bằng không liền ra cũng không thể thương tổn được nó khúc lang trần giận lưu trường một chút lưu trường nở nụ cười đột nhiên mở ra lẩm bẩm nói bên ngoài thật nhiều đầu đồng khúc lang trần nhìn ra ngoài cũng hít vào một ngụm khí lạnh bên ngoài có chí ít không xuống 20 thất lang vây quanh ở bên cạnh thi thể săn thức ăn một con hắc hùng đang bị vài thất lang vây công vừa nãy lưu trường cùng khúc lang trần nghe được tiếng gạo chính là thằng này phát sinh lưu trương lúc này mới nhớ tới năm nay đông hoàng Rất nhiều động vật cũng không tìm tới ăn, hiện tại đầu xuân sau đó cũng chưa chắc thật tốt, những động vật này vừa ngủ đông xong, giữa hè lại không đến, chính là tối lúc nói bụng, mà những thi thể này, chính là bữa ăn ngon của bọn họ. Muốn nói con cọp là vua của rừng rậm, chỉ là đúng phân nửa, luận một mình đấu, con cọp đúng là vua của rừng rậm, nhưng là Tùng Lâm cùng Thảo Nguyên Trân chính lợi hại vĩnh viễn là bầy sói, cái này, tụ, tập hung ác cùng trí tuệ làm một thể công kích quần, một khi bị con lấy, chính là một cái ác ngộng. Bầy sói hẳn là sớm biết bên trong động có người chỉ là bên ngoài đã có sẵn đồ ăn, lại có một con gấu xâm phạm lãnh địa, vì lẽ đó còn không quan tâm. Lúc này thấy Lưu Trương cùng khúc Lang trần giết một người đồng bạn, mười mấy thất lang lập tức nhăn mũi, đối với hai người gầm nhẹ lên. Lưu Trương dùng lửa đem ở bầy sói trước mặt dơ dơ, đàn sói lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng là không nơi trước mặt đồ ăn, đều không có lùi bước. bị bầy sói quấn lấy rất phiền phức, nhất định phải thoát khỏi chúng nó. Khúc Lang trần cao mày nói. Lưu Trương lắc đầu một cái, nhiều như vậy đầu đồng, người võ nghệ lại cao hơn cũng không ra được. Chúng ta chỉ có thể nhìn một chút những này lang ăn hết sạch rồi thi thể, lại dùng cây có thể hay không rời đi, chỉ là như vậy. Chúng ta buổi tối nhất định phải châm lửa, tuổi không nhiều lắm, hơn nữa không có lương thực. S, Bạo quân Lưu Trương không ai khen thưởng thật thê lương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 287, xuống núi bình định. Chương 287, xuống núi, bình định. Lưu Trương lắc đầu một cái, nhiều như vậy đầu đồng, người võ nghệ lại cao hơn cũng không ra được, chúng ta chỉ có thể chút lang ăn hết sạch rồi thi thể, lại dùng cây đuốc có thể hay không rời đi, chỉ là như vậy, chúng ta buổi tối nhất định phải hỏa, tuổi không nhiều lắm, hơn nữa không có lương thực. Toàn văn chữ. Về đuốc. Về đuốc. đuốc. Lăng thịt có thể ăn, bên trong không phải còn có thật nhiều phân và nước tiểu sao?" Hồ Sa Nhi đột nhiên buông lên một câu. Lưu trước Đầu, chính mình còn chưa từng ăn thịt sói đây, không biết có thể hay không ăn, bất quá người trong nước, bốn cái chân ngoại trừ bàn băng ghế, cái gì chưa từng ăn. Bảo Nhi mang theo mười mấy người man hạ sơn, đây đã là cực hạ, này mấy chục người đều là tộc tối giỏi về leo lên, này vạn trượng nhai chót vót cực kỳ, bất luận trên dưới đều phi thường gian nan, nhưng kia thích khách đều cũng có võ nghệ mới có thể hạ xuống. Mấy chục người năm người một nhóm, tìm kiếm khắp nơi lưu trường, Bảo Nhi cầm một cái roi da ở bụi cỏ đánh tới đánh lui. Nàng căn bản không tin tưởng Lưu Trương còn sống, chỉ muốn tìm tới Lưu Trương thi thể. Đứt đoạn mất thật là lợi hại tưởng niệm. Ngay khi Bảo Nhi cảm thấy ở làm chuyện vô ích lúc, một cái thủ hạ la lớn, Thiếu lãnh chúa, ngươi! Bảo Nhi dương mắt nhìn lên, chỉ có một đám người từ đối diện đi tới, vài tên dũng sĩ si đang muốn cảnh giới. Bảo Nhi một roi đánh vào người man kia trên mũi, mắt mù, là ai chưa? Tiếp theo Bảo Nhi khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhẹ nhõm ạng không chạy tới hô, Dung Nhi tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây à? Người tới chính là Tiêu Phủ Dung, từ khi nghe nói Lưu Trương rơi xuống vết núi. Tiêu Phủ Dung lập tức dẫn theo dậu suối người đến đây tìm người, thần suối cũng phái ra dung sĩ hiệp trợ. Tiêu Phủ Dung khoảng chừng dẫn theo hơn trăm người hạ sơn xuất hiện ở phía sau theo mười mấy cái. Bị đánh dũng sĩ ở sau lưng trắng bảo nhi một chút, người ta trưởng phu rơi ngay đương nhiên muốn tới tìm người, còn hỏi sao lại tới đây, ngớ ngẩn. Tiêu Phủ Dung vẻ mặt buồn thiu, nhi miễn cưỡng bỏ ra một mặt cười, đưa mắt nhìn một phía, không yên lòng hỏi bảo nhi muội muội, ngươi tới làm gì? Tiêu Phủ Dung cùng bảo nhi tuổi tác gần như, Tiêu Phủ Dung so với bảo nhi đại 2 tháng, bởi vì đều là thiếu lãnh chúa, vì lẽ đó hai người quan hệ từ nhỏ thân thiết. Bảo Nhi lúc này dung dầu dĩ không vui, mới nhớ tới Tiêu Phủ Dung là Lưu Trường Thế Tử, muốn ăn ủi vài câu cũng không biết làm sao mà ăn, chỉ sợ chính hắn một bạn thân nghe xong an ủi của mình, lại không tìm được người, thi thể cũng không tìm tới, sẽ càng thương tâm hơn. Đang lúc này, một tên thần suối tộc nhân báo lại, thiếu lãnh chúa, chúng ta ở một châu vách núi trước xuất hiện một đám lang chính đang gặm nuốt thi thể. Thi thể, Tiêu Phủ Dung con mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền muốn ngất đi. Bảo Nhi vội vã tiến lên đỡ lấy, luôn muốn nói, khả năng thi thể kia không phải Lưu Trường, là người khác, đúng, nhất định là cái Tiêu thân vệ Hồ Sa Nhi nói không chắc à? thật sự tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nói mau à? có phải là chỉ có một bộ thi thể? Bảo Nhi hướng về cái kia thần suối tộc nhân quát. Thần suối tộc nhân vội vàng nói, không phải. Tiêu Phủ Dung mới vừa nghe được hai chữ này, thân thể mềm nũn, Bảo Nhi cũng không biết làm sao rồi. Cái kia tộc nhân tiếp tục nói, có ba, bốn bộ thi thể, hơn nữa khả năng càng nhiều, hay là bị lang gắp hết? Ba, bốn chiếc, vốn có, nhiều như vậy. Bảo Nhi sững sở. Tiêu Phủ Dung cũng trợn to hai mắt. Sẻo. Một tiếng cười chói tai truyền ra, phụ cận thần suối, dâu suối, vu suối tộc nhân, toàn bộ tụ tập. Tiêu phụ dung cùng Bảo Nhi mang theo gần 200 tộc nhân vội vàng hướng về trước sơn động đuổi. Lưu Trương cùng Khúc Lăng Trần ở sơn động đã qua 3 ngày 2 đêm, lang không thích ăn thịt thối, thế nhưng hiển nhiên năm nay đồ ăn quyết thiếu, vẫn là hơi hơi gắm nuốt chút, bọn họ càng lo nghĩ là trong động ba bộ thịt tươi. Khúc Lăng Trần mang lương khô không nhiều, chỉ đủ một người một ngày ăn, Lưu Trương cùng Hồ Sa Nhi hoàn toàn không lương thực, sẽ rác ăn lương khô sau, ngày thứ 2 liền kéo đầu kia tử lang để nó ăn. Không có củi lửa, hay dùng động sao phân khô thay thế, phần sấy nướng thịt sói, Hồ Sa Nhi bắt đầu còn bỏ, sau đó thực sự đói bụng, liền mấy hắn ăn nhiều nhất. Thị sói có chút thu hơn nữa mang mùi tanh, không tốt lắm ăn, thế nhưng cũng chấp nhận, chủ yếu là không mối, Lưu Trương cùng khúc Lang Trần đều cảm thấy cả người nhuyễn, lẫn nhau dựa vào nhau. Hồ Sa Nhi không dựa vào là, chính mình nằm ở một bên, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. như Hồ Sa Nhi loại người này, đều có cường vết thương lớn tự lành năng lực, hai ngày qua thứ, thương thế đã được rồi thất thất bát bát. Khúc Lăng Trần tự ở Lưu Trương trong lòng ngực, nghe Lưu Trương giảng một ít cố sự, hai ngày này, ngoại trừ thịt nướng ăn, cũng chính là cái này có thể giải trí một chút. Lưu Trương nói đều là một ít hiện đại điện ảnh tranh chân biếm tinh tiết, Khúc Lang Trần cảm thấy mới mẻ, thường thường cười ra tiếng. Trong động tháng ngày rất khô khan, Khúc Lăng Trần nhưng cảm thấy rất ung dung, trong lòng cái gì cũng không cần nghĩ, tại đây nơi hoang vu không người ở, lặng lặng nghe cố sự, điềm đạm, thả lỏng, hạnh phúc, lúc này mới phát hiện, cuộc sống trước kia thật sự rất mệt mỏi. Phần vả nước tiểu đã không có, chúng ta buổi tối ăn cái gì a? Lưu Trương Chính đang giảng tiếng ngạo giang hồ điện ảnh bản cố sự, không biết ngủ bao lâu Hồ Sa Nhi đột nhiên bỏ lên mạo một câu như vậy. Ngươi mới ăn phần và nước tiểu. Lưu Trương mắng một tiếng, Hồ Sa Nhi cảm thấy oan nước, có thể là thật không có sao? Lưu Trương cũng nhíu mày, Hồ Sa Nhi nói, đúng là chuyện gấp gáp. Cái động này nguyên lai like chủ nhân cho ba người lưu lại di sản không thể bảo là không phong phú, làm bữa cơm đốt hai đêm mới toàn bộ dùng hết, không có phân và nước tiểu tiểu không thể sấy nướng thịt sói, ba người sẽ không có ăn. Hiện tại bầy sói thủ ở bên ngoài, tình nguyện ăn thịt thối cũng không muốn rời khỏi, tiểu muốn chờ đến ba người đói bụng không có khí lực mới động tiến công. Làm sao không nói Đông Phương cô nương sau đó thế nào rồi? Lệnh hồ xung cưới nàng sao? Khúc Lăng Trần ngẩng đầu lên hỏi, Lưu Trương sợ đem nàng làm hư rồi, cho nên trực tiếp liền nói Đông phương bất bại là nữ, bằng không khẩu vị quá nặng đi. tiên Nhi, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này hiện tại không ăn, tiếp tục như vậy, chúng ta khẳng định rằng có bất quá bầy sói. khúc lăng trần giật mình trong lòng, cũng không phải sợ sệt đói xong chóng mặt rồi trở thành bầy sói bữa ăn ngon, nàng chỉ là đã quen như vậy, thói quen loại này không cần suy nghĩ quá nhiều tháng ngày, không nghĩ ra đi. một khi rời đi nơi này, rất nhiều chuyện chính mình thì không cần không nghĩ, lại như một cái không buồn không lo đại học, sợ hãi bước vào xã hội tận gốc. nhưng là khúc lăng trần biết, mình có thể không rời đi nơi này, thế nhưng lưu trương nhất định sẽ rời đi nơi này, nơi này có thể là toàn bộ của chính mình, nhưng lưu trương không thuộc về nơi này, hắn có hắn đại nghiệp so với mình so với cái gì khác đều trọng yếu, mình đã là người đàn bà của hắn rồi, làm sao có thể giảng buộc hắn? Chính mình hẳn là trợ giúp hắn. Trước đây ta ở trong núi theo sư phụ còn có mấy cái sư vinh muội sống 10 năm, gặp thương đến bầy sói, bình thường ba, năm thất lang, có từng cái từng cái đầu lang. Đầu lang chết rồi, cái khác lang hoặc là giải tán lập tức, hoặc là đồng thời nhào tới. Chúng ta dựa vào cửa động có thể tất cả giết hết. Liệu trương trong mày, khúc lăng trần nói ung dung, nhưng là vấn đề rất nguy hiểm. Nếu như những kia lang đồng thời nhào tới, hơn 20 đầu lang, coi như dựa vào cửa động cũng là nguy hiểm cực kỳ. Mà trong ba người, Hồ Sa Nhi tổn thương không được, còn sẽ không sử dụng kiếm, chính mình ở võ nghệ trên chính là cái phế vật, chỉ có Khúc lang Trần thủ cửa động. Tất cả nguy hiểm đều là nàng một người. Hơn nữa những này lang bất luận tán vẫn là nhào, đều sẽ đưa tới lớn hơn bầy sói, đến thời điểm nếu như không có bò lên vách đá thì càng thêm nguy hiểm. Nhưng là Lưu Trương có thể nói cái gì? Lúc này kể một ít không nên để cho Khúc lang Trần mạo hiểm lời nói, cũng không phải là chính mình bản ý, mình là cấp thiết muốn rời đi nơi này, dù cho chính mình không sợ chết, cũng tuyệt không muốn chết ở chỗ này. Cẩn thận. Lưu Trương cuối cùng chỉ nói ra hai chữ này, trong lòng suy nghĩ Chỉ có chờ Khúc Lăng Trần cùng Lang đối với bác thời điểm, chính mình cẩn thận từ bên hiệp trợ. Ngược lại Khúc Lăng Trần chết rồi, chính mình cũng không sống nổi, coi như đồng thời xuống địa ngục đi. Ân. Khúc Lăng Trần đầu, Lại Trương, đem vừa mới cái kia cố sự nói, được không? Khúc Lăng Trần trên mặt trồi lên một ít yêu thương, Lưu Trương biết Khúc Lăng Trần cũng bạo quân Lưu Trương chương 287, xuống núi, bình định là biết nguy hiểm, hay là đây chính là hai người cuối cùng thời gian. Lưu Trương đem nàng ôm tới, kế tục nhẹ dọn giảng vừa nãy cố sự. Đang lúc này, đột nhiên hồ xa Nhi một thịch bỏ lên, có người. Người nói bụng bất tỉnh. Lưu Trương nói: Ta vừa nãy lỗ thai dán vào địa, nghe được thật giống có người tới gần. Lưu Trương lập tức cảnh giác, "Tiên Nhi, sẽ không là người đến của các ngươi đi à nha?" Khúc Lăng Trần lắc đầu một cái, "Sẽ không, này vách núi cho vót, không phải quanh năm ở núi người, hoặc là võ nghệ cao cường, là xuống không được, đầu lĩnh sẽ không lại phái người hạ xuống." Hồ Sa Nhi bỏ đến cửa động một tiêu phụ dung cùng Bảo Nhi, lập tức đại hỉ, "Là tiêu phu nhân cùng Bảo Nhi cô nương." Lưu Trương cũng là một mặt sắc mặt vui mừng, Khúc Lăng Trần chỉ hiện lên một thoáng nụ cười, chợt trở nên thất lạc, Hồ xa Nhi đang muốn gọi, Khúc Lăng Trần vội vã gọi lại nói, "Đừng, đừng gấp." Lưu Trương cùng Hồ Sa Nhi nghi hoặc. Khúc Lăng Trần đối với Lưu Trương nói, "Ta không thể thấy sư muội." "Tại sao?" Lưu Trương nghi hoặc, trịnh trọng nói, "Yên Nhi, ta đáp với ngươi, ta trở về thì cưới ngươi, Dung Nhi không thể không đồng ý, nếu như nàng không đồng ý, chúng ta lại thương lượng, được không?" Khúc Lăng Trần Trương, sâu kín nói, "Ngươi đối với nàng thật tốt, một người đàn ông muốn kết hôn một người phụ nữ khác, còn cần cùng thê tử thương lượng sao?" Khúc Lăng Trần đột nhiên rời khỏi Lưu Trương trong ngực, Lưu Trương nói, "Yên Nhi, ngươi tức giận." Khúc Lăng Trần lắc đầu một cái, "Ngươi đối với sư muội tốt như vậy, ta cao hứng cũng không kịp, chỉ là ta không thể thấy nàng, bởi vì Bởi vì ta không có thể cùng với ngươi." Khúc Lăng Trần nói xong câu nói sau cùng, ngẩng đầu lên trường, rất kiên cường dáng vẻ. Tiêu phủ Dung cùng Bảo Nhi mang theo hơn 100 người man vây lại đây, bầy sói xa xa cảm thấy nguy hiểm, lại cũng không kịp nhớ động đồ ăn ở bên trong, giải tán lập tức, chỉ còn dư lại hai con gấu đen lớn, hùng trưởng cầm lấy thì tối bỏ vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm. Năm suối người man loạn tiến hải, gấu đen kia ra giãy thịt béo, mặc dù không bắn vào, cũng là đau đớn không ngớt, một con hắc hùng con mắt tiễn, đứng thẳng người lên, ra táo bảo tiếng gào. Năm suối người vây lại đây, hắc hùng nhiều thế chúng, không dám đối kháng, nhấc lên tứ chi chạy Năm bộ thi thể bị gặm máu thịt bé bét, bầy sói ăn mới mẹ thịt, thôi sau, tặng cho hắc hùng, rất nhiều người man bướng mũi. Bảo Nhi cũng muốn che, nhưng là phụ dung một mặt sốt sáng mà cha, cũng tới trước. Bảo Quân Lưu trương những thi thể này tứ chi không hoàn toàn, ngũ tạng đều ra, hoàn toàn nhận biết không ra ngũ quan, thậm chí ngay cả vóc người cũng không phân biệt ra được. Tiêu Phụ Dung ngồi sồn hôm trên mặt đất, không khỏi anh anh khóc ồ lên. Bảo Nhi ngồi sồn ở Tiêu Phụ Dung bên cạnh, tiêm bạch bàn tay Tiêu Phụ Dung bay. Đang lúc này, một cái tộc nhân hô, cái động, trong động thật giống có người. Tiêu Phụ Dung cùng Bảo Nhi liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiến lên. Đang lúc này. Hồ Sa Nhi lập tức từ bên trong động này ra, quần áo lam lũ, râu ria sồm sàm, hình cùng dã nhân, đại cất bước che ở cửa động. "Hồ Sa Nhi." Tiêu Phủ Dung cùng Bảo Nhi đều là vui vẻ. Người chúa công đây." Bảo Nhi lanh lảnh hỏi. Tiêu Phủ Dung sốt sáng mà Sa Nhi, Hồ Sa Nhi sắc mặt một trận nói, "Hắn hắn hắn hắn, hắn ở bên trong thay quần áo đây, thân thể trần truồng, cần quan thân thể." Trong động Khúc Lăng Trần mắt bên ngoài, đứng lên nói, "Ta đến mặt sau trốn một thoáng. Sau đó các ngươi đi là được rồi, ta sau đó trở lên núi." "Tiên Nhi, ngươi thật sự không đi theo ta sao?" Lưu Chương nói. Khúc Lăng Trần đi hai bước quay đầu lại, kiên quyết lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, đột nhiên đi tới Lưu Trương trước mặt, kín áo đưa cho Lưu Trương một tờ giấy, thật nhanh ở Lưu Trương trên trán hôn một thoáng, trốn vào phía sau với đá. "Ngươi để ta đi vào, hắn cái gì ta chưa từng thấy." Khúc Lăng Trần trốn vào đi trong nháy mắt, Tiêu Phủ Dung vào vào. Chỉ trương một thân y phục rách nát, dấu mép đen một vòng, tốt nhất đứng ở trong động, làm sao cũng không giống vừa mặc quần áo vào. Hơn nữa động này bên trong có thể thân thể Trần trùng ngủ. Nhưng là Tiêu Phủ Dung đã không muốn nghĩ nhiều như thế, chỉ trương đầu tiên nhìn, nước mắt liền tràn mi mà ra, nào tới Lưu Trương trong lòng ngực, ôm thật chặt Lưu Trương khóc lớn lên mấy ngày qua lo lắng, mấy ngày qua sợ hãi, rốt cục đều tuyên tiết đi ra. Bảo Nhi người, trà sát một thoáng quẹt mắt, bật cười, Lưu Trương dĩ nhiên này cũng có thể sống, chính mình tìm tới Lưu Trương, rồi lần này thật là lợi hại thiếu nợ chính mình lớn hơn, chính mình thực sự là chó ngáp phải rồi. Bảo Nhi mừng thẩm, trên người ngươi làm sao có mùi thơm? Tiêu Phủ Dung ôm Lưu Trương rất lâu, mai đến tận hoàn toàn cảm nhận được người trước mặt là chân thật, mới chậm rãi bung ra, lúc này đầu tỉnh táo, lộ ra nghi hoặc. Hai ngày nay không ăn, ăn phấn hoa, vì lẽ đó hương. Lưu Trương giải thích, nắm cả Tiêu Phủ Dung rời đi, quay đầu lại sâu sắc bên trong một chút. Cái kia hồ sa nhi trên người tại sao không thơm? Hắn ăn là phận. Giải trí thanh tú lưu trương cùng tiêu phụ dung mang theo năm suối hết thể người man rời đi. Âm thanh càng đi càng xa, khúc lăng trần ôm kiếm, dựa vào động bích lệ rơi lệ mặt. Khi làm hôn lưu trương một lần cuối cùng, xoay người thời gian, nước mắt lại không thể át chế chảy xuống, nỗ lực nột ngạt của mình nước nở tiếng, nhưng ép không được nước mắt lách tách lướt xuống. Chính mình suy nghĩ nhiều cùng hắn cùng rời đi, cùng hắn đồng thời thấy phía ngoài ánh mặt trời, thế nhưng chính mình không thể. Ở cái này nơi hoang vu không người ở ở cái này ở mức chật hẹp trong sân động mình có thể cái gì cũng không để ý cùng đem cả người đều xong giao tất cả cho hắn đầu hoàn toàn tĩnh lặng nghe hắn kể chuyện xưa vui vẻ thời điểm mình có thể cười mệt mỏi có thể tựa ở hắn hoài nhưng là rời đi nơi này chính mình tất cả những thứ này đều làm không được đến dù như thế nào hắn là kẻ thù của chính mình dù cho tất cả những thứ này cũng không phải lỗi của hắn chính mình cũng đã không trách hắn nhưng là mình làm sao có thể đường hoàng cùng với hắn chính mình không cách nào thuyết phục chính mình thản nhiên tiếp thu tất cả những thứ này tiếp thu hắn yêu tiếp thu vợ hắn thân phận lưu trương mang theo năm suối nhân thượng núi. Những người này đều là phản núi hảo thủ, dùng dây thừng một cái cuốn một cái, đồng thời hướng về trên núi phản việt. Khúc Lăng Trần tựa ở một khối bí mật thạch đầu bên, ngay thượng bóng người. Nghe tới Đông Phương bất bại cuối cùng nhảy xuống sườn núi lúc, chính mình còn hỏi hắn, tại sao lệnh Hồ Sùng không thể nhất thời cưới hai cái? Đương nhiên hắn có một ít kinh ngạc, mãi đến tận á khẩu không trả lời được. Mình bây giờ mới hiểu được, Đông Phương bất bại giết Hoa Sơn đệ tử, từ vừa mới bắt đầu, nàng và lệnh Hồ Sùng tựu không thể ở cùng một chỗ, cho dù là bọn họ thật sự yêu nhau. Thật muốn vẫn chờ ở cái này động, không muốn xảy ra đến. Khúc Lăng Trần ấn lại chính mình trong lòng, đến tất cả mọi người lên núi sau. Khúc lăng Trần mới một người leo lên núi nai, Lưu Trương leo lên núi nai, trong tay chăm chú áng chừng Khúc lăng Trần cho tờ giấy, vừa nãy Tiêu Phủ Dung còn kỳ quái mình ôm lấy nàng lúc, làm sao đều là nắm chặt nắm tay, lúc này lên núi, thừa dịp không ai chú ý, mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ có ba chữ, tảng đã lớn gốc. Lưu Trương kỳ quái, đây là ý gì? Lưu Trương tới trước thần suối, Bảo Nhi chạy về Vu Suối đi báo tin. Lưu Trương có chuyện sau, Pháp Chính vốn là muốn đuổi về thành đô, Nô Tuấn ở Giang Châu tạo phản, thanh thế hùng vĩ, Pháp Chính bất đắc dĩ đi trước Giang Châu, hiện tại năm Suối Hán tộc quan chức hầu như không còn lại người nào, dã vô thiết nghe được thần suối mà báo. Lưu Trường tử mà phục sau, lập tức mang theo mấy cái tâm phúc chạy tới thần suối. Dấu suối là dựa vào hán gần nhất địa phương, vốn là năm suối đã chân thành quy thuận Lưu Trường, Lưu Trường có chuyện sau, tất cả những thứ này đều ra biến số, năm suối chỉ có thể quan sát, vẫn mật thiết chú ý Ích Châu hướng đi. Lúc này nhìn thấy Lưu Trường bình yên vô sự, Dã Vô Thiết lập tức hướng về Lưu Trường nói rồi tình huống. Bây giờ cách Lưu Trường có chuyện, đã qua năm ngày, Giang Châu nô tuấn ở ngày thứ nhất liền khởi sự, Thành Đô ở ngày thứ hai liền biến loạn, hiện tại thuộc Đông thuộc Bắc, bao quát hán thượng Dòng, tất cả thế gia dương nghiệp, điều động, X Châu đã loạn thành hỗn loạn rồi. Kinh Châu tin tức tạm thời không truyền tới. Bất quá theo Di lăng bụng cá một vùng tin tức, bên kia cũng là ở vào một mảnh căng thẳng. Chúa công, những tiểu nhân này nghĩ đến ngươi chết rồi, chẳng trận không kiêng rẻ, dồn dập đi ra làm ở Mỹ, Chỉ cần Chúa công xuống núi đánh ra Chúa công cờ hiệu, nhất định để quần tắc giảm tăng. Những này bọn đạo trích tất nhiên sủi đổ, bất luận người nào không còn dám có lòng dạ khác. Vương tự lớn tiếng nói, mấy ngày nay Lưu Trường không ở, hắn có thể sẽ lo lắng, nhưng là thủ hạ thân mình, cũng không tính là leo vách núi cao thủ, đối với vạn trượng ngay địa hình cũng chưa quen thuộc. Vương tự xuất những người này Hạ Sơn lớn như vậy vạn trượng bên dưới vách núi cái gì cũng không tìm được cuối cùng vẫn là tiêu phủ dùng cùng Bảo Nhi tìm tới Vương tự sâu cho là đủ được nghe lại các nơi phản loạn càng là nghiến răng nghiến lợi Đại tướng quân chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng ta thần suối liền xuất toàn tộc dũng sĩ theo đại tướng quân Hạ Sơn dẹp điên loạn phỉ. thần suối lãnh chúa lớn tiếng nói coi như ta vũ khê một cái vũ khê khôi ngô lãnh chúa cùng nói hai vị ca ca đều đi tới nội tử làm sao có thể là hậu đại tướng quân thành ý chờ chúng ta lần này giúp đại tướng quân khôi phục về lực ngày khác năm suối tất nhiên Nguyệt Khê lãnh chúa trinh tiếng nói, hai ngày trước, Vương tự không tìm được Lưu Trương, cũng mời quá những lãnh chúa này hạ sơn, dẫu suối Giá Vô Thiết tuy rằng đồng ý, nhưng là thủ hạ không đồng ý, hiện tại hạt giống mới vừa trồng xuống, Lưu Trương vừa chết, người Hán lương thực cũng đứt đoạn mất, làm sao có thể vào lúc này hạ sơn, trừ phi năm suối mọi người muốn bỏ đói. Chưa xong còn tiếp. S, Bạo quân Lưu Trương cảm tạ nhị nhặt bắt giết hàm, Nguyệt Hàn Sương tuyết khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy một chương 288, nam bên trong đâm mỹ nhân thành đầu nghĩa tướng quân. Chương 288, nam bên trong đâm mỹ nhân, thành đầu nghĩa tướng quân. Chương hai, Ỷ, Vương Tự không tìm được Lưu Trương, cũng mời quá những lãnh chúa này hạ sơn, dẫu sối Dạ vô thiết tuy rằng đồng ý, nhưng là thủ hạ không đồng ý, hiện tại hạt giống mới vừa trồng xuống, Lưu Trương vừa chết, người Hán lương thực cũng đứt đoạn mất, làm sao có thể vào lúc này hạ sơn, trừ phi năm suối mọi người muốn bỏ đói rẹ sợ đẹt tở e. TS được lộ. SKJ. Thân suối cũng là đồng dạng tình huống, Vũ Khê lập lời nước đôi, Nguyệt Khê thẳng thắn lãnh chúa trực tiếp tự tuyệt, vu suối đúng là từ trên xuống dưới đều đồng ý hạ sơn, nhưng là vừa đến Kinh Châu thả lại dũng sĩ còn chưa lên núi, thứ hai khoảng cách xa nhất, bao quát bảo vệ bộ tộc, hạ sơn đều rất nhiều bất tiện nhưng là lúc này Lưu Trương khởi tự hoàn sinh, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, mấy cái lãnh chúa đều biểu thị đồng ý Hạ Sơn trợ giúp Lưu Trương bình định. Chú công, đã như thế, tính cả vu suối, chúng ta có không dưới 30.000 binh mã, những kêu loạn tặc khỉnh khắc có thể bình vương tự vui vẻ nói. Lưu Trương cao mày trầm tư, nếu như tập kết binh mã, không có một khoảng thời gian chuẩn bị là không được, hơn nữa năm suối vốn là thiếu hụt lương thực, lần này mình có chuyện, năm suối đô hộ phủ cũng mất lương thực cung cấp, mang nhiều người như vậy Hạ Sơn, lương thực từ đâu đến? Mấu chốt nhất là, năm suối vừa loại lương thực, hiện tại đem bọn họ mang đến núi, cái kia cờ mẹ loại liền toàn bộ hoa phế trước đó làm nỗ lực cũng vô phí, coi như bình định thành công, đến thời điểm còn muốn cung dưỡng nhiều người như vậy, vừa trải qua phản loạn lịch châu có thể thành sao? Mấu chốt nhất là chính mình làm lỡ không được nhiều thời gian như vậy. Không được, các vị hảo ý, lưu trương tâm lĩnh, nhưng là các ngươi không thể toàn bộ hạ sơn lưu trương trầm ngầm một thoáng đối với giã vô thiết nói, thành đô tình huống làm sao? Vì thường gây go giã vô thiết cao mày nói, thành đô một phản loạn thế cũng rất lớn, hầu như tất cả thế gia đều gia nhập vào rồi, vùng phía tây trương nhậm tướng quân không biết tại sao cũng không mang binh trở về, sáng sớm hôm nay tin tức truyền đến, hôm qua, y thành đô cũng đã nguy ngập có thể vụ. Hiện tại e sợ. Dã vô thiết không nói tiếp, Lưu Trương tự có thể lĩnh hội thành đô binh mã không hơn bạn, hơn nữa thế gia thế lực không lọt chỗ nào, trong thành quan lại cũng nhiều là lương trưởng phái thành đô nhất định ngàn cân treo sợi tóc. Thành đô nhược thất, tất nhiên Rick Châu cùng Kinh Châu chấn động, sẽ có càng nhiều gây rối đồ cùng phản loạn, cục diện đem không thể thu thập, hơn nữa con trai của chính mình, Hoàng Nguyệt, một đám Vic Châu văn võ đều tại thành đô, hậu quả khó mà lường được. Lưu Trương nghĩ tới đây liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Hàng đầu mục tiêu là muốn khống chế thành đô. Dùng hết khả năng ở thành đô bị chiếm đóng trước đó đem thành trì đoạt lại. Nếu như thực sự không thủ kiếm lợi Lưu Trường cũng quyết tâm muốn ở ngắn nhất thời kỳ trọng đoạt quyền không chế, như vậy mới có thể ổn định thế cuộc. Thế nhưng như vậy Hoàng Nguyệt Lưu tuần các loại, chờ, liền nguy hiểm. Nếu thật đúng như Giá Vô Thiết từng nói, thành đô phản loạn thế lực ngập trời, vậy được đều bị chiếm đóng hầu như trở thành chắc chắn. Không được, bản quan phải nhanh một chút chạy về thành đô. Giá Vô Thiết đại vương, bản quan hiện tại liền muốn xuất phát ngươi có thể tụ tập bao nhiêu binh mã. Dã vô thiết nhìn cái khác mấy cái lãnh chúa một chút. Đắc, nếu như xuất hiện lại xuất phát, thần suối binh lực không sẽ vượt qua một ngàn. Ta phái người khẩn cấp chạy tới dầu suối. Các loại, chờ, đại tướng quân đến. phòng trừng, có thể tụ tập hai ngàn, gộp lại ba ngàn người, bốn ngàn. Bản quan thân binh bị pháp chính mang đến hơn một ngàn, còn có hơn một ngàn người, năm ngàn người lưu trường suy nghĩ một chút. Thành đô phản loạn thế lực ít nói là hơn vạn, nhiều thì mấy vạn, năm ngàn người thực sự hung hiểm. Nếu như thành trì bị phá, theo hiểm mà thủ, chính mình năm ngàn người càng là không thể thế thế. Bất quá đã không thể cân nhắc nhiều như vậy, bất kể là vì người nhà, vẫn là vì gai ích đại cục chính mình cũng nhất định phải nhanh chóng chạy trở về. Được, liền nhiều người như vậy, Lưu Trương nói rằng, cầm qua địa đồ, dùng bút ở phía trên vẽ một cái đường cong, liền đi đường này. Mọi người thấy đi, chỉ thấy con đường này cũng không phải thường quy từ ba quận quá phù thành đến thành đô con đường, mà là từ Giang Châu mặt nam, thông qua Giang Dương, Sóc đà Giang mà lên, thẳng vào thành đô. Vương Tự Cao mày nói, "Chỗ công, con đường này tuy rằng nhìn qua gần rất nhiều, thế nhưng trên đường đều là chưa mở hiểm đạo, quần sơn chập trùng, làm sao có thể quá?" Lưu Trương nhìn về phía dã vô thiết đám người, trầm giọng hỏi, "Người của các ngươi sợ hiểm đạo sao?" Dã Vô Thiết ha ha cười nói, ta năm suối người chỉ sợ đi bằng phản đạo. Vậy được rồi, Lưu Trương nhẹ giọng nở nụ cười, lần này chúng ta trở lại Thành Đô, nhất định phải tuyệt mật, con đường này là từng đã là Tây Nam con đường tơ lụa, chỉ là bỏ đi Cựu Viễn mà thôi, nhất định có thể thông hành. Dã Vô Thiết đại vương, chờ chúng ta sau khi rời đi, các ngươi an tâm trầm trọn, không thể đi dò bất kỳ phong thanh, còn năm suối đô hộ phụ lương thực, ở bản hầu bình định trước đó, không thể khôi phục cung cấp, để phòng ngừa phản tắc phát hiện, các loại, chờ bình định sau khi, nhất định đem lương thực bù đắp đưa vào năm suối. Đại tướng quân nói rồi coi như mấy cái năm suối đầu lĩnh đạo Lưu Trương gật gù, lần này trở lại Thành đô, đệ nhất phải nhanh, đệ nhị muốn bí mật, nếu như bị Thành đô loạn tặc phát hiện, những người này coi như sợ hãi, lấy Lưu Trương đổ tể danh tiếng, cũng có biết hay chưa đường lui, nhất định sẽ gia tăng tiến công, như vậy Thành đô thì càng thêm nguy hiểm. Chính mình muốn ở Thành đô loạn tặc bất cẩn nhất thời khắc, cho bọn họ một đòn chí mạng, nếu như bọn họ phản loạn đã thành công, cũng có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tàn đi quân nghị, Lưu Trương một lần nữa mặc vào nhẹ nhàng quần áo, thuận miệng đối với Giá Vô Thiết nói, đúng rồi, Đại Vương biết Tảng Đá Lớn cốc nơi này sao? Tảng Đá Lớn cốc, Giá Vô Thiết trầm ngâm một thoáng, có ấn giống như nơi này ở chúng ta dậu suối vùng phía tây cùng ba quận giao giới thuộc về hai bất kể địa phương bởi vì hoang vu hầu như không có người nào khói thuốc lá nha đúng rồi thật giống lần này giang châu loạn vĩ chính là từ cái phương hướng này đi ra vừa ra tới liền thanh thế to lớn tựa hồ đã sớm chuẩn bị cùng những nơi khác thốt nhiên phản loạn hoàn toàn khác nhau lưu trương lông mày liễu chung một chỗ nếu khúc lăng trần để lại một trang giấy như vậy đâu chính mình cũng tiện đường nói cái gì cũng phải ngay khi thần suối 700 dũng sĩ tập hợp xong xuôi thân binh tập kết đợi mệnh thời gian từ phía đông lại tới một đám người người đầu lĩnh chính là vu suối thiếu lãnh chúa bảo nhi. Đại tướng quân, Bảo Nhi đến cho ngươi trợ trận đến đến rồi, ta A Cha nói rồi, trợ giúp đại tướng quân bình định, chúng ta vu suối nguyện dốc sức giúp đỡ Bảo Nhi ánh nắng tươi sáng đối với Lưu Trương chắp tay nói. Kéo, nếu không phải cái kia thật là lợi hại chết sống muốn đi ra, có mấy người khuyên không kiếm lời chỉ có thể nói thay thế hắn giúp đại tướng quân bình định, có người sẽ ra tới sao? Hoa Hải Nhi, muốn chết có phải không? Bảo Nhi một thoáng hướng về Hoa Hải Nhi đánh tới. Hoa Hải Nhi né một thoáng đối với Lưu Trương chắp tay nói, đại tướng quân, ta vu suối người từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, lần này chúng ta xin lỗi ngươi, bởi vì cái kia đám thích khách chúng ta đã sớm phát hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hoa Hải Nhi mặt không đổi màu tiếp tục nói, lúc đó chúng ta cho rằng đó là đại tướng quân phái tới đối phó chúng ta vu suối, vì lẽ đó vẫn bất động thanh sắc, không nghĩ tới chúng ta đã hiểu lầm đại tướng quân, trái lại suýt chút nữa để đại tướng quân gặp đại nạn xin mời đại tướng quân thứ tội. Cái gì? Vậy nếu là chúng ta? Hồ Sa Nhi mới vừa giống một câu, đã bị Vương Tử ngăn lại. Lưu Trương cười nói, bảo Kim Lanh Chúa cùng Vu Suối người ý nghĩ là hợp tình hợp lý, đổi lại là ta, ta cũng sẽ như vậy làm, ta nói lúc đó làm sao tiến vào Vu Suối thuận lợi như vậy, cảm tình các ngươi là để lại một tay Lưu Trương cười một tiếng. Hoa Hải Nhi cũng cười Chắp tay nói, nhiều tại đại tướng quân không tội tri ân, ta mặt sau này 3000 Vũ Suối Dũng sĩ, mặc cho đại tướng quân sai phái. Vũ Suối Dũng sĩ là vừa vận từ Kinh Châu trở về Dũng sĩ, vì lẽ đó tụ tập tốc độ rất nhanh thân binh thần Suối Dũng sĩ, Vũ Suối Dũng sĩ, gộp lại khoảng chừng 5000 người, Lưu Trương mang theo 5000 người ra năm suối, ven đường có Dũng sĩ gia nhập đội ngũ, đã qua dậu suối, đã đạt đến gần 8000 người, từ dậu suối phía Tây Hoang Vu chi địa bí mật hạ sơn. Đã đến tảng đá lớn cốc phụ cận, Lưu Trương phái người đi thăm dò xem hai nhóm người đều không điều tra đến cái gì. Lưu Trương không tin Khúc Lăng Trần sẽ viết linh tinh một chỗ tên, lại phái nhóm thứ ba người, lần này rốt cục điều tra ra đầu mối. Tảng đá lớn cốc là một cái trống trại thung lũng, thế nhưng ngay khi nhóm thứ ba người bí mật bảo quân Lưu Trương. Chương 288. Nam bên trong đâm mỹ nhân, thành đô nghĩa tướng quân quá khứ lúc, nhìn thấy một đám người từ lối vào thung lũng tiến vào, sau đó đẩy ra trong cốc dựa vào vách núi mấy ngồi xổm tảng đá lớn, lộ ra từng cái từng cái hang động, sau đó từ bên trong huyệt động kéo ra khỏi lương thực. Xem những người kia hóa trang, hẳn là Ngô Tuấn phản quân không thể nghi ngờ. Lưu Trương đã nghe khúc Lăng Trần nói rồi phản Lưu Trương liên minh chuyện, nghe Song binh Si báo lại, Lưu Trương là thật không nghĩ tới, khúc Lăng Trần sẽ đem phản Lưu Trương liên minh lương thảo căn cứ tự nói với mình. Nay tảng đá lớn cốc, phải là phản Lưu Trương liên minh xảo huyết đi, nơi này thuộc về hai mặc kệ địa giới, đúng là một chỗ tuyệt hảo căn cứ. Lưu Trương phái một đội người phong tỏa tảng đá lớn cốc, đem sơn động trồng coi lương thảo phản binh tất cả giết canh thông báo tiếp giả vô thiết dẫn người hạ sơn, đem lương thực toàn bộ vận đến năm suối, chính mình mang binh tiếp tục hướng đông xuất phát. Nếu như phản quân lương thảo không còn, pháp chính đồng hòa lý thôi vẫn chưa thể bình định, vậy thì thành chê cười pháp chính cũng biết, thành đô phản loạn thế lớn, chính mình vội vàng chạy trở về không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng ở Giang Châu bình loạn sau đó, mang theo đại quân trở lại, khi đó coi như thành đô bị chiếm đóng, chính mình cũng có thể một kích. Khúc Lăng Trần ở một chỗ trên dãy núi nhìn người mang gánh từng túi lương thực lên núi, mặt trầm như nước. Đầu lĩnh, ta không là cố ý làm như vậy, các ngươi cùng hắn có huyết hầu thủ, vì lẽ đó đoàn kết cùng nhau, ngươi đối với Lăng Trần cũng chăm sóc rất nhiều, Lăng Trần chỉ là tiêu tan hắn có thể thuận lợi hoàn thành lý tưởng của chính mình, thành tựu của mình đại nghiệp, Đầu lĩnh, tha thứ ta. Vượt qua sông Châu mà nam dọc theo Trường Giang đến Giang Dương địa giới kề bên Đà Giang đang muốn lên phía Bắc đột nhiên từ Trường Giang đối diện quá tới một đôi binh mã hai phe đều là từ trong rừng rậm bước lên đánh cái đối mặt lập tức lẫn nhau cảnh giới Trường Giang chi thủy bình tĩnh chạy xuôi Lưu Trương chăm chú nhìn qua khứ đối diện quân đội quần áo rách nát không phải vải rách chính là da thú bởi vì là Hạ tiên, không ít người chỉ mặc cái quần cộc vũ khí đa dạng cũng hẳn là một đám man binh người đầu lính một tên nữ tướng rất xa không thấy rõ tướng mạo chỉ nhìn thấy hai tay để trần trên đầu cắm lông chim các ngươi là người nào Hồ Sa Nhi còn không ra khỏi hàng. Đối phương người nữ kia đem trước tiên hô lên, âm thanh vang, rội, lanh lảnh dễ nghe bên trong chen lẫn một luồng khí thế. Trên tay múa lấy một cây trượng tám trường nhãn hiệu, coi là thật anh thư. Chúng ta là Đích châu Mục Lưu Hoàng thúc Hán đại tướng quân thuộc đội Lưu Trương dưới trướng, các ngươi là nam bên trong người man sao? Hồ Sa Nhi chiếu Lưu Trương phân phó lời nói hô. Đối phương nghị luận sôi nổi, lúc này người nữ kia đem hô, hóa ra là Lưu Trương người, Lưu Trương đều chết hết, vẫn như thế của đây. Chúng ta là nam bên trong bảy bộ bộ khúc, cái gì rất không người man, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi, bạo quân Lưu Trương người Hồ Sa nhi cái kia bị bực này sĩ nhục, liền muốn tiến lên lý luận, Lưu Trương đem kéo trở về, đối với người đối diện hô, tại Hạ ích Châu mục Lưu Trương, hành còn chưa chết, các ngươi nam người trong đây là muốn đạp Lâm hán đất sao? Lưu Trương chìm trong tiếng, kèm theo một luồng khí thế. Lưu Trương. Bọn người man tiếng bàn luận càng lớn, hơn chúng rất người đều có sợ hãi vẻ, nữ tướng vung tay lên, hai cái người man vượt tiểu mà qua, đến đây hỏi ý, đại khái là nhận ra Lưu Trương, mãi đến tận thấy rõ Lưu Trường tướng mạo, mới giật nảy cả mình, cuốn quýt quá khứ hồi bẩm chỉ chốc lát sau, nữ tướng dẫn người man bộ đội toàn bộ qua sông. Nữ tướng trước tiên hạ bái. Nam bên trong đâm nghiêng hang hốc chủ sấy nướng truy đại vương con gái, đâm nghiêng động thiếu lãnh chúa Trúc dung, tham kiến Lịch Châu mục lưu hoàng thúc. Quả nhiên là nam bên trong người man, các ngươi tới đây ý ngọc như thế nào? Biết chúng ta Hích Châu sinh loạn, muốn tới cướp đoạt sao?" Lưu Trương lạnh giọng hỏi. Lưu Trương cố ý bỏ thêm người man hai chữ, Trúc dung cũng không như vừa nãy tức giận như vậy nhẹ giọng nở nụ cười, chợt nghiêm nghị nói, "Sao dám? Lưu Hoàng thúc đối với ta nam bên trong dã nhân quan tâm đầy đủ lần này, nghe nói Hích Châu có bọn đạo trích quái phá, ta nam bên trong bảy bộ tất cả động chủ sơn vương oán giận không lứt, dồn dập biểu thị muốn tới giúp hoàng thúc bình định." Nữ tử càng là căng phấn sục sôi, Hoàng Thúc có thể là tiểu nữ sùng bái nhất nhân vật. Nếu như Lưu Hoàng Thúc thật có cái gì bất chắc, ta nhất định đem những kia phản tặc đầu cho chặt đi xuống, pha rượu uống. Trúc Dung. Lưu Trương trầm ngâm một thoáng, tinh tế đánh giá một lần vị này nữ tướng. Đầu đội một cái kim loại vòng sáng, hai bên đều cắm ba cái lông chim, cái chán một cái cánh chim hộ cánh. Theo Trúc Dung động tác, run lên một cái. Thanh tú khuôn mặt, mới vừa lệ ánh mắt, con ở sau lưng năm ngọn phi đao, mỹ lệ làm Dung động lòng người lại kiêm bảy phần dũng tướng chi phong. Hai tay để trần, nhưng không có vẻ thua lỗ, ngoài ra còn một điểm bệ ngễ nụ cười, trái lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Nguyễn Lai like diện nghĩa bên trong ngân đoán rõ ràng võ nghệ siêu quần dung mạo tuyệt sắc được gọi là đâm mỹ nhân man vương mạnh hoạch chi vợ trúc dung phu nhân liền trường này mô dạng xem ra bất quá 17 18 mười tám tuổi rất khó tưởng tượng nàng dĩ nhiên có thể cùng triệu vân đối địch hơn mười lần hợp không bị thua cuối cùng vẫn là chúng rồi cảm bấy mới bị bắt được lưu trương đúng là không nghĩ tới trúc dung như thế biết anh nói nghe vừa nãy nàng ở đối diện lúc châu bò hò hét khò khí rõ ràng chính là thừa dịp loạn cấp đoạn biết mình còn sống sau lập tức thay đổi sắc mặt trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn bất quá lưu trương cũng không tỉnh đến đây là nhân chi đánh nợ nụ cười nói trúc dung phu nhân không đúng. Trúc Dung thiếu lãnh chúa, Ích Châu tiêu dày bản quan tự có đối sách, hảo ý của các ngươi tâm lĩnh, bản quan vậy thì muốn đi bình định, các ngươi nếu như đồng ý tùy tùng theo, không muốn tùy tùng, liền tự tiện ba. Lưu Trương dưới trướng có 8000 người, mặc dù so sánh nguyên lai like 5000 nhiều hơn không ít, thế nhưng còn giải trí thanh tú là không có 5 phần 10 năm có thể cấp tốc bình định thành đô phản loạn, xem Trúc dung mặt sau có khoảng chừng 5000 nam bên trong người man, nếu như gia nhập, nắm khi làm gia tăng thật lớn. Nhưng là Lưu Trương trong lòng mặc dù tiêu tan Trúc dung gia nhập, thế nhưng là không thể nói thẳng ra, bằng không trái lại để bọn này có đầu tưởng lòng sinh ý kinh thị vậy còn không bằng không muốn này năm ngàn người trúc dung hơi chút do dự lập tức cất cao giọng nói có thể theo đại tướng quân đồng thời tác chiến là ta nam bên trong dũng sĩ vinh hạnh đồng thời cũng là ta trúc dung sớm chiều hy vọng chuyện ngày hôm nay có cơ hội làm sao có thể buông tha coi như theo đại tướng quân đi một lần cũng không muộn đợi này trúc dung nguyện vì là đại tướng quân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng lưu trương trước kia 6 năm chỉ là đối với nam bên trong người man động viên kết được cho không ít chỗ tốt xem như là ân mà một năm này lưu trương danh tiếng sớm truyền vào nam trong lưu trương vì thế hơn nữa người hán xưa nay mạnh mẽ nam bên trong người man vẫn là rất sợ sệt lưu trương lần này cần không phải nghe nói Lưu Trương đã chết, cho Nam bên trong người man một ngàn cái lá gan, cũng không dám phái nhiều người như vậy xâm chiếm hắn đất. Lúc này nhìn thấy Lưu Trương vẫn còn, Trúc Dung tâm tư địa tiềm. vào lúc này nếu như lùi e sợ rồi, không chỉ bại lộ mục đích của chính mình, để Lưu Trương bất mãn, hơn nữa Trúc Dung hoàn toàn tin tưởng, lấy Lưu Trương một năm này biểu hiện đến xem, không có tác dụng lúc bao lâu, nhất định có thể bình định phản loạn, chỉ cần mình theo Lưu Trương, nhất định có thể mò điểm chỗ tốt. ngược lại cấp cũng là kiếm chỗ tốt, trợ giúp bình định cũng là kiếm chỗ tốt, còn không đều giống nhau. Chúc Dung nghĩ như vậy sau đó, lập tức sàng khoái đáp ứng rồi tùy tùng Lưu Trương. Lưu Trương mang theo hơn 13.000 người, dọc theo Đà Giang, xuyên qua Tùng Lâm hướng về Thành đô bước đi. Nam bên trong rất không ít người đối với vùng này địa thế rất quen, có bọn hắn dẫn đường, tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Thành đô. Đặng Hiền phụ trách phòng thủ Thành đô, thế nhưng ngay khi trong vòng một ngày, thế tộc phản loạn vũ trang đạt đến hai và người, xuyên quân bên trong rất nhiều cùng thế tộc có qua các tướng lĩnh, bất kể có phải hay không là xuất thân nhà giàu, vừa thấy thế tộc thế lực ngập trời, Lưu Trương đã chết, lập tức phản chiến. Đặng Hiền cuối cùng còn lại không tới 5.000 người. Đặng Hiền, ngươi còn không biết sao? các ngươi đặng gia đã gia nhập giang châu nô tuấn quân khởi nghĩa, ngươi làm đặng gia con cháu, làm sao ngu xuẩn mất hôn? kịp lúc quý hàng, ta bảo ngươi vì là tả tướng quân, phong giang dương hầu, làm sao? nghiêm lão gia tử nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên ghế, doãn nguyên tiến lên quay về đầu tường giống to. vừa giống xong, một mũi tên nhọn sắp đến, thành lầu vang lên đặng hiển âm thanh. lão cậu, ngươi tính là thứ gì? tả tướng quân chỉ có đại tướng quân cùng tiên tử có thể phong, chỉ bằng ngươi cái tiện dân cũng dám để phong hầu bại tướng? chúa công đối với ta ân nặng như núi, đặng gia tộc người từng mong chúa công bỏ qua cho một mạng, hôm nay là ân để đón trả, chúng hiếu không thể xong toàn. Ta đặng hiền chỉ có lấy cái chết bảo vệ lễ, đến trên trời lại đi theo chúa công đi theo làm tùy tùng. Đặng hiền cao giọng nói, kỳ thực đặng gia tộc người tùy tùng Ngô Tuấn phản loạn việc, hắn làm sao không đau lòng? Nếu như hiện tại xuyên quân chiếm ưu thế, đặng hiền nhất định bãi quan, bởi vì tộc nhân phản loạn thất bại, chính mình cũng không mặt mũi sống tiếp. Nhưng là bây giờ xuyên quân chính là nguy nan thời gian, đặng hiền vốn thuộc trung nghĩa, lưu trương không nhưng đối với chính mình có dẫn tri ân, Lúc trước ở giang châu đối với tộc nhân cũng là nhân trí nghĩa canh chính mình có lý do gì phản loạn? Bây giờ phản quân chiếm ưu thế tuyệt đối, ích châu tràn ngập nguy cơ, tộc nhân phản loạn thành công đã thành chắc chắn tưởng hết vinh hoa, chính mình lại kinh thường phần này vinh hoa, tình nguyện chết trận, cũng coi như xứng đáng lưu chương. Ngưu Xuân mắt hồn, công thành doanh nguyên hô to một tiếng, phản quân mùa lên, như là kiến hôi nhằm phía thành lầu. Xuyên quân tổ chức chống lại, một tên binh lính báo lại, tướng quân, thành trì nhanh không thủ được rồi, hơn nữa trong thành loạn quân càng tụ càng nhiều, hiện tại chính phân vài cô hướng về tường thành đánh tới. Mấy tên tướng quân nghe được đều thật là sầu lo, đặng nhiên nhíu mày, trong thành ngoài thành liên hợp phản loạn, chính mình này mấy ngàn người làm sao thủ đến tiếm lợi năm thật chặt chui kiếm chưa xong còn tiếp. Đởs, bạo quân lưu chương không có đánh phần thưởng thật thế lương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 289, Thành đô sớm tối nguy thành cầu đỉnh. Chương 289, Thành đô sớm tối nguy thành cầu đỉnh. Mấy tên tướng quân nghe được đều thật là sầu lo, Đặng hiền nhíu mày, trong thành ngoài thành liên hợp phản loạn, chính mình này mấy ngàn người làm sao thủ đến kiếm lợi năm thật chặt chúa kiếm, Lơn tiếng nói, tất cả mọi người nghe, chúng ta lập tức rút lui hướng về nội thành, lần này thập tử vô sinh, ai sợ chết hay không nguyện đi, hiện tại liền lưu lại nơi này, chờ quy xuống đất cho phản quân đầu hàng, Vàng không, hãy cùng ta là thiếu chủ công chết trận nội thành. Thế sống chết tùy tùng tướng quân. Chúng tướng sĩ cũng giống, nên đầu hàng sớm đầu hàng, còn lại đều là một đám tử trung, bọn họ hoặc là trong nhà bị cải cách cư trạch, hoặc là không ưa thế tộc, hoặc hoài trung nghĩa chi tâm cảm động và nhớ nung Lưu Trương Mi Đức, đều trung tâm với Lưu thị. Được, theo ta lui lại. Đặng hiến la to một tiếng, ở đánh lùi một làn sóng tiến công sau, Lặng Yên lui lại tường thành, hướng vào phía trong thành chạy đi, mai đến tận một nén nhang sau. Những kia năm bè bảy mảng loạn quân mới phát hiện, Doãn Nguyên giận dữ không nớt, xuất lĩnh phản quân chen chúc vào thành. Đặng Hiền xuất lĩnh quân đội lui vào nội thành, nơi này có Lưu Chương gia quyến, còn có Hích Châu to nhỏ còn lại, Đặng Hiền lui vào sau cùng nguyên lai binh mã đồng thời, khoảng chừng 5000 người, vững vàng chấn thủ nội thành, gần 30000 phản quân vây quanh, như bùn liêu trùng phỏng. Nội thành bên trong cũng là hỗn loạn tương bừng, Văn Thần lưu ta kinh hoàng không đỡ, ở bên trong cung điện như con kiến trên chảo nóng không biết làm sao, hoàng quyền vương phủ đều lo lắng vật phận, Hoàng Nguyệt mang theo Lưu Tuần ngồi ở chủ vị lo ô bu tiện. Tham kiến thiếu chủ công Đặng hiền toàn thân giáp trụ đi tới, hướng về Lưu Tuần vội vàng thi lễ, thiếu chủ công thứ tội, phản tắc thế lực khổng lồ, Đặng hiền năng lực đi tới, chỉ có chết trận trên thành, để trước tiên chúa công dẫn tri ân. Thế nhưng thiếu chủ công tuyệt đối không thể có việc, phản tắc thế lực tuy nhiều nhưng khuyết thiếu luyện, Nam bệ bảy mảng vẫn chưa hoàn toàn bị kín, mặt tướng đã tổ chức 50 tinh minh hộ vệ thiếu chủ đi công cản thành, xin mời thiếu chủ công lập tức lên đường chuyển động thân thể. Đặng Hiền chắp tay phục bái, phản quân đánh vào thành sau trong ngoài kết hợp lại đã vượt qua ba vạn người, hơn nữa sĩ khí đang lên dường rực chính mình không đủ 5.000 người, coi như nghiêm chỉnh huấn luyện cũng quyết định không thể bảo vệ nội thành, chỉ có thể thỉnh cầu Lưu Tuần lưu lại, cứ như vậy mình mới có thể thản nhiên chịu chết. Chúa công hoàng quyền nghe xong Đặng Hiền chỉ hơi trầm ngâm chuyển hướng Lưu Tuần nói, chúa công, mặt tướng quân nói đúng. Trước tiên chúa công bất hạnh ngộ hại, bây giờ thành đô phản tặc rất chúng, chúa công hay là trước tàu vi thượng, hán trung ngô ban thượng, dòng dương nhâm, phiền thành nghiêm nhan, kinh châu hoàng nguyệt anh phản lê hương, giang châu pháp chính lý khôi, ba tây lưu huyền điểm thượng đồng ý khiếu nhung bị vui cười ước sợ hôi bị tuyển như ý cái gì dấu vết, tích. anh tránh sợi bẽ phân ý dấu vết, tích, bị hào cái gì cơ. Lang ngải xin mời thiếu chủ công lập tức lên đường vương phủ cung bái đạo. Lang ngải đúng đấy quân thân lập tức ra khỏi hàng, chúng ta đối với thủ thành là chuyện bô bồ, hãy cùng thiếu chủ công cùng đi ra thành ba. Lang ngải chúng ta không thể liên lụy đại tướng quân a. Quân thân rôn rập nói, càng nói càng biến vị chỉ có vương lũy các loại chờ rất ít mấy người chưa có động tác vương phủ quay đầu lại trợn mắt nhìn quần thần kinh sợ hoàn quyền đối với vương lũy nói vương thư tá ngươi có thể theo thiếu chủ công rời đi chuyện cười vương lũy khinh giền một tiếng ta vương mệt mỏi sinh là chúa công người chết là chúa công chi hồn bây giờ trước tiên chúa công đã qua vương lũy mặt dày bỏ thành, chẳng phải chuyện cười lớn các ngươi đều nghe thấy được chứ hoàn quyền chuyển đối với những khác thần công xem xem các ngươi từng cái từng cái các ngươi thực chính là chúa công chi độc làm chính là chúa công chi thuộc nhát gan sợ chết dường như chó bây giờ tình thế nguy cấp Hộ thiếu chủ công một người ra khỏi thành đã là gian an, các ngươi còn có chút xương sao? Chúng thần cúi đầu, có xấu hổ, có bất mãn, đủ kiểu nét mặt. Hoàng Quyên mang song, khí vẫn chưa tiêu tan, đè xuống trong lòng tức giận, chuyển đối với Hoàng Nguyệt Bình thản nói, "Phu nhân, người đang có mang, sẽ theo thiếu chủ công cùng đi ba." Hoàng Nguyệt sờ soạn một thoáng đã toàn tâm toàn ý cái bụng, thảm đạm cười cười, "Hình dạng ta thế này, làm sao rời đi, vẫn là tuần nhi chính mình đi thôi, ta ở lại chỗ này." Hoàng Nguyệt nói, đột nhiên cứng rắn, ngại, nuốt nói không được. Một giọt nước mắt không tự chủ được trượt xuống đến, tự Lưu Trương Tin qua đời truyền đến mấy ngày nay, chính mình không biết bị làm sao dày vò, nhưng là còn cứng hơn cường mà dẫn dắt Lưu Tuần chủ trì lại cục, không biết gánh vác bao nhiêu áp lực. Mà cuối cùng, còn là kết quả như thế. Bỏ mình của chính mình không quan trọng lắm, Lưu Trương Tin qua đời truyền đến lúc, chính mình cũng đã mất đi hết cả niềm tin, thế nhưng chính mình rất nhớ mỏng trong bụng hải tử, cái kia là mình cùng Lưu Trương duy nhất có đủ, thật sự rất muốn. Nhưng là đã mang thai hơn 8 tháng chính mình, làm sao có khả năng theo Lưu Tuần ra khỏi thành, vậy càng là liên lụy, chuyện đến nước này, chính mình chỉ có thể bỏ qua tính mạng của chính mình cùng trong bụng hài tử tính mạng đến mỏng lưu tuần mỏng lít châu cơ nghiệp bởi vì hoàng nguyệt biết phu quân lao thẳng đến cơ nghiệp nhìn ra so cái gì đều trọng ta cũng không đi ngay khi hoàng nguyệt thương tâm hoàng quyền thở dài quần thần kinh hoàng thời gian lưu tuần rời khỏi hoàng nguyệt trong ngực từ chỗ ngồi hạ xuống âm thanh tính trẻ con mà kiên định nói cha đi tới ta chính là trong thành người tâm phúc ta như đi rồi trong thành tất nhiên loạn thành đô một mất gai ít đều sẽ đại loạn đến thời điểm liền không thể thu thập hoàng quyền kinh ngạc nhìn lưu tuần không nghĩ tới nho nhỏ lưu tuần có thể nói ra lời nói này chính muốn nói chuyện lưu tuần lao một cái khoe mắt nước mắt trầm tĩnh nói trương nhậm tướng quân là lít châu thượng tướng quân Pháp chính tiên sinh là cha thân tín Newton thần, tuy rằng Trương Nhậm tướng quân hiện tại không biết ở nơi nào, pháp tiên sinh ở Giang Châu Bình Định, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không ngồi xem thành đều không để ý. Lúc trước phù thành, cha cũng là dùng 5000 binh mã đối kháng Triệu Vĩ 50000 phản quân 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đợi được hoàng đại nhân mang binh đến cứu viện, chỉ cần chúng ta thủ vững, nhất định sẽ có tiêu tan." Lưu Tuần nói, con mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhỏ nhưng tràn đầy kiên định, Hoàng Quyền Vương phủ yên lặng nhìn Lưu Tuần, cùng Vương Luy đám người đồng thời quỳ xuống. Hoàng Quyền run rộng nói, trước tiên chúa công mặc dù trôi qua, thiếu chủ công còn nhỏ tuổi hiệu được đại cục, chỉ cần chúng ta bước qua cái nước này, lo gì ít châu không thịnh hành. Nhưng là, chúng ta phải như thế nào bước qua cái nước này a? hứa tính các loại, Chờ. quan văn lo lắng địa đạo. Hoàng Quyền cũng rất sầu lo, bây giờ địch ta sức mạnh cách xa, hắn cũng không có cách nào, nhưng là đột nhiên, Hoàng Quyền ánh mắt sáng lên, chính mình không có cách nào, có người nhất định có biện pháp chính mình làm sao đem hắn đã quên. Chu bất nghi trong phòng làm bài thi. Chính đang giải tích một đạo đơn giản lưu tần vật lý đề, đạo này để căn cứ công thức tính ra đơn giản, nhưng là rất nhiều danh từ chính mình cũng chưa từng thấy cái gì quán tính định luật, lực vạn vật hấp dẫn chu bất nghi cảm thấy rất nhiều học vấn, không khỏi trầm tư suy nghĩ lên. Lúc này Hoàng Quyền Vương Phủ Đặng Hiển, cùng với Hoàng Nguyệt Lưu tuần đồng thời vào phòng, Chu Bất Nghi không có ngoài ý muốn, lẳng lặng mà trên giấy suy luận công thức. Không nghi ngờ, Hoàng Quên mới vừa gọi một tiếng, Chu Bất Nghi cũng không ngẩng đầu nói, hoàng đại nhân không cần nói, nếu như có thể nghi kế, ta sớm ra ta cũng không muốn thành đô bị chiếm đóng, bây giờ tình huống, thần tiên không cứu. Nói ngựa đầu quay về nóc nhà thở dài, Ta chú bất nghi sớm tính tới chính mình tạo yêu, không nghĩ tới yêu nhanh như vậy. Nói xong cô đơn mà lắc lắc đầu, kế tục viết toán. Hoàng Quyên lúng túng đứng tại chỗ, Vương Phủ nói, chú bất nghi, trước tiên chúa công khi còn sống thường khen ngươi trí tuệ thông suốt quỷ thần, lẽ nào ngày hôm nay ngươi không có biện pháp nào sao? Ngươi tính là gì thần đồng? Chú bất nghi nhẹ giọng nở nụ cười, phép khích tướng vô dụng, hiểu rõ quỷ thần, ta không phải nói thần tiên không cứu sao? Mọi người chờ mặc, một lúc lâu, Đặng Hiền đột nhiên nói, bên ngoài những kia quan lại hai mặt, ăn cây táo rào cây rùng, không ít là thế tộc người, chúng ta đem bọn họ bắt được, áp chế phản quân. hoàn Vương Phủ gật gù cái này cũng là không có biện pháp nào. Chu bất nghi đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Thế tộc xưa nay đều là gia tộc làm trọng, đừng nói kèm hai bên một hai thế tộc quan chức, chính là đem bọn họ tộc trưởng bắt được, bọn họ như thế phản loạn không có sai sót. Các ngươi hiện tại tiểu đợi đến chết đi, hoàng quyền đại nhân xuất thân thế tộc, nếu như hiện tại đầu hàng, còn có thể mưu một con đường sống. Chu bất nghi, ngươi không nguyện xuất lực thì thôi, chúng ta không bắt buộc, nhưng xin đừng nên xem nhẹ ta hoàng quyền là người, nội thành như phá, ta nhất định tuẫn thiết hoàng quyền xoay người mang theo vương phủ rời đi. Đặng Hiên thở dài một tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Hoàng Nguyệt nhìn Chu bất nghi một chút, muốn dẫn Lưu Tuần rời đi. Lưu Tuần nhưng nhìn chằm chằm Chu Bất Nghi, đột nhiên đi lên phía trước, "Không nghi ngờ ca ca, ngươi thật sự không muốn giúp ta sao?" Lưu Tuần trên mặt có một ít khẩn cầu, có một ít thất vọng, càng nhiều chính là không tin cùng chờ mong. "Không nghi ngờ ca ca, tuy rằng ngươi không nguyện cống hiến cho cha, ngươi cũng cảm thấy cha làm chính là đồ hao tổn tâm lực, thế nhưng ta biết ngươi là tán thành cha ta cách làm, vì lẽ đó ngươi mới có thể vẫn ở lại thành Đô, mới có thể giáo sư Tuần Nhi, chuyện đến nước này, cha cơ nghiệp đã đến thời khắc nguy cấp nhất, Tuần Nhi một người chống không nổi, ngươi thật sự không muốn giúp ta sao?" Lưu Tuần yên lặng nhìn Chu Bất Nghi. Thanh âm nó nứt, để Hoàng Nguyệt không nhịn được mắt đục bọng ngầu, Thật hoài niệm, có lưu chương thời điểm, lại như sau lưng một ngọn núi, là như vậy khiến người ta an tâm. Nhưng là bây giờ, Chu Bất Nhi rốt cục quay đầu nhìn về phía Lưu Tuần, thở dài một tiếng. Tuần Nhi, ta không phải là không nguyện giúp ngươi, là thật không có tiêu tan. Ta đã sớm nói, đại nhân đắc tội quá nhiều người, ẩn nó nguy cơ quá lớn. Đừng nói đại nhân xuất hiện lại chết tiếp, chính là đại nhân đánh một lần đánh bại, đều sẽ dẫn đến cục diện chính trị tan vỡ. Cái này cũng là ta không coi trọng đại nhân nguyên nhân. Chuyện đến lúc này, đúng là không có cách nào. Chu Bất Nhi nói bỏ lại bút, trọng đối với Lưu Tuần nói, Tuần Nhi thừa ngươi kêu một tiếng không nghi ngờ ca, ca, ta đáp ứng ngươi nếu như thành phá ta cùng ngươi cùng chết ta không muốn cùng chết lưu tuấn Hồ, nếu như có thể chết cha chết rồi ta đã sớm không muốn sống rồi nhưng là nương đã nói cha cơ nghiệp so cái gì đều trọng yếu ta chết đi cha ta nỗ lực liền đều uổng phí vì lẽ đó ta không thể chết được ta phải sống lưu tuấn nói đột nhiên khóc lên trước đây có cha ở chính mình cái gì cũng không cần cân nhắc chỉ dùng làm thơ viết văn bắt cha nợ đủ cười tiêu tan hắn nhiều buổi buổi chính mình nhưng là bây giờ cha đi tới nhất thời cảm thấy không còn dựa vào liền giống một người đứng ở lạnh như băng trong gió vô lực sợ sệt. Nhưng là mình là cha duy nhất có đủ, chính mình chết rồi, cơ nghiệp mất rồi, làm sao xứng đáng cha? Không nghi ngờ Kaka ca ca lưu tuần khóc một hồi, đứng lên nói, ta biết bây giờ tình thế nguy cấp, cũng chắc chắn phải chết, nhưng là không nghi ngờ Kaka. Lúc trước cha nói muốn phổ biến tân chính, ngươi cũng nói không thể, nhưng là cha đều để xuống kinh châu. Nếu không phải là bị bọn đạo trích làm hại, nhất định có thể chấn hương gai ích. Lúc trước cha ở phù thành lúc, cũng đều nói không có tiêu tan, nhưng là cha vẫn là đánh lùi phản quân, đều là đúng lúc chỉ mảnh treo trống, trong cái chết tìm đường sống. Bây giờ tình trạng có cái gì không giống nhau? Lẽ nào cha đi tới? Chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho phản quân sâu xé, cha dùng cái gì nhắm mắt? Không nghi ngờ ca, ca, ngươi đều nói muốn cùng Tuần Nhi chết rồi, lẽ nào cho dù chết ngươi cũng không muốn buông tay một cách sao? Ta biết ngươi không sợ chết, lúc trước cha dùng tự uy hiếp ngươi sẽ không dùng, nhưng là ngươi bây giờ không núp ních chờ chết, không phải dũng cảm, là nhu nhược, ngươi vẫn mắng Tuần Nhi đần, như căn một đầu, ngươi bây giờ so với Tuần Nhi còn không bằng." Lưu Tuần gấp giọng nói, Chu bất nghi yên lặng nhìn Lưu Tuần Tâm bị Lưu Tuần Thanh âm non nớt sâu sắc xúc động, đúng đây chính mình vẫn không sợ chết, coi như biết phép cực tất nhi gãy, cũng thường thường coi rẻ tất cả, nhưng là bây giờ làm sao vậy? Thật sự liền trước mắt cái này tiểu một đầu cũng không bằng sao? Chính mình chết còn không sợ, còn sợ cầu sống mạng. Hồ Chu bất nghi khinh ra một khẩu khí, vậy thì, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, đi đem hoàng đại nhân, vương đại nhân Đặng tướng quân cứ gọi đi vào. Lưu Tuần cùng Hoàng Nguyệt đều là vui vẻ, Hoàng Nguyệt vội vàng phân phó hoa sen nhanh đi. Chu Bất Nghi lấy tay chống cái chán, mấy người này đến đông đủ sau đó, Chu Bất Nghi ngẩng đầu lên, non nốt gương mặt xem ra có chút vẻ bại. Bây giờ tình huống thế nào? Nói tường tận nói Chu Bất Nghi trầm giọng nói. Hoàng Quyền đem tình huống nói một lần, cuối cùng nói, ta cảm thấy được vẫn là hẳn là đem thiếu chủ công đưa ra thành như vậy chúng ta không chỉ có thể an tâm thủ thành không có nỗi lo về sau, hơn nữa cũng coi như lưu cái hẳn giống, liền coi như chúng ta chết rồi, chỉ cần thiếu chủ công ở, nhất định có thể một lần nữa khôi phục, vì chúng ta bảo thủ." Vương phủ nói, nhưng là thiếu chủ công không muốn rời đi Chu công tử, thiếu chủ công bằng lúc rất nghe ngươi lời nói, ngươi quên đủ ba." Tuấn Nhi làm là đúng Chu Bất Nghi ngẩng đầu lên, hoàng quyền cùng vương phủ đều là sử sở. Chu Bất Nghi thở dài nói, "Ta nói không có tiêu tan, cũng không phải bình định không có tiêu tan ngược lại, đại nhân lưu lại cơ nghiệp rất thâm hậu nô ban hoàng nguyệt anh các loại, chờ, đều là đại nhân đã chết chung." chỉ cần tuần nhi ra khỏi thành rồi, có ít nhất 7 phần 10 năm một lần nữa khôi phục, thế nhưng Chu Bất Nghi chậm rãi nói, bây giờ thế tộc thế lực tương đại, bách tính mù quáng theo, nếu như phản tặc làm chủ thành đô, đại nhân trung tâm chi sĩ tất nhiên bị Chu diệt đãi canh nguyên khí đại thương, cái khác cổ đầu tượng tất nhiên làm phản đi theo địch. Cuối cùng cảnh tượng là, thế tộc cùng lập lưu mạo vì là thuộc đợi, nắm giữ gai hết hai châu, nhưng kia gây rối đồ tất nhiên cùng hướng, có một cái cơ sĩ, cái kia hết thể muốn phản loạn mà còn không phản loạn, liền cũng không còn kiên kỵ. Nay không chỉ là thế tộc, còn có dã tâm gia còn có những tia thấy lợi quyền nghĩa bách tính, bọn họ đều sẽ tạ phản, gai Hích cục diện làm sao thu thập? khi đó Tuần nhi trở thành lưu vong công tử, ngoại trừ đại nhân đã chết chung, không ai sẽ cùng theo Tuần nhi, nhưng là tử chung lại có bao nhiêu? chu bất nghi thở dài một hơi, này còn không là trọng yếu nhất, phản tắc chen chúc mà ra, đại mà không kỷ, có hoàng Nguyện anh pháp chính chương nhậm phụ tá, Tuần nhi niềm tin rất lớn, có thể lại nắm tản khôn. thế nhưng đại gia có thể suy nghĩ một chút, cứ như vậy, gai lít muốn loạn bao lâu? tào tháo tôn quyền sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Gai Lích ở Tuần Nhi còn không khôi phục trước, cũng sẽ bị người chia cắt, cái gì khôi phục cơ nghiệp, bất quá là một giấc mộng của Hoàng Lương. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Hoàng Quyến hỏi. Chu Bất Nhi nở nụ cười nói, đến trình độ này, sự tình trái lại trở nên đơn giản, chính là một cái, thủ vững thành đô, chờ đợi viện binh, hán trung viện binh chúng ta là không chờ được đến, đến rồi, chỉ có thể chờ đợi trường tướng quân cùng pháp chính viện binh. Pháp chính một đường viện binh muốn ở Bình Định Giang Châu sau khi, ta tin tưởng, pháp chính cũng định thành đô thất thủ chính mình nặng hơn đoạt thành đô rồi, đây là đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng phương pháp, đây không phải phương pháp tốt, nhưng là đối với thành đô phản loạn lúc, còn xa ở năm suối pháp chính tới nói, đã là phương pháp tốt nhất. bằng vào chúng ta duy nhất có thể hy vọng là trương nhậm viện binh, các ngươi không biết trương nhậm ở nơi nào, thế nhưng ta biết, nếu như ta đoán không lầm, trương nhậm tướng quân hẳn là một mình chạy tới phụ thành, đây là thông minh nhất cách làm, nếu như mang theo đại quân từ vùng phía tây thảo nguyên chạy về, không chỉ sẽ đưa tới người thương, về thời gian cũng không kịp lấy trương nhậm tướng quân ở thành đô một vùng uy tín, nhất định có thể tụ tập phụ thành, rộng rãi hán, miên Chúc binh mã. Nhanh nhất sau 5 ngày sẽ đến thành đô, nói cách khác, chúng ta nhất định phải bảo vệ năm ngày, mới có nhóm đầu tiên viện quân đến. Đây là bước thứ nhất, bước thứ hai là chờ đợi vùng phía Tây đồn điển binh cùng ba Tây pháp chính quân đội, những này quân đội đại khái ở sau 20 ngày, thậm chí càng tới chế đạt, bởi vì vùng phía Tây con đường gồ ghề, mà ba Tây giàng châu đều có phản loạn, nói cách khác, bước thứ hai chúng ta muốn ở trương nhậm dưới sự phối hợp, thủ vững 15 ngày. Chỉ nếu qua này 20 ngày, chúng ta liền đặt vương thắng, ván, cục. Thế nhưng đây là một hầu như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đầu tiên, xuất hiện tại nội thành chỉ còn dư lại 5000 quân đội, nội thành tường thành rất bé. Hơn nữa công kích mặt so sẽ hẹp, không, có sông đảo bảo vệ thành, căn bản không khả năng bảo vệ năm ngày. Thứ hai, chư nhậm tướng quân mang tới binh mã sẽ không quá nhiều, chỉ là khẩn cấp, mà lại đều là không chính hiệu địa phương quân, sau năm ngày nội thành đã là một vùng phế tích, trong ngoài phối hợp, đừng nói 15 ngày, chính là 3 ngày cũng tiên không thủ được. Vương phủ trầm ngâm nói, các loại, chờ, nhóm đầu tiên viện quân ít nhất cần năm ngày, chúng ta không thể bảo vệ năm ngày, các loại, chờ, nhóm thứ hai viện quân ít nhất cần 15 ngày, ba chúng ta ngày đều thủ không kiếm lời đây không phải chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ sao? Ta sớm nói quá chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ Chu Bất Nghi đạo, vẻ mặt một ngó sen bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống, không thủ được cũng phải thủ. Chu Bất Nghi ngẩng đầu lên đối với Hoàng Quý nói, Hoàng đại nhân, làm ba chuyện, số 1, đem hết thể quan chức đặt tưởng thành lâu cát, không cần để ý tới bọn họ, muốn đi thì đi, trong thành hết thể việc vặt vãnh cũng không cần lại sửa lại, toàn lực thủ thành, nếu như thả có chút quan chức lý chính, chính công lý, trái lại khả năng mượn cơ hội làm trong bạn quân đường mới. Đúng. Thứ hai, phát động nội thành tất cả mọi người, quân đội là thứ nhất tuyến thủ thành, nhưng là quân đội cũng cần nghỉ ngơi tước, ở công thành không mãnh liệt thời điểm, Để mục phủ gia đình tôi tớ còn có cái khác việc vật văn nhân viên lên thành thủ thành ở quân đội thủ thành thời điểm làm dự bị bộ đội trong nội thành sở hữu vật thể không cần tiếc rẻ cái gì bàn ghế nồi bát hồ lô buồn có thể đập chết người toàn bộ mang lên thành lầu không thể đập chết người phóng tới mục phủ chu vi tạo thành đạo thứ hai phòng ngự dự bị bộ đội toàn bộ đứng ở đạo thứ hai phòng ngự đạo thứ hai phòng ngự cùng tường thành trong lúc đó khoảng cách ở 150 đến 200 bước trong lúc đó nội thành cung tên lương thực sung túc để những kia tôi tớ đem cùng tên toàn bộ ở đạo thứ hai phòng ngự khẩu do xong bạo quân lưu Trương cảm tạ quả quả lớn xích ước ta là xích ước Giang Vũ kiệt xuất ca mẹ tiếp khen thưởng, cảm tạ đại cha cháu 588 khen thưởng. Mặt khác đẩy một quyển sách, cha của ta gọi Hàn Phước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 290, ẩn nốt viện quân ngụy duyên nơi ở cầu đính. Chương 290, ẩn nốt viện quân, ngụy duyên nơi ở cầu đính. Chỉ cần nội thành thất thủ, coi như tiền tuyến quân đội đánh tơi bời, cũng có thể lần nữa tân trang chuẩn bị, sau đó nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phản kích, phản quân vô tử, năm vẻ bảy mạng, chỉ cần chúng ta nhanh chóng tổ chức phản kích, những tiêu công lên thành đến đắc y vào phản quân, nhất định có thể đủ bị đánh lui, coi như đánh không lùi chúng ta còn có thể thủ vững đạo thứ hai phòng ngự. mặt khác, xuất hiện ở bên ngoài phản quân đều là thế tộc cùng gió bách tính, những này mù quáng theo bách tính, không hề đạo đức quan niệm. nếu như bọn họ có cái gì cao thượng tình cảm, cũng không thể nào không biết đại nhân đối với được. của bọn họ thấy lợi quên nghĩa, phủ khố bên trong hiếm quý châu đảo, hoàng kim bạch Ngân, toàn bộ lấy ra, ở công thành kịch liệt thời điểm, ngã xuống miệng người, tất nhiên gây nên hỗn loạn. hoàng Quyền vương phủ đám người nghe chu bất nghi nói, đều dồn dập gật đầu. chu bất nghi nhưng là một mặt lo lắng, gò gò cái chán, những này còn chưa đủ đều là kéo dài tấn công phương pháp, chỉ ngọn không chỉ gốc, các ngươi có biện pháp gì đều cứ việc dùng lên đi, bất quá ta nghĩ, cũng thủ vững không được mấy ngày. Quan trọng nhất là điểm thứ ba, trải qua ta cẩn thận suy tính, chúng ta nhất định phải ở trong vòng năm ngày, ở trương tướng quân đến trước, tìm tới một đường khác viện quân, đoạn đường này viện quân cực kỳ trọng yếu, đệ nhất nó phải giúp chúng ta thủ vững đến trương tướng quân đến, thứ hai, nó phải phối hợp trương tướng quân cùng trong thành quân coi giữ, đánh bại phản quân. Bởi vì, ta nghĩ bọn chúng ta không tới sau 20 ngày viện binh, một đường khác viện quân, chúng ta nơi nào còn có viện quân. Đặng Hiên nghi ngờ nói: Chu Bất Nghi trầm mặc đường ngày, một đường khác viện quân ta đi tìm đi, ta hiện tại liền muốn ra khỏi thành, trong vòng năm ngày, ta nhất định tìm đến Viện quân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ nát tóc cũng không biết nơi nào còn có Viện quân. Cứ như vậy Chu Bất Nghi đứng lên, tổng kết một điểm, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ thành trì cho tới có thành công hay không, chính là trời mệnh, nếu như thiên mệnh có trái. Chu Bất Nghi nhìn Lưu Tuần một chút, đối với Vương phủ nói, "Vương đại nhân, nghe nói con trai của ngươi cũng đầy 6 tuổi đi à nha." Vương phủ sững sốt một chút, trong nháy mắt hiểu được là có ý gì, những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Chu Bất Nghi, Chu Bất Nghi vẻ mặt rất nhạt. Vương phủ trên mặt âm tinh biến nào dễ rụa đường này, trầm giọng nói, xin mời Chu công tử yên tâm. Thời khắc mấu chốt, Vương phủ, Vương phủ sẽ biết nên làm như thế nào. Chu bất nghi nhẹ nhàng gật đầu, đây đã là hắn có thể làm toàn bộ rồi. Lưu Trương vừa chết, Chu bất nghi đã không đúng gai ích ôm bất kỳ tiêu tan dù cho Lưu Tuần xem ra cũng coi như có minh chủ chi phòng, nhưng là dù sao 6 tuổi, coi như lần này bình định thành công, Lưu Tuần cùng Tào Tháo tôn quyền là địch, cũng kéo dài không được Lưu Trương sự nghiệp, sớm một bại vong. Lưu Tuần là không thể nào hoàn thành Lưu Trương lưu lại đại nghiệp coi như hắn hữu tâm cũng vô lực, đây mới là Chu bất nghi vẫn không muốn nghĩ kê nguyên nhân thực sự. Hôm nay mình làm, coi như là đối với Lưu Trương Báo Ân cũng nên là xứng đáng Lưu Tuần Tín nhiệm Ba Chu Bất nghi tháng một tiếng. Tiền đồ chưa biết mang tới một ít món đồ tùy thần, ở phản quân không có vây kín địa phương dưới thành đi tới. Ba ngày trôi qua, Chu Bất nghi không xuất hiện, hắn nói viện binh cảng là cái bóng cũng không có, mà tại đây trong vòng ba ngày, nội thành đã trải qua cực lớn thử thách, hơn ba vạn phản quân cùng nhau tiến lên, hồng lãng ngập trời, xuyên quân binh sĩ chết trận hơn hai ngàn người, còn lại hơn nửa bị thương, phát động thanh niên trai trắng cũng đã chết không ít. Phản quân hai lần đánh vào nội thành, một lần bị trong thành quân đội lợi dụng đạo thứ hai phòng tuyến vũ khí cấp tốc đánh tan lần thứ hai phản quân vọt vào cửa thành, chúng thành xe trùng mở cửa thành, nhưng nhìn thấy một con voi lớn buộc ở cửa thành, này con voi lớn chính là doãn bách hiến vào cho lưu tuần quà sinh nhật, đại tượng buộc ở cửa thành, bị phản quân vọt một cái, nổi giận dị thường, ở tại chỗ nhảy lên cái dây vũ, phản quân không cách nào đại quy mưu vào trong thành, trong thành quân đội cấp tốc tổ chức toàn diện phản kích, tiêu diệt đầu tượng phản quân, lần thứ hai đánh đuổi phản quân tiến công, cái kia con voi lớn bị phản quân miễn cưỡng chém thành trọng thương, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã xuống đất, hai lần phản quân bị đánh đuổi. Đây đã là trong thành phòng giữ mức cực hạn, nếu như phản quân tấn công nữa, nội thành e sợ một ngày đều thủ không kiếm lời hoàn quyền tự mình lên thành đốc chiến, Lưu Tuần cùng Hoàng Nguyệt cũng tới đến đầu tường cổ vũ sĩ khí, đều là một bộ vẻ lo âu. Hoàng hôn, anh tả dương như máu. Phu nhân, ngươi đang có mang, vẫn là xuống nghỉ ngơi đi, thành này đầu tên lạc bay loạn, khắp nơi là huyết tinh chi khí, động thai khí có thể như thế nào cho phải? Vương phụ khuyên hoàng nguyệt đạo. Hoàng Nguyệt tay nắm Lưu Tuần bay, thản đạm cười cười, coi như ta đi xuống, thì lại làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi, còn không bằng đứng ở chỗ này, trong lòng chân thật một ít. Hoàng Nguyệt nhìn Lưu Tuần một chút, có mấy lời chính mình chưa nói. Mấy ngày nay, Lưu Tuần biểu hiện đều rất kiên cường, nhưng là Hoàng Nguyệt biết, Lưu Tuần trong xương là một cái nhân thiện hải tử, hoàn cảnh như vậy, không chỉ để hắn không quen, cũng sẽ mang lại cho hắn sợ sệt. Dù sao, hắn mới 6 tuổi, chính mình cùng ở bên cạnh hắn, cũng làm cho hắn thoáng an tâm một ít. Người đến, cho Phu nhân đầu một cái ghế đến vương phủ hô. Không cần Hoàng Nguyệt cuốn quít ngăn cản, liếc mắt nhìn Chu Vi tỏ rõ vẻ huyết hồ mà mệt mọi binh sĩ, mọi người đều ở huyết chiến, ta đứng tính là gì? Hoàng Quyên dò xét xong phòng thủ thành phố, đi tới đối với Vương phủ nói: "Vương đại nhân, nhìn một chút, các tướng sĩ sĩ khí cũng khỏe, chính là người bệnh quá nhiều, tình huống không tốt làm a. Còn có thể thủ trụ hai ngày sao?" Vương phủ hỏi, căn cứ Chu Bất Nghi phân tích, Trương nhậm nhanh nhất hai ngày sau chạy tới. Hoàng Quyên cười khổ một tiếng: "Đừng nói hai ngày, nếu như phản quân suốt đêm phát động tấn công, tối nay phải thất thủ, chỉ có thể tiêu tan Chu Bất Nghi viện binh xuất hiện." Chu Bất Nghi, hắn sợ là đã sớm chạy trốn ba một cái quan chức đạo. Một cái khác quan chức nói: "Đúng đấy, Chu Bất Nghi một cái thằng nhóc ráo cá, hắn nơi nào có viện binh, toàn bộ thành đô Nội thành bên ngoài còn có chúng ta binh mã sao? Hắn rõ ràng là nhân cơ hội chạy trốn. Đúng đấy, chính là một đám quan chức phụ họa, đều có tức giật vẻ. Ta tin tưởng không nghi ngờ ca ca sẽ đến lưu tuần nhìn phương xa kiên định nói, Hoàng Nguyệt sở soạn một thoáng đầu của hắn. Lưu Tuần đều đã nói như vậy, quan lại khác cũng không thể nói gì được, không đa nghi bên trong đều căn bản không tin Chu Bất Nghi sẽ đần độn mà trở về, chớ nói chi là mời về cái gì viện binh. Hoàng Quyên thở dài một tiếng, mặc kệ Chu Bất Nghi có tới hay không, chính mình cũng chỉ có thể tận lực bảo vệ thành trì, chính mình không có lựa chọn nào khác, chuyển đối với Vương phủ nói, xem ra chỉ có thể được ăn cả ngã về không rồi. Vương đại nhân, ngươi phụ trách an bài một chút, nội thành hiện tại chỉ làm hai việc làm cơm cùng thủ thành, nữ nhân làm cơm, nam nhân thủ thành, đem tất cả nam nhân đều phát động, bổ khuyết thủ thành chỗ trống, chỉ mong có thể nhiều chi chống đỡ chút thời gian. 3. Đúng Vương phủ đáp ứng một tiếng đi xuống, hoàng quyền thở dài, ngay cả như vậy chỉ sợ cũng chống đỡ không tới trưa mai, Chu Bất Nghi, ngươi đến cùng ở nơi nào? Buổi tối, tường thành lầu các bên trong, theo Chu Bất Nghi lập kế hoạch, các quan lại được an bài ở chỗ này, không xử lý bất kỳ chính vụ chỉ để ý ăn cùng ngủ cũng không binh sĩ trông coi. Gió đêm tối, một cái quan trước sâu xa nói, sớm biết ta cũng như Chu Bất Nghi như vậy, nói đi mời cái gì với Bình, chính mình chạy trước, chúng ta bây giờ đang ở nơi này tính là gì công việc, sự việc? à. Chính là một cái khác quan trước nói, phản quân còn không vây thành lúc, vốn là có cơ hội rời đi chỉ cần ta có thể ly khai, nhất định đi cầu viện Bình đánh về thành đô, nhưng là bây giờ được rồi, chúng ta vây chết ở chỗ này rồi, hoàn quyền thực sự là của hủ. Chính là chính là. Quan lại khác dồn dập phụ họa, đều có vẻ bất mãn Vương Lũ nghiêng dựa vào trên tường, trước mặt một bát cơm, một điểm đều không động tới, chướng tùng đúng là an khi khít, đánh ở no, nhắm mắt dưỡng thần. Hứa đứng ở chính giữa nôn nóng dạo tới dạo lui. Ta không chịu nổi một cái quan chức lớn tiếng nói, hắn hoàng quyền vương phủ muốn chịu chết, dựa vào cái gì chúng ta muốn đi theo chịu chết, chúng ta ở đây ngồi chờ chết sao? Kỳ thực rất nhiều quan chức đều dao động tâm tư, một cái quan chức đã mở miệng, lại như chọc thủng giấy cửa sổ, quan lại khác đều kích động lên. Đúng đấy, chúa công ở thời điểm còn chưa biết, xuất hiện ở một cái 6 tuổi hoa nhi, làm sao thống lĩnh châu quận? Còn không bằng để Lưu Mạo đến thống lĩnh đích châu đây này. Ta đã sớm nói Lưu Trương bạo vô đạo, sớm muộn sinh họa, bây giờ thế nào? Nhìn thấy đi Ta nói không sai chứ? Bên ngoài những kia đều là nghĩa quân, chúng ta tại sao phải theo bạo chủ đưa mà? Quan chức đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Lưu Trường, một đám quan chức lập tức bắt đầu cự trách Lưu Trường chỗ hỏng, càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, Vương Lũy mở miệng, khinh thường khinh giền một tiếng, lạnh lùng nói: Lúc trước chúa công ở lúc, từng cái từng cái như ha khuyển như thế cũng đúng, không gặp như thế căn vẫn sụp sôi Hiện tại chúa công đi tới, tường đổ mọi người đầy, từng cái từng cái đúng là đại nghĩa lâm nhiên, nhát gan sợ chết, phản chủ vong ân, không hề khớp xương, thực sự là xấu hổ với bọn ngươi làm bạn. Vương Lũy, ngươi nói cái gì đó? Một cái quan chức đối với Vương Lũy trợn mắt nhìn, "Chúng ta đây là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ngươi không gặp Lưu Trương giết bao nhiêu người sao? Vốn là thô bạo vô đạo, chúng ta nói sai rồi sao? Chính ngươi tê liệt coi như xong, Lưu phủ Trương đều là trước tiên chúa công Lưu Yên con trai, Lưu Mạo vì là Lưu Trương chi huynh, rộng rãi nhân hậu, vốn là kế thừa châu mục tốt nhất người hôn chúng ta dùng, cái gì gọi phản chủ vong ân." Đúng đấy, lúc trước Lưu Trương chính là triệu vĩ bảng hi nâng đi lên, vốn là không hợp pháp. Không sai, chúng ta cũng là vì ích Châu đại nghiệp tác tưởng Một cái quan chức nhìn về phía Vương Lũ, khinh bị nói, "Vương Lũ ngươi khi đó khuyên Lưu Trương nhiều lần như vậy, trước sau bị mấy lần hạ ngục, ngươi còn cổ hủ không thay đổi sao? thực sự là đáng thương, đáng thương, đáng thương đến cực điểm. Vương Lỗi khinh giây một tiếng, thần có dán, chủ có đoạn, đây mới là thịnh thế dấu hiệu, bọn ngươi đồ vô sỉ, ta mới thật sự cho các ngươi cái kia mỗi bình thường lớn lương tâm cảm thấy đáng thương. ngươi nói cái gì? mấy cái quan chức giận dữ, ngay lập tức sẽ muốn nào tới, bị một cái lao quan chức ngăn lại, chính là chủ bộ nghiêm mậu. nghiêm mậu liếc mắt nhìn Vương Lũy, đối với chúng quan chức nói, chúng ta đều là người có thân phận, cùng như vậy một cái kẻ ngu tính toán cái gì, Lưu Trương tu bạo. Ta Nghiêm Mộng đã sớm muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng rồi, hiện tại chính là ích châu đổi minh chủ thời điểm, chúng ta có chí chi sĩ, khi làm phụ tá Lưu Mạo khai sáng đại nghiệp, há có thể vây chết nơi đây, vì giết phu tồn táng. Không sai, Nghiêm đại nhân nói rất đúng. Một đám quan chức dồn dập phụ họa, một cái quan chức cao mày nói, nhưng là bây giờ nội thành bị nghiêm mật canh gác, nơi này tuy không người canh gác, có thể khoảng cách bên dưới thành cao như vậy, chúng ta làm sao ra khỏi thành. Lúc này Nghiêm Mộng ảo thuật một cái, từ phía sau áo bào rộng bên trong lấy ra một bó dây thừng, chúng quan chức lập tức lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, tranh nhau chen lấn muốn xuống dưới thành trì nhìn từng cái từng cái quan trước sâu dưới thành đi, vương lũy giận dữ, liền muốn hô to, bị bên cạnh trương tùng gọi kiếm lời trương tùng một mặt cười khẩy, vị nhưng bất động. hứa tinh chính muốn rời khỏi, nhìn thấy trương tùng càng nhưng bất động, theo hắn biết, trương tùng không phải là cái thứ không sợ chết, lập tức nhiều lưu cái tâm nhãn. hứa tính lấy lòng đi tới trương tùng bên người, cười nói, trương hành trưởng, ngươi chẳng lẽ không sợ? câu nói kế tiếp hứa tính không nói ra, thế nhưng tin tưởng lấy trương tùng thông minh, lại ra có thể nghe hiểu. trương tùng nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra nhìn hứa tinh một chút, tự nói, ta trương tùng chính là có chí chi sĩ há có thể rất sợ chết. hứa tinh thầm nghĩ. Thôi đi, bình thường uống rượu đánh giấm ta còn không biết người Trương Tùng cái gì đích hạnh. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên hứa tính trên mặt cười nở hoa, lấy lòng nói, nhưng là, không những nguyên nhân khác sao? Hứa tính nhìn chầm chầm Trương Tùng, quan viên nơi này, chỉ sợ cũng thuộc Trương Tùng thông minh nhất rồi, Trương Tùng lắc đầu một cái, không thể nói, không thể nói. Mãi đến tận bị Hứa tính ép không có biện pháp, Trương Tùng mới chậm rãi nói, tiếng người bốn chữ, lưu lại, sinh, súng, sẽ chết. Này, đây là bốn chữ. Hứa tính tách ra lên ngón tay toán, trong mày, có thể bốn chữ này ý tứ gì cao? Vương Lũy ở một bên khinh dên một tiếng. Ta cho rằng Trương đại nhân là có khớp xương người hóa ra là tính toán được rồi. Vương Lý khởi điểm cũng không hiểu, Trương Tùng nói chuyện liền đã minh bạch, nếu như lưu lại, lưu tuần thắng lợi, tất nhiên thăng chức rất nhanh, như Lưu Mạo thắng lợi từ trên 1 năm 8 tháng lên, Trương Tùng bắt đầu đầu tư mỗi cái nhà xưởng, lấy Trương Tùng trên tay nắm giữ ngân hàng tài sản, Lưu Mạo dám động hắn mới là lạ. Hơn nữa thế tộc là đánh nhân nghĩa danh nghĩa, muốn cùng Lưu Trương có chỗ bất đồng đến thời điểm tất nhiên không dám trắng trợn chu diện, cứ như vậy mặc kệ ai thắng ai bại, Trương Tùng đều có thể sống sót. Cần phải là đi xuống, Lưu Mạo thắng lợi, cố nhiên mò chút chỗ tốt, còn muốn vắt trên lưng chủ tội danh hơn nữa lưu mạo dựa vào nghiêm gia doãn ra khởi sự tất nhiên trọng dụng những này tộc tộc nhân chỗ tốt cũng không lớn quan trọng nhất là một khi thất bại lưu trương lưu lại người mỗi người lây nhiễm lưu trương thu bảo khí bất luận sau này hoàng nguyệt anh phản lê hương pháp chính chức nhậm ai đánh tiến vào thành đô những này đầu hàng người đều không sống nổi còn sẽ liên lụy gia tộc đây chính là bạo quân lực uy hiếp cân nhắc dưới đương nhiên tình nguyện ở lại chỗ này vương lũy đối với trương tùng rất là hèn mọn trương tùng nhưng xem thường xen một tiếng ta là quan văn vốn là không có cần thiết lấy cái chết toàn bộ lễ cân nhắc lợi và hại có gì sai trái vương lũy Ta biết trong lòng ngươi xem thường ta, ta cũng xem thường ngươi. Trương Tùng lần thứ hai nhắm mắt, người thông minh đều là so với người bình thường càng rời xa hơn tử vong một ít, đang đối mặt tử vong thời điểm, tùy cơ ứng biến, cũng ít đi rất nhiều biểu hiện trùng nghĩa cơ hội. Trương Tùng cũng không biết, nếu quả như thật đối mặt sinh tử lựa chọn, chính mình còn có thể hay không thể ở lại chỗ này. Nếu như là hai năm trước, chính mình chắc chắn sẽ không. Thế nhưng phụ thành cuộc chiến sau, mình đã cầm công chuẩn, quan chức chạy hơn nửa, còn lại non nửa người ở lại trong lầu cát, dưới ánh trăng không tiếng động mà thở dài. Minh Nguyệt Cô Huyền, một ngôi sao tinh lương lánh quan huy, gió đêm muôn hòa. Chu Bất Nghi mang theo một số đông người đã đến phản quân ngoại vi, khoảng chừng có mấy ngàn người, binh khí bề bộn, bên cạnh một tên tướng quân cầm một thanh đại đao, sát khí mười phần. Ngay khi ba ngày trước, Chu Bất Nghi đi tới một chỗ, một cái có lính, có vũ khí địa phương, cái kia chính là thành đô Tây Thành. Tại toàn bộ thành đô, chỉ sợ sẽ là nơi này, lưu Trương dân tâm vững chắc nhất, Tây Thành vốn là nghèo khó nhất địa phương, lưu Trương tân chính sau đó, Tây Thành bách tính đều hưởng thụ đến tiền lãi, công nhân thợ khéo, cũng so với trước đây nghề nông thu vào càng phất phú, chớ nói chi là những kia mang theo chức quan trợ thủ công. Những người dân này tự nhiên cảm động và nhớ Nhung Lưu Chương ân đức, hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ tuyệt không tiêu tan Tân Chính bị bỏ hoang, bằng không bọn họ vừa trải qua tốt sinh hoạt sẽ bị lần thứ hai lật đổ, những công nhân kia cũng không có thu vào. Không có ai so với bọn họ cùng Tân Chính liên hệ càng chặt chẽ hơn. Mà Thế tộc nói rõ lên đài sau muốn phế vứt bỏ Tân Chính, người phản quân kia liền là tử địch của bọn họ, nghiến răng thống hận. Khi làm, phản quân tạo phản tin tức truyền vào Tây Thành, bách Tính lại khủng hoảng lại căm hận, đều tiêu tan phản quân sớm một chút chơi xong, chỉ là không có đi đầu người, mới vẫn quan vọng hướng đi, nghe tới phản quân 30 ngàn đại quân trong vây công thành lúc. Tây Thành Bách Tính mất đi hết cả niềm tin, mà ngay tại lúc này, Chu Bất Nghi ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chu Bất Nhi là một người thân dân người, là Tây Thành nhà xưởng cùng thợ thủ công phường khách Quen, thêm vào lúc trước từng ở đây công khai chống đối Lưu Trường, cùng biện cũng đại nho hứa tĩnh. Tây Thành ai đều biết cái này rất thông minh ra hỏa, cũng rất có hào cảm. Chu Bất Nhi đến sau, đầu tiên kích động Tây Thành Bách Tính tạo loạn, để cho bọn họ đi phản đối thế tộc tạo phản, lẫn vào cái khác loạn dân trong, khiến thành đô càng thêm hỗn loạn. Cũng cùng lúc này, Chu Bất Nhi tìm tới lập tức quân cùng bá để hai người bọn họ đem hết thảy thợ thủ công phòng binh khí còn có nhà xưởng ở sản xuất binh khí, toàn bộ lấy ra, hai người đều là hoàn toàn chống đỡ Tân Chính người, cũng đúng, cũng đối, phản loạn rất là thống hận, lập tức đáp ứng. Mã Quân Tả bá tập hợp một nhóm công nhân cùng thợ thủ công, hơn nữa nguyên bản Mã Quân cùng doanh bách 1.500 binh sĩ, tổng cộng hơn 7000 người, cầm nhà xưởng binh khí, thừa dịp trong thành đại loạn, từng nhóm hướng đông thành tìm hành. Ma Chu bất nghi rất rõ ràng, chính mình tuy rằng rất được những này thợ thủ công hảo cảm, thế nhưng thống minh, uy tín của mình còn chưa đủ. Một đứa bé chỉ huy đánh trận, coi như mình có bạn lãnh đó. Người khác cũng sẽ không tin tưởng chính mình có bản lĩnh, coi như tin tưởng, vừa đến thời khắc mấu chốt, tất nhiên cũng sẽ tổn hại quân lệnh của mình. Nhất định phải tìm một cái đức cao vọng trọng tướng quân đi ra. Như vậy mới có thể kinh sợ những người này, bằng không, không có tổ chức kỷ luật, nhiều hơn nữa người cũng là tồi công. Khi này chút trợ thủ công từng nhóm tiềm hành đi đông thành thời điểm, Chu bất nghi mang theo hai người, lặng lẽ từ nam thành ra khỏi cửa thành, đã đến Ngụy Duyên nơi ở. Ngụy Duyên từ khi Giang Lang bị giáng trước sau, vẫn cứ ngủ ở nơi này, bởi vì Bạch Long Giang cùng Giang Lăng hai trận chiến, nổi tiếng tiến hạ, mới vừa lúc mới bắt đầu, bãi người nối liền không, giúp thẳng đến về sau Ngụy Duyên lần lượt từ chối sau liền không có người nào đến đến rồi lần này thế tộc phản loạn nghiêm lão gia tử đã từng bái phòng xin mời Ngụy Duyên thống quân Ngụy Duyên cướp từ sau bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách Ngụy Duyên nơi ở là mình dùng đồng lọc tu một cái phòng nhỏ gạch đá xây thành một cái tiểu ngoại viện đan gia độc hộ thanh lưu rất khác biệt Chu bất nghi đến thời điểm chỉ nhìn thấy trên cửa viện treo một tấm bảng người không phận sự miễn tiến vào Chu bất nghi gõ cửa đã qua thật nửa ngày duy nhất gia đình đi ra mở cửa nhìn Chu bất nghi một chút không kiên nhẫn nói ở đâu gia không nhìn thấy trên cửa nhãn hiệu sao S. bạo quân Lưu Chương cảm tạ hung Mạnh đại cầu, sau đó gọi ta đế quốc khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 291, phản quân lũ Linh vệ quân. Chương 291, phản quân lũ Linh vệ quân. Chu Bất Nghi gõ cửa, đã qua thật nửa ngày, duy nhất gia đình đi ra mở cửa, nhìn Chu Bất Nghi một chút, không kiên nhẫn nói, ở đâu ra thằng nhóc, không nhìn thấy trên cửa nhãn hiệu sao? Chu Bất Nghi bài nói, vị này ca ca, nói cho Ngụy tướng quân, Chu Bất Nghi tới chơi. Toàn văn chữ. Về đuốt. Về đuốt. Về Chu Bất Nghi. Gia đình hiển nhiên cũng là nghe qua Chu Bất Nghi danh tiếng kinh ngạc một thoáng, nhưng là toàn tức nói, ta chủ nhà nói rồi, người nào cũng không thấy, coi như thuộc đợi đến rồi cũng không thấy. Chu bất nghi tựa hồ từ lâu nở tới, nhẹ giọng nở đủ cười, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm, đưa cho gia đình nói, đưa cái này giao cho ngụy tướng quân, hắn tất thấy ta. Gia đình nghi ngờ nhìn Chu bất nghi một chút, Chu bất nghi một mặt chắc chắc đủ cười, phảng phất như ẩn dấu trọng đại cơ mật, gia đình không dám thất lễ, nhận túi gấm tiến vào. Gia đình chạy hướng hậu viện, Chu bất nghi mỉm cười nhìn, ngay khi gia đình biến mất ở góc tường mắt, lập tức đẩy cửa ra trượt tiến vào, nhìn ra mặt sau hai cái tùy tùng mắt tròn vắng. Ngụy Duyên cầm một cái liêm đao tại hậu viện mở ra trong đất cắt món ăn, Gia đình đưa lên Chu Bất Nghi đưa túi gấm, Ngụy Duyên mở ra xem, bên trong chẳng có cái gì cả, lập tức siết chặt túi gấm, trên mặt không khỏi giận dữ, Gia đình biết lên Chu Bất Nghi cái bẫy, sợ hãi Ngụy Duyên, đối với Chu Bất Nghi phẫn hận không ngớt. Ta đây tiểu ra đi đem tên tiểu vương kia tám đánh một trận. Chờ đã. Ngụy Duyên gọi lại Gia đình, cưỡng chế lửa giận, được rồi, do hắn đi đi. Đúng rồi, ngươi nhốt môn không có. Nhìn Gia Đình vẻ mặt, Ngụy Duyên đã đoán được kết quả, tức giận nhìn Gia Đình, Chu Bất Nghi không thể vào lúc này không duyên cớ cố đưa cái nhẫn rỗi túi gấm trêu chọc chính mình hắn không tốt như vậy hướng thú ta cần ngươi làm gì nếu như là ở trên chiến trường ngươi đây chính là chúng rồi kẻ địch lừa dối kế sách để cho kẻ địch thừa lúc vắng mà vào ta sớm đưa ngươi quân pháp xử trí ngụy duyên đối gia đình nộ lúc này một cái lanh lảnh tiếng cười truyền đến bộ bộ bộ ngụy tướng quân phong thái không giảm năm đó a chu bất nghi từ cửa sau cẩn thận nhưng đi ra liếc mắt nhìn trong đất dài đến không rất tốt cải thiện lắc đầu một cái ngụy tướng quân thực sự không thích hợp trồng rau còn đối với ta một cái 9 tuổi oa nhi loại tốt đây ngụy duyên trưởng gia đình một chút gia đình cúi đầu chạy đi xuống ngụy duyên chuyển hướng chu bất nghi lạnh lùng nói chu bất nghi Ngươi này là đang giễu cợt ta sao? Nếu như là bình thường, ngươi dám nói năng lô mãng, ta nhất định cố gắng giáo hơn ngươi, bất quá kim. Y, ngươi tất có trước đó đến, ta không đáp ứng ngươi công việc, sự việc cũng không làm có ngươi. Bản thân mình cút đi. Chu Bất Nghi ở Thành Đô danh tiếng rất lớn, thế nhưng Ngụy Duyên cũng không sợ hắn. Tướng quân tất cả thuộc về hận chồng giao rồi, còn này bao lớn lệ khí, có thể thấy được tâm trí chưa mất, không nghi ngờ kim. Ý việc, tất thành. Mắt thấy Ngụy Duyên lại muốn nộ, Chu Bất Nghi tươi cười bài nói, không nghi ngờ gặp Ngụy tướng quân, Ngụy tướng quân quân ngũ người, tự có một cổ sát khí. Thế nhưng kim Y chính trực kích châu nguy vong chi Thu, không nghi ngờ không phải đến cùng tướng quân cãi nhau, thật có đại sự thương lượng, Ngụy tướng quân trồng loại mất tập trung, cũng sẽ không cam lòng cả đời trồng trò chứ. Có thể cho Chu Bất Nghi một chút thời gian sao? Chu Bất Nghi ngồi xuống một bên trên băng đá, Ngụy Duyên thấy niệm không đi Chu Bất Nghi, hơn nữa Chu Bất Nghi xác thực nói chúng rồi chính mình tâm sự, chính mình tự phụ tài cao, tất nhiên kiến công lập nghiệp, làm sao cam tâm trồng trầm giọng nói, cho ngươi thời gian nửa nén hương. Cảm ơn. Chu Bất Nghi nói thẳng, không nghi ngờ lần này tới, chuyện tới để xin mời Ngụy tướng quân xuống núi, chỉ huy 8000 sáng lập quân tốt, đánh bại 30000 phản quân cứu lại thành đô với nguy vong. hừ, ta còn tưởng rằng đệ nhất thần đồng chu bất nghi có cái gì cao minh lời giải thích, chỉ đến như thế. ngụy duyên đem liêm đao vũ vào trên bàn đá, chân chân áo bào ngồi xuống, trên người một luồng nồng đậm dũng mãnh khí tức lao thẳng tới chu bất nghi trên người. ngươi chu bất nghi đem thực lực nói như thế cách xa, không phải chính là kích ta xuống núi? ta ngụy duyên không thích nói ngòa, nói thật cho ngươi biết đi. ngụy duyên nhìn chu bất nghi nói, ngươi nói không sai, ta ngụy duyên muốn chính là mang một nhánh đội mạnh ngang dọc nam bắc, thành tựu công danh đại nghiệp. nếu như là chúa công để cho ta xuống núi, ta nhất định hy vọng ba giảm đó lấy. Ta ở đây trồng trọn, cũng là làm cho chúa công nhìn, biểu thị ta ngụy duyên tâm hướng về chúa công, không có nhờ và tha phương dị tâm, nhưng là ngụy duyên trầm giọng nói, bây giờ chúa công đã qua đời, lưu tuần mới 6 tuổi, ta ngụy duyên xuống núi làm cái gì? Chủ công là thiên hạ hùng chủ, ta ngụy duyên đời này liền phục hắn một người, thế nhưng này không biểu hiện ta liền muốn chung với con trai của hắn, ta cũng không muốn bồi tiếp một cái hoa nhi trình chiến thiên hạ, ta ngụy duyên sẽ không như thế ngu xuẩn, bản thân mình đi thôi. Tướng quân nếu không muốn cống hiến cho hoàng thúc dòng dõi, vì sao còn ở lại thành đô? Chu bất nghi nhìn ngụy duyên, trong mắt lóe rào hoàng ánh sáng. Nhẹ giọng cười nói, "Ngụy tướng quân đại khái có thể đồng quang tôn quyền, Bắc Quang thảo cơ, Ngụy tướng quân ở lại chỗ này, không phải là muốn nương nhờ vào Doãn Nguyên phản quân chứ?" Lạc lạc lạc là rồi. Chu Bất Nghi cười toàn thân đều run lên, tuy rằng hiện tại phản quân thế lớn, thành sự nắm ở 8 phần 10 trở lên, nếu như đánh hạ thành đô, Gai ích lòng mang dị tâm người toàn bộ ngẩng đầu, coi như sau này Hoàng Nguyệt Anh pháp chính phản công, dù là Túc chí đam ưu, cũng khó có thể hồi thiên. Thế nhưng phàm là có chút bình thường đầu óc người đều biết, phản quân là không có tiền đồ, coi như phản quân khống chế thành đô, các nơi phản tặc nổi dậy như ong, lưu trương thế lực còn sót lại bị triệt để trấn áp cuối cùng gai ích cục diện cũng là các lộ quân phiệt lẫn nhau không phục tùng, trở thành một cái kéo dài náo loạn địa phương. một cái hoàn toàn do các gia thế tộc phân hóa thống trị mục phủ, người hy vọng nó có thể nhất thống thiên hạ sao? cuối cùng tất nhiên bị tào. s. chu bất nghi tin tưởng, như vậy đạo lý đơn giản, ngụy duyên là có thể thấy rõ. tôn quyền bó tay giang đông, hơn nữa đã tạo thành văn thần võ tướng tập đoàn, chỉ có thể trọng dụng giang đông thế tộc, những người khác đi tới, không bị đuổi ra khỏi cửa, cũng sẽ bị tất cả bản địa tập đoàn xa lánh, cuối cùng ung tùm không chí tao có đúng là cái nơi đến tốt đẹp, chỉ tiếc cánh chim đã thành, lại có quan độ đại thắng. Hùng Bá Bát Phương, ngạo Thị Thiên Hạ, lúc này tào có đều là ở đệ bạn tông tộc của mình đại tướng cùng trước đó lập được công lao hắn mã dị tính đại tướng, tào quân kiêu ngạo tự mãn đã thành, ngụy tướng quân không mang theo nhỏ bé công lao đi đầu, có thể bị trọng dụng sao? Còn lại lưu bị mã đẳng hàn toại hàng người, hoặc là thế lực nhỏ yếu, kẽ hở cầu sinh, hoặc là tâm trí lớn, tầm thường vì là ngụy tướng quân muốn dẫn một nhánh đội mạnh ngang dọc nam bắc, quét ngang thiên hạ, ngụy tướng quân nghĩ kỹ đi đâu không? Ngụy duyên ổ lông mày hơi nhíu, chu bất nghi nói chúng rồi tâm sự của chính mình, chính mình ở lại thành đô, một là bởi vì trong lòng còn hơi xúc động, chính mình nương nhờ vào lưu trường có thể thành danh, lưu trương, khí thế hùng tài đều để cho mình thuyết phục, cam vị là điều động. tuy nhiên lại trên đường mà chết, ngụy duyên trong lòng tràn ngập tiếc nuối. thứ hai chính là chu bất nghi nói, chính mình không nghĩ thật cái kế tiếp nơi đi, không biết đầu phục hay mới có thể thỏa mãn chính mình tiến công lập nghiệp khát vọng. nếu có cái nơi đến tốt đẹp, ngụy duyên chí hướng rộng lớn, há lại ở chỗ này trồng rau làm hao mòn thời gian. nhưng là gai hích náo loạn, tôn quyền bó tay gian đông, tạo co lông cánh đầy đủ, thiên hạ to lớn, càng không có chính mình đất dung thân. thật vất vả gặp đến thời loạn lạc, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể qua loa này một? ngụy duyên không cam lòng. Trong lòng đối với Lưu Trương cái chết thêm tiếng đối. tuy nhiên lại đường phương pháp đang không có quyết định nơi đi trước đó, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở lại chỗ này, này mới có bên ngoài cái kia người không phận sự miễn tiến vào nhãn hiệu, trên thực tế cái kia tấm bảng cũng biểu lộ Ngụy Uyên lo lắng nội tâm. Người nói nhiều như vậy, Tôn quyền Tào có ta không thể đi bằng, lẽ nào 6 tuổi Lưu Tuần đã đáng giá ta đi quan sao? Ngụy Duyên trầm giọng nói. Chu Bất Nghi nở nụ cười, không sợ nói cho tướng quân, nếu như Hoàng thúc vẫn còn, Hoàng thúc cho là đệ nhất thiên hạ hùng chủ, mà Hoàng thúc không ở, thiên hạ ngày nay thích hợp Ngụy tướng quân, cũng chỉ có Lưu Tuần công tử. Không sai. Lưu Tuần tuổi 16 tuổi, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, nhưng là Ngụy Tướng quân có nghĩ tới không, đây mới là tướng quân kiến công lập nghiệp thời cơ. Hoàng thúc ở lúc, Ngụy Tướng quân chính là Xâu Châu thượng tướng quân, địa vị gần thứ trưng nhậm, Ngụy Tướng quân biết tương dương phong thời lúc, tại sao chỉ phong là trước sau trái ba vị tướng quân sao? Trước tướng quân nghiêm nhan là Xâu Châu Lao tướng, Tư Lợi cao, Văn Võ gồm nhiều mặt, hậu tướng quân Phản Lê Hương công Hơn trác, Tả tướng quân Hoàng Trung Dũng quan tam quân. Mà hưu tướng quân đây, Ngụy Tướng quân thật sự không biết để cho sao. Bạo quân Lưu Trương Trương 291, phản quân Lũ Linh viện quân nếu như Ngụy Tướng quân hiện tại phụ tá theo công tử, trợ giúp bình định thành đô phản loạn chẳng những là bình định công cũng là lưu gia hai đời lao tướng ngụy tướng quân nghĩ tới khi đó cảnh tượng sao chỉ cần ngụy tướng quân có thể bình định thành đô các nơi bọn đạo trích cũng không dám động lấy pháp chính hoàng nguyệt anh ngô ban tài năng bình định phản loạn chỉ ở sớm chiều đến thời điểm pháp chính hoàng nguyệt anh vì làm yêu trương nhậm cùng tướng quân vì là thuộc đợi dưới trướng địa vị tối cao hai vị đại tướng Tùng gai huyết hai châu mang giáp mấy trăm ngàn này không so với trước tôn quyền có dưới trướng khi làm một cái giáo ý sao ngụy tướng quân khả năng duy nhất ban quan, chính là theo công tử tuổi nhỏ không sai theo công tử là tuổi nhỏ thế nhưng sau đó ngô hoàng nguyệt cô nương cũng không hồ đồ nhận biết cơ bản đồng thời trung trình với hoàng thúc sự nghiệp tin tưởng điểm này không chỉ ngụy tướng quân toàn bộ ích châu đều biết hơn nữa theo công tử cũng không tướng quân tưởng tượng kém như vậy ngụy tướng quân cảm thấy ta chu bất nghi là kẻ ngu rốt sao nếu như theo công tử như vậy không thể tả ta sẽ chạy tới cùng tướng quân nói nhiều như vậy sao ta nguyên vốn cũng là không muốn hiệu lực bởi vì ta cùng ngụy tướng quân đồng dạng ý nghĩ là theo công tử khuyến động ta theo công tử còn nhỏ tuổi hiện tại chính đang đầu tường đốc chiến đoàn kết hết thể người trung nghĩa bằng không làm sao xe mấy y quá thứ thành trì còn tại xuyên quân trong tay theo công tử tuổi tuy nhỏ cũng không hồ đồ có hoàng nguyệt cô nương ở bên giáo dục hẳn Ý hẳn là một đời minh chủ nội chính có hoàng quyền lý nghiêm lương nào đó có pháp chính hoàng nguyệt anh đại tướng có tướng quân cùng trước nhiệm đây không phải tiêu hà trương lương hàn tín tập hợp sao ngụy tướng quân còn cho rằng không thể kiến công lập nghiệp sao ngụy duyên trầm mặc chu bất nghi hít một thoáng đứng lên lắc đầu nói thật không nghĩ tới đường đường ngụy tướng quân bạch long giang giang lang ai vũ thật không ngờ do dự thiếu quyết đoán lần này bình định thành công ngụy tướng quân như giữ lại một số tiền đều là lưu thị công thần nếu muốn nương nhờ vào cái khác chứ hầu cũng là một việc thẻ đánh bạc Ta chu bất nghi tặng không tướng quân một cái đại lễ cũng không muốn, cái kia ông trời đều không giúp được ngươi. Chu bất nghi nói xoay người, đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên tỉnh ngộ nói, há, ta hiểu được, ngụy tướng quân là sợ sẽ phản quân thế lớn, không thể cung địch, vì lẽ đó bạch tặng lễ vật đều cảm thấy là khoai lang bằng tay. Như vậy, chu bất nghi mắt ngủ đến lộ chỗ, ngụy tướng quân loại ngươi món ăn đi thôi. Chu bất nghi nói xong xoay người, cũng không dừng lại, ngụy duyên ngồi mấy giây, vô bàn một cái đứng lên nói, chu bất nghi, sự khích tướng của ngươi pháp thành công, ta đi với ngươi. Chu bất nghi binh tướng quyền đều giao cho ngụy duyên công nhân cùng thợ thủ công đội vã tạo thành quân đội nghe nói là trước đây ở bạch long giang cùng giang lang ủy chấn thiên hạ thượng tướng quân ngụy duyên chỉ huy mỗi cái đều phản phất dính vào dung quang đồng thời cũng biến thành lấm liệt phản phất có ngụy duyên chỉ huy mình chính là quân chính quy chu bất nghi cùng ngụy duyên mang theo mười mấy hảo thủ giả trang loạn dân chiếm đoạt một tòa tử lâu từ hộ trước nhìn xa xa phản quân tướng nội thành vây lại đến mức nước bạo quân lưu trường tiết bất thông ngụy tướng quân chu công tử mã quân nhìn về phía trước phản quân nói rằng quân ta phân bố các nơi dựa vào loạn dân điểm hộ Phản quân còn chưa xuất hiện, nếu như vào lúc này tiến công, nhất định có thể đánh phản quân một trở tay không kịp, giải nội thành chi vây. Chu Bất Nghi trầm mặc nửa ngày, hỏi Ngụy Duyên nói: "Ngụy Tướng Quân, ngươi thấy thế nào?" Mã Quân nói rất có đạo lý, thế nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Tại sao? Ngụy Duyên nhìn Chu Bất Nghi một chút, ngươi cố ý chứ? Vào lúc này hỏi cái này chút phí lời. Chu Bất Nghi nở nụ cười. Hắn bất quá là muốn giúp Mã Quân tạ bá hỏi lên, để trong lòng bọn họ nắm chắc xuất hiện tại nội thành tình huống. Có thể nói là phản quân một công liên phá, tuyệt đối kiên trì không tới nửa ngày thế nhưng những phản quân này đều là lâm thời tạo thành quân đội, gia đình tôi tớ cùng mũ Quan theo bách tính chiếm đại đa số. nói đến sức chiến đấu còn không bằng chu bất nghi mang tới công nhân cùng thợ thủ công. quan trọng nhất là phản quân căn bản không có một cái hơi có chút quân sự đầu góc tướng quân thống suất. Doan nguyên quá nóng lòng, vừa bắt đầu liền vây công, cấp thiết muốn thừa thế xông lên đặt xuống nội thành, đánh ba ngày ba đêm, tất cả đều là cùng nhau tiến lên, hoàn toàn không hiểu điều hành, lấy còn như bây giờ cả nhánh quân đội đều mệt mỏi không nứt. vì lẽ đó hiện tại tuy rằng nội thành đã là cung dương hết đà, phản quân cũng không khá hơn chút nào, nội thành tạm thời lo, thế nhưng lúc này tiến công. Số lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn, cơ hội thắng quá nhỏ, ngụy duyên là ở mức độ lớn nhất lợi dụng nội thành. Mãi đến tận phản quân sĩ khí tiêu hao đến cực đại, lại nổi lên tiến công, nhất định có thể đại bại phản quân. Ở tiểu lâu đỉnh tổ sắp xếp hai cái người tiên phong, thông chi một chút đi, tất cả phe bộ đội nhìn thấy hùng khí, cái gì cũng không cần quản, lập tức bốn phương tám hướng hướng về phản quân tiến công, phương hướng là phản quân chỉ huy vị, đem ngựa quân cùng tạ bá thủ hạ 1.500 binh sĩ phân tán đến các bộ, do bọn họ xung phong phía trước, không giết nghiêm ra tộc trưởng, tuyệt không lùi về sau. Vâng. Mạt khác nói cho bọn họ biết, vững định thành công, thế tộc thủ địa theo để công hơn phân cho bọn họ, công lao lớn phong quan bái tước, tiền thưởng ban thưởng bạc. Vâng. Ngụy Duyên nói xong đối với Chu Bất Nghi nói, như vậy có thể không? Chu Bất Nghi cười nói, không thể tốt hơn, ta thay theo công tử đáp ứng rồi. Ngụy Duyên cùng Chu Bất Nghi ở bên trong tiểu lâu đợi một đêm, trung gian chỉ chập mắt một hồi, đã đến bình minh, phản quân nghỉ ngơi một đêm, lần thứ hai lên tiến công, Ngụy Duyên cùng Chu Bất Nghi không một chút nào dám thả lỏng nhìn chằm chằm chiến sự, chỉ cần nội thành có sai lầm, lập tức nội công kích. May mà chính là nội thành trải qua cả đêm nghỉ ngơi, cũng khôi phục một ít sức chiến đấu, lần thứ hai đánh đuổi phản quân. Giả trí thanh tú phản quân nước chạy bình thường lui lại. Nếu như Ngụy Duyên thủ hạ là 8000 kinh binh, lúc này nhất định có thể một lần đánh tan này 30000 phản quân, chỉ tiếp thủ hạ mình cũng là một nhóm tạp binh, Ngụy Duyên hay là không dám mạo hiểm, chỉ có càng gần đến mức cuối, cơ hội mới càng lớn. Ngụy Duyên nhìn phản quân cao mày đối với Chu Bất Nghi nói, tối hôm qua ta quan sát một đêm, càng xem càng không đúng, những phản quân này mệt mỏi không, giả, thế nhưng có một số người là làm bộ mệt mỏi. Căn cứ Ngụy Duyên hành quân kinh nghiệm nhiều năm, một chút có thể nhìn ra rất nhiều phản quân quân sĩ là làm bộ bề ngoài. Hôm qua chế một chút phản quân nửa đêm còn kinh thần trấn hưng, tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm không khỏi sâu cao mày. Bọn họ là biết có việc quân, đang cố ý mê hoặc chúng ta sao? Ngụy Duyên cũng không nắm chắc được, hướng về Chu Bất Nghi xác nhận, theo lý thuyết, phản quân là không nên phát hiện mình nhánh quân đội này. Chu Bất Nghi lắc đầu một cái, nở nụ cười, Ngụy tướng quân không biết, nhưng kia làm bộ mệt mọi người, chính là một ít không muốn phản loạn con em thế tộc. Còn có con em thế tộc không muốn phản loạn. Ngụy Duyên ngạc nhiên nói. Chu Bất Nghi nở nụ cười, người chết vì tiền chim chết vì ăn, mỗi cái có mỗi cái lợi ích mà thôi, những này thế tộc phản loạn, không phải là muốn bảo vệ chính mình này điểm sao? Nhưng là ở hoàng tốc hướng dẫn xuống. Một ít thế tộc đã nếm trải thương mại ngon ngọt ngào, nếm trải tiền chỗ tốt, trong bọn họ số ít quan niệm cũng đang thay đổi, cảm thấy kiếm tiền so với đất cho thuê được, đã như thế, không thì có một ít con em thế tộc là ủng hộ chính đấy sao? Chỉ là bọn hắn số lượng quá ít, bị cái khác chủ lưu con em thế tộc mang theo mà thôi." Ngụy Duyên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, "Nếu như vậy, quân ta thắng lợi nắm gia tăng thật lớn à. "Nói thế nào?" Chu Bất Nghi hỏi. Ngụy Duyên nhìn Chu Bất Nghi một chút, trên mặt có chút xoắn xuýt, "Ta nói Chu Bất Nghi, ta biết ngươi tài hoa quẩn, tìm ta đi ra bất quá là đến kinh sợ một thoáng những này thợ thủ công, ngươi không cần cố ý ở trước mặt ta trang kiệu tổn." ta chỉ nói là đi ra chúng ta lẫn nhau thương thảo một thoáng, ngươi có ý kiến gì cũng nói ra. như ngươi vậy, ta thật. ngụy duyên đặc biệt cảm thấy nói, một cái biết rõ ràng ý nghĩ của mình người, một mực giả ngu hỏi mình, muốn làm mình thật trả lời, vậy mình là được kẻ ngu si rồi. chu bất nghi nở nụ cười, ngụy tướng quân bỏ qua cho, ngụy tướng quân nói là, chúng ta lên tiến công, có thể lừa dối xương trương nhậm đại quân chạy về, cũng dụ hàng những kia không muốn tạo phản con em thế tộc, đã như thế, tất có thể khiến phản quân đại loạn, thừa cơ tiến công thật sao? ngụy duyên gật cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. chu bất nghi lắc đầu một cái, ngụy tướng quân phương pháp vốn nên có thể được. Con em thế tộc đại thể bị gia tộc mang theo, thân bất do kỷ, không dễ dàng như vậy đầu hàng, bất quá gây nên bọn họ hoảng loạn vẫn là có thể, thế nhưng Chu bất nghi nhíu chặt lông mày, ta cảm thấy những phản quân này có hậu chuẩn bị. Hậu bị? Ngụy Duyên cả kinh, những phản quân này mỗi lần đều cùng nhau tiến lên, nếu là có hậu bị, sớm dùng đến công thành rồi, hơn nữa thành đô thế tộc sức mạnh cơ bản ở đây, có thể có cái gì hậu bị? Ta cũng không biết phản quân nơi nào còn có hậu bị, thế nhưng Ngụy tướng quân ngươi xem, phản quân 30.000 ngàn đại quân đã đem nội thành vây nước chạy không lọt, lại thêm binh cũng là phi công, điểm này Doãn Nguyên nên biết. Mà ở tại bọn hắn tiến công lúc, hoặc có ý định hoặc ý, phía tây cùng mặt nam đều có một ít phòng ngự, chỉ có mặt đông thật giống cố ý toàn lực ứng phó, chút nào không phòng bị cánh đột kích. Đúng vậy a, Doãn Nguyên lại ngu xuẩn, cũng không khả năng như thế ngu xuẩn. Ngụy Duyên nghe xong Chu bất nghi cũng sâu cao mày, những phản quân này hào đội hình kỷ luật, phía tây cùng mặt nam phòng ngự, cũng là hai mặt binh lính bản có thể vì đó, mà mặt đông thật giống bị cố ý ra lệnh không cho phép phòng ngự. Chưa xong con tiếp. S, Bạo quân Lưu Trương cảm tạ dừng cơm hủ, nạo bá thương Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 292, binh mã hôn chiến gió nổi mây vẩn. Chương 292, binh mã huấn chiến, gió nổi mây vẩn. Ngụy Duyên nghe xong Chu Bất Nghi cũng sâu cao mày, những phản quân này hào đội hình kỷ luật có thể nói, phía tây cùng mặt nam phòng ngự, cũng là hai mặt binh lính bản có thể vì đó, mà mặt đông thật giống bị cố ý ra lệnh không cho phép phòng ngự. Chương mới nhất. Xem tiểu thuyết. Ở trận hình hỏng bét phản quân trận doanh, loại này chỗ rất nhỏ, rất khó bị phát hiện, suýt chút nữa lừa gạt được chính mình, lại không chạy trốn Chu Bất Nghi con mắt. Bọn họ là đang đợi Trương Nhậm quân đội. Chu Bất Nghi khẳng định mà nói ra. Trương Nhậm không có ngàn dặm xa xôi mang về quân đội, thế nhưng Lam Ix châu lớn thứ nhất tướng Đối với lưu trường trung thành tuyệt đối, không thể không cứu viện thành đô, cũng không khả năng không đưa tới phản quân kinh, cảm, rắc, Doãn Nguyên hẳn là sớm đã đem chương nhậm tính toán ở bên trong, đây là tại dẫn chương nhậm vào tiến nóng. Chu Bất Nghi cùng Ngụy Yên đều sầu lo lên, vốn là thế tộc phản quân không có phát hiện chính mình, hẳn là địch minh ta ám, nhưng là bây giờ biết thế tộc còn có một đường viện quân, nhưng hoàn toàn không biết đến từ nơi nào, lập tức đã biến thành địch trong tối ta ngoài sáng. Nội thành bị chiếm đóng, Chu Bất Nghi nhất định phải động tiến công, nhưng là như vậy vẫn như cũ miễn trừ không được phản quân cái kia một đường viện quân hiếp, đường kia phản quân viện quân liền giống như ưu linh để Chu bất nghi cùng Ngụy duyên thể ở chỗ này, không dám có bất luận động tác gì. Phản quân thực sự đáng ghét, Trương Nhậm cũng nhất định có thể cảm giác được phản quân có việt quân, nhưng là vẫn như cũ cùng chúng ta đối mặt như thế cảnh khốn khó. Coi như mang binh đã đến thành đô, cũng chỉ có thể làm trứng mắt phản quân công thành. Nếu như phản quân thật đánh vào nội thành, chúng ta công vẫn là không công. Ngụy duyên cũng làm khó rồi, công đường kia viện quân nô ra, hai mặt giáp công dưới, chính mình này 8.000 quân không chính quy tất diện nghi bất công, lẽ nào trơ mắt nhìn nội thành bị chiếm đóng sao? Chu bất nghi lao mặt một cái. Lần thứ nhất gặp gỡ để cho mình như thế khó xử công việc, sự việc. Một lúc lâu nói, Ngụy Tuấn Quân, chúng ta không có lựa chọn. Nếu như nội thành bị phá, chúng ta nhất định phải động tiến công. Nội thành chính là trận chiến tranh ngày then chốt, hết thề quân đội đều là coi đây là trung tâm, có thể hay không bình định ở cái này một lần hành động. Bảo vệ, ích châu thế cuộc sẽ không chuyển biến xấu, không thủ được, toàn cục tan vỡ. Nếu vì bảo toàn chính mình, từ bỏ nội thành, cái kia chính là lẫn lộn đầu đôi. Huống hồ mình làm nhiều như vậy, không phải là vì Lưu Tuần cái kia lốc gỗ sao? Muốn chết, chính mình cũng cần phải chết ở trước mặt hắn. Trước tiên đợi a xem nội thành có thể thủ vững bao lâu chúng ta dễ dàng không nên cử động làm bỏ ngựa bắt ve hiện tại ba lộ quân đội đều nối khi, làm hoàng tước phản quân ở rõ ràng trương nhậm tướng quân chưa xuất hiện nhưng là tất cả người đều biết ở trên đường chạy tới phản quân viện quân phòng bị trương nhậm hiện tại liền chỉ có chúng ta ở tối chỗ tối rồi đợi đến cuối cùng bước mặt nếu như phản quân viện quân vẫn là không xuất hiện chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không ngụy duyên yên lặng gật đầu biểu hiện nghiêm nghị đệ ngũ Ý, nội thành binh lính cùng hết thảy thanh niên trai tráng dựa vào ngoan cường nghị lực cùng các loại thủ đoạn thủ vững đã đến giờ khắc này Nhưng là, đây đã là cực hạn, 5000 binh sĩ còn lại 1000 không tới, liền mỗi cái tưởng đóng phân phối hai người đều không làm nổi, hơn nữa tất cả đều là người bệnh, thanh niên trai trắng cũng đánh mất hơn nữa, hơn nữa những người này đã đang không có hậu bị dưới tình huống, thủ vững một ngày một đêm, kinh ngọi mệt hết lực. Nhìn thấy phản quân lần thứ 2 lui lại, tất cả mọi người đều ngồi phịch ở trên tường thành. Làm cơm các nữ nhân lần lượt từng cái hướng về quân sĩ đưa cơm, bất quá tất cả mọi người linh cảm, này là mình ăn cuối cùng một bữa, hoàn quyền cùng vương phụ từ lâu tự mình ra chiến trường giết địch, vương phụ thân thể sức yếu, bị phản quân một cước ngã, bây giờ còn cảm thấy dạ dày bốc lên một điểm khẩu vị cũng không có. Hoàng Quyền có một ít thu thiện võ nghệ, ra sức giết địch, bị thương hơn 10 chỗ, toàn thân đều là vết máu. Đêm qua bởi nhân viên quá ít, không có dự bị, tất cả mọi người không dám chút nào bất cẩn, đều tại đầu tường qua đêm. Hoàng Quyền cầm kiếm, tựa ở tường đống trên nghỉ ngơi, trên lưng tổn thương chảy ra huyết, dính lên sau lưng tường đá, theo vách tường trượt xuống cũng hào cảm giác, vương phủ ôm bụng, khó khăn đi tới. Hoàng đại nhân, Nam, y đã đến, trương nhậm cùng chu bất nghi cũng không có xuất hiện, chúng ta còn có hy vọng sao? Hoàng Quyền gian nan lắc đầu, cười khổ một cái. Bây giờ chúng ta ngoại trừ lấy cái chết báo đáp trước tiên chủ. Còn có thể có lựa chọn khác sao? Chỉ cần phản quân tiến công, chúng ta liền đi trên trời thấy trước tiên chủ đi. Vương phủ thất lạc túi đầu, vừa liếc nhìn xa xa, Hoàng Nguyệt mang theo Lưu Tuần tựa ở đầu tường, hai người đã mấy ý vài đêm không rời đi nơi này, buổi tối ngay khi giấu binh động nghỉ ngơi một chút. Hoàng Nguyệt mang thai 8 tháng, Hoàng Quyền Vương phủ đều lo lắng nàng an nguy, muốn khuyên nàng rời đi, Hoàng Nguyệt nhưng không, có nghe theo, Hoàng Quyền cùng Vương phủ cũng không tốt hơn nữa. Mỗi lần phản quân tiến công, Hoàng Nguyệt liền mang theo Lưu Tuần yên lặng đứng ở đầu tường, các binh sĩ nhìn thấy mang thai Hoàng Nguyệt cùng thiếu chủ công đều không sợ chết, đều toàn lực, lực chiến. Đây mới là nội thành có thể thủ vững đến bây giờ nguyên nhân thực sự. Nhưng là sức người có hạn, lúc này đúng là đã đến tuyệt lộ. Chúng ta có thể chết, thế nhưng thiếu chủ công không thể. đã trầm mặc hồi lâu, vương phủ đột nhiên chính nói. Chúa công lưu lại cơ nghiệp, hơn nửa vẫn còn, không thể bởi vì thành đô lớn hãm, liền hoàn toàn từ bỏ. Chỉ cần thiếu chủ công ở Hoàng nguy anh, pháp chính, nô ban các loại, chờ liền còn có thể vận thành một sợi tưởng, có thể cho là chúng ta báo thủ, có thể kế tục trước tiên Chúa công đại nghiệp, bằng không năm bẻ bảy mảng, chúng ta gần đây 2 năm nỗ lực, liền toàn bộ huy phí. Vương phủ nói trên mặt tràn ngập bi thương hồi tưởng hai năm qua là mình bận rộn nhất cũng là mình đắc ý nhất hai năm mặc dù mình là khắp thiên hạ bận rộn nhất huệ lệnh nhưng là làm sao không phải phong phú nhất huệ lệnh đây chẳng phải là một lòng vì bách tính như phúc chính mình mong đợi sao hiện tại mắt thấy tất cả vì là phổ thông bách tính nỗ lực đều nước chảy về biển đông vương phủ có thể nào không đau lòng hoàng quân nhìn vương phủ một hồi lâu lặng lặng mà nói vương đại nhân ngươi muốn theo để chu bất nghi nói làm sao ngoài ra chúng ta còn có lựa chọn sao hoàng Quyên yên lặng nhìn vương phủ đột nhiên sử dụng kiếm cường chống đỡ khởi thân thể quay về vương phủ liền quỳ xuống bình một tiếng Hoàng Quyền thay trước tiên chúa công cùng thiếu chủ công bái tạ vương đại nhân đại ân, ta nhất định nói cho thiếu chủ công, hán. y như báo thủ thành công, vương đại nhân hẳn là công thần các người số một. Hoàng Quyền nói hướng về vương phụ dập đầu phía dưới đi, vương phụ vội vàng kéo lại Hoàng Quyền, trầm giọng nói, hoàng đại nhân, chúng ta cũng là muốn vì chủ công tận trung người rồi, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là trước tiên chúa công tiểu thần, đều là trước tiên chúa công một tay để bạn, nếu như hoàng đại nhân có một cái dòng dõi, ta tin tưởng hoàng đại nhân cũng sẽ làm như vậy. Hoàng Quyền nhìn vương phủ, đột nhiên bi từ đó đến, ngựa mặt lên trời than thở. Trời xanh biết bao bất công, ngươi không thấy trước tiên chúa công vì là thương mắc tính, đàn kinh kinh lo, vì là giúp đỡ đại hán, tiêu hao hết tâm lực sao? Dùng cái gì để gả mẹ ngươi đắc chí, liên chúa công thời gian 5 năm cũng không cho hắn. Anh chủ mất sớm, trung lương bị long đong, thiên đạo ở đâu? Hoàn quyền ngửa mặt lên trời hô to, tác động nội thương. Một cái máu đỏ phun ra ngoài, chu vi binh sĩ yên lặng đều nhìn về Hoàng quyền, trong lòng lên đồng dạng ai oán. Loại này ai oán, để cho bọn họ triệt để sắp chết quên sạch sành chuẩn bị ở phản quân lần sau tiến công lúc, lấy cái chết to tiết. Đặng tướng quân. Hoàng Quyên gọi tới đầy người huyết hồ đặng hiền, vương phủ mang theo một cái sáu tuổi hài đồng đứng ở một bên. hai đồng ngây thơ con mắt mê man mà nhìn cùng hắn cùng tuổi lưu tuần. Hoàng Nguyệt đối với lưu tuần nói: Tuần Nhi, ngươi đi an đuổi hỏi một chút các tướng sĩ thương thế. Lưu tuần nhìn hoàng nguyệt một chút, gật gù đi tới. Lưu tuần đi rồi. Hoàng Quyên đối với đặng hiền nói: Đặng tướng quân, ngươi đi an bài một chút. ở mục phủ chất đống đuổi dậm dầu hỏa, tướng, tướng. Hoàng Quyên cuối cùng cảm thấy lời nói kẹt ở trong cổ họng không ra được, đem hoàng nguyệt cùng vương hoàng mang vào. Sau đó ngươi phái một người tay thật trung tâm người có thể tin được, mang theo thiếu chủ công chốt đi. Nếu như thành phá, một cây đuốc đốt hục phủ. Hoàng Quyền nói rồi câu cuối cùng, âm thanh trầm thấp mà quyết tuyệt, "Quay đầu đi." Vành mắt đỏ lên, tự ghi việc lên xưa nay không chạy qua nước mắt Hoàng Quyền, không nhịn được một giọt chọc lệ lưu lại. Vương phủ cùng Hoàng Nguyệt mặt vẻ mặt. Vương phủ nhi tử Vương Hoàng lúc này nghe hiểu Hoàng Quyền, lớn tiếng nói, "Các ngươi muốn đốt chết ta? Tại sao à, ta, ta không muốn, ta bạo quân lưu trường chương 292, binh ma huấn chiến, tôn gia không muốn." "Cha, bọn họ muốn đốt chết ta, ngươi bình thường hiểu rõ nhất Hoàng nhi rồi, ngươi cứu cứu ta, cha, ngươi cứu cứu ta." Vương Hoàng lôi kéo Vương phủ gấp gáp nước mắt ảo ảo ảo chảy xuống, nghe tiếng khóc của con, vương phủ tim như bị đau cắt, nhưng là trên mặt càng ngày càng quyết tuyệt, đem vương hoàng đẩy lên đặng hiền trên người, chính tiếng nói, hoàng nhi, ngươi nghe, chúng ta là chúa công thần tử, chúa công gặp nạn, chúng ta lúc này lấy tử cống hiến cho, không thể khóc, không được khóc, có nghe hay không? vương phủ lớn tiếng quát mắng, càng quát mắng vương hoàng khóc càng lớn tiếng, nhưng là ta không muốn chết, không muốn chết ta, cha, ta không muốn chết ta, kéo đi, vương phủ hướng về đặng hiền gọi một tiếng, nghe tiếng khóc của con, vương phủ một thoáng nằm nhòi đầu tượng, khóc giống lên, con mắt tối sầm lại, ngã xuống đất mất đi. Hoàng Nguyệt bước ve chính mình cái bụng, yên lặng đi theo Đặng Hiền. Chỉ có chính mình bồi tiếp Vương Hoàng Đồng thời tiêu chết, mới có thể ma túy phản quân, để lưu tuần đào tẩu. Vì phu quân đại nghiệp, chính mình còn có chính mình trong bụng Hải Tử, lại đáng là gì? Hải Tử, đừng có lỗi với ngươi. Hoàng Nguyệt một nhỏ nước mắt chảy xuống đến. Nội thành hết thảy trung dũng chi sĩ, toàn bộ hạng lên đầu thành, còn tại trong lầu các một ít quan chức, Vương luy tần mật cũng đi ra, nhặt lên trên đất chết đi binh sĩ binh khí, chuẩn bị nên tiếp phản quân một lần cuối cùng tiến công. Phản quân lần thứ hai nội công kích, trên tường thành binh sĩ quyết tuyệt, để phản quân cũng không khỏi khiếp đảm. Đang lúc này trên tường thành đột nhiên trắng toát một mảnh, mấy vàng bạc châu báu bị tung đi, dưới ánh mặt trời, lóe hào quang bảy màu. phản quân nhất thời mù quáng, dồn dập trên đến cốt đoạn, quan tướng vội vàng dàn bộ hạ, hướng vào phía trong thành lên tiến công. phản quân binh sĩ mắt thấy thắng lợi nắm chắc, lại có châu đáo hoàng mắt, công thành mất tập trung, nội thành không có một đòn mà bại. nhưng là cái này cũng là hoàng quyền cùng vương phủ cuối cùng có thể làm được. này nhiều nhất là chỉ hoãn một thoáng phản quân công thành độ, đồng thời đem những này châu đáo để phản quân binh sĩ kiếm đi, cũng có thể để lưu tuần sau này báo thủ dễ dàng một chút. mà bên trong thành vẫn là không thủ được. Phản quân hướng vào phía trong thành đầu tường tiến công, phản quân quân tâm không đồng đều, quân coi giữ chiến ý văng rồi miễn cưỡng chỉ hoãn chiến sự, nhưng là quân coi giữ thực sự quá ít, vẫn bị phản quân các nơi đột phá. Chu bất nghi cùng Ngụy duyên lẫn nhau nhìn, đều biết đây là thời khắc quan trọng nhất, lúc này chả không nổi tiến công, cũng chỉ có thể ngồi xem nội thành rỉ rồi. Chia làm hai nhóm, một nhóm tiến công, một nhóm lưu thủ, chờ phản quân viện quân giết ra, lưu thủ quân đội lại giết ra. Chu bất nghi ngắn gọn mà nói ra, Ngụy duyên gật gù, 8.000 quân đội vốn là không nhiều, nếu như chia làm hai nhóm, tuyệt đối lấy không được phản quân trung quân, thế nhưng hiện tại đã không có lựa chọn khác. Có thể chỉ hoán một bạo quân lưu trường khác là một khác Ngay khi Chu Bất Nghi cùng Ngụy Duyên phân hà bình, chính muốn mệnh lệnh nâng cửa, đột nhiên một tên binh lính báo lại, báo cáo Chu công tử, Ngụy tướng quân, thành đông một đội binh mã đánh tới, đánh chướng trước cửa, khoảng chừng khoảng 5000 người, mà sau còn có một đội binh mã truy kích, có gần vài người, hai đường quân đội chính một trước một sau hướng về trong thành đánh tới. Ngụy Duyên, chư nhận. Chu Bất Nghi, phản quân quả nhiên có việc quân. Phản quân trong vây công thành. Nội thành phòng ngự ngắc cố, Doãn Nguyên không có chia thủ thành, chư nhận không để ý truy binh phía sau, mang thẳng thẳng hướng phản quân, mà sau một lộ quân đội theo đuôi mà tới. Chu bất nghi ngụy duyên xa xa nhìn tới, công thành phản quân ở doan nguyên mệnh lệnh ra, lui lại chiến đấu. Đón lấy trương nhậm, phía sau phản quân viện quân theo sát mà tới, đem trương nhậm quân đội hoàn toàn vây quanh. Trương nhậm liều mạng, xông lên trước, thẳng hướng về đầu tường đánh tới. Chu bất nghi biết trương nhậm ý nghĩ, trương nhậm đây là muốn mang quân giết vào nội thành, tiến vào bên trong phòng thủ thành phố điều khiển, này là không có biện pháp biện pháp. Hiển nhiên trương nhậm cũng nhận ra được phản quân có viện quân, e sợ sớm đã đến ngoài thành, nhưng chậm chậm không có động tác, mãi đến tận nội thành muốn bị chiếm đóng lúc mới không được đã giết vào. Tập kích phản quân là không thể nào, trương nhậm chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác. Sắt tiến trong thành, thêm thực trong thành phòng ngự, hy vọng có thể kéo lâu một chút. Hiện tại tình thế rõ ràng, không thể lại có sự kiêng dè, Ngụy tướng quân, đem hết toàn lực, giết đi." Chu Bất Nghi lạnh lùng nói. Ngụy Duyên một đầu, mái nhà giơ lên thật cao một mặt màu máu đại kỳ, từ các nơi tuân gia thợ thủ công, đồng thời hướng về phản quân trung quân đánh tới. Ngụy Duyên nhấc theo đại đao từ lầu hai nhảy xuống, dẫn dắt quân đội xông lên trước, thẳng thẳng hướng trong bạn quân quân. Chu Bất Nghi xoa xoa tay, căng thẳng nhìn chiến sự. Hắn không ngờ rằng phản quân nơi nào đụng tới nhiều người như vậy, phản quân số lượng đạt đến 40 ngàn. Mà Trương Nhậm cùng quân đội của mình gộp lại mới 10.000 ra mặt, hơn nữa một bên là Thợ Thủ Công, một bên tất nhiên phương Quân, so với phản quân sức chiến đấu chẳng mạnh đến đâu, trận chiến này thắng bại thực sự khó có thể nắm. Các ngươi lên thượng tướng quân cầm cố, thượng tướng quân xuất 3 vạn nhân mã giết về, bọn ngươi còn không bó tay chịu chói. Ngụy Duyên hét lớn một tiếng, nhấc theo đại đao giết vào phản quân, Thợ Thủ Công cũng dồn dập hô quát. Phản quân vừa thấy Ngụy Duyên, trước hết sợ hết hồn, đây là nghe được Trương Nhậm xuất ngàn binh mã giết về, mà Ngụy Duyên quân đội từ mỗi cái đường tắt dân cư nhô ra, không biết số lượng, nhất thời quân tâm đại loạn. Không nên hoảng, không nên hoảng, Ngụy Duyên nói dối. Các ngươi nhìn rõ ràng những người này như là quân đội sao? Trưng nhậm quân đội còn xa ở bên ngoài ngàn dặm vùng phía Tây Thảo Nguyên. Doãn Nguyên ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng la lên. Giải trí thanh tú mấy người nghe rõ, miễn cưỡng tiếp chiến, nhưng là rất nhiều nguyên bản là không muốn tạo phản người, nhất thời không biết làm sao, giơ vũ khí mở mịt trung quanh, Ngụy Duyên thừa dịp cái này đương lúc thẳng thẳng hướng Doãn Nguyên, đại đao bổ ngang, từng viên một đầu người bị chém bay, thế như trẻ trẻ, chỉ lát nữa là phải giết tới chúng quân, Chu Vi phản binh sợ hãi, Doãn Nguyên hoảng hốt. Ngồi ngay ngắn trung quân trong xe nghiêm lão gia tử, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt ra, lớn tiếng đối với Doãn Nguyên hô: Doãn Tộc Trưởng, ngươi phía bên trái giựt đi, ta ở đây hấp dẫn Ngụy Duyên, đại quân liền giao cho ngươi." Doãn Nguyên cảm động nhìn Nghiêm lão gia tử một chút, thúc ngựa liền hướng cánh tả chạy trốn, ngay khi Doãn Nguyên trốn chạy đồng thời, hơn 70 tuổi Nghiêm lão gia tử như thọ bình thường từ trong xe mọc ra đến, quân ở loạn binh bên trong hướng về hữu quân chạy trốn. Ngụy Duyên mã giật tới, một đao đánh bay Nghiêm lão gia tử cối la nắp xe đẩy, xe đẩy trên không trung lộn mấy vòng, bay về phía một đống phản quân, hơn 10 cái phản quân đều bị đánh bay trên mặt đất. Ngụy Duyên không dừng lại, Doãn Nguyên ngồi trên lưng ngựa, mục tiêu lớn, Ngụy Duyên theo sát không nghỉ, một đường quân tướng sĩ làm phản, không, có ai đỡ nổi một hiệp? Tắc tử, chạy đi đâu? Ngụy Duẫn trợn quát một tiếng, đại đao hướng về Doan Nguyên ném, ở giữa Doan Nguyên phía sau lưng, một đao xuyên thấu qua ngực bụng, Doan Nguyên lập tức té xuống ma rồi. Sa Sa ở đám người bên trong Doan Bách nhất thời biến sắc, hắn vẫn tâm tac chiến, vì lẽ đó tránh thật xa. ở Ngụy Duẫn thẳng hướng Doan Nguyên lúc mới ra sức xông lại, nhưng là phản quân bị đột nhiên tập kích, đã hoảng loạn, Doan Bách thể ở trong đám người không qua được, ngay khi khoảng cách Doan Nguyên xa mười mấy mét nơi, nhìn thấy phụ thân bị một đao xuyên, đeo, thùng, Doan Nguyên trợn mắt ánh sáng không có tìm đến phía Ngụy Duẫn, mà là tìm đến phía Sa Sa sải bất chiến mã nghiêm lao gia tử, nghiêm lão ra tử tiếng là hắn nghe thấy được. Nghiêm Lão gia tử làm sao bán đi phụ thân hắn cũng nhìn thấy, doan bực thạ bao lớn nắm đấm nắm kéo kẹt vân vọng. đại gia nhìn thấy không, Ngụy Duyên cũng chỉ có mấy ngàn người, không là đối thủ của chúng ta, đại gia giết ta, vinh hoa phú quý ở cái này một lần hành động, giết ta. Nghiêm Lão gia tử ở trên ngựa hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, giết Ngụy Duyên trương nhầm người, phong lịch châu thượng tướng quân, bái thành đô hầu, giết ta. Phản quân viện quân lính hô to, phản quân viện quân lính chính là là trước đây thượng Giang Thái thu thân đam thân nghi hai huynh đệ, tự bị Lưu Chương giải ra thượng Giang, hai huynh đệ rồi cùng rất nhiều bị Lưu Vong người đồng thời ở tại dưới núi Nam Bi dựa vào chính mình từ thượng dông mang tới tài sản, kinh doanh điểm, đốt, thương mại, trong lòng hận thấu lưu trương. lần này lưu trương vừa chết, thân đam lập tức quyết định phản loạn. dưới núi nga mi còn có thật nhiều bị lưu trương lưu vong tới được người, bọn họ đều đối với lưu trương nghiến răng thống hận. vừa nghe lưu trương chết rồi, quan tương khánh ở thân đam hiệu triệu xuống, dùng tài lực mua được không ít đồng ý hiệu lực bách tính cùng gây rối đổ, tập hợp 10.000 binh mã chạy về thành đô. núi nga mi đến thành đều cần thời gian nhất định, tổ chức quân đội cũng cần thời gian nhất định. pháp tham dự lúc đầu công thành, vừa vạn doãn nguyên cùng nghiêm láo gia tử lo lắng trương nhậm tập hợp binh mã. Thân Đam Thân Nghi lập tức xác định nhiệm vụ của chính mình chính là chặn đánh chương nhậm. Chỉ là Thân Đam Thân Nghi cùng Nghiêm lão gia tử doan Nguyên cũng không ngờ tới còn có Chu Bất Nghi cùng Ngụy Nguyên một đường viện binh, mới bị thiệt lớn, lúc này tỉnh lại, lập tức chỉ huy mấy vạn đại quân trùng chuyển hướng, thẳng hướng Ngụy Nguyên cùng chương nhậm. Chương nhậm lúc này đã đến bên dưới thành, vốn là muốn thừa dịp loạn giáp công phản quân, lúc này nhìn thấy phản quân khoảng trường 2 vạn người đã khôi phục trật tự, giáp công đã phí công công, chỉ có thể chuyển vào thành bên trong. Trên đầu thành, Hoàng quyền tần mật vương Lũy người, nhìn hai đường viện quân giết tới, đều mừng rỡ không thôi, nhưng là lại nhìn thấy phản quân vẫn như cũ chiếm phòng, lại lo lắng lúc này vội vàng mở ra cửa thành thả trương nhậm quân đội vào thành ngoài thành ngụy duyên một mình chịu được áp lực phía sau rất ít mấy ngàn trợ thủ công đối phó mấy vạn binh mã chỉ là khí thế cũng đã đem những này trợ thủ công dọa lui mắt thấy quân tâm mất ổn ngụy duyên bị ép hạ lệnh rút quân phản quân theo sát không nghỉ đang lúc này doãn bách đột nhiên dẫn theo mười mấy người theo phản quân dòng lũ hướng về nghiêm lão gia tử tới gần đẩy ra nghiêm lão gia tử phụ cận nghiêm lão gia tử có doãn nguyên giao huấn đã mệnh nghiêm gia con cháu vững vàng thủ hộ chính mình doãn bách pháp gần thêm nữa cầm lấy cung tên nhắm ngay doãn nguyên viên kia dâu bạc trắng đầu lâu sát tới chưa xong còn tiếp S. Bạo quân lưu chương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 293, thời khắc sống, sống còn Lưng, Vắt thành một trận chiến cầu đỉnh. Chương 293, thời khắc sống còn, Lưng, Vắt thành một trận chiến cầu đỉnh. Nghiêm lão gia tử có doan Nguyên giáo Hấn, đã mệnh nghiêm gia con cháu vững vàng thủ hộ chính mình, Doãn bách pháp gần thêm nữa, cầm lấy cung tên, nhắm ngay doan Nguyên Viên, kia dâu bạc trắng đầu lâu sắp tới. Cao. Vèo một tiếng, Nghiêm lão gia tử hoàn toàn không phòng bị đến bị người mình tập kích, chu vi con cháu thế gia cũng không bằng chân chính thân binh chuyên nghiệp, bị một mũi tên tử quay hàm đi xuyên qua. Doãn Bách lực lớn so với, mũi tên nhọn từ bên trái lọt vào, bên phải xuyên lên ra. Nghiêm lão gia tử chỉ cảm thấy bộ mặt mát lạnh, tiếp theo một luồng đau nhức truyền đến, hiện giờ là Doãn Bách Sắt Tiễn, giận tím mặt. Người tốt." Một cái thật chữ mới nửa cái âm, quay hàm huyết tuôn trào ra, chu vi Nghiêm gia con cháu nhìn thấy Doãn Bách hướng Nghiêm lão gia tử sắt tiễn, dồn dập kinh nộ không ngớt, hướng về Doãn Bách vây đánh tới, Nghiêm lão gia tử đau nhức khó nhịn, té xuống mã rồi. Phản quân hỗn loạn thương mừng, Doãn Bách cùng phía sau mười mấy người làm bị vây công. "Công tử, đi." "Đừng kéo ta, ta muốn giết lão già này, ngươi trả cho ta cha mình đến, lão cẩu" Mấy cái người làm vội vàng lôi Doãn Bách phải đi, Doãn Bách giơ chân hô to. Đi thôi, công tử. Trung tâm người làm phía trước mở đường, phía sau người làm cường lôi Doãn Bách đào tẩu. Nghiêm Lão gia tử bỏ mình không biết, Doãn Bách cùng một ít nguyên vốn không muốn phản loạn thương nhân nhân cơ hội theo Ngụy Duân bộ đội đào tẩu. Cái khác phần lớn chống đỡ chính con cháu quan sát, không có ngăn cản những người này, trái lại cho bọn họ nhường ra một con đường đến. Thân Đam văn võ song toàn, nhìn thấy Nghiêm Lão gia tử xuất lĩnh phản quân đại loạn, chỉ huy nhân mã của mình từ đâm nghiêng bên trong dễ già, đối với Ngụy Duân theo sát không nghỉ. Thân dẫn theo binh mã liền muốn thông qua đường phố Lúc đột nhiên hai cái không biết cái gì đồ chơi tên to sắc từ bên cạnh trong cửa đẩy ra. tên to sắc hai cái bánh xe, như một tay đẩy xe, trung gian một cái giường, mặt trên một loạt răng cưa vết cát, răng cưa khẩu điều khiển rầm rạp chẳng trị mũi tên loạn. vèo, vèo, vèo, chỉ thấy cái kia hai cái tên to sắc lập tức sắc ra hơn trăm chi mũi tên. thân đam phía trước vệ binh chết rồi hơn nữa, vội vàng gì ngựa chiến mã bị sắc bên trong mười mấy tiễn, cất vá hí giải. cái này hai đại tên to sắc chính là Hoàng Nguyệt Anh sen nỏ, đồng thời trải qua mã quân thay đổi, lúc trước Lưu Trương nói không sản nỏ khổng lồ xe, liền mười cùng bảy nỏ đều tạm thời không thể chế tạo bởi vì kinh phí không đủ. Thế nhưng Mã Quân cùng Tả Bá đều là khoa học của nhân, làm sao nhận được trụ này mê hoặc? Có Hoàng Nguyệt Anh bản vẽ, đã nghĩ thiết kế ra được xem có thể hay không được. Tả Bá không hiểu máy móc, liền đem ra tài của chính mình cùng Lưu Trương ban thưởng, toàn bộ cho Mã Quân. Mã Quân cũng nắm ra ra tài của chính mình, trải qua gần một năm thí nghiệm chế tạo, hợp lực làm ra cái này hai đài nỏ khổng lồ. Cái này hai đài nỏ khổng lồ, mua hao tài, thí sắc, thành phẩm, đặc biệt thí nghiệm thất bại tiêu tốn, hầu như đem hai người tiền tài tiêu hao hết. Tuy rằng chế tác được, Mã Quân cũng biết mình lực giữ gìn, nguyên bản chính là bày ở nhà làm cái giá vẻ không nghĩ tới lúc này còn có thể phát huy được tác dụng, đang quyết định theo Chu bất nghi đối phó phản quân thời điểm, liền đem hai người này tên to sắc kéo ra ngoài. Mã quân lưu lại không chế xe nọ đều là lưu trương phái cho thân binh của mình nghiêm chỉnh huấn luyện, nọ khổng lồ thả một làn sóng tiến hậu, bốn tên người bắn nọ vội vàng nhét vào mũi tên, thân đam cánh tay chúng rồi một mũi tên, mang phi một khối ra thịt, đã giận dữ, cái nào cho phép những người này giả bộ điền, lập tức chỉ huy phản quân dâng lên. Vẹo, Bên cạnh bốn tên hộ vệ tay cầm một cái hộp cơ quan nhắm ngay phản quân kéo máy móc, bảy hộp nọ đồng dạng là mã quân cùng tả bá liên hợp chế tạo, uy lực so với lần thứ hai đem sông tới phản quân sắp trở mình, lúc này xe nọ cũng nép vào song xuôi, hai người xe đẩy hướng về phản quân vã tới, phản quân nhìn thấy mặt trên từng rẫy lạnh lèo âm trầm mũi tên, sợ hãi đến lục thần chủ, phản quân không có tấm kiên, dù cho đối phương liền mấy người, tại đây chật hẹp đường phố cũng là địch, giống hai trượng trên đường phố, phản quân tiền quân tân tác kéo lấy mặt sau mấy ngàn người lẫn nhau đặt lên, thân đam liền chém vài tên bại binh cũng quát lớn không được, cuối cùng chính mình quay về một hàng, kia sắp xếp mũi tên cũng là hẳn, vội vàng bỏ quên chiến mã theo bại binh chạy trốn, hai chiếc xe nọ đuổi theo ra phản quân mấy trăm bước, mãi đến tận đã đến phía trước chống trải địa phương. Mới rốt cục dừng lại, ở trên con đường là bị giẫm chết phản quân binh sĩ. Vèo, vèo, vèo. Hơn trăm mũi tên thành vòng tròn hình, lần thứ hai hướng về phản quân sắp đi, chạy trốn chậm binh lính bị đinh xuyên, đeo, trên mặt đất, nọ binh kéo động một cái cơ lò xo, ở xe nọ trung gian trên cái dương mở ra một cái cửa nhỏ, làm mất đi hộp quẹt đi vào, sớm bỏ thêm dầu xe nọ hên bốc cháy lên. Mã quân cùng tạ bám một năm tâm huyết lùi tàn theo lửa, hơn 10 cái nọ binh quay đầu liền chạy. Đuổi theo, đuổi theo cho ta. Hai bệ xe nọ liền không công đệ ngụy duyên quân đội chạy, thân nam giận giữ, thể phải giết này hơn 10 cái nọ binh. Chỉ huy những kia tránh thoát tên nọ phản quân quay đầu truy kích. Phản quân vòng qua xe đỏ, vừa qua khỏi đi mấy trăm người, đang lúc này, đột nhiên nghe được hai tiếng nổ mạnh, hai bệ xe đỏ muốn nổ tung lên, mấy sắc bén thiết phiến bay ra, cắm vào phản quân hầu cái cổ, bộ mặt phản quân đau hoa hoa kêu to, lăn lộn đầy đất. Những này xe nọ trong dương đều là cho dây cung tăng lực cơ cấu, mấy lò xo so cùng thiết phiến lăn lộn ở trong đó, Mã Quân đem hết thảy lò xo so cố định ở mấy sợi dây thường trên, đại hỏa đồng thời, đốt đứt dây thừng, lò xo so mở, búa ở bên trong thiết phiến lập tức phi. Cái kia mười mấy người lính trái lại không đổi, trốn chạy lúc lúc, hai con hộp nọ lại sắp xếp gọn rồi quay đầu lại chính là một trận sức lực sắc, đi tại đi đầu phản quân lần thứ hai bị sắc té xuống đất, mười mấy người lính lúc này mới ung dung chạy trốn, thân đam đứng ở xe nỏ đại hỏa mặt sau, khí gương mặt tím. Ngụy duyên ở nỏ binh dưới sự che chở, thành công phá vòng đây, còn mang ra doanh bách đám người, cả đám chạy tới du thụ nhai đều là kiệt sức, dồn dập ngã quắp. Chu bất nghi sớm ở chỗ này chờ rồi, du thụ nhai bách tính dồn dập bưng cơm canh đi ra khao quân, Ngụy duyên bố trí một ít chẳng gác, tự ở một bức bên tường, trầm mặc không nói. Chu bất nghi bưng một bát cơm đi tới, Ngụy quân, ăn chút. Ngụy Duyên lắc đầu một cái, Chu Bất Nghi cầm lấy chiếc đũa chính mình ăn lên, vừa ăn vừa nói, không phải là đánh một hồi đánh bại, còn sao? Lại nói trận chiến này ngươi đưa Trương Nhậm vào thành, còn chém Doãn Nguyên, cũng không tính thua, ai có thể ngờ tới thân đam dẫn theo nhiều người như vậy đến. Hơn nữa thân đam từng chiếm cứ Thượng Long, có văn có võ, chỉ huy quân đội bản lĩnh so với kia mấy cái thế gia tộc trưởng có thể mạnh hơn nhiều, nếu không phải hắn, 30000 phản quân liền hoàn toàn tan tác rồi. Ngươi đừng kiếm dễ nghe lại nói, thua chính là thua. Ngụy Duyên thở dài nói, phản quân, thân đàm bạo quân lưu chương chương 293, thời khắc xuống còn, lừng thành một trận chiến cầu đỉnh quân đội, quân đội của ta sức chiến đấu đều không khác mấy, đều là hỏng bét bánh ngọt, ai cũng không chiếm tiện nghi. nếu như thân đam thủ hạ là một đám kinh binh, ta nhưng có thể chạy đều chạy không trở lại. thân đam, ngụy duyên trầm mặc một hồi, khẽ hừ một tiếng, ta ngụy duyên ha có thể thua vào tay hắn, ta đây liền đi chỉnh đốn lại quân đội. ngụy duyên nói đứng lên. chờ đã, chu bất nghi nhìn ngụy duyên nói, chúng ta đã không có cơ hội. ngụy duyên cao mày mà nhìn về phía chu bất nghi, chu bất nghi với hai cái cơm, thả xuống bát đứng lên nói, không nên động một con dê dẫn dắt một đám dê, mãi mãi cũng là dê thế nhưng một con lang dẫn dắt một đám dê khí thế sẽ tuyệt nhiên không giống ta xem thân đam có chút tương tài hắn đã đến phản quân tất nhiên chỉnh đốn phản quân hơn nữa hành tung của chúng ta đã bại lộ không có đánh lén cơ hội ngụy duyên nghĩ một lát tiếc lặng gật đầu chính mình vừa nãy chỉ là nhất thời tức giận chỉ nghĩ tới phản quân hiện tại sức chiến đấu không có suy nghĩ thân đam người này xác thực nếu như thân đam để chỉnh đốn phản quân nhất định trở nên vô cùng vướng tay chân ý của ngươi là chúng ta đóng giữ phản quân ngoại vi cùng nội thành thành kỵ giác xu thế chu bất nghi như vậy chúng ta sẽ rất bị động không có biện pháp khác có thể nghĩ biện pháp chính mình cũng nghĩ qua phản quân bốn vạn người quân đội của mình cùng nội thành gộp lại mười ngàn ra mặt ở to lớn thực lực trên lệnh trước mặt chu bất nghi thực sự không nghĩ ra biện pháp hơn nữa chu bất nghi nhìn như ông dung kỳ thực là làm cho binh sĩ nhìn chu bất nghi lo lắng nhất chính là phản quân bất công nội thành mà đến công chính mình nội thành còn có tường thành chính mình nơi này có cái gì nếu như bị đuổi ra thành liền kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi lúc này doãn bách đi tới đối với chu bất nghi cùng ngụy duyên cúi đầu tội nhân doãn bách tham kiến ngụy tướng quân chu công tử doãn phụ thân ngươi bị ta giết ngươi trả lại quan ta làm cái gì Ngụy Duyên Hử nói, trong giọng nói mang theo xem thường, "Nói chuyện cẩn thận nha." Chu Bất Nghi đối với Ngụy Duyên nói rằng, nợ nụ cười, chuyển đối với Doãn Bách nói, "Doãn công tử bạo quân lưu trường, hoàng tộc phổ biến thương mại, ngươi là hưởng ứng tích cực nhất thế gia công tử, ta biết ngươi đi theo phản quân là bị gia tộc mang theo, nhưng là chúng ta hiện tại cũng là cùng đường mặt lộ, theo chúng ta hẳn phải chân nghi, ngươi vẫn là tự đi thôi." Chu Bất Nghi cầm lấy bát ăn cơm kế tục đới ra cơm. "Chu công tử." Doãn lớn tiếng nói, "Hai quân giao chiến, bản thù hận, huống hồ phụ thân ta chết với Ngụy tướng quân dưới đao, thế nhưng hại chết phụ thân ta chính là Nghiêm lão cậu." Ta Doan Bách chính như Chu Công Tử từng nói, đối với Hoàng thúc cùng theo Công Tử chưa từng có lòng phản loạn, chỉ là ta phụ thân nhất thời hồ đồ. Ta Doan Bách cho dù chết cũng đi theo Công Tử cùng Ngụy tướng quân, hướng về nghiêm lão cầu báo thù rửa hận. Ngươi không sợ thù báo không được, chính mình cũng đã chết rồi sao? Nghiêm lão cậu, không phải ta chết, chính là hắn vong. Doan Bách vừa nói, Doan Bách phía sau cái khác mấy cái công tử đều là chống đỡ chính người, tuổi trẻ khí phách, theo Doan Bách chạy ra, lúc này thấy thợ thủ công binh chật vật, có chút hối hận nhưng là đã muộn. Phản quân đại doanh, nghiêm lão gia tử vẫn là chủ soái. Trước đây trực tiếp quyền chỉ huy cho Doãn Nguyên, Doãn Nguyên chết rồi, Thân Đam lĩnh phản quân phó nguyên soái, phụ trách chỉ huy toàn bộ phản quân. Thân Đam không có công thành, chương nhiệm dẫn dắt 5000 người canh gác nội thành, đã không phải là như ong vỡ tổ trên có thể đánh hạ được rồi, Thân Đam làm phó nguyên soái, chuyện thứ nhất chính là chỉnh đốn lại quân đội, không lại lấy gia tộc làm thể hệ, mà là lấy sức chiến đấu phân chia, chia làm 3 đợt, tổng cộng đội 7. Cũng do chính mình từ thượng dung mang tới thân tín thân nghi đáng người trưởng quản tối tinh nhuệ bộ đội, súng tốt nhất trang bị, hợp thành 8000 miễn cưỡng giống quân đội quân đội. Mà Thân Đam lực bài chúng nghị, chia sau khi không toàn lực công thành mà là lựa chọn tấn công du thụ nai ngụy duyên bộ, mấy cái phản quân tướng lĩnh phản đối, bị khống chế quân quyền thần đam không chút do dự mà chém giết. Cái khác tướng lĩnh đều cảm thấy muốn nhiệm vụ là lấy dưới nội thành, bắt nội thành liền đại cục nhất định. Thần đam đương nhiên biết nội thành là then chốt, nhưng là lúc này tiến công, nội thành cùng ngụy duyên vì là kỳ giác xu thế, rất khó bắt. Trước hết công diệt ngụy duyên, coi như không thể công diệt ngụy duyên, cũng phải đem cái kia mấy ngàn thợ thủ công binh đội ra thành. Thân đam quyết định của mình ba bước kế hoạch, bước thứ nhất, dùng hai mươi mã vây nốt bên trong giải trí thanh tu thành, chia làm bốn tốt, một nhóm nấp chiến, ba đội trắng đêm luân phiên tấn công nội thành chính mình tại chấn chủ quân, do đệ đệ thân nghi dẫn dắt kinh binh 8000 công kích ngụy duyên bộ, 10000 hai sau điện phối hợp tác chiến. Bước thứ hai, đổi ra hoặc là tiêu diệt ngụy duyên bộ, cũng phái hơn vạn binh mã chấn thủ ngoại thành, không để cho Hán viện binh tiến vào. Bước thứ ba, triệu hồi đệ đệ kinh binh, hợp lực luân phiên công thành, Thân Đam cũng không tin trương nhậm 5000 tạm binh có thể kiên trì bao lâu, tất có thể tại cái khác khu vực viện binh đến trước, bắt nội thành, bình định thành đô. Lưu Trương, ngươi đoạt ta dòng, ta liền chiếm ngươi toàn bộ Ích Châu, báo Thân Đam siết chặt nắm đấm nói. Ở Thân Đam chỉnh đốn xuống, năm bảy phản quân nhân thay đổi rất nhiều vi rằng từng binh sĩ chiến lược hay là không có, chí ít đều biết có cái thống nhất chỉ huy, không còn là gia tộc công đoàn, tắt chiến lửa nhắc. Chu bất nghi chuyện lo lắng nhất rồi, thân đam quả nhiên không trực tiếp toàn quân công thành, phái đệ đệ thân nghi xuất lính tám ngàn binh, hơn một vạn theo binh, thẳng hướng du thụ nhai. Thợ thủ công binh đã bị bại một lần, sĩ khí gặp khó, dù cho ngụy duyên cùng doãn bách liều mạng huyết chiến, vẫn không có ngăn trở. 8.000 phản quân kinh binh, đều là kinh cường tráng chi sĩ, người mặc áo giáp, thống nhất trường mâu, sức chiến đấu khá là cường hãn, thợ thủ công binh không thể cùng địch, đại bại. Chỉ lát nữa là phải đã đến cửa thành nam, chu bất nghi hướng ngụy duyên hô to. Ngụy Tướng Quân, không thể ra thành. Ngụy Duyên nhìn về phía Chu Bất Nghi, Chu Bất Nghi vội la lên, "Chúng ta ra khỏi thành, chúng ta bỏ chạy rồi." Thế nhưng đã như thế, chúng ta không thể là nội thành có bất kỳ trợ lực, then chốt chính là, nếu như thân đam canh gác thành trì, cái khác viện quân cũng lại không vào được, chúng ta nhất định phải lưu ở trong thành. Ngụy Duyên liếc mắt một cái phía sau phản quân, đối với Chu Bất Nghi nói, "Tinh thần của chúng ta đã tàn vỡ, tái chiến chỉ có thể toàn quân bị diệt. Bên ngoài có pháp chính hoàng Người anh, không cần chúng ta, chúng ta lưu ở trong thành mới có giá trị, Xuất hiện tại nội thành chính đang huyết chiến chờ cứu viện, chúng ta ở thêm một khắc, liền nhiều vì là nội thành tranh thủ một khắc." Hiện tại lưng vắt thành một trận chiến, thoạt nhìn là thời khắc sống còn, thế nhưng Chu Bất Nghi đã nghĩ đến một cái không phải biện pháp biện pháp, hay là còn có thể lên một chút tác dụng. Nhớ tới Lưu Tuần, vì này một chút tác dụng, Chu Bất Nghi không tiếc mạng sống. Ngụy Duyên nhìn Chu Bất Nghi, cuối cùng lựa chọn tín nhiệm hắn, quyết định quay đầu, trường đao một lần, toàn quân quay đầu lại, nên địch. Ngụy Duyên thét dài hét một tiếng, đám tặc thủ công đều là sức sờ, nhưng là kinh hoàng tâm sao có thể cứ như vậy đã ngừng lại, chỉ sửng sốt một chút, lập tức kế tục chạy trốn, lưu lại không tới 2000 người, còn phần lớn là tùy tùng mã quân cùng tạ bá thân binh. Công tử, đi thôi một cái nhà buộc đối với Doãn Bách Ô, đúng vậy a, một cái bình thường cùng Doãn Bách phải tốt công tử béo. Đối với Doãn Bách nói, đi thôi, chúng ta có thể chiến đến thời khắc này đã hết lòng rồi, không đi nữa liền muốn cùng bọn họ trôn cùng rồi. Doãn Bách không lúc đích, siết chặt đao của mình. Đối với cái tiêu công tử béo nói, Kim Vinh, chính ngươi rời đi đi, ta cùng với nghiêm lão cậu không đội trời chung. Doãn Bách liếc mắt nhìn cửa thành, quyết tuyệt nói, ta biết ta ra cánh cửa này, tựu rốt cuộc không báo được thủ, chỉ có thể nhìn nghiêm lão cậu cùng nghiêm gia thăng chức rất nhanh, còn không bằng lưu lại buổi tiếp chu công tử cùng ngụy tướng quân buông tay một đít. Bách đã đem tử không để ý rồi. Đối với một đám người làm nói, các ngươi đều đi thôi, ta doán bách ngày hôm nay liền chết tại đây rồi. Chưa xong còn tiếp. S. Bạo quân lưu trương, cảm tạ rừng không hủ 200 cái thưởng, cảm tạ ngạo ba thương khét thưởng, cảm tạ đại gia, gà mẹ thần cho các ngươi dập đầu Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.